Trưng lưu u y ệ n Hồng Trần, t dũng đi theo một đám áp giải nhân viên xuyên qua hẹp giải thông đạo rồi lại đi ra thật xa mới tiến vào một cái rộng rãi sáng tỏ trong đại sành nơi này hẳn là một cái khu làm việc bởi vì hắn nhìn thấy có vô số người đều ở nơi này bận rộn mà lại trong này làm việc người tuyệt đại bộ phận đều là nữ tính các nàng quần áo nhìn lại rõ ràng muốn so tự do quân cách mạng đ á m kia cái bên trong cái nhóm mạnh nhiều lắm mặc dù mặc cũng đều không ra thế nào nhưng tối thiểu nhất không giống gỗ chính là y một dạng trên thân đều là vải rác cấm lưu dũng xuất hiện cũng gây nên một trận không nhỏ bạo động không có cách nào hắn cái này một bộ da áo quá phong cách muốn không bị người chú ý cũng khó khăn như vậy cũng tốt so một con khổng tức bay vào ga mái ổ không dùng khai bình đều là cái kia nhất tịch tử khi hắn bị mang vào trong phòng họp thời điểm nơi này mấy có lẽ đã ngồi đ lệ người mà lưu dung cũng là lần đầu tiên thật khi thấy hắc bảo nữ hình dáng mặc dù trước đó trong lòng đã có đại khái ấn tượng cô nàng này dáng dấp không tệ nhưng khi hắn thực tế nhìn thấy bản nhân lúc vẫn là hơi sửng sốt một chút thần thực tế là bởi vì cái này mọi người cũng gọi là ngại mễ tỷ cô nương d á n g dấp thật xinh đẹp một đầu già dạn ngân sắc tóc ngắn để nàng lộ ra đặc biệt có khí chất không nói kia tuyệt mỹ dung nhan tại phối hợp kêu cao lanh phong phạm cái này thỏa thỏa chính là nữ bá tổng a bởi vì hạ mỹ trên thân một mực hất lên hắc b à o thùng thình cho nên lưu dũng không cách nào trực quan nhìn thấy thân hình của hắn chỉ có thể nhìn ra chiều cao của nàng tại t r ư ờ n g một m bảy một năm không ăn thịt lưu dũng đột nhiên cảm giác mình có đốt đúc lên ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm tia không e rẻ mình kia cháy hừng hực dục vọng thẳng đến một tiếng thành chủ đại nhân đến mới đánh gây trong lòng của hắn sắp dâng lên mà ra l i ệ t hòa phòng họp lớn cửa bị mở ra cả người khoác đỏ chót áo choàng cao g ầ y nữ tử tại hai cái hắc bảo nữ tử đi theo sài bước đi tiến phòng họp trong phòng họp có một chương hình bầu d ụ c bàn hội nghị có chừng mười cái vị trí khi luyện hồng trần tiến đến về sau trước đó đến tất cả mọi người đứng dậy tập thể hướng luyện hồng trần gửi lời chào được đến luyện hồng trần hồi phục sau mới cũng đều lần nữa ngồi xuống hiện tại trong phòng họp chỉ có hai người là đứng một cái là bàn thủ vị trí luyện hồng trần một cái thì là tại bàn hội nghị bên ngoài ng bất quá lưu dũng hiện tại đối với mình là đứng còn là đang ngồi không có chút nào để ý hắn đã triệt để bị trước mắt cái này gọi luyện hồng trần nương môn cho kinh diễm đến dù là thấy qua việc đời lưu dũng cũng không thể không thừa nhận này nương môn nhi dáng dấp quả thực thật xinh đẹp tựa như là máy tính thiết kế ra được một dạng cơ h ộ i hoàn mỹ không một tí vết loại này cao cấp cảm giác đẹp cho dù là tinh miên hoặc ly ca loại kia đỉnh cấp đại mỹ nữa đều muốn kém hơn một chút chính là đem đã quay về t h à n h xuân long nhi cùng nàng đặt chung một chỗ tương đối cũng phải kém ra thật xa trước mắt luyện hồng trần nếu như ngồi ở chỗ đó không lúc ních không ai hoài nghi nàng chính là một bức họa một bức máy tính cao thủ thiết kế tỉ mỉ ra người tới vật tranh chân dùng lưu dũng lúc này nội tâm lại là đang nghĩ tại cái này thiếu y thiếu thuốc ăn bữa trước không có bữa sau tận thế bên trong này nương môn nhi là ăn cái gì mới có thể trưởng thành d ạ n g này xinh đẹp liền không nói có thể nói là cái tốt trời sinh vậy cái này hơn ba mươi tuổi người còn một mặt c o la l gen đi đâu nói rõ lý lẽ đi đầy trời bao cát không khí độ ẩm là không tận thế cái này trong trắng lộ hồng kiều nộp làn ra lại lên cái kia nói rõ lý lẽ đi luyện hồng trần ngồi tại bàn hội nghị bên trên thủ vị trí nhìn xem phòng họp nơi h ẻ o lánh bên trong cái kia mặt người dạ thú ngay tại s ắ c mị mị nhìn xem mình nàng cũng không có tức giận bởi vì từ nhỏ đến lớn cùng loại loại tình huống này nàng gặp nhiều lắm từ với mình thiên sinh lệch chất bên người cho tới bây giờ liền không thiếu nam nhân truy cầu cái này khiến nàng đã từng phi thường tự ngạo lại thêm nàng từ nhỏ đã bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng tính tình cao ngạo tăng thêm thủ đoạn tàn nhẫn để nàng tuổi nhỏ thành danh khiến cho nàng càng thêm coi trời bằng vung nhưng mà bề ngoài đẹp như tiên nữ nàng lại thờ phụ người không hung ác đứng không vững câu nói này thành danh về sau nàng càng thêm hung tàn vô cùng lấy một nữ t ử thân phận quả thực là tại cái này tận thế bên trong đánh ra bản thân ha ha huy danh hơn nữa còn thành loại kia để người nghe tin đã sợ mất mật nữ m a đầu theo nàng danh khí càng lúc càng lớn các loại truyền thuyết cũng càng ngày càng nhiều chậm rãi truy cầu nàng nam nhân liền càng ngày càng ít chỉ có mấy cái kia lớn thế lực gia chủ một mực còn băn q u a n mình nhưng trong nội tâm nàng minh b ạ c h những người kia đều là từ lợi ích xuất phát nhìn chúng đơn giản đều là phía sau mình lý tưởng thành tôi thực tình muốn cùng mình đảm tình cảm căn bản không có Đúng、chi mình căn bản cũng t r ư ớ n g mắt kia mấy lao giả luyện hồng trần không phải là không có nói qua yêu đương nhiều năm trước cũng đã từng trải qua nàng thích nam hải hai người cùng một chỗ còn thiếu một chút liền va chạm gây gỗ thế nhưng là khi nam hải kia thấy được nàng một thân răng khắp nơi mặt sẹo cùng khủng bố vết thương đạn b ắ n sau lập tức liền doan ôn biểu tình kia tựa như nhìn thấy một cái buồn nôn đến cực điểm đồ vật một dạng từ lần kia sự kiện về sau nàng đúng nam nhân cũng chầm chậm mất đi hứng thú tại trong ý thức của nàng trên đời này nam nhân chia làm hai loại nông cạn nam nhân nhìn chúng chính là mặt của nàng đều là bị cái này đáng chết dung nhan hấp dẫn mà một loại khác có dã tâm nam nhân thì là nhìn chúng sau lưng nàng thế lực nghĩ là chẳng những ăn thịt còn muốn đ ầ u nồi đã nhiều năm như vậy theo lý tưởng thành càng ngày càng tương đại dám đánh nàng chủ ý người cũng càng ngày càng ít bất chi bất giác ở giữa nàng đã hơn ba mươi tuổi đối với tình cảm của mình vấn đề cũng sớm đã ném xó sớm đã không lại cân nhắc thú n g chi mình còn có một cái hộ tỷ cồn ma không may đệ đệ dù cho có mấy cái như vậy dám hướng mình biểu đạt tâm ý nam nhân cũng đều bị này xui xẻo hài tử cho pha trộn thất bại cho nên hiện tại luyện hồng trần trong lòng trên đời nam nhân đều là giống nhau không có một cái tốt nhất là vừa mới nhìn thấy đối diện g i a hỏa này nhìn mình cái k i a sắc mị mị ánh mắt cùng bên ngoài những cái k i a lão nam nhân là một dạng mửa dạng nếu không phải ạ mị nói g i a hỏa này quá mức thần bí chính mình mới sẽ không tới cố ý gặp hắn nhưng mà đều không cần lên tiếng cái này cái đầu tiên liền để nàng mất đi hứng thú đơn giản chính là một người mặc quần áo mới lưu manh m à t h ô i không có gì có thể thần bí lưu dung thấy luyện hồng trần chỉ nhìn mình một chút sau liền không để ý tới mình nữa mà là túi đầu trầm tư liền biết này nương môn nhi là đối với mình không có chút nào cảm thấy hứng thú có thể là thân ở cao vị nhìn đến mức quá nhiều lại thêm số tuổi lớn tâm nhãn cũng nhiều đồng d ạ n g nam nhân căn bản là nhập không được này nương môn nhi p h á p nhãn nhưng lưu dung không phải người bình thường à từ khi thu hoạch được truyền thừa sau lại thêm hai năm này luyện luyện hắn hiện tại ra mặt đã là càng ngày càng dày nhất là tại cờ ruột tinh bên trên thời điểm hắn quả thực tựa như nam như thần bị người cùng bái liền ngay cả ly ca loại này chân chính đại gia khuê tú nhìn thấy chính mình cũng hai mắt tỏa ánh sáng tiểu tinh tinh lứa ra đâu loại này bị sùng bái cảm thụ nhiều về sau để hắn gặp lại những nữ nhân khắt lúc liền sẽ trở nên tràn đời tự tin không còn là loại kia bó tay bó chân h o a n tràng t h u bạch tóm lại liền một câu can đảm cẩn trọng ra mặt dày thế là lưu dũng ngay tại trước mắt bao người từ bàn hội nghị cuối cùng nơi hẻo lánh lý ngang thủ sài bước thoải mái hướng đi luyện hồng trần trên đường còn tiện tay túm một túm cái ghế đợi cho luyện hồng trần bên người lúc không có chút nào khách khí ngồi xuống sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lấy xuống găng tay kéo luyện hồng trần tay trên giới nhẹ nhàng lắc hai lần nói một câu ngươi tốt ta gọi lưu dũng rất hân hạnh được bên ngươi đừng nói trong phòng họp những cái kia hắc bảo nữ áo bảo xám nữ đều đã hoáo đây là mẹ nó cái gì tình huống gia hỏa này là muốn tìm chết sao trừ đệ đệ luyện hồng vũ đã có bao nhiêu năm không có có nam nhân dám đụng mình hắn đây là đến lớn bao nhiêu lá gan mới dám làm như vậy đây hết thệ đều phát sinh ở trong điện quan hòa thạch tăng thêm luyện hồng trần căn bản là không có nghĩ đến hắn dám dạng này cho nên hoàn toàn liền không có phòng bị đợi nàng kịp phản ứng lúc mình tay liền đã tại trong tay đối phương c ầ m lưu dũng cầm luyện hồng trần kia tay nhỏ bé lạnh như băng trên mặt toát ra hắn tự nhận làm ỉ m cười mê người nhất thế nhưng là hắn xem nhẹ trên mặt mình cái tia nọc độc h o à n khẩu trang cho nên hắn cái này mỉm cười mê người tại luyện hồng trần trong mắt lại chỉ là s ắ c mị mị mắt thần nhi tăng thêm từng đạo khỏe mắt nếp nhăn nơi k h ó e mắt nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh kịp phản ứng luyện hồng trần cấp tốc rút ra chính mình tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai móc ra một cây súng lục trực tiếp liền đè vào lưu dũng c h á n bên trên nghiêm nghị quát xéo đi ai bảo ngươi đụng ta tin hay không lão nương đánh chết ngươi giờ phút này trong phòng những người kia thấy cảnh này trong lòng đều tại vì lưu dũng mặc n i ệ m đều biết ra họa này xong hắn tốt nhất hạ chàng chính là đào giếng đi phàm là hắng có, có thể đánh chết hắn đi nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt hình tượng xuất hiện ngay tại luyện hồng trần giữ dằn dùng súng đỉnh lấy lưu dũng thời điểm lưu dũng nhưng lại đưa tay nhẹ nhàng cầm luyện hồng trần cầm súng cái tay kia ôn nhu nói với nàng về sau ngươi chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt những n à y chém chém g i ế t g i ế t vũ đao lộng thương sự t ì n h giao cho ta luyện hồng trần chưa từng có nghĩ đến một ngày kia mình sẽ ở trước công chúng bị như thế một cái vô sỉ nam nhân đùa dỡn cho dù là bị thương đẻ vào trên đầu còn không sợ vẫn tiếp tục đùa dẫn mình mà mình cũng bị hẳn cái này vô sỉ cử động cho lôi ở nhất thời vậy mà quên nổ súng chờ phản ứng lại lúc mình tay nhỏ lại bị cái này không muốn mặt g a hỏa xiết trong tay nghị thoáng thương đều không lấy sức n ổ i nhi con mẹ nó ngươi cho ta vung ra nội giận luyện hồng trần dơ chân lên tay trái vung lên liền từ trên đùi rút ra một thanh đoàn đao thuận thế liền hướng lưu d g i ú y ế t hầu x ó a đi dưới cái nhìn của nàng tình huống hiện tại chính là nếu như đối phương đưa tay đón đỡ mình đoàn đao rất có thể liền sẽ bị vết đao tới tay hắn lựa chọn tốt nhất chính là lập tức triệt thoái phía sau chỉ cần hắn vung tay triệt thoái phía sau như vậy mình cầm thương tay liền sẽ bị vung ra khi đó mình liền có thể nhẹ nhõm nổ súng đánh chết cái này xéo đi. Nhưng mà... hiện thực cùng dự đoán lại có rất lớn xuất nhập bởi vì chính mình vùng đào cái k i a tay chẳng biết tại sao lại bị đối phương cầm cái này liền rất xấu hổ không riêng gì chẳng diện còn có cái này tư thế bởi vì đối phương thủy t r u n g là ngồi ở c h ỗ đó mà luyện hồng trần đã đứng lên hiện tại hai cánh tay đều bị hắn cầm thân thể của mình còn nghiêng về phía trước lập tức liền muốn thiếp ở trên người hắn nhất lệnh người nổi nóng chính là cái này xéo đi chẳng nhưng không vung tay còn có ý đem mình kéo vào trong ngực của hắn luyện hồng trần giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều được mượn thân thể nghiêng về phía trước tư thế dùng đầu gối trực tiếp chạy lưu dũng giữa hai chân liền đỉnh quá khứ Cái cách khoảng luyện n ế hồng ư h trần cái h n yêu yêu tại này tàn h khắc i n g nhẫn một cách đối với lưu dũng lai nói chính là một chuyện cười hắn đều không có tránh chỉ là hai chân nhẹ nhàng hợp lại liền kẹp lấy luyện hồng trần đầu gối sau đó thuận thế đem nàng hướng phía bên mình kéo một phát luyện hồng trần cả người liền nhào vào trong ngực của mình bởi vì hai tay của nàng còn bị lưu d ũ n g cầm t r â u ngã xuống thời điểm căn bản là không có cách nào chống cự đến mức cả người tất cả đều dán tại lưu d ũ n g trên thân đầu cũng tựa ở lưu dũng đầu vai lưu dũng dùng mang theo khẩu trang cái mũi tại luyện hồng trần gương mặt bên trên nhẹ nhàng ngửi một cái sau đó vô s ỉ nói thương quá tại cái này trong mặt thế còn có thể làm cho mình mỹ lệ như vậy hương t h ơ m chỉ sợ cũng chỉ có luyện thành chủ lúc này luyện hồng trần đều nhanh điên đây đã là nàng đời này thụ lớn nhất có n h ngay trước mình n h i ề u như vậy thủ hạ mặt công khai đùa dẫn mình mặt mũi này xem như mất hết bất quá bây giờ nàng cũng không lo được mất mặt đột nhiên hét lớn các ngươi đều mẹ nó là người chết sao vừa dứt lời mười mấy khẩu súng đã đẻ vào lưu dũng trên thân đồng thời lao nhau thanh â m chuyển đến v ô n g ra thành chủ đại nhân lưu dũng không có đi để ý tới nàng những cái tia cầm súng thủ hạ mà là hai tay có chút dùng sức luyện hồng trần bị đau đau trong tay cùng thương rốt cuộc bắt không được len k e n hai tiếng tất cả đều rơi trên mặt đất lưu dũng nắm lấy luyện hồng trần hai tay đưa nàng lật lên để nàng từ nắm sấp trong ngực tư thế đội thành ngồi vào trên đ lưu u y ệ n hồng trần điên cùng tại l dũng, dũng, dũng vẫn không có lý biết những cái kia cầm súng chỉ vào hán người mà là đưa tay thăm dò qua luyện hồng trần đầu gối đưa nàng cả người ôm ở trong ngực của mình sau đó đứng người lên nhanh chân đi ra ngoài cửa vừa đi vừa đúng chung quanh cầm súng những người kia nói yên tâm sau khi rời khỏi đây ta liền sẽ thả các ngươi thành chủ chẳng qua nếu như các ngươi lúc này nổ súng ta không có thể bảo chứng nàng sẽ sẽ không thụ thương vạn nhất bị lầm đả thương ngươi nhóm cũng đừng trách ta a cái k i a gọi a mì nha đầu đâu thế nào cứ như vậy sẽ không đến sự tình đâu còn không đi phía trước giúp ta dẫn đường nơi này loạn thất bát a o ta thế nào có thể tìm tới ra ngoài nói bị lưu dung ôm vào trong ngực luyện hồng trần sớm đã đình chỉ dãy r u ộ n tùy ý cái này cái nam nhân ôm mình không phải nàng đã bỏ đi chống cự mà là không biết từ lúc nào bắt đầu nàng phát phát hiện mình đột nhiên liền không động đậy mặc dù bên người phát sinh hết thể chính mình cũng có thể nghe được nhìn thấy nhưng là thân thể chính là không có khí lực bất kỳ động tác gì đều làm không được cái này nhưng làm nàng do sợ nàng sợ hai không phải mình có phải là bệnh hoặc là bị người thi triển cái gì yêu pháp nàng sợ đây chính là nữ nhân đúng nam nhân động tâm sau cái chủng loại kia nháy mắt ngốc trệ chân tay luôn cuống những cái này truyền thuyết bên trong tri thức đều là nàng lặng lẽ từ trên sách nhìn thấy nói nữ nhân một khi gặp phải mình chân chính thích nam nhân liền sẽ biểu hiện r a đại não đột nhiên chống không trí thông minh là không toàn thân sụi lơ tứ chi bất lực chờ triệu chứng cái này là do ở thể nội nhiều ba án đột nhiên bài tiết quá độ dẫn đến thân thể tiến vào cực độ hưng phấn trạng thái dưới phản ứng bình thường thế nhưng là mình căn bản cũng không thích người này à hiện tại không nói trước có thích hay không chuyện này mình ngay cả hắn như thế nào cũng không biết đâu từ đâu mà nói động tâm thế nhưng là mình thân thể này đột nhiên s i lơ toàn thân bất lực xem như chuyện ra sao chẳng lẽ mình có bị ngược thuộc tính luôn y hồng trần đều có chút không dám nghĩ tới quá mất mặt nàng chỉ có thể ủy khuất đem đầu tựa ở lưu dũng ngực tùy ý hắn ôm mình rời đi bất quán nên thế nào nói thế nào nói loại cảm giác này thật tốt lưu dũng nào biết được liền cái này một chút thời gian trong ngực luyện hổng trần đều đã não bổ ra một bộ cỡ lớn luân lý huyền nghi tình yêu phi bộ nếu là hắn biết tuyệt đối sẽ một cái lớn bức túi cho nàng đánh t ỉ n h trước đó chẳng qua là sợ nàng trong ngực mình tay đào chân đạp không thành thật cho nên từ trong phòng họp hướng ra thời điểm ra đi liền đã dùng thần thức khống chế lại nàng để nàng không nên lại làm vô dụng giấy r u ộ n nơi nào sẽ nghĩ đến cái này tướng mạo kinh d i ễ m thực tế lại biêu h ắ n vô cùng ngốc nương môn nhi trong đầu sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý nghĩ nhưng mà giật mình n h ấ t lại không phải ôm cùng bị ôm hai cái này người trong cuộc mà là một mực đi theo bọn hắn trước sau những hộ vệ này cùng trên đường đi gặp được người trong lúc các nàng nhìn thấy nhà mình thành chủ đại nhân ý như là chim non nép vào người tựa ở trong ngực của người đàn ông này tùy ý hắn ôm xuất hiện tại trước công chúng trước mặt thời điểm các nàng cảm thấy thế giới quan của bản thân đều sụp đổ đây là cái kia một lời không hợp liền nổ súng một người một đau người ném l ă n một con phố luyện hồng trần sao bởi vì cách cách lối ra xa xôi vẫn là đi bộ cho nên một đường này lại phải đi bên trên một hồi ạ b ị không hổ là luyện hồng trần số một tâm phúc đại tướng mặc dù nàng hiện tại cũng không thể hiểu thành cái gì luyện hồng trần giống con mèo con một dạng dúc vào trong n ự c của người đàn ông này nhưng là vì để tránh cho thành chủ đại nhân khó xử nàng cấp tốc chỉ phất tay đem ven đường nhân viên không quan hệ toàn bộ thanh lui gắng đặt tới đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mà ô n luyện hồng trần lưu dũng đạo này cũng không có nhàn rỗi vừa đi vừa cùng với nàng tàn g â u đông một đầu tây một câu nghĩ đến cái gì liền nói cái gì thậm chí còn không quên cho luyện hồng vũ đào một cái hố nói hắn đã sớm sớm đổi giọng hô tỷ phu luyện hồng trần tại lưu dũng nói hiệu nói vượn bên trong đã triệt để mê thất nàng thậm chí đều không phân rõ đây là mộng cảnh vẫn là thực tế chính là có thể cảm giác được có một người một mực tại bên thai nàng nói lưu dũng cười đúng vây quanh mình những cô nương kia nói đi liền đưa đến nơi này đi các ngươi cũng nhìn thấy kỳ thật ta là một người tốt căn bản liền sẽ không tổn thương các ngươi thành chủ các ngươi nhìn nàng d ạ n g này liền hẳn phải biết chúng ta về sau sẽ là người một nhà đúng hay không a b b i đi giúp tỷ phu tìm đài xe tới ra đến bên ngoài bị đêm gió thổi qua luyện hồng trần dần dần từ trong mê ly khôi phục thậm chí cũng kịp phản ứng mình còn tại người ta trong lồng ngực vốn phải là vô cùng phẫn nộ nàng giờ phút này trong lòng lại nghĩ là song song l ã o nương ta kêu cao lãnh bá đạo thiết lập nhân vật sụp đổ cả một đời trong sạch xem như hủy trong tay hắn luyện hồng trần a luyện hồng trần ngươi cũng quá không có tiền đồ ngay cả người ta như thế nào đều chưa thấy qua bị người ta như thế ôm một cái liền phương tâm đại loạn cái này khiến l ã o nương ta về sau còn thế nào gặp người một đ à i xe mở mui xe việt g i á bị một cái áo bào s á m nữ từ dưới đất mở ra dừng ở lưu d u n g bên người lưu d u n g đem trong ngực luyện hồng trần nhẹ nhàng ngông xuống sớm đã thoát ly thần thức khống chế luyện hồng trần vẫn chỉ là chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bởi vì nàng đã quên đi mình còn có thể phản kháng chuyện này Lưu đã triệt để chết lặng lại mất đi ý thức phản kháng luyện hồng trần cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị yêu đương nàng thậm chí đều đã không phân biệt được đây là mình chủ động vẫn còn nghĩ bị người ép buộc nhưng mà một mán kế tiếp càng đem nàng trong đại nao cuối cùng kia một tia thận trọng cùng lo nghĩ oanh hiếm nát hiếm nát bởi vì trước mắt cái này cái nam nhân ngay trước dưới tay nàng mặt đưa nàng ôm vào trong ngực đồng thời còn rất tự nhiên hôn nàng mà nàng chẳng những không có phản kháng lại còn không tự giác đưa tay ôm eo của hắn lưu dũng mở ra chân to xe nhanh chóng đi chỉ trong gió lưu câu tiếp theo ta sẽ còn trở về lúc này luyện hồng trần sớm đã là lệ rơi lề mặt nàng cũng không biết mình hiện tại hẳn là hủy khuất ta vẫn là phải cao hơn a hoặc là hẳn là phẫn nộ a dù sao hôm nay đã phát sinh đây hết thệ có chút quá đột ngột đột nhiên đến nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng đến mức nàng hiện tại cảm thấy mình rất b i ệ khuất lúc đầu tự mình một người mang theo đệ đệ sinh sống thật tốt thế nào lại đột nhiên lại thêm ra đến một cái nam nhân đâu mà lại còn con mẹ nó chiếm tiện nghi liền chạy lao nương còn cũng không biết hắn là làm gì luyện hồng trần thủ hạ m nhóm trừ ả mị cùng mặc k h á c hai cái hắc bảo nữ t ử bên ngoài cái khác những người kia đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu liền vừa rồi một m à n kia là các nàng những này tiểu nhân vật không tốn tiền liền có thể nhìn sao đừng nói mấy người các nàng mặc áo bảo xáo xá chính là mặc h ắ c bảo à m ì giờ phút này cũng là như nghẹn ở cổ họng như có gai ở sau lưng à nàng nếu không phải l ã o đại thân vệ đầu lĩnh chỉ sợ cũng đã sớm chạy mất tâm chuyện ngày hôm nay quá mức kinh thế hai tục đến mức nàng giờ phút này cũng không biết nên như thế nào khuyên nhà mình thành chủ đại nhân c h ọ n vẹn đứng năm phút luyện hồng trần mới chậm rãi khôi phục lý trí nàng cả sửa lại một chút mình mũ che màu đỏ đều đúng à m ì nói phái người đi đi theo hắn ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn nói xong luyện hồng trần quay người liền hướng kết cục quán đi đến vừa đi vừa hỏi luyện hồng vũ ở chỗ nào thấy lao đại đối với vừa rồi phát chuyện phát sinh n h i một chữ đều không có sách ạ b ù cùng mặt khác hai cái hắc bảo nữ liếc mắt nhìn nhau đều dài dài thở phào nhẹ nhõm trong lòng đồng thời suy nghĩ còn tốt còn tốt lao đại không có báo nổi ạ b ù đúng hai người kia mở miệng nói ra hai n g ư ờ i nhanh đi nhìn một chút lao đại nhị thiếu ra nếu như bị đánh hung ác nhớ kỹ ngăn đón điểm ta dẫn người đuổi theo tỷ phu phi phi phi không đúng là cái kia xú nam nhân hai cái hắc bảo nữ liếc mắt nhìn nhau sau cùng một chỗ gật gật đầu nàng bên trong một cái dặn dò ngại mễ tỷ nhất định phải cẩn thận ta nhìn người kia không đơn giản ngươi ngàn vạn phải chú ý không thể chủ quan tùy thời báo cáo vị trí một khi có bất kỳ tình huống gì liền lập tức kêu gọi căn cứ một cái khác hát bảo nữ cũng mở miệng nói ra ngại mễ tỷ chú ý an toàn à, k i a tiểu t ử xem xét liền không giống cái gì người tốt ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem mình góp đi vào đi ta biết ạ mỹ đáp ứng nói hai n g ư ờ i cũng nhanh lên tìm lão đại đi thôi đi trễ ta sợ nàng đem nhị thiếu ra đánh chết đi chương hai trăm tám mươi ba tận thế tỉnh một chương hai trăm tám mươi ba tận thế tỉnh một trong đêm tối lưu dũng mở ra xe mở mui xe việt g ã một đường phi nhanh hắn đúng ả m ỹ để người giúp mình chuẩn bị đài này xe quả thực là rất hài lòng cái này động lực xôi chào mãnh liệt liền đây là cách n ạ s tinh bên trên đào thải khoa học kỹ thuật đâu về sau có cơ hội nhất định phải làm một chút trên cái tinh cầu này kỹ thuật đưa cho khương vũ bọn hắn trở về chép bài tập tuyệt đối sẽ để quốc gia mình khoa học kỹ thuật đột phi manh t i ế n cao hứng bừng bừng lưu dung đối với mình đêm nay biểu hiện hết sức hài lòng luyện hồng trần ha h a cũng liền chuyện như vậy ta quản ngươi cái gì hiền lương t h ụ đức vẫn là trong tráng liền nữ chỉ cần ra mặt đủ dày liền không có không cua được cô nàng từ này bên trong hắn sớm đã dùng thần thức hóa chặt vương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 nam nhân tốt sẽ không để cho chờ đợi tình nhân tâm càng ngày càng hoàng cô đơn đơn nhìn không thấy hạnh phúc sẽ đến phương hướng bốn vương nguyệt bán đã về nhà vài ngày hắn c á i này cái gọi là nhà cũng là tại một cái cửa hàng lớn dưới mặt đất đồng dạng bị một chút còn trong tận thế dây r ù a cầu sống người xem như nơi ở nút những này nhân đại đa số đều là già yếu tàn tật là các thế lực không nguyện ý thu lưu người bởi vì những người này chẳng những không thể cho tổ chức làm công hiến ngược lại sẽ còn gia tăng tiêu hao cho nên không người nào nguyện ý thu lưu bọn hắn tùy ý bọn hắn loại người này tại tận thế bên trong tự sinh tự diện vương nguyện bán nhà chính là một cái tắm trại lều vải đây là mấy năm trước hắn đi ngang qua một cái cửa hàng lúc một lần tình cờ tại một cái vứt bỏ kho cũ lì phát hiện vì thế hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì mấy chục năm tận thế thiên thai xuống tới hải thiên bên trong tất cả vật tư cơ hồ đều đã bị người c h u y ể n không vô luận là cửa hàng vẫn là cư dân trong nhà đây cũng là vì sao hiện tại tất cả mọi người mặc rách rách dưới dưới bởi vì quần áo mới đã tuyệt tích mấy chục nam có thể lưu đến bây giờ còn không xuyên phá quần áo trừ phi là không có bị phát hiện nếu không trải qua nhiều năm như vậy biến chất cái gì quần áo đều phải vỡ thành vải rách lúc này vương nguyệt bán chính buồn bực ngán ngán ngẩm ngẩm ngồi tại c cái này đều đã tốt mấy ngày trôi qua cái kia dung ca cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại lúc này tại phía sau hắn có hai cái bảy tám tuổi ngay tại ngồi n ị c h đất c ắ t tiểu thí hài nhi mở m i ệ n g hô lao đại chúng ta ác long giúp thật giải tán vương n g u y ệ t bán không có quay đầu chỉ là nhẹ nhàng lân một tiếng khát một đứa bé thở dài một hơi nói ai uổng công chúng ta bang phái cái này tên rất hay lúc này một cái giọng nữ từ phía sau chuyển đến uổng công cái rắm liền ba người các ngươi ngu xuẩn còn muốn học người ta thành lập bang phái nhà mình cửa đều ra không được liền phải bị người đánh trở về hai người các ngươi tinh lịch bao có cái này ngồi nghịch đất cắt tinh thần đầu không bằng đi dưới mặt đất đ à o con run còn có ngươi rất đại lao ra không biết đi làm việc hơn nửa đêm chạy tới đây lời biếng ta nhìn các ngươi có phải hay không ra ngứa một hồi tất cả cút hạ đi làm việc vương nguyệt bán bị bất thình lình một cuống họng đầu tiên là dọa giật mình lập tức hắn liền cười hì hì quay đầu hướng nữ nhân k i a n ó i hân gì ngươi thế nào đi lên mau tới đây nghỉ một chút một hồi ta có ngươi xuống dưới trong bóng đêm một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại gầy yếu nữ tử chống một cây mặt khập khiếng đi đến vương nguyệt bán bên người miệm trong phản là nói cao như vậy lâu ta ở phía dưới gọi các ngươi lại nghe không được ta không được lại có thể làm sao xử lý nhị ra ra bọn hắn ở phòng hầm bên trong lại đập ra một mảnh đất chạy ra không ít côn trùng bọn hắn nói dưới mặt đất đoán chừng có con run gọi cái này hai tiểu t ử xuống dưới đảo đào con run đi đi hai cái đai túi tức giận nghe tới lại có địa phương mới có thể tiến hành bám móc cao hứng nhanh như chấp chạy trên sân thượng chỉ để lại cái này một đôi cô nam quả nữ vương n g u y ệ t bán thả người từ đủ ngực cao nữ nhi trên tường nhảy xuống tới một thanh ôm lấy cái kia gọi hân di nữ tử đưa nàng cũng g i lên trên từng rào sau đó h ắ n lại lật trên thân đến hai người vai sóng vai dựa vào nhau cảm thụ được thụ tận thế thê h lương. ân gì? Ấn. ta cho ngươi khối kia bánh ngọt ngươi ăn sao ân nến một điểm nhỏ ăn ngon không ăn ngon ăn ngon ngươi không ăn nhiều điểm không bỏ ta muốn giữ lại ngươi sinh nhật thời điểm đang ăn hồi nào ta sinh nhật còn sống đâu lại nói ta không phải nói cho ngươi sao ta đều đã n ế n qua lúc ấy dung ca cho hai ta khối ta ăn một khối cái này một khối là cố ý lưu cho ngươi ăn nghe lời không dùng lại cho ta lưu lại trở về liền ăn nó đi ta nhưng nói cho ngươi vạn nhất ngươi không bỏ ăn kết quả bị con chuột gặm ngươi muốn khóc cũng không kịp vậy ta liền đem con chuột c ũ n g ăn nói nhảm con chuột có thể cùng bánh ngọt một cái v ị sao n g ư ơ i muốn ăn con chuột một hồi ta liền đi cho n g ư ơ i bắt quên đi thôi bàn ca ngươi phí những cái kia kình bắt cái chuột đều không đủ thân thể của mình tiêu hao ta hỏi ngươi ngươi hôm nay có phải là lại không có ăn cái gì hắc hắc hắc uống nước không đói cái dám không đói ngươi nghe một chút bụng của n g ư ơ i bên trong ù ngụ n câm thanh đều nhanh thành hòa âm cho gọi h â n di nữ hải từ mình quần áo trong túi móc ra một khối đen xỉ bánh bột n ô đưa cho vương nguyện bắn nói ta cái này còn có nửa khối hoa mà bánh bột n ô ngươi tranh thủ thời gian ăn đi vương nguyệt bán nhìn xem kia đen xì nửa khối bánh bột nô sinh k h í đúng nữ h à i nói ngươi lại đem khẩu phần lương thực tiết kiệm đến cho ta ăn ngươi xem một chút ngươi đều gầy thành d ặ n gì chính ngươi tranh thủ thời gian ăn nghe lời ta không đói mà lại dung ca cũng nói chỉ cần là hắn sau khi trở về ta gia nhập tổ chức của hắn hắn có thể bảo c h ứ n g ta mỗi ngày đều ăn cơm no chờ khi đó ta mỗi ngày tiết kiệm đến điểm đều đủ cho ăn no ngươi hiện đang nghe lời mau đem cái này bánh bột nô ăn vừa vặn ta cái này còn có nửa bình nước ngươi cũng không cần sợ ngại lấy ta không ngươi không ăn ta sẽ không ăn vậy được ta cũng ăn hai ta một nhà một nửa được tôi ân cho cái này nửa cho ngươi ta muốn cái này n ử a không được ngươi chơi xấu ngươi kia là một nửa sao ngươi đó chính là một điểm bã vụn ngươi một lần nữa tách ra tận thế trong gió đêm một đôi khổ bên trong làm vui tình lữ đầy coi lòng hy vọng nhìn lên trên trời ngôi sao dùng lẫn nhau kia còn thừa không có mấy ước mơ tới dỗ dành lấy đối phương dưới bầu trời đêm một cái g ầ y yếu nam nhân ôm một cái càng gầy yếu nữ nhân ngồi tại trên sân thượng mặc dù đói nhưng là bọn hắn giờ phút này lẫn nhau là vui vẻ dù sao ai cũng có đúng tương lai mỹ hào ước mơ bàn ca ngươi nói cái kia dung ca thật sẽ tìm đến ngươi sao kia là tự người h i ê n ta lừa ạ t hắn, hắn có, có hay không nghĩ tới nếu ngươi nói cái kia dũng ca mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ngươi nên làm cái gì sẽ không dũng ca sẽ không ta nói là vạn nhất đâu mập mạc ngươi bây giờ là một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tốt lao lực vô luận đi cái kia thế lực đều sẽ bị thu lưu cho dù là làm công việc khổ cực nhất tối thiểu nhất về sau liền sẽ không lo lắng chịu đói ngươi không thể bởi vì bồi ta cái này ngươi thọt mà chậm trễ chính ngươi ta biết ngươi là không yên lòng ta nhưng cùng nàng hai ta cùng một chỗ ở đây chịu đói không bằng chính ngươi ra ngoài sông một chút ngươi không cần lo lắng cho ta ta sẽ ở đây một mực chờ ngươi hân gì, không nên nói nữa ta là sẽ không đem chính ngươi ném nơi này có ta ở đây bọn hắn sẽ không đem ngươi như thế nào thế nhưng là nếu ta rời khỏi nơi này không có người bảo hộ ngươi ngươi nói ngươi một cái chân không lưu loát người còn có thể ở đây đợi bao lâu hiện dưới đất miệng giếng này bên trong còn có thể ra c h ú t nước nếu miệng giếng này bên trong không còn s u ấ t thủy phía dưới những người này một nháy mắt liền lại biến thành mạ quỷ đừng nói ngươi cái này đi đứng không tốt cho dù là ta cái này đi đứng tốt đều không nhất định có thể toàn thân trở ra đây chính là nhân tính ban ca kia đời chúng ta t ử là cứ như vậy như sao hận di, ta biết cuộc sống bây giờ rất khổ khổ đến ta đều sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa nhưng là ta vẫn luôn tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì nhất định sẽ có ngày sống dễ chịu Bang ca. đời này có thể gặp được ngươi là ta đến cái này thao đạn trên thế giới hạnh phúc nhất một chuyện bất quá ta thật là có lỗi với ngươi thân thể của ta thực tế là quá yếu không có cách nào cho ngươi sinh đưa bé nối roi t ô n g đường ha ha hân di đừng nói ngươi sinh không được h ả i tử hiện tại chính là ngươi có thể sinh ta cũng sẽ không để ngươi sinh liền thế đạo này để cái kia vô tội tiểu đáng thương đến làm gì bắt chuột móc con run vẫn là không thấy ánh mặt trời đi đào giếng thân ái ta biết ngươi sợ ta có ý tưởng nhưng là ngươi suy nghĩ nhiều liền mẹ hắn cái này thế đạo lao tử ngay cả nữ nhân yêu mến đều nhanh ngôi không sống cái kia còn có tâm tư đi nuôi đứa bé cảm ơn n g ư ơ i mập mạp hân gì n g ư ơ i biết cái này thao đản thế đạo nhất làm cho người đáng buồn là cái gì sao không biết n g ư ơ i nói ta nghe một chút ha ha ha ha đáng buồn nhất chính là rõ ràng ta đã gầy thành ra bọc xương lại còn mang một cái mập mạp danh hiệu chán ghét ngươi ngươi đ â y là ngại ta bảo ngươi mập mạp đi ha ha không có không có nói đ ù a đâu ngươi còn nói không có ghét bỏ ai u ai ai đừng bó đừng bó ta sai còn không được sao mập mạp ân ngươi nhìn bên kia có ánh sáng có phải là hướng chúng ta bên này làm sao bên kia ngươi nhìn hai đạo ánh sáng trụ hẳn là đèn xe ân nhìn thấy rời chúng ta cái này còn thật xa đâu không nhất định là đến ta cái này đến không phải đến chúng ta cái này vậy ngươi cảm thấy chúng ta bên này phương viên năm cây số bên trong còn có cái khác cứ điểm sao ạch ngươi nói cũng đúng à vậy chúng ta có dùng hay không xuống dưới nói cho nhị ra ra một tiếng đâu trước nhìn kỹ h ắ n g nói đi ta nhìn ánh đèn hẳn là một chiếc xe tới lại nói chúng ta cái này cũng không có cái gì có thể khiến người ta nhớ thương độ và ta vậy được liền nghe ngươi ta chưa xem tình huống một chút lại nói bàn ca ân ngươi nói cái này có khả năng hay không là như ngươi nói vậy dung ca đến chương hai trăm tám mươi bốn tận thế tỉnh hai chương hai trăm tám mươi bốn tận thế tỉnh hai a hận gì ngươi vì sao lại nghĩ như vậy đâu vương nguyệt bán nghi ngờ hỏi ngươi muốn à liền chúng ta đám này già yếu tàn tật tại cái này đều sinh sống nửa năm nhiều cũng không gặp tới qua mấy người ngoại nhân đến một chuyến đều không đủ phí dầu hiện tại duy nhất có thể có hứng thú tới đây khả năng chính là ngươi nói cái k i a dung ca đi không phải người khác sẽ không như thế thiếu tâm nhắn nhi ngoa tạo chiếu ngươi nói như vậy làm không cẩn thận thật sự là dung ca đến đi Hân nha, nhanh chính dẫn ngươi Dũng ngươi buông xuống, Di, đi tiếp Ai nhà, mạc, ta xuống, ta đi. Gì, gì, ta đi ta ngoặt, ta ca. mạc, mập khi ô n g có v ệ c có gì, ngươi Hân Di, ta đầu i nhanh. ngoặt, ngoặt còn không Ta ta có c m đ â Khi đầu đầy u đ ầ mồ hôi vương n g u y ệ t bán con hân di từ trên lầu đi xuống thời điểm lưu dũng mở ra xe việt giã đã đến trước lại lâu bởi vì xe đèn lớn bắn thẳng đến cao ốc lối ra cho nên con hân di vương n g u y ệ t bán căn bản là thấy không rõ lắm trên xe chính là ai chỉ là ngây ngốc đứng tại kia trên lưng hắn hân di còn dùng tay giúp hắn che kín ánh đèn trói mắt sau khi xuống xe lưu dũng chuyển tới phía sau xe vung đi tiểu chờ hắn chuyển trở về thời điểm Đã thấy trước lầu vương nguyệt bán hắn thở hồng hộc đi tới xe việt giã trước mặt nhìn thấy lưu dung cao hưng nói ha ha ha dũng ca ngươi có thể nghĩ chết ta lúc này trên lưng hắn hân di rốt cuộc đời không ngừng tránh thoát mập mạc đại thủ từ phía trên tuột xuống sau đó xấu hổ đứng tại vương nguyệt bán bên người vương nguyệt bán nhiệt tình đúng lưu dũng giới thiệu nói dũng ca đây là bạn gái của ta hân di hân di đây chính là ta đề cập với ngươi lên dũng ca t i ể u gì ta không có lựa gạt ngươi chứ ta nói dũng ca có thể đến hắn liền nhất định có thể đến đến cùng dũng ca chào hỏi dũng ca tốt ta gọi đường hân di hoan nghê ngươi n đến chúng ta nơi này làm khách bên ngoài gió lớn chúng ta liền đứng tại đây đứng vào bên trong nói chuyện đi mập m ạ n đem n g ặ t cho ta lưu dũng quan sát một chút cái này gọi hân di nữ h à i sau đúng vương n g u y ệ n bàn nói tiểu tử ngươi đần độn vậy mà có thể tìm tốt như vậy một người bạn gái thật sự là không dễ dàng ngươi nhưng phải chiếu cố tốt người ta nhìn xem con gái người ta gầy nhất định là ngươi không dụng tâm chiếu cố ta cao thấp thỏa đáng lấy đệm mọi mặt nói ngươi hai câu dũng ca chuyện này không trách mặt m ạ n là ta thân thể của mình yếu đường hân di tiếp nhận lưu dũng nói chủ động mở miệng nói ra lưu dũng lại nói đi đệm hội ngươi liền không cần thay hắn giải thích nữ nhân không có quá tốt chính là chuyện của nam nhân tiểu tử này dạng gì ta rõ ràng người đơn thuần tâm còn mềm tính cách này tại thế đạo này nhưng lăn lộn ngoài đời không nổi bất quá không có việc gì về sau ta giúp ngươi điều giáo hắn can đoan để hắn có tiền đồ chí ít nuôi sống ngươi không có vấn đề đường hân di vội vàng cấp lưu dũng cúc một cái c ù n g có chút cảm động nói cảm ơn anh dũng lưu dũng chừng mắt liếc còn ở bên cạnh cười ngây ngô vương người bán chỉ t i ế c rèn sắc không thành thép nói cái kia thiếu tâm nhãn ngươi tại kia cười cái gì đâu còn không mau đem hân di cô nương đỡ trên xe đi mang ta đi nhìn xem các ngươi chỗ ở ai ai được rồi lưu dũng tại mập mạc chỉ huy h ạ đem xe tiến vào cao ốc bãi đậu xe dưới đất cái này cửa hàng bãi đậu xe dưới đất không lớn mà lại chỉ có ba tầng vương n g u y ệ t b á n ở tại tầng thứ hai tận cùng bên trong nhất một cái góc vị trí còn tốt bãi đỗ xe chủ yếu trên lối đi không người ở xe việt giã có thể một mực mở đến lều vải của hắn trước lưu dung xuống xe bốn phía quan sát một vòng nhìn xem như là khu ổ chuột một dạng sinh tồn h o a n g cảnh không khỏi thở dài một tiếng sau đó hắn chỉ vào cái kia cắm trại lều vải nói cái này chính là nhà của ngươi vương n g u y ệ t b á n hưng phấn gật đầu tự hào đúng lưu dung nói kiểu gì hăng hay không tùy thời đều có thể thu nạp dọn đi đặc biệt thuận tiện hiện tại đã không có khả năng lại tìm đến loại này lều vải lưu dũng lời nói hắn mà là lại hỏi như vậy lớn một chút nhi cái địa phương hai ngươi có thể nằm ngủ sao vương nguyệt bán nghe vậy lập tức bắt đầu ngại ngùng hắn liếc mắt nhìn đã túi đầu xuống hân di rồi nói ra ca ngươi nói gì thế hân di không ở lại đây hai ta còn không kết hôn đâu cái gì lưu dũng nghe vậy kém chút không có bị vương nguyệt bán lời này lôi cái té ngã hắn có chút giật mình nhìn xem vương nguyệt b á n nói dựa vào ta mẹ nó vẫn cho là người thiếu tâm n h ắ n nhi không nghĩ tới ngươi là thật thiếu tâm n h ắ n nhi cái này đều cái gì thế đạo còn dùng thành thân có dùng hay không chính phủ đi làm lại lại cho ngươi phát cái giấy hôn thù a người ta đường hân di đều gầy dạng này ngươi không mau đem nàng tiếp bên người đến hảo hảo hầu hạ một ngày này đều muốn cái gì đâu ta cũng là thật p h ụ ngươi thế nào liền có thể nhận biết ngươi thẳng ngu này đâu dũng ca lúc này đường hân di ở một bên lên tiếng nàng nói dũng ca ngươi trách o a n mập mạp chuyện này không phải như ngươi nghĩ là trong nhà của ta vấn đề ta mặt trên còn có phụ mẫu phía dưới còn có một cái đệ đệ mẹ ta để mập mạp xuất ra cùng ta thể chọn một dạng nặng đồ ăn mới đồng ý để ta chuyển tới cùng mập mạp ở cùng nhau nhưng thế đạo này ngươi cũng biết hắn không có khả năng tìm được nhiều như vậy đồ ăn cho nên hai ta vẫn như thế kéo lấy mặc dù không ở cùng một chỗ thế nhưng là chúng ta đã sớm sớm liền ở cùng nhau mập mạc đúng ta cũng rất tốt liệu dũng im lặng người ta vợ chồng trẻ đều cảm thấy dạng này có thể mình cũng liền không tốt nói thêm gì nữa nhưng là hắn hay là hiếu kỳ hỏi một câu hai n g ư ờ i dạng này mẹ ngươi bọn hắn không biết lần này là vương nguyệt bán đoạt đáp hắn hắc cười hắc hắc nói biết thế nào không biết thế nhưng là cũng bắt ta hai không có chiều như thế lớn cái địa phương hai ta tùy tiện giấu chỗ nào các nàng cũng không tìm tới l i u dũng hỏi vậy ngươi dự định cứ như vậy mang theo nàng trốn đông trốn tây x u ố n g dưới vương n g u y ệ t b á n nói ân cũng chỉ có thể trước dạng này hân di lại gầy thể trọng cũng gần tám mươi cân liền hiện tại tình huống này ta đi chỗ nào cả tám mươi cân đ ồ ăn đừng nói ta một cái không có tổ chức người chính là lý tưởng thành bên trong người cũng cả không ra tám mươi cân đ ồ ăn a cho nên ta cùng hân di liền thương lượng xong trước hết như thế kéo lấy đi có thể sống đến ngày nào còn c h ư a nhất định đâu ai lưu dung thở dài một hơi cũng không nói gì lúc này đường hân di chống ngập đi tới trong tay nhiều một cái chén nước nàng đúng lưu dung nói dũng ca uống miếng nước đi thực tế không hào ý trong nhà là thật không có gì có thể chiêu đãi khách nhân đồ vật ngươi tuyệt đối đừng tiêu lý liệu dũng tiếp nhận chén nước liếc mắt nhìn k i a thoáng có chút đục đầu nước không có biểu hiện ra một chút do dự một thanh liền đều làm sùng dưới nói một tiếng tạ ơn sau đem chén nước còn cho đường hân di sau đó nói ta đây là đến nhà các ngươi thế nào cảm giác hai ngươi so ta còn khách khí đâu thằng ngốc kia ngươi liền không thể đi cho hân di tìm cái ghế tới ngồi ngươi nhìn nàng đứng dễ chịu à. a ai ai hát hát hát ta cái này liền cầm ta cái này liền cầm đệ mụi a không phải ta nói ngươi ngươi làm sao coi trọng cái này thiếu tâm nhãn nhi ra hỏa ha ha dũng ca nói đùa kỳ thật mập mạp hắn bình thường đúng ta thật quan tâm có thể là hôm nay nhìn thấy người đến cao hương à. đang khi nói chuyện vương nguyệt bán liền đã túm hai cái dài mảnh băng ghế tới v u n g xuống hân di sau lưng một cái đặt ở lưu dũng sau lưng một cái miệng bên trong lẩm bẩm nhanh ngồi nhanh ngồi lưu dũng không có ngồi mà là trở lại trên xe tại xe việt giả đằng sau xuất ra một cái đại hào túi sách bốn phía nhìn một chút xác định chung quanh không ai sao đưa cho vương nguyệt bán nói có phải là còn chưa ăn cầm đây cái này cầm đi hai ngươi ăn trước điểm ăn no ta đang nói chuyện vương nguyệt bán tiếp nhận lưu dũng đưa qua túi sách đặt ở hắn cùng đường hân di ở giữa trên ghế đầu mở ra xem tràn đầy bao trùm tử đều là trắng hoa hoa bánh bao lớn bị hù hắn mau đem túi lại khép lại hồi hộp hướng bốn phía nhìn một chút xác định không có người về sau mới nhỏ giọng đúng lưu dũng nói ca cái này quá quý giá ta không thể muốn ngươi những thức ăn này đường hân di cũng ở một bên phụ h ò a nói đúng vậy A d i n g ca cái này chúng ta không thể m u ố n cái này đi lưu dũng trực tiếp mở miệng ngăn cản nói đều đừng nói cho các ngươi liền cầm lấy ta không kém điểm này ăn hai ngươi trước tranh thủ thời gian đệm đi một thanh đều đói chết đi ta cái này không vội cũng không có không vương i ệ c chờ gì, g n n g u y ệ t bán thấy lưu dũng nói như vậy hắn cũng liền không có từ chối nữa nói một câu cảm ơn anh dũng sau liền từ túi sách bên trong xuất ra một cái nắm đấm lớn màn thầu nhét vào đường hân di trong tay sau đó liền đem cái túi lại khép lại đứng dậy lại liếc mắt nhìn một phía xác định không có người sau cấp tốc đem túi sách bỏ vào lều trại bên trong đồng thời đem lều vải khóa kéo đều kéo bên trên mới quay trở lại dài mảnh bằng ghế làm tốt lưu dũng gặp hắn chỉ cho bạn gái lưu lại một cái bánh bao mà mình lại không cầm nghi ngờ hỏi hắn vì sao mình không ăn vương nguyện bán khở vừa cười vừa nói ta vừa ăn xong nửa cái tạp bánh bô hiện tại vẫn chưa đói kết quả vừa dứt lời trong bụng lại huyên t u y ề n vang lên lưu dũng không đợi nói chuyện đâu liền gặp đường hân di đem trong tay màn thầu tách ra hơn phân nửa đưa cho mập mạng lưu dũng thực tế là không tiếp tục chờ được nữa hai người này ngươi một thanh cầu lương ta một thanh cầu lương đều nhanh đem hắn cho ăn no hắn đứng dậy đúng vương n g u y ệ t bắn nói hai người từ từ ăn đi ta bốn phía đi dạo đen nhánh bãi đỗ xe có thể có cái gì chuyển biến tốt đẹp không có qua năm phút lưu dũng liền trở lại thấy hai người đều ăn xong hắn mới hỏi nơi này liền chút người này sao ta vừa rồi đại khái dạo qua một vòng ta nhìn t ầ n này ngay cả mười người đ chúng ta nơi này ở trên cơ bản đều là không ai thu lưu g i ả yếu tàn tật lúc đầu người liền không nhiều toàn cộng lại có thể có chừng một trăm người bình thường ở tầng này người vẫn là không ít bất quá bây giờ cái điểm này tất cả mọi người ra ngoài tìm ă n hôm nay phía dưới tầng kia lại đập ra một mảnh đất lúc này mọi người hẳn là đều ở phía dưới đào rễ cây hoặc là con run đâu lưu dũng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu sau đó hắn đúng vương nguyệt bắn nói lần trước ta đã nói với người ta dự định thành lập một tổ chức lần này tới chính là muốn hỏi một chút người có cái gì nơi thích hợp đề cử làm sau này cơ sử dụng vương nguyệt bán g h e lưu dũng còn nói lên chuyện này hưng phấn nói dũng ca lưu dũng nghĩ nghĩ nói ngươi cũng biết ta trước đó đi lý tưởng thành đây là mới từ bên kia trở về ta cảm thấy giống các nàng địa phương như vậy liền rất tốt kết cục quán diện tích cũng đủ lớn trên mặt đất sân thể dục còn dễ thụ khó công xác thực phi thường thích hợp làm căn cứ ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là tìm một cái dễ thụ khó công địa phương dù là diện tích không có như vậy lớn nhưng là chỉ cần an toàn là được dạng này về sau dù cho ta không ở nhà các ngươi cũng có thể tùy tiện có thể giữ vững vương nguyệt bán nghĩ nghĩ rồi nói ra dù ca ngươi nói loại địa phương này hiện tại cơ h ộ i đều trong tay người khác nếu như muốn liền phải đi đ o ạ n nhưng là tốt nhất kia mấy nơi tỉ như trạm xe lửa người phòng quảng trường sân vận động thương mại trung tâm đều bị tứ đại thế lực chỗ chiếm lấy bọn hắn thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta cái này tiểu thân b ả n có thể đối phó được nhưng là theo ta được biết còn có một cái phi thường như bức địa phương vẫn luôn không ai chiếm lĩnh mà lại cũng phi thường phù hợp yêu cầu của ngươi bất quá muốn chiếm lĩnh độ khó kia rất lớn v ậ n chuyển khả n n ă g so cướp bóc tứ đại thế lực c tứ thế đại ă nguyệt cứ còn sức. tồn n ư ư i nói xem. l Dũng nhắc liền hứng、thú. Vương n g hạ thú. u bán đột nhiên lộ ra c ư ờ i thần bí vô ý thức bốn phía liếc mắt nhìn sau đó nói khẽ với lưu dũng nói hải thiên ngân hàng trung ương tổng bộ dưới mặt đất kim cố vừa nghe nói là kim cố lưu dũng lập tức liền tinh thần tỉnh táo đầu nhi hắn đúng vương nguyệt bán nói trước không nói độ khó hệ số ngươi trước nói cho ta một chút tình h u ố n cụ thể vương nguyệt bán cân nhắc một chút n ô n ngữ rồi nói ra chuyện này còn phải từ tận thế lúc bắt đầu nói lên ngươi cũng hẳn là có nghe thấy khi đó hải thiên là toàn cầu nổi danh nhất tài chính trung tâm mà cái này hải thiên cái này ngân hàng trung ương thì là ngân hàng trung ương được hắn cũng là toàn cầu đại tông vàng giao dịch chỉ định ngân hàng một trong cho nên nghe nói vì thế lúc ấy hải thiên ngân hàng trung ương tu kiến một cái toàn cầu lớn nhất kiên cố nhất dưới mặt đất kho bảo hiểm về phần lớn bao nhiêu ta không biết nhưng là có bao nhiêu kiên cố ta là biết bởi vì từ chính phủ liên hiệp tuyên bố chỉ có số ít người tiến xuống dưới đất thành từ bỏ tuyệt đại đa số người bắt đầu từ ngày đó cái này toàn cầu kiên cố nhất kho bảo hiểm trải qua mấy chục năm đối mặt hàng trăm hàng ngàn băng đạo phỉ nhưng lại chưa bao giờ bị người mở ra hiện tại ngân hàng nơi đó trên mặt đất bộ phận đã là một vùng phế tích vì mở ra kho bảo hiểm kia tỏa đại lâu sớm đã bị nổ sợ người đến sau không tin tả vận dụng cỡ lớn máy xúc đem phế tích đào ra một cái lối đi sau tiếp lấy nổ thậm chí nghe nói đều động tới đạn đạo h o à n h kết quả vẫn là mở không ra chấm r ã i nơi đó cũng liền thành c h u y ề n thuyết chi điện theo thời gian trôi qua khí hậu càng ngày càng ác liệt nhân khẩu càng ngày càng ít mỗi lớn thế lực đối với địa bàn truy cầu cũng không còn nóng lỏng mẫu chốt nhất chính là chỗ có tiền hệ thống toàn bộ sụp đổ đừng nói t i ê n đến giấy liền ngay cả vàng hiện tại cũng biến thành không đáng hợp đồng cho nên những năm này đã không có người đi đánh cái kia kho bảo hiểm chủ ý mấu chốt nhất chính là không ai có thể xác định bên trong đến cùng có hay không vàng nếu như d u n g ca ngươi có biện pháp mở ra cái này dưới mặt đất kho bảo hiểm chúng ta không nói bên trong có bao nhiêu vàng bạc tài bảo những cái kia hiện tại cũng không dùng ta liền nói nơi này có phải là cái lý tưởng chỗ tránh nạn trăm phần trăm dễ thủ khó công coi như tứ đại liên minh cùng đi chỉ cần chúng ta đóng cửa một cái m ệ t chết bọn hắn cũng đánh không tiến bảo lưu d u n g man ý nhẹ gật đầu đúng vương n g u y ệ t bắn nói đề nghị không sai liền hắn một hồi ngươi đem vị trí nói cho ta dành thời gian ta đi qua nó vương n g u y ệ t bán có chút muốn nói lại t ô i nói dũng ca ta chính là dựa theo ý nghĩ của ngươi kiểu nói này bất quá muốn thật muốn dùng cái k i a dưới mặt đất kho bảo hiểm khi căn cứ vẫn là t ô i đi không nói trước ngươi đến mất bao công sức nhi mở ra kho bảo hiểm coi như mở ra về sau sau này và o ở đi sinh tồn cũng là một cái vấn đề bởi vì dưới đất bảo hiểm cú ly chúng ta ngay cả giếng đều đánh không được không phải đánh không được là căn bản liền không đánh nổi trên dưới trái phải đ ề u là đến mấy mét dày hợp kim vách t ư ờ n g một khi căn cứ không có nước coi như tại gián chắc cũng vô dụng vốn là ăn không đủ no tại uống không lên nước căn bản là chiều không đến thành viên lưu d u n g nói ta đã nghe ngươi nói đào giếng chuyện này các ngươi cái này hiện tại còn có thể đào ra nước ngầm đến đào bao sâu vương n g u y ệ t bán thở dài một hơi nói thời điểm trước kia đánh giếng còn có công trình máy móc có thể dùng đã nhiều năm như vậy tất cả máy móc hầu như đều đã xấu không thể dùng bây giờ muốn một lần nữa đánh một cái giếng cơ hồ muốn hết dựa vào người đến đào mà lại nước ngầm tuyến càng ngày càng sâu có đôi khi đào xuống đi hai trăm ba trăm m cũng sẽ không xuất thủy hơn nữa còn đến gặp phải tùy thời lốn nguy hiểm mỗi lớn thế lực hàng năm bởi vì đào giếng mà chết người muốn so lẫn nhau ở giữa đấu tranh chết nhiều người rất nhiều nếu như hai ngày trước không phải ngươi đem ta cùng một chỗ mang ra chỉ sợ ta cũng phải bị tự do quân cách mạng kéo đi đào giếng liệu d u n g nói các ngươi hiện tại nơi này liền cái này chừng một trăm cái g i ả yếu tàn tật kia giếng nước làm sao đảo vương nguyệt b á n nói chúng ta chút người này đủ làm gì nơi này giếng không biết là bao lâu trước kia người khác vứt bỏ cũng sớm đã không ra nước về sau người tới chỗ này lại tiếp lấy cái này vứt bỏ giếng hướng xuống đào mấy chục mét lúc này mới lại có thể chạy ra một điểm nước đến bất quá đoán chừng cũng nhanh không có hiện tại mỗi ngày chạy ra điểm này nước đã không đủ người ở đây uống mà lại miệng giếng này đã không có cách nào lại tiếp tục đào bởi vì tùy thời đều có lún khả năng lưu dung nói đi hiện tại cũng không có việc gì người d ẫ n ta đi hạ tầng đi dạo đệ mội chân không tốt liền để nàng ở nhà nghỉ ngơi đi đường hân di vội nói dũng ca các n g ư ờ i đi làm việc không cần phải để ý đến ta ta cũng nên về thăm nhà một chút lưu dung đúng vương nguyệt bắn nói ngươi đem màn tàu lấy ra để nàng mang về cho người nhà nếm thử hân di không phải còn có một cái đệ đệ sao ngươi cho thêm cầm mấy cái không được không được vương nguyệt bán cùng đường hân di cơ hồ là chăm miệm một lời hô lên không được lưu dũng nhất xứng sờ lập tức lập tức liền phản ứng lại hắn thở dài lắc đầu nói ai đáng chết t ậ n thế đáng chết nhân tính ta hiểu hai ngươi ý tứ chính các ngươi nhìn xem xử lý ta mặc kệ hai ta đi thôi mập m ạ c mập m ạ c đem hắn trên lều phương treo một cái lều đèn hai xuống xách trong tay sau mang theo lưu dung hướng ba tầng dưới đi đến vừa đi vừa nói dũng ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta không phải không bỏ cho hân di nhà cầm m ặ t đầu ta là sợ bị người ta biết sau trong nhà những này cũng không giữ được ngươi không biết lưu dung đánh gây vương nguyện bắn ó i hắn nói ngươi không dùng giảng ta hiểu tận thế bên trong có hai dạng đồ vật là không thể nhìn thẳng một cái là mặt trời một cái chính là lòng ư ờ i vừa rồi là ta không có cân nhắc chú đáo há mồm liền đến chuyện này hai ngươi làm đúng màn thầu giữ lại hai ngươi ăn chờ ngươi tìm tới cái khác đồ ăn có thể tại đi cứu tế hơn di nhà dạng này liền sẽ không khiến cho người khác lòng mơ ước hai người vừa đi vừa tán gẫu lưu dũng thủy ý mà hỏi mập m ạ c trong tay ngươi cái này đèn là nạp điện sao ta nhìn còn rất sáng đây này vương n g u y ệ t bán đem trong tay đèn đưa cho lưu dũng nói ca ngươi chưa thấy qua cái đồ chơi này sao đây là một l ầ n tính không dùng nạp điện không dùng nạp điện lưu dũng nghi ngờ hỏi không nạp điện cái kia có thể dùng bao lâu a vương nguyệt bán cười đúng lưu dung nói thật không biết ngươi là từ cái kia xó xỉnh bên trong r a mặc quần áo tốt như vậy lại ngay cả cái đồ chơi này đều chưa thấy qua cái này không phải liền là một cái phổ thông ngoài trời đèn chiếu sáng mà bên trong là tụ năng lượng tin đây chính là loại kia nhất đang sáng đời thứ ba người chết đèn còn tại đèn chiếu sáng đây là ta nhặt cái kia trong lều vải tự mang cái gì cái đồ chơi này có thể sáng lâu như vậy lưu dung không dám tin mà hỏi vương nguyệt bán nói sáng đời thứ ba là kéo con bê cũng không ai dùng qua lâu như vậy bất qua sáng hẳn cái mười năm tám năm vẫn là không có vấn đề l i u dũng nói cái đồ chơi này còn có thể lấy được mới sao? Hoặc có ngươi mới nói loại này, tụ năng lượng tin tới mới. đồ thể thể hay không này này năng lượng là làm lấy tụ sao. vương nguyệt bán nói, trên mặt đất đoán chừng rất khó. Dù sao tận thế cũng khó, mặt đất hẳn là có rất thế đã sao dù lần này ă m đi người lợi qua, có cơ thể vật tư bị dụng không có biểu hiện rất hưng phấn hắn đúng lưu dung nói mỗi cái thành dưới đất lối vào đều có trọng binh trần hấn g dữ lúc ấy quân đội chính phủ lúc rút lui đem tiên tiến nhất vũ khí tất cả đều mang đi mà lại được tuyển chọn những cái kia chiến sĩ gia thuộc cũng đều theo quân tiến vào thành dưới đất cho nên bọn hắn phòng thủ hung hắn không sợ chết không phải là không có địa phương thế lực đúng thành dưới đất cường công qua tất cả đều không công mà lui ngay cả đại môn bên cạnh đều không có sợ đến lưu dung nói kia cũng là nói sau chúng ta trước không cân nhắc đang khi nói chuyện hai người tới ba tầng dưới bởi lưu dũng phảng phất nhìn thấy nhân gian luyện ngục trước mắt cái này một già yếu tàn tật mỗi một cái đều là bẩn thiệu da bọc x ư ơ n g bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tóc răng đều đã chóc ra không sai bịt lắm quả thực chính là vô cùng thê thảm một cái xem ra tinh thần đầu coi như không tệ lao đầu thấy lưu dũng hai người bọn họ tới sau chủ động đi tới hỏi vương nguyệt bắn nói đây chính là ngươi đề cập qua người kia đúng vậy nhị ra ra cái này liền cứu ta ra cái kia dũng ca lao nhân lại hỏi vừa rồi cậu tử nói lái vào đây một chiếc xe chính là các ngươi lái vào đây a ân là dũng ca lái tới ta đi bên ngoài đem hắn tiếp tiền đến mập mạp trả lời nói các ngươi lưu ầ n này n mấy tới g ờ i Chúng ta. l ư dũng k h ô nghe giải t í c được nói, ta liền tự mình một người tới, không có có người khác. chút cậu chiếc h mình không nhân nhìn một chút, lưu dũng hầu không khi không đúng, đi đằng người người Lưu ngươi nói, liền Dũng nói, trên nói tới, kia lại tới ta tự một một tử một Lao sau lầu lâu, vào sau x bất quá lái không có vậy à o đây. Lưu Dũng nghe v vô chán một cái nói ta dựa vào chủ quan lao tử bị theo dõi sau đó hắn lập tức đúng lao nhân nói mập mạp nhị ra ra đúng không vậy ta cũng xưng hô như vậy ngài đi ngài yên tâm những người kia là hướng ta đến ta sẽ không để cho các nàng ảnh hưởng đến các ngươi ngày trước bật điệu ta đi cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi chương hai trăm tám mươi sáu dưới mặt đất kho bảo hiểm chương hai trăm tám mươi sáu dưới mặt đất kho bảo hiểm lao nhân nói người đều đi ngươi còn đánh cái cái dám chào hỏi cậu từ một mực tại trên lầu nhìn thấy đâu ngươi tiến đến không lâu sau bọn hắn liền đi liệu d u n g đúng lao nhân nói nhị ra ra thật xin lỗi để ngươi lo lắng ta bây giờ nhi chính là đến tìm mập mạp hỏi ít chuyện nhi một hồi ta liền đi sẽ không cho các ngươi cái này mang đến phiền p h ư c lao nhân nói mập mạp đi theo ngươi không l i u dũng suy nghĩ một chút nói đến hai ngày nữa a hai ngày này tạm thời còn không được lao nhân nói nhớ k ỹ thời điểm ra đi đem hân di n h a đầu kia cùng một chỗ mang theo cha mẹ nàng vậy các ngươi không cần lo lắng qua đi ta đi cùng bọn hắn nói đi ta cái này cũng không có gì có thể chiêu đãi ngươi không có việc gì ngươi liền đi đi thôi lưu dũng phi thường khách khi nói lao nhân ra cao thượng ta ở đây thay mập mạp hai người bọn họ tạ ơn ngài ngài yên tâm ta nhất định sẽ an bài tốt bọn hắn sẽ không lại để bọn hắn giống như bây giờ vất vả lao nhân lại nói hân di n h a đầu kia chân là q u ầ n đoạn lúc ấy cũng không có điều kiện n ố i xương cứ như vậy chậm c h ễ về sau ngươi vậy nếu là có điều kiện một lần nữa cho nàng tiếp một chút hẳn là có thể khôi phục bình thường l ã o nhân vừa nói xong vương nguyệt bán phủ p h ủ một chút liền bị xuống nghẹn ngào nói không ra lời lại cho lão nhân ngay cả dập đầu mấy cái l ã o nhân không kiên nhẫn phất phất tay nói nếu là không làm việc liền đừng tại đây trứng mắt không có chuyện cút nhanh lên đi vương nguyệt bán mang theo lưu dũng rời đi ba tầng dưới có chút ngượng ngùng nói dũng ca ngươi đừng nóng giận nhị ra ra chính là kia tính tình kỳ thật người khác rất tốt làm người đặc biệt chính trực cái này nơi ở nút bên trong hơn một trăm người đều nghe hắn Lưu trở lại lầu hai về sau lưu dũng đúng vương n g u y ệ t bắn nói ngươi đem ngân hàng trung ương vị trí nói cho ta ta trước đi xem một chút đại khái tìm hiểu một chút hiện trường vương nguyện bắn từ trong lều của mình móc ra một cái ống giấy mở ra trừ đong sau từ bên trong xuất ra một cái quần trục lưu dũng nhất bắt đầu còn trêu chọc cười hai tiếng chê bỏ vương n g u y ệ t bắn nói có đúng hay không mình họa một cái tàng bảo đồ kết quả quyển trục mở ra sau lưu dũng cảm thấy mình chính là một chuyện cười trước đó càng giống một tên hề tại kia b ư ớ c b ư ớ c lại lại giấy một dạng quyển trục mở ra là một bức hd thành thị địa đồ lưu dũng ngạc nhiên phát hiện cái này mở ra quyển trục vậy mà là một cái hd màn hình theo vương nguyệt bán tay ở phía trên hoạt động trên màn hình địa đồ có thể tùy ý mở rộng hoặc là thu nhỏ đồng thời lại còn có thể tùy ý điểm kích tiến vào xem xét đại lâu nội bộ cấu tạo cùng an toàn thông đạo cùng các xuất nhập càng lưu dũng không phải là chưa từng thấy qua công nghệ cao mà bây giờ cái này cùng trang giấy một dạng có thể tùy tiện một quyển liền có thể cất vào ông giấy bên trong sách tay địa đồ thật là làm cho hắ h á n trịnh trọng tiếp nhận thành phố này địa đồ sau đúng vương n g u y ệ t b á n nói mập m ạ n cái gì cũng không nói liền xông ngươi đúng ca phần này tín nhiệm ngươi về sau nhất định sẽ lên như diều gặp gió ngươi có thể đem vật chân quý như vậy không giữ lại chút nào giao cho ta là đủ chứng minh chính ngươi yên tâm ca tâm lý nắm chắc vương n g u y ệ t b á n không rõ ràng cho lắm hỏi ca ngươi nói ý gì ta đem cái gì chân quý đồ chơi giao cho ngươi ta dựa vào ngươi sẽ không phải coi là phần bản đồ này rất chân quý đi ngẫm lại câu đối cái đồ chơi này hiện tại xác thực rất chân quý dù sao cũng coi là đồ cổ lưu dũng càng là một mặt mộng bức nhìn xem vương nguyệt bắn nói ý gì ngươi nói cái đồ chơi này là đồ cổ vương nguyệt b á n chỉ vào lưu dũng trong tay ông giấy nói đúng à đây đều là một trăm t ố t vài thập niên trước đồ chơi chẳng lẽ vẫn còn không tính là đồ cổ sao bên ngoài bây giờ cái khác thế lực bên trong người đều dùng đ e o ở cổ tay năm g ba d hình ảnh ba triệu địa đồ ai còn dùng loại này mềm bình phong địa đồ a ta đây không phải nghèo sao lưu dũng im lặng xem ra chính mình là tại cỡ rụ tinh t bên trên đợi đến quá lâu luôn cảm thấy vô luận là ở đâu mình trình độ khoa học kỹ thuật đều muốn dẫn trước đối phương thật nhiều làm sao tưởng tượng nổi một cái văn minh cấp độ hơi cao một chút thế giới? cho dù là tận thế tiến đến đều có thể không lưu tình chút nào đánh mặt mình lưu d u n g ghi nhớ ngân hàng trung ương vị trí sau một người hầm hực rời đi mẹ nó đều nói giúp trận đắc ý sòng bạc thất ý lời này một chút cũng không giả mặc dù mình không có đánh bạc nhưng vừa mới tại luyện hồng trần n g kia tìm ra cảm giác ưu việt tất cả đều bị vương nguyệt bán lấy ra công nghệ cao phế phẩm cho đẻ xuống mình còn có nỗi khổ không nói được mắt nhìn thấy trời liền muôn sáng lưu d u n g còn không có mở tới chỗ đâu cũng không phải khoảng cách có bao xa thực tế là trên đường quá khó đi trên đường đi tất cả đều là vứt bỏ cỗ xe không nói sa mạc hóa thành thị bên trong cơ hồ đã không có bình thường có thể hành xử con đường nếu không phải mình mở chính là đại mã lực xe việt giã căn bản là đi không được loại này con đường một đường m ộ n ba rốt cục tại sắc trời sáng do thời điểm tìm tới ngân hàng trung ương cao ốc k i a mảnh phế tích nhìn xem trong xe nhiệt độ biểu hiện cái này bên ngoài vừa ra mặt trời cũng đã là hơn năm mươi độ nhiệt độ cao cái này nếu không phải lưu dung có áo ra cách nhiệt cách k i a t ừ ngoại đổi thành người bình thường cái này thời tiết hạ căn bản là không có cách nào đi ra ngoài ban ngày thật sự là cái gì sống cũng làm không được hắn đem xe việt giã mở đến phế tích phụ cận trong xe xuất ra địa đồ lại một lần nữa xác định vị trí về sau mới không vội không chậm xuống xe bởi vì là xe mở m ũ i xe việt giã sớm tại hắn khi xuất phát liền đã đem mũ kẹp đi kính dâm khẩu trang cùng găng tay tất cả đều trang bị bên trên cho nên hắn bây giờ căn bản liền không sợ bại lộ dưới ánh mặt trời kỳ thật lưu giúp mặc cái này một bộ da áo hoàn toàn chính là bệnh hình thức đơn thuần chính là vì hùng ư ờ i cùng cách nhiệt phòng k i a tử ngoại không hề có một chút quan hệ lấy năng lực hiện tại của hắn đều có thể trực tiếp tại ngoài không gian chân không hoàn cảnh hạ phi hành hiện trên mặt đất cái này cái gọi là ác liệt hoàn cảnh đối với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới nhưng là lưu dũng nhất thẳng tuân theo hai cuộc đời tín điệu một là muốn hưởng thụ sinh hoạt mỗi một ngày hai liền là sinh hoạt nhất định phải có nghi thức cảm giác nhìn lên trước mắt cái này giống như núi kiến trúc phế tích nếu là đ ổ i lại người bình thường chỉ sợ quay người liền xe đi cái này tận thế ngày nắng to bên trong đoán chừng không ai nguyện ý làm ngũ công nhưng là những n à y rác rời đúng lưu dũng lai nói cũng không tính là sự tỉnh hắn đứng tại trước đầu xe đem thần trí của mình bao trùm cả cái khu vực không có phát hiện nhân vật khả nghi sau thần thức bắt đầu hướng sâu dưới lòng đất do xét rất nhanh liền phát hiện ngân hàng dưới mặt đất kho bảo hiểm xem ra vương nguyệt bán rằng cái này truyền thuyết là thật theo lưu dũng do xét từng cái sợ h ã i thán phục từ từ trong miệng hắn chuyển ra đ ầ u đen rau muống k h á lắm ngoa tạo e mạ theo những n à y thán từ nói xong lưu dũng cuối cùng lẩm bẩm nói một câu căn cứ liền định chỗ này không trách lưu dũng nhất khẩu khí nói nhiều như vậy thán từ sau liền trực tiếp tuyển định nơi này khi trụ sở của mình h ã n thực tế là bởi vì cái này dưới mặt đất kho bảo hiểm quả thực quá phù hợp hắn hiệu quả dự trù trải qua thần thức do xét cái này dưới mặt đất kho bảo hiểm vậy mà một mực kéo dài đến dưới mặt đất một trăm m m hơn sâu tổng cộng có mười mấy tầng mỗi tầng diện tích chí ít đều tại một vạn bình trở lên cái này dưới mặt đất kho bảo hiểm có thể nói là một cái chính thể cũng có thể nói là từ to to nhỏ nhỏ vô số cái kho bảo hiểm liên hợp tạo thành bởi vì mỗi một tầng bên trong đều có vô số cái đơn độc kho bảo hiểm nhìn minh bài hẳn là lệ thuộc vào khác biệt quốc gia hoặc cá nhân những này đơn độc kho bảo hiểm quy mô lớn nhỏ không đều nhưng là mỗi một cái đều hoàn toàn bị bê tông cùng dưới mặt đất kho bảo hiểm chỉnh thể đổ bê tông cùng một chỗ những này tiểu nhân kho bảo hiểm mặc dù mặt ngoài nhìn không ra có bao nhiêu kiên cố nhưng lưu dũng dùng thần thức d ò xét qua mới phát hiện mỗi cái cỡ nhỏ kho bảo hiểm bốn phía xi、si、măng cốt thép đều có hơn hai mét dày mà toàn bộ dưới mặt đất kho bảo hiểm tầng ngoài cùng bê tông ít nhất phải có mười mấy mét dày đừng nói dùng đạn đạo chính là dùng đạn hạt nhân đều quá sức có thể nộ tung nơi này trình độ chắc chắn mà một cái kia câu họa tạo là hình dung cái này kho bảo hiểm cửa vào cái kia hợp kim đại môn hơn hai mét d à y thật tâm hợp kim đại môn không phải trọng điểm trọng điểm là cái đại môn này vậy mà là giả thuật ý chính là vì che giấu hai mắt người dùng bởi vì tại cánh cửa này đằng sau trực tiếp chính là kim mười mấy mét d à y tường bê tông b ích cũng không biết ban đầu là cái nào lão lục thiết kế ra được như thế một cái tổn hại chiều ai có thể nghĩ tới như thế rắn chắc hợp kim đại môn lại còn là một cái kéo thật sự là đáng thương trước đó những cái kia g i a cướp cùng một cái kéo so sánh hơn mấy chục năm kình không nói kết quả chính là ngay cả một cái giả cửa cũng không đánh mở nếu không phải lưu d u n g có thần biết do xét giống t ừ cộng hưởng một dạng có thể từng tầng từng tầng q u é t hình hắn cũng phát hiện không được kho bảo hiểm chân chính cửa vào ở đâu bên ngoài trừ cái kia giả hợp kim ti tan ngoài cửa lớn căn bản cũng không có cái khác lối vào đó là bởi vì ngân hàng người đã đem chân chính kho bảo hiểm cửa vào dùng bê tông d ố t chết muốn tìm được chân chính lối vào ít nhất phải phá vỡ cái này hơn mười mét dày bê tông mới được thử hỏi một chút tận thế điều k i ệ n hạn ai có năng lực như thế từ tại trên mặt đất công trình kiến trúc bị hủy hiện tại đã không có chuyên môn thông đạo tiến xuống dưới đất kho bảo hiểm chỉ là tại cái kia dùng để che giấu hai mắt người hợp kim chỗ cử có một đầu đã đổ sụp hơn phân nửa thông đạo liên tiếp bên ngoài nếu như người bình thường muốn vào đến tới chỉ cần đơn giản dọn dẹp một chút cái này đổ sụp thông đạo đại khái đào cái năm sáu mét sâu liền có thể tìm được cái kia đã bị nổ thành cảnh hoàn g t o n khắp nơi hợp kim ti tan đại môn lưu dũng lại một lần nữa xác định bốn bề vắng lặng sau hắn cách không một quyền liền đánh vào ngân hàng trung ương phế tích bên trên một tiếng vang thật lớn về sau đ ầ y trời cho bụi cấp tốc đem khu vực này bao phủ bất quá cũng may ban ngày bão cắt rất lớn chỉ chốc lát liền đem bay bổng lên bụi đất thổi khô chỉ toàn lại một trước mắt chẳng những trên mặt đất phế tích không thấy liền cả m trực tiếp lưu i hiểm ề n tầng tông đem kho bảo hiểm tầng bê tông bạo bê lộ l ra.、Liêu、dũng mới sẽ không đ có, có vội n t vã đi phá hư cánh cửa này mà là nghĩ đến để du du thử nhìn một chút có thể hay không trực tiếp giải tỏa cánh cửa này sở dĩ hắn có thể có ý nghĩ này hoàn toàn là nghĩ đến vương mập cái t i a nhất đang sáng đời thứ ba người chết đèn còn tại lều v à i đèn trên cái tinh cầu này như vậy không đáng chú ý một cái đồ chơi nhỏ đều có cường đại như vậy thời gian sử dụng công năng liền đừng nói cái này hao tổn của cải giá trên trời đ ỉ n h cấp kho bảo hiểm khi lưu d u n g đem du du d á n tại kho bảo hiểm đại môn bên trên điện tử phân biệt khu lúc du du chỉ nói một câu so ea si lưu d u n g quả nhiên không có đ o á n sai cái này kho bảo hiểm nội bộ là có độc lập cung cấp điện hệ thống cho dù là trên mặt đất tổng bộ cao ốc đã phi hôi yên l ê n diện cũng k i a không ảnh hưởng chút nào hắn nội bộ vận chuyển bình thường cường đại như vậy du du không hổ là năm cấp cao đảng văn minh sản phẩm phá giải cái này một hai cấp văn minh thế giới nhất công nghệ cao kho bảo hiểm đều không dùng trên nửa phút đồng thời còn rất chi k ỷ nói cho lưu dũng nói toàn bộ kho bảo hiểm hệ thống an toàn đã toàn bộ giải tỏa hoàn tất trừ hai cái đường ống thông gió tổn hại không thể bình thường sử dụng bên ngoài hết t hệ đều hoàn hảo không chút tổn hại kho bảo hiểm nội bộ cung cấp điện hệ thống còn thừa lượng điện chí ít còn đủ duy trì năm trăm n ă m lưu dũng đại hỷ miệ n g bên trong lập tức bắt đầu báo tố ca ta lao bách tính hôm nay vui vẻ hơn ta lao bách tính hôm nay thật đ a thật cao hứng thiên gia vạn hộ vang chính là một thanh em tại du du điều khiển hạ kho bảo hiểm đại môn bên trên mở một cái có thể rung nạp một người ra vào cửa nhỏ lưu dũng không có do dự đi thẳng vào theo hắn tiến vào toàn bộ tầng này ánh đèn toàn bộ sáng lên đem kho bảo hiểm nội bộ chiếu sáng như ban ngày kho bảo hiểm nội bộ không có cái gì loẹ loẹt trang trí tiến vào sau đại môn đập vào mi mắt chính là t ừ n g dây lớn nhỏ không đều kim loại kết sắt mỗi một hàng đều có mười cái trở lên lưu dũng vui vẻ đem du du tới gần cách hắn gần nhất một cái kia kết sắt muốn muốn mở ra nhìn xem bên trong có cái gì sở dĩ không dụng thần biết đi dò xét liền là muốn thể nghiệm một chút mở mù hộp n i ệ m vũ thú Đang l chờ chờ ú、like、theo kết sắt lớn cửa bị mở ra trong tủ bảo hiểm đồ vật lập tức liền để lưu dung oán khí tiêu tán không ít phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh kim quang lòng lánh toàn bộ trong tủ bảo hiểm chỉ có chút ít tiền mặt cất đặt tại bốn phía kệ hàng bên trên còn lại không gian toàn bộ dùng để xếp trồng chất quý kim loại nặng nhất là lấy vàng chiếm đa số còn lại một số nhỏ những cái kia là không biết tên kim loại có thể là thế giới này địa phương đặc sắc đi lại có chính là kệ hàng bên trên b à y đấy trong dương trang tất cả đều là các loại quý báo bảo thạch lưu dũng nhìn một vòng sau đem trừ tiền giấy cùng một chút văn kiện bên ngoài tất cả mọi thứ đều thu vào tay phải chiếc nhẫn không gian bên trong liền ngay cả giá để hàng đều không bỏ qua điều này cũng làm cho mình tiểu kim kho càng thêm phong phú mặc dù hắn về sau cũng không có cơ hội lớn có thể tiêu hết như thế kết xù tài phú nhưng không chịu nổi thu thập cái đồ chơi này nghiện à. bởi vì lưu dũng hiện tại cũng không có gì sốt ruột sự tỉnh cho nên hắn dùng dòng giã thời gian một tuần mới đem toàn bộ dưới mặt đất kho bảo hiểm cái này mười mấy tầng dọn dẹp sạch sẽ mệt mỏi liền ăn chút uống chút lại ngủ một rớt tỉnh ngủ liền mở mù hộp chơi chân chính để hắn cảm thấy có ý tứ không phải những quốc gia kia hoặc là đại tập đoàn công ty thuê k ế t sát mà là những cái kia c ỡ nhỏ tư nhân k ế t sát nơi đó mở ra đồ vật mới gọi một cái đủ loại cái gì đều có đâu chẳng những có giá chỉ không nhỏ hơn nữa còn chủng loại phong phú trong đó có mấy cái đặc biệt để lưu dung coi trọng đồ vật chính là một chủng loại giống như ẩ cứng di động như tôn chữ khí hắn để du du kiểm tra một chút bên trong vậy mà làm ộ t chút trên cái tinh cầu này dân dụng cao khoa học kỹ thuật sản phẩm thiết kế tư liệu hắn còn nghĩ có cơ hội làm điểm cái đồ chơi này đâu kết quả cái này liền chủ động đưa tới cửa mà hắn lần này thu hoạch lớn nhất thì là bắt nguồn từ kho bảo hiểm nhất tầng dưới lưu dung đoán chừng bọn hắn cả quốc gia dự trữ vàng đều ở chỗ này vì sao tại nhất tầng dưới bởi vì thực tế là số lượng nhiều lắm để lên mặt sợ đem sàn gác áp sợ toàn bộ một tầng lầu dài rộng hơn một trăm mét cao hơn năm mét như thế lớn một cái không gian bên trong trừ bình thường vận chuyển thông đạo bên ngoài tất cả đều chất đầy vàng bất quá thu lấy đến tầng này thời điểm lưu dũng đều đã chết lặng hắn chỉ là máy móc tái diễn thu lấy vàng động tác mà thôi trên mặt một điểm vẻ mặt cao hứng đều không có phản p h ấ t chính mình là một cái làm khổ lực công nhân bất quá duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng chính là cái này tầng cuối cùng dọn sạch về sau chính là một cái vông v ớ c đại không gian một điểm dư thừa tạp vật đều không có phi thường sạch sẽ g ọ n g ả n g đối với hắn cái này ép buộc chứng đến nói nhìn xem quả thực quá dễ chịu hiện tại bảo hiểm cũ lì chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng chỉ cần có thể giải quyết như vậy cái trụ sở này liền lập tức có thể đưa vào sử dụng đó chính là trên dưới nước vấn đề chuyện này mặc dù nhìn xem phức tạp nhưng là đối với lưu dũng lai nói đều là chuyện nhỏ nhi duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đem tiếp nước vị trí cùng xuống nước vị trí ở cách xa một điểm mà thôi phòng ngừa xuống nước hồ nước bẩn rót vào đến tiếp nước bên trong bất q u a có một chỗ tốt chính là hiện ở cái tinh câu này nước ngầm t i ế n đã rất sâu rất sâu đánh ra đến nước cơ hồ không có ô nhiễm lưu dũng tại kho bảo hiểm một góc quyền định một cái đường kính năm m phà vi sau đó dùng tên béo da đen đem cái phạm vi này bên trong hợp kim tầng đều cắt đứt đợi đến tầng bê tông thời điểm liền đơn giản từng quyền từng quyền hướng xuống oanh chính là chẳng những bất việc nhi đồng thời còn có thể l ệ n h vững chắc bốn phía v á c h tưởng tránh lún nguy hiểm dư thừa tàn thổ thì là bị thu vào không gian bên trong lúc đầu cái này kho bảo hiểm liền dưới đất hơn một trăm mét lưu dũng lại tiếp lấy hướng xuống oanh ra hơn một trăm mét sau cũng đã bắt đầu mơ hồ thấm nước nhưng là hắn muốn cũng không phải thấm giếng nước điểm kia nước đánh răng đều không đủ hắn cần chính là loại kia tùy thời tùy chỗ đều rơi lạ trả nước máy Thế lưu à hắn l dũng nhìn qua kia đục ngầu nước ngầm biết mình hẳn là thành công đánh xuống đất sông hắn chờ không nổi những ngày nước bẩn tự nhiên lắng động sạch sẽ trực tiếp đem những ngày đục ngầu nước bẩn đều thu vào không gian bên trong sau đó chờ nước đầy lại thu nhiều lần mấy lần sau cái này miệng sâu không thấy đ ấ y trong giếng rốt cục toát ra thanh tịnh tinh khiết nước ngầm lưu dung từ không gian bên trong lấy ra một cái gáo múc nước khoái một bầu nếm n ế m cửa vào lãnh bớt ngọt mỹ vị đến cực điểm giải quyết đại sự này sau cái trụ sở này trên cơ bản liền có thể đưa vào sử dụng về phần nói xả thải hồ cái kia càng đơn giản dưới mặt đất kho bảo hiểm khoảng cách là hơn một trăm mét chỉ cần tại giếng nước tương phản địa phương nghiêng đánh một cái hố sâu ra ngoài liền có thể chỉ cần bảo đảm nơi này nước bẩn sẽ không thấm xuống dưới đất sông liền không hề có một chút vấn đề về sau chờ trong căn cứ nhiều người liền có thể đem mỗi tầng lầu đều kết nối lắp đặt lên xuống nước dù sao bảo hiểm c ũ lì có điện điểm này sống cũng không tính là sống chỉ cần là giải quyết trên dưới nước một cái hiện đại hóa căn cứ liền có thể sinh ra thậm chí đều có thể tại cái trụ sở này bên trong bồi dưỡng trồng trọt rau quả làm xong đây hết thảy lưu dung xuất ra một đống rượu ngon thức ăn ngon khao mình dừng lại sau đó mặc quần áo tử tế ra dưới mặt đất kho bảo hiểm đây là hắn một tuần thời gian đến lần đầu ra bởi vì ở phía dưới cũng không có một cái thời gian khái niệm thẳng đến hắn ra mới biết bên ngoài hiện tại là đêm bất quá đêm ban ngày với hắn mà nói cũng không đáng kể. nên làm gì thì làm đó chuyện gì đều không chậm trễ mình lái tới bộ kia xe việt ra vẫn như cũng ngừng tại nguyên chỗ không ai động bất quá bởi vì là xe hởm ù i một tuần xuống tới trong phòng điều khiển đã có thật nhiều bị gió thổi tiến đến ha cát căn cứ dưới mặt đất bộ phận trên cơ bản xem như hoàn thành còn lại trang trí cùng bố trí lưu cho sau này tổ chức của mình thành viên tới làm hắn hiện tại cần phải làm là trên mặt đất bộ phận hiện ở đây bốn phương thông suốt căn bản là lên không đến bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả lúc đầu lúc trước hắn cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào giải quyết trên mặt đất bộ phận thẳng đến hắn ngẫu nhiên nhớ tới lý tưởng thành cái kia sân thể dục sau đột nhiên liền linh quang t r ợ t hiện đem mình cái này dưới mặt đất kho bảo hiểm vây quanh không được sao đến lúc đó bên ngoài chỉ lưu lại một cái cửa ra vào địa phương khác tất cả đều đều không q u a được dạng này phòng thủ chẳng phải đơn giản nhẹ nhõm nhiều về phần như thế nào đem căn cứ vây quanh vậy đơn giản tại cực kỳ đơn giản trong thành phố này khắp nơi đều có rách nát không chịu nổi nhà cao tầng tùy tiện làm một chút tới xếp thành một vòng không phải liền là lý tưởng nhất bình chương a nói làm liền làm lưu d u n g thừa dịp bóng đêm bắt đầu khắp nơi phá lâu thu vào không gian sau đó lấy mình căn cứ làm trung tâm tại bán kính một n g h n mét vị trí bắt đầu từ không gian bên trong r a bên ngoài ném ca o ố c vốn đã tàn tạ không chịu nổi ca o ố c trải qua như thế dày vò tất cả đều biến thành kiến trúc phế tích cái này ngược lại để cái này một vòng bình chướng trở nên càng thêm chặt chẽ chắc chắn phương viên hai n g h n mét một cái vòng tròn lớn lưu d u n g vậy mà dùng trên trăm tòa nhà c h ọ c trời quả thực là đem cái này một vòng bình chướng xếp thành cao mấy chục mét phòng hộ tường duy nhất cửa ra vào hay là hắn tìm một cái mấy cái cỡ lớn chữ lượng dầu bình ngắt đầu bỏ đôi sau lại ở giữa chia đôi tách ra liền cùng một chỗ trừ trên mặt đất hình thành một cái dài mấy chục mét hình vòm thông đạo thông đạo phía trên vẫn như c ũ bị kiến trúc rác rưởi cho lấp đầy bởi vậy cả cái căn cứ phòng hộ t ư ờ n g hình thành một cái hoàn mỹ vòng kín chỉ có một cái cao không quá năm sáu mét rộng bất quá hơn mười mét thông đạo là xuất nhập cảng không cân nhắc không quân tình vùng dưới phòng thủ nơi này cũng quá đơn giản hoàn toàn có thể làm được một người giữ hại vạn người không thể qua trình độ điều kiện tiên quyết là có đầy đủ đạn dược chương hai trăm tám mươi tám căn cứ hai chương hai trăm tám mươi tám căn cứ hai hướng đông về sau tất cả công trình đều đã hoàn tất lưu dũng lại đem vòng phòng ngự bên trong thanh lý một lần đem không dùng công trình kiến trúc cùng còn sót lại phế tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ để trong này biến thành một cái tận lực lộ ra sạch sẽ lại bằng p h ẳ n g sân bãi thế nhưng là sạch sẽ về sau hắn lại phát hiện c h u ỗ i lùi dưới mặt đất cửa vào không dễ nhìn thế là hắn lại ẩn thân bay lên trời đầy hải thiên tìm kiếm thích hợp che đậy dưới mặt đất cửa vào công trình kiến trúc cuối cùng chọn chúng một cái ca kịch viện ca o úc chọn chúng hắn nguyên nhân có hai điểm một là ngoại hình đơn giản lập thể dễ dàng cho chỉnh thể di chuyển tại một cái chính là bề ngoài của nó cửa sổ thủy tinh l ắ n g về sau pha lê sau khi vỡ vụn b á o cắt thổi tiến gian phòng bên trong lưu d u n g cẩn thận cẩn thận hơn đem cái này ca kịch viện chỉnh thể từ dưới đất móc ra cơ hồ ngay cả nền tảng đều không có quá lớn phá hư thu vào không gian bên trong mang về sau đưa nó hoàn h o à n chỉnh chỉnh cất đặt ở căn cứ cửa vào phía trên sau đó tiến vào ca kịch viện nội bộ dùng thân thức tìm đến dưới đất kho bảo hiểm lối vào chỗ đem mặt đất cùng phía dưới tầng bê tông toàn bộ xử lý để kho bảo hiểm đại môn hoàn toàn bại lộ tại khối đi thu thập sạch sẽ tàn thổ sau một cái kiên cố vô cùng tư nhân căn cứ, cứ như vậy hoàn thành khi hắn lại một lần nữa tiến vào trụ sở dưới đất bên trong thời điểm đại môn bị hắn toàn bộ mở ra du du rất chi k ỷ sửa chữa kho bảo hiểm thanh âm phân biệt hệ thống sau này lưu dũng ra vào chỉ cần nói một câu liền có thể về phần người khác ra vào thì là cần đưa vào du du mới nhất sửa chữa mật mã lưu dũng lần này tiến đến là dự định sớm cất giữ một chút sinh hoạt vật tư để tránh về sau có người ngoài mình không tiện ra bên ngoài cầm đồ vật hắn đi tới phía dưới cùng nhất kia mấy tầng tìm một chút tương đối lớn điện t ử kết sát để du du thống nhất sửa chữa mật mã sau hắn liền bắt đầu từ chủ tinh bên trên r a bên ngoài móc đồ vật liền hắn vĩnh hẳn g không gian bên trong những cái kia vật tư đủ nuôi sống một cái căn cứ hơn mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì dứt bỏ không nói những cái khác liền một lần kia đ ố i tháng ngày mở địa đồ pháo trước đó hắn nhưng là liên tục vài ngày không có chợp mắt cướp sạch vật tư tháng ngày cảnh nội vật tư cơ hồ đều bị hắn chuyển sạch xe đi lưu d u n g cơ hồ đổ đầy hai tầng lâu mới rời khỏi căn cứ quý giá đặt ở trong tủ bảo hiểm bình thường liền tùy ý chất đống dù sao chỉ nếu có thể nghĩ đến dùng đến sinh hoạt vật tư hắn cơ hồ đều lấy ra một chút liền liên thủ giấy băng vệ sinh những n à y hắn đều chất đầy một nhà kho liền càng không được sách vật gì khác làm xong những n à y lưu dung đem căn cứ cửa lớn vừa đóng liền lái xe rời khỏi nơi này hắn đầu tiên muốn đi tìm vương hợp để cái này ca môn nhi trước cùng mình tới hưởng vài ngày phúc lại nói về phần về sau như thế nào mở rộng căn cứ quy mô rất đơn giản trực tiếp tìm hai cái người có năng lực phụ trách liền ok căn bản cũng không cần mình phí sức phí lực mình đã đem giai đoạn trước làm việc làm xong còn lại chính là muốn hưởng thụ sinh sống mặc dù là tật thế cũng phải dụng tâm trần đấy đi càng thụ tại mãnh liệt ánh nắng chiếu xuống hải thiên tựa như một cái lớn lò nướng lưu dung thấy trong xe nhiệt độ biểu biểu hiện hôm nay ban ngày nhiệt độ không khí gần bảy mươi độ liền cái này nhiệt độ nếu là đợi ở bên ngoài nói đoán chừng một hồi liền có thể bị nương chín trước đó lưu dung còn buồn bực những người này vì sao nhất định phải chỗ ở hạng chẳng lẽ ở tại lâu bên trong cái bóng chỗ không được sao ban đêm không cũng giống vậy mát mẻ hiện tại hắn xem như nghĩ rõ ràng những n à y nhà cao t ầ g bị thiêu đốt sau một ngày cho dù là đến ban đêm cũng sẽ như là giường sưởi một d ạ n nóng nhân loại bình thường căn bản là không có cách nào đợi chỉ có thể là ở dưới đất mà lại cạn đều không được khi hắn lại một lần nữa trở lại vương nguyệt bán bọn hắn cái kia bãi đ ầ u xe dưới đất nhìn thấy mập mặm lúc mập m ạ p kích động gào khóc hắn n ư ớ c nở đúng lưu dung nói ca ta còn tưởng rằng ngươi đi không từ giã mặc kệ ta nữa nha lưu dung im lặng nhìn xem cái này khóc cùng đứa bé giống như đại lao r a đành phải tâm bình khí hòa an ủi hắn nói ta không phải nói cho ngươi đi ngân hàng dưới mặt đất kho bảo hiểm kia tìm kiếm đường làm quen một chút hoàn cảnh sao khóc cái gì ta đây không phải trở về rồi sao đi đ ừ n g khóc rất đại lao g a cũng không ngại mất mặt đi dọn dẹp một chút đồ vật đi chờ chơi tối liền mang ng vương nguyệt bán xoa xoa nước mắt vô cùng bẩn mặt bên trên lập tức liền sạch sẽ một chút hắn không rõ ràng cho lắm mà hỏi dũng ca ngươi muốn mang ta đi chỗ nào à lưu dũng không nhịn được nói cùng đi theo liền xong việc lấy ở đâu nói nhảm n h i ề u như vậy bãi đ ầ u xe dưới đất bên trong vương nguyệt bán đem mình kêu một đống đồ vật tất cả đều đóng gói tốt liền ngay cả bình thường không dùng được phế phẩm đều không bỏ qua lưu dũng k i ê nhận n đối với hắn giải thích nói đi địa phương mới không dùng được những này phế phẩm làm sao mập m ạ p không nghe không những mình đóng gói một đồng lớn tính cả đường hân di phế phẩm cũng đóng gói một đồng lớn lưu dũng triệt để im lặ hai n g ư ờ i xác định đây không phải bỏ trốn mà là dọn nhà vương nguyệt bán đem hai cái cực lớn túi hành lý đặt ở lưu dũng trước mặt nói ca ngươi có đồng ý hay không cũng chỉ những thứ này ta đem toàn bộ thân ra đều giao cho ngươi vạn nhất ngươi nếu không thu lưu ta ta liền thẳng i á c đường hân di là bị mập mạp lén lút mang tới đối với vẫn còn mộng bức trạng thái nàng lúc này duy nhất cần phải làm là nghe lời loại kia bất kể hết thảy hậu quả nghe lời bởi vì cái này nơi ẩn nút người tương đối ít ngoại lai thế lực cơ hồ không có cho nên lưu dũng ở đây dậy vào đây hết thầy đã bị người ngầm thừa nhận đường hân di muốn bị mang đi sự tỉnh căn bản là không có người quản khi mặt trời xuống núi thời điểm lưu dũng mở ra xe hở mũi lôi kéo hai người bọn họ rời đi cái này đơn sơ nơi ở nút trên đường đi trừ mập mạp liễu lo không ngừng bên ngoài chính là đường hân di đúng tương lai khủng hoảng cùng còn có như vậy một tia rời nhà h ư n phấn vương nguyệt bán ngồi ghế cạnh tài xế bên trên lo lắng đúng lưu dũng nói ca hai ngày trước lý tưởng thành người đến qua vẫn là lần trước cái tia nữ chủ yếu là tới nghe nóng tung tích của ngươi ta nhưng cái gì đều không nói à, không tin ngươi có thể hỏi hân di còn có cái tia luyện hữu nghe nói bị tỷ hắn rút thành cái đầu heo tuyên bố phải chả muốn tìm ngươi báo thù lưu dũng lơ đ ì n nói một cái tiểu thí hại không dùng phản ứng hắn nếu là hắn dám đến gây sự gặp một lần đánh một lần là được đúng lý tưởng thành người không nói tìm ta muốn làm cái gì a vương nguyệt b á n nói cụ thể làm gì các nàng không nói ta cũng không dám hỏi a bất quá cái kia dẫn đầu nữ nhân trước khi đi nói để ngươi có thời gian lại đi một chuyến lý tưởng thành lưu dũng nhất vừa lái xe một vừa lầm bầm lầu bầu nói cái kia a mì các phương diện điều kiện cũng không tệ có thể thử đào tới khi người phụ trách đã đẹp mắt lại có thể làm không tệ không tệ vương nguyệt bắn coi là lưu dũng tại cùng hắn nói chuyện nhưng là hắn còn không có quá nghe rõ ràng thế là cẩn thận hỏi lưu d dũng ca ngươi nói cái gì đồ chơi tài giỏi không thể làm ngươi yên tâm chỉ cần để ta ăn cơm no ta liền có thể làm ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì tuyệt nghiêm túc lưu dũng lan khi xe việt giã từ cổng v ò n g tiến vào căn cứ vòng phòng ngự mập mạp cùng đường hân di triệt để bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người mặc dù là đêm tối nhưng là kêu một vòng rất có cảm giác gáp bách phòng hộ tưởng vẫn là rung động thật sâu đến hai người bọn họ đến mức mập mạp nói chuyện đều có chút không lưu loát hắn không dám tin hỏi lưu dũng nói ca cái này đây là nơi nào a ta không nhớ rõ hải thiên có một c h ỗ như vậy a lưu dũng cười ha h a nói mập mạp những cái kia đều không trọng yếu ngươi chỉ cần ghi nhớ nơi này sau này chính là nhà của các ngươi đi mang ngươi tiến vào thăm một chút lưu dũng mang theo mập mạp hai người bọn họ chiều ca dạp hát cao ốc đi vào bởi vì cái này cao ốc là sau chuyển tới không thể nào làm được cùng vốn có mặt đất kín kẽ cho nên đường dưới chân có chút không dễ đi mập mạp nóng nổi thấy đường hân di khập khiễng đi tới tốn sức dứt khoát trực tiếp đem nàng đeo lên một đường chạy chậm đuổi theo lưu dũng lưu dũng nhất vừa đi vừa nói ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày chờ ngươi thu xếp tốt về sau có rất nhiều sự tỉnh cần ngươi đi làm cũng c h như trải tốt cổng con đường này ngươi không phải đúng hải thiên quen thuộc sao về sau căn cứ chiêu mộ thành viên chuyện này liền giao cho ngươi tới làm vương nguyệt bán nghe vậy đại hỷ hắn cũng không phải bởi vì lưu dũng nói để hắn chiêu mộ thành viên sự tình cao hứng mà là từ trong miệng hắn xác định cái này chính là căn cứ mình bây giờ rốt cục có tổ chức người dũng ca tại sao ta cảm giác cái này cao ốc giống như là ca kịch viện a nhưng chúng ta hẳn là tại ngân hàng cái này một mảnh mới đúng a lưu dũng không quan trọng nói không cần để ý những chi tiết này ngươi bây giờ muốn cân nhắc hẳn là làm sao có nàng từ nơi này xuống dưới có thể an toàn chút mật mạc thuận lưu dũng ngón tay địa phương nhìn về phía trước một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt cho dù là đường hân di trong tay mang theo cái tia nhỏ đèn chiếu sáng đều không thể chiếu sáng hố sâu toàn bộ lưu dũng nói phía dưới chính là ngân hàng kho bảo hiểm đại môn cách xa mặt đất có mười m ấ y mét, độ dốc có chút đ ộ t n ộ t hai n g ư ờ i hạ thời điểm cẩn thật chút hắn dẫn đầu nhảy xuống sau đó hô một tiếng mở cửa sau kho bảo hiểm tia to lớn cửa kim loại mình liền chậm rãi mở ra bên trong ánh đèn trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ đường hầm lưu dũng nhìn thấy mật mạc con đường hân di đang dùng cả tay chân lui về hướng xuống bò đâu rộng rãi sáng tỏ kho bảo hiểm nội bộ triệt để đem vương mập hai người bọn họ cho rung động đến lưu dũng mỉm cười vô vô đã ngốc rơi vương nguyệt bắn nói không muốn một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ lúc này mới cái kia đến đó đi ca mang ngươi xuống dưới mở mắt một chút lưu dũng mang theo hai người bọn họ ngồi thang máy thẳng tới kho bảo hiểm tầng dưới chóc nhất sau đó trở về giếng nước trước cười đúng vương nguyệt bắn nói mập mạp nơi này nước có đủ hay không đem ngươi rửa sạch sẽ vương nguyệt b á n phát thể hắn cả đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy như vậy sạch sẽ nước bên cạnh hắn đường hân di cũng là nhìn thấy cái này sâu không thấy đáy giếng nước bên trong vậy mà tràn đầy đều là nước để cái này một đôi tận thế viên lương không khỏi vui đến phát khóc lưu dung ở một bên cũng không có có ý tốt đánh gãy hai người bọn họ ôm đầu khóc giống dù sao cái này hạnh phúc đối với bọn hắn đến nói quá đột ngột đến cần thời gian đến thích thứ một chút miệng giếng bên cạnh lưu dũng đã chuẩn bị kỹ càng thùng nước cùng dây thừng thừa d ị p số khổ viên lương ôm đầu khóc giống thời điểm hắn đã đánh một thùng nước đi lên xách tới mập mạ p bên người nói đi khóc một hồi liền có thể hai n g ư ờ i đều đến nếm thử đây tuyệt đối chính tông không ô nhiễm nước h o á n g vương nguyệt b á n dùng hắn kia so mặt còn quần áo bẩn tay náo xoa xoa nước mắt sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp cầm lấy trong thùng bầu nước thịnh tràn đầy một bầu nước đưa cho đường hân di nói cho hân di chương hai trăm tám mươi chín hoa si chương hai trăm tám mươi chín hoa si thời gian kế tiếp lưu dũng lại dẫn mập mạp hai người bọn họ tham quan vật tư cất giữ khu có thể là hôm nay nhận kinh h ỉ quá nhiều hoặc là triệt để bị chấn động đến dù sao mập mạp hai người bọn họ là tại toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái xem hết đây hết thảy lưu dũng biết lúc này đúng mập mạp nói cái gì đều nói lời vô dụng đến cho hắn một cái thích đ ứ n thời gian thế là liền đúng vô ngươi trước không nên nghĩ cái khác mình lên bên trên tùy tiện tìm nhà kho trước ở lại hai ngươi quần áo trên người có thể toàn đều ném hết không m u ố n trong này trang phục g i à y mũ có rất nhiều mình xem trọng cái nào liền cầm bất quá thay quần áo trước đó ta đề nghị hai ngươi tốt nhất tắm trước b ồ n tắm lớn b ồ n tắm đồ rửa mặt kho cũ lì tất cả đều có về phần nói nấu nước nóng chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp mỗi cái tầng lầu đều có nguồn điện kho cũ lì cũng có dây điện có thể hay không làm chính là của ngươi sự tỉnh những cái kia ăn uống dùng hai ngươi cũng đều trông thấy hết thảy đều tùy tiện trừ những cái kia đã mở ra nhà kho bên ngoài đúng ta nhớ được kho cũ lì hẳn là có xe lăn về phần để chỗ nào nhi ta không nhớ rõ ngươi có thời gian cho đường hân di tìm một chút tình nàng vừa đi vừa về đi đường tốn sức hân di hiện tại quá gây dinh dưỡng không đầy đủ đợi nàng khôi phục bình thường thể trọng sau ta đang giúp hắn đem chân tiếp hảo vấn đề cũng không lớn đi ta đi hai ngươi nên làm gì làm gì đi còn có đồ ăn chúng ta có rất nhiều hai ngươi có thể tùy tiện ăn nhưng là ngay từ đầu tuyệt đối không được ăn quá bao hòa quá dầu mỡ ta sợ hai ngươi nói quá lâu thân thể gánh không được đột nhiên rượu trẻ ăn uống quá độ lưu dũng nhắc khẩu khí dặn dò nhiều như vậy vương nguyệt bán toàn bộ hành trình đều không co chen một câu lời nói cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn xem lưu dũng thẳng đến lưu dũng sau khi nói xong hắn mới phản ứng được lôi kéo đường hân di tay cùng một chỗ thật sâu cho lưu dũng cúc không n ờ i thiên ngôn vạn ngữ liền hóa thành hai chữ tạ ơn lưu dũng thản nhiên tiếp nhận mập mập hai người bọn họ cái này thì lễ sau cái gì cũng không nói mà là quay người liền bắt đầu đi ra ngoài đằng sau chuyển đến thanh âm của mật mạc, mạc chỉ nghe hắn hô ca chúng ta tổ chức gọi cái gì tên a lưu dũng đầu cũng không có về nói sa bác tối nay do phi thường lớn thổi lên đầy trời cắt vàng để ban đêm tầm nhìn cơ hồ là số không càng làm cho lưu dũng khó chịu chính là hắn mở đây là xe hở mui vừa ra căn cứ không nhiều lắm một hồi trong xe liền đã bị rót vào không ít ha cát hắn là vừa lái xe vừa mắng m ắ n g ạ m ỉ cái kia nương môn nhi cho hắn làm một đài xe hở mui tuyệt đối là cố ý lại hành xử một đoạn đường sau xe này thực tế là không có cách nào mở đi điều khiển cái s ọ trong bên t đều sắp bị h ạ tìm cắt lớp đ kiếm h ô n ô tô hắn nhớ phải tự mình có mấy đài toàn địa hình xe việt giã lúc ấy là ở đâu cướp đều bên không phải xe triển chính là cái nào tư nhân người chơi c ắ t giữ bất quá những này đều không trọng yếu chỉ cần có là được vĩnh hằng không gian bên trong ô tô có rất nhiều bất quá những xe kia tại cắt vàng đ ầ y trời tận thế bên trong căn bản là mở không được đi ra không được một mét liền phải hãm hạ cắt bên trong hắn dùng thần thức c h ọ n vẹn tìm mười phút mới tại vĩnh hằng không gian nơi hẻo lánh bên trong tìm tới ba đài xe toàn địa hình hai đài x a man tám tám một đài tọa dầm kẻ cướp đoạt lưu dũng mơ hồ có ấn tượng cái này mấy đài xe có thể là đông kinh cái nào đó người chơi tư nhân cất giữ lúc ấy tất cả đều bị hắn thuận tay cho thu nhìn trước mắt cái này ba đài xe hắn vừa ý nhất đương nhiên chính là bộ kia kẻ cướp đoạt lại lớn lại dán chắc mình trước đó nói đùa l bất quá cân nhắc đến cái xe này trọng lượng hắn quả quyết từ bỏ 15 tấn xe trọng hội để nó tại cái này tế nhuyễn trên đống cát trở thành một chuyện cười mà sa man 88 liền hoàn toàn không dùng cân nhắc vấn đề này cái đồ chơi này tại trên nước đều có thể mở chớ nói chi là trên đống cát lưu d u n g kiểm tra một chút bình xăng phát hiện cái này mấy đ à i xe bình xăng đều là t r ố n g không đành phải mang theo ba đ à i xe đi huyền không đ ả o phía dưới nơi đó có một cái mình tư nhân có dầu kỳ thật chính là mấy đ à i xe bồn u t r ở dầu đây đều là rất sớm trước kia liền thu vào đến hắn cho ba đại xe đều đổ đầy sang sau đem bên trong hai đải sa man thu vào c h i ế nhẫn của mình không gian bên trong sau đó gia chủ tinh trở lại hải thiên báo cắt chi dạng h ắ n từ không gian bên trong móc ra một đài màu vỏ quýt sa man tám tám mở cửa xe lên xe không thể không nói tây dương sản xuất cái đồ chơi này chính là t h ố cuồng hết t h ể đều lấy đơn giản thực dụng làm chủ đều cái niên đại này cái này xe vẫn là chìa khóa châm lửa cùng dùng tài cản mà càng làm cho lưu dũng m ạ n ý liền là người ngoại quốc thích cái chìa khóa xe lưu trên xe cái thói quen tốt này c h â m l ử a d ấ m ly hợp hộp số một mạch mà thành sa man tám tám gầm thét lái về phía lý tưởng thành lý tưởng thành từ khi lưu dũng sau khi đi luyện hồng trần vẫn luôn phi thường táo bạo tính toán thời gian rời kỳ kinh nguyện còn sống、đâu. nàng cũng không biết mình cái này là thế nào nhìn ai cũng không vừa mắt l u y ệ n hồng vũ mấy ngày nay đều đã bị mình đánh mấy bỗng nhiên hiện tại từng ngày cùng mình giấu mẹo con ngay cả mặt cũng không dám thấy liền ngay cả mình hai cái tùy tùng hiện tại cũng không dám tới gần xa xa rơi ở phía sau duy trì một cái khoảng cách an toàn à mi đâu l u y ệ n hồng trần hỏi hướng sau lưng hai cái tùy tùng bẩm thanh chủ ngải mễ tỷ đi tới mặt xem xét g i ế n nước hai ngày này mực nước lại hạ xuống hiện trong thành đã xuất hiện uống nước khó khăn vấn đề l u y ệ n hồng trần cố nén liền muốn bộ phát tính tình nói kia liền phái người tiếp lấy hướng xuống nào chẳng lẽ chút chuyện này cũng cần ta đi ăn bài sao lão đại ngài mễ tỷ đã để người đang làm bất quá bây giờ vấn đề làm miệng giếng này thời gian quá dài nghe nói trong giếng rất nhiều nơi đều đã bung lỏng tùy thời đều có lún nguy hiểm cho nên hiện tại không quá có người dám hạ đi cho dù là ngài mễ tỷ xuất ra một ký bột r ồ tê in làm thủ lao cũng không được mẹ nó một đám rát rưởi l u y ệ n hồng trần r ố t cuộc k h ô n g chế không nổi tính tình mở miệng quát cái này cũng không được vậy cũng không được lao nương n g ô i đám này phế vật chẳng lẽ chính là tiến đến kiếm c ơ m sao nói cho amy an bài s o n g xuôi nhiệm vụ nếu như lại có người cự tuyệt trực tiếp cho ta đổi ra lý t ư ờ n thành vĩnh viễn không cho phép lại bước vào nửa bước、Báo Đúng lúc này từ đằng xa chạy tới một cái cầm thương thủ vệ đi tới luyện hồng trần bên người nói khởi bẩm thành chủ đại nhân ngoài thành đến một đài chúng ta chưa thấy qua xe trên xe người kia nói nói nói một chút không lời nên nói các huynh đệ rất sinh khí vốn định trực tiếp nổ súng đánh chết hắn nhưng hắn chẳng hề để ý dáng v ẹ để chúng ta có chút không chắc lai lịch của hắn thế là liền tới hỏi một chút đại nhân ngại ý tứ luyện hồng trần vừa vặn có l ử a không có chỗ vung đâu nghe tới người thủ vệ vừa nói xong trực tiếp liền mắng các ngươi là người chết sao chút chuyện nhỏ này cũng cần hỏi ta lần sau gặp lại loại tình huống này trực tiếp kéo ra ngoại sử bắn một phú h ạch thủ vệ thân thể rõ ràng chính là cứng đờ hắn có chút muốn nói lại thôi nói không có gì không có gì chính là một chút khó nghe tục ngữ thành chủ đại nhân ngài vẫn là không nên hỏi ta cái này liền đi đem hắn kéo ra ngoài đánh chết hắn bộ kia xe phi thường tiên diễm trói mắt quay đầu ta cho đại nhân ngài đưa tới ta hỏi ngươi hắn nói là cái gì l u y ê n hồng trần sắc mặt đã hết sức khó coi nàng cảm thấy là không phải mình quá lâu không ở bên ngoài mặt làm việc hiện tại những n à y thủ hạ đều đã không sợ mình trả lời cái vấn đề cũng dám bắt đầu sợ vấn phi sợ đáp cái kia thủ vệ trong lòng âm thầm tiêu khổ cái này không may việc cần làm thế nào liền để cho mình bày ra nữa nha cái kia mặc áo r a ngu xuẩn mở miệng ngậm miệng đều là đối nhà mình thành chủ miệng hoa hoa hắn dám không muốn sống nói thế nhưng là mình không dám không muốn sống lặp lại à thế là hắn vắt hết ốc gạt ra một câu tên hôn đảng kia để chúng ta gọi hắn tỷ phu ân liền cái này ngươi nói hắn để các ngươi gọi hắn cái gì thủ vệ đều nhanh quỳ vẻ mặt cầu xin nói tỷ phu luyện hồng trần cũng không phát hiện mình đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường nàng vội vàng lại hỏi người kia dáng dấp ra sao thủ vệ thành thật trả lời nói thấy không rõ hắn mang theo một cái tràn đầy răng nanh đồ án mặt nạ thất thần làm gì còn không mau đi đem người mời thì đến luyện hồng trần ngự khí vội và nói g n a không phải muốn kéo ra ngoài xử bắn một phút sao thủ vệ bị thành chủ đại nhân trong chấp đoán này chuyển biến thái độ có chút cả sẽ không có chút không nằm chắc được nhìn về phía luyện hồng trần sau lưng kia hai cái hắc bảo nữ tử Người không khác b một thành chút đại nhân gần n h vì sao như tấm h nhưng ế táo bạo, là l gương cái này trước kia là căn bản không có khả năng phát chuyện phát sinh nghi mấy cái cận vệ trong âm thầm nhất trí xác định lao đại phạm hoa si một cái hắc bảo nữ đi đến cái kia thủ vệ bên người đưa l ô thai nhỏ giọng đối với hắn nói đi thôi đem người trực tiếp mang đến phía dưới số chính quán ghi nhớ cái gì cũng đừng hỏi cái gì cũng cũng không cần nói coi như việc này chưa từng xảy ra cái kia nhìn đại môn người thủ vệ nghe vậy t r u n g điệp thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ ta không nhìn thấy ta không nghe thấy cũng cái gì cũng không biết lúc này một cái khác hắc bảo nữ giống như là nhớ ra cái gì đó nàng giơ cổ tay lên đôi phía trên một cái cùng loại đồng hồ một dạng đồ vật kêu lên n g ả i mễ tỷ ngại mễ tỷ thu được mời về lời nói chương hai trăm chín mươi yêu đương não t r ư ơ n g hai trăm chín mươi yêu đ ứ n g não thấy thủ vệ sau khi rời đi luyện hồng trần có chút khẩn trương nhìn qua hắn rời đi phương hướng sau đó đúng hai cái hầu c ậ n nói nhanh mau giúp ta nhìn xem ta hôm nay mặc bộ quần áo này được hay không có dùng hay không ngay lập tức đi đổi một thân còn có tóc của ta loạn hay không hiện đang gội đầu có phải là không đổi lội ai nha không được ta đến nhanh đi về đổi đôi giày đôi giày này quá cũ kỹ a không đúng ta tại sao phải khẩn trương như vậy một cái xú nam nhân mà thôi ta bằng cái gì muốn để ý hắn luyện hồng trần ra vẻ trấn tích nói một cái hắc bảo nữ đột nhiên nói lão đại ngài trên mặt có một chút điểm bẩn ngươi nhìn a luyện hồng trần kinh hoàng hô lên vội và nói g n nơi nào nơi nào mau giúp ta s á t một chút tính ta đi rửa cái mặt thì hì ha ha hắc bảo nữ cười nói lão đại ngươi còn nói không thèm để ý người kia luyện hồng trần lập tức liền phản ứng lại nàng dương cả giận nói t ố t hai ngươi nhà đầu chết tiệt kia cũng dám đùa ta có phải là ta nhìn hai ngươi những ngày này là trôi qua quá dễ chịu đuổi minh nhi mới bắt đầu ra ngoài tuần tra đi không dùng cả ngày đi theo ta thật xin lỗi lão đại hai ta sai không còn bùa ngươi Lúc này, hắc bảo nữ trên cổ tay đột nhiên chuyển ra a m ỉ thanh âm lười biếng cái gì vậy có phải là lão đại lại phạm hoa si nàng nếu là lại để cho ta đi tìm nam nhân ngươi liền nói ta ở phía dưới đào giếng đâu không rảnh nhị nữ hai mặt nhìn nhau đều cố nén cười không dám nói lời nào chỉ có phẫn nộ luyện h ồ n g trần nâng lên cổ tay của mình đôi cái k i a đồng hồ một dạng đồ vật hô a m ỉ ngươi cái nha đầu chết tiệt kia chờ đó cho ta lão nương hiện tại muốn đi gặp khách nhân không có r ả n phản ứng ngươi ngươi không là tại hạ mặt đào giếng sao vậy được g i nhớ đào không ra nước ngươi liền không cần đi lên ngắn n g i trầm mặc về sau liền nghe trong máy bộ đạm trận lão đại là cái kia mặc áo ra ra hỏa tới rồi sao n g ư ơ i chờ một lát ta trước r ử a cái mặt thay quần áo khác lập tức liền tới đây tuyệt đối không được mình đi qua à, ta sợ ngươi bị lừa phi luyện hồng trần nói ta tin ngươi cái quỷ ngươi sợ ta bị lừa ngươi sợ ta bị lừa ngươi thay cái cái g i ắ m quần áo lao nương ta còn chưa nói đi thay quần áo đâu ta r ử a vào thay quần áo ta cũng phải đi thay quần áo nói xong luyện hồng trần liền nhanh chóng chạy lưu lại hai cái trận mắt ố c mồm hắc bảo nữ liếc mắt nhìn nhau rồi nói ra thành chủ đại nhân sợ sẽ không là bị người đánh tráo đi đây là cái kia sát phạt quả đoán lanh huyết vô tình luyện hồng trần sao lưu dũng mở ra mình toàn địa hình xe việt g ã đi theo một người thủ vệ đằng sau tiến vào sân thể dục dưới mặt đất thất n g u bắt quả tiếp tục đi mấy tầng cuối cùng đi đến một cái đơn độc bị cách ly ra trong tầng hầm ẩ m nhưng là nơi này rõ ràng muốn so những địa phương khác sạch sẽ nhiều mặc dù địa phương không lớn lại bố trí ấm áp trăng nhã ngưu bức nhất chính là cái này không lớn trong tiểu viện lại còn có mấy cây cây xanh mặc dù từng cái bởi vì k huyết thiếu đầy đủ chiếu sáng mà mang chết không kéo sống nhưng đây cũng là lưu dũng lai、like、đến cái tinh cầu này thời gian dài như vậy đến nay lần thứ nhất nhìn thấy thực vật xanh đều nói vật hiếm thị quý lưu dũng tin tưởng liền cái này vài c ọ n g cây xanh hiện tại tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo tồn tại là không thể dùng tiền tài đi cân nhắc cái kia thủ vệ là cưới bãi cắt xe mang lưu d u n g tới đem người đưa tới chỗ sau tuân theo lãnh đạo căn dặn liền hô một tiếng gặp lại đều không nói liền rời đi chỉ đem cái này mặc vào một thân gia trang gia hỏa đơn độc lưu tại đây lưu d u n g cũng rất im lặng tối như bưng đi nửa ngày sau đó đem mình hướng cái này quăng ra liền không ai quản đây coi là chuyện ra sao à hắn ngược lại là rất muốn tìm người hỏi một chút làm sao hô mấy cuống họng cũng không có người phản ứng mình đành phải từ bỏ hắn đem mình áo khoác khẩu trang găng tay tất cả đều hái được thu vào trong giới chỉ. chỉ mặc một bộ sĩ quan chế p h ụ dạng này để hắn xem ra có thể hơi nghiêm túc chút hắn một mình tại khu nhà nhỏ này bên trong chạy suốt nhìn đông n g ó tây một mực chờ gần một giờ lúc này hắn đều đã nằm trên xe ngủ nghe tới c i ô tô lái tới thanh âm mới bị đánh thức l ư u dũng ngáp một cái sau vớt vớt có chút nhập nhèm con mắt thừa dịp người còn chưa tới hắn trước từ không gian bên trong lấy ra một bình ướp lạnh có cả có lạ một hơi ừng ừng ừng uống hơn phân nửa thẳng đến đánh một cái cách nhi sau mới hài lòng thu hồi chai có lạ đi từ từ xuống xe nhìn chằm chằm tiểu viện cửa vào phương hướng sau một lát một cỗ hỏa h ồ n g s đài này xe vẽ ngoài phi thường khoa trương cùng huyễn khốc hỏa hồng sắt trên thân xe còn có thật nhiều cải tiến thậm chí bao gồm hệ thống vũ khí để đài này xe xem ra huyễn khốc đồng thời càng có xâm lược tính ô tô hàng phía trước ngồi chính là kia hai cái hắc bảo nữ một cái lái xe một cái ngồi phụ xe ô tô vừa mới dừng hẳn phụ xe cái kia hắc bảo nữ liền tranh thủ thời gian mở cửa xe xuống dưới ngay lập tức liền đem luyện hồng trần kia một bên cửa xe cấp tốc mở ra luyện hồng trần hôm nay vẫn như c ũ là mặc nàng món kia mang mũ túi mũ che màu đỏ thẳng đến nàng thần sắc k i a căng đi xuống xe lưu dũng mới nhìn đến nàng áo choàng là khoác lên người mà bên trong thì là mặc một bộ màu trắng tiểu sam xứng một đầu màu đen bó sát người chín phần quần lộ ra một đoạn tuyết trắng c h â n trần trên chân là một đôi màu đỏ đầu nhọn cao gót kéo mang giày ra mặc dù giày xem ra có một chút cũ nhưng là bị sát phi thường sạch sẽ phía trên những cái kia tô điểm kim cương vỡ vẫn như c ũ lập lòe tỏa sáng nạo k i ê u luyện hồng trần dẫm lên màu đỏ giày cao gót cùng cụt cùng cụt đi đến lưu dũng trước người dùng k i ê u bệ nghệ nhưng lại mang theo vẹ chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm lưu dũng vừa định ra vẹ thâm chầm hỏi một câu ngươi tới nơi này làm gì, kết quả nàng còn chưa nói ra miệng. liền bị lưu dũng nhất đem bưng lấy gương mặt của nàng tại trên c h á n nàng hung hăng hôn một cái sau đó giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng cố ý trên giới quan sát một phen nói hảo nhỏ luyện luyện ngươi hôm nay thật đẹp lập tức đưa nàng ôm trong ngực mình nói thật xin lỗi ta tới chậm mấy ngày nay có muốn hay không ta à vâng trong c h ố p nhóm này luyện hồng trần đầu góc triệt để bị nổ lật nàng cái này một cái thủ thân như ngọc hơn ba mươi năm sẽ chỉ ở tận thế gió tanh mưa máu bên trong chém chém giết giết một phương đại lao n à n g cái này một cái chỉ ở tuổi dậy thì lúc nói qua một lần ngu đột xuất n g â y thơ yêu đương ngốc trắng n g ọ n n à n g cái này một cái đối với như thế nào tiếp xúc bằng hữu khắc phái toàn bộ nhờ nghĩ lao cô nương là triệt để luân hãm nguyên lai、like、cái này mẹ nhà hắn mới gọi tình yêu a cùng mình trước đó mình nghĩ những cái kia đều không giống bị nhân sủng chìm cảm giác thật tốt thế nhưng là nàng làm sao biết cái này cho bước nam nhân đem trên địa cầu soát tiểu thị tần lúc học được những cái được gọi là cô gái đại pháp toàn dùng trên người nàng một chiêu này liền gọi ba tổng trạm kiểu nữ chơi chính là một cái đại khai đại hợp chủ động xuất kích không cho đối thủ một kia cơ hội phản kháng luyện hồng trần cái mặt thế này bên trong yêu đương ngớ ngẩn sao có thể trải qua ở lưu dung cái này hoàn chẳng kẻ ra đời dày vỏ một chiêu đều không dùng lao đâu liền đã bị chết để bắt được hai cái hắc bảo nữ tử nhìn thấy một màn này kém chút liền nâng chán ngựa mặt lên trời thét dài hét lớn một tiếng đại lao xin tự chọn a từ ra lao đại tại lúc đến trên đường gọi là một cái bệ nghệ thiên hạng k h í thế b ằ n g bạc tuyên bố đêm nay nhất định phải đối phương cho cái bàn giao vì cái gì lần trước đối với mình nhẹ như vậy mỏng vô lễ kết quả bàn giao là bàn giao là chính nàng đến cái này liền bàn giao đến tay người ta bên trong đều không dùng bên trên một phút nhìn xem từ ra lão đại giúp vào người ta trong ngực kia dính nhau kình hai cái hắc bảo nữ tử đồng thời lắc đầu thở dài một hơi sau đó xoay người rời đi trang diện này thực tế là không có cách nào lại nhìn tiếp quá cay con mắt xem ra lý tưởng thành rời đổi chủ thời gian không xa ai nghiệp trường a l u y ệ n hồng c h ấ n hai cái thân vệ lắc đầu rời đi thành chủ đại nhân tiểu viện vừa lui tới cửa liền gặp đâm đầu đi tới một người hai người ngẩng đầu nhìn lại kinh h á i trong mắt kém chút không có rơi ra đến nếu không phải hai người nhanh tay lẫn nhau che miệng của đối phương chưa chừng hai tiếng đậu đen dao m u ố n liền sẽ thốt ra trước mắt đến người này chính là ngải mễ tỷ nhìn thấy ngải mễ tỷ đến không có gì lý tưởng thành cứ như vậy lớn cái địa phương không nói một ngày thấy tám lần cũng kém không nhiều thế nhưng là thấy ngải mễ tỷ mặc váy ngắn lộ đùi đây tuyệt đối là khai thiên tịch địa lần đầu a hôm nay ngải mễ tỷ chỉ mặc một kiện màu hồng thấp ngực váy liền áo dưới váy bày cũng chỉ mới vừa qua cái mông ném một cái ném mấu chốt đây không phải trọng điểm trọng điểm là kia váy liền áo cổ áo mở cũng quá lớn đi lồng ngực kia trắng hoa hoa một mảnh là lộ cho a i n h ì n vì không lộ vẻ chỗ ngực quá đột ngột a b ì còn tại trên cổ hệ một cái màu hồng nơ con bướm tuyết bạch tuyết trắng hai đầu đôi chân dài hạ dẫm lên một đôi đồng dạng là màu dày cao gót liên năng cái này một đầu ngân sắp tóc ngắn phối hợp một bộ tinh xào dung nhan cộng thêm một thân màu hồng trang phục cái nào đàn ông nhìn thấy không được chảy máu mùi a xem ra ngại mễ tỷ hôm nay là không thèm đếm sửa quyết tâm muốn cùng lão đại đoạt nam nhân ngươi nói hai ta muốn hay không lưu lại xem náo nhiệt một cái hắc bảo nữ hỏi một người khác nói ai tính chết thì chết đi bị l ã o đại mắng nào có ăn dưa xem náo nhiệt trọng yếu đi trở về đ ó mắt khi nhị nữ theo hạ mi một lần nữa trở lại trong tiểu viện thời điểm không chỉ có là hai nàng tính cả h mi ở bên trong các nàng ba quả thực bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người luyện hồng trần đã bỏ đi thân phận nàng biểu tượng đỏ áo choàng đang ở trong sân bận trước bận sau cho nam nhân kia bưng trà đổ nước đâu hơn nữa nhìn trên mặt nàng kia vẻ hạnh phúc tuyệt đối là một bộ cam tâm tình nguyện dáng vẻ lưu dũng nhìn thấy c ử a tiểu viện lại tiến đến người d ư ơ n g mắt nhìn lên cũng không nhịn được hít sâu một hơi đây là cái kia nghiêm túc thận trọng nói chuyện lạnh như băng tại lý tưởng thành bên trong trừ luyện hồng trần bên ngoài nói một không hai cái kia ngại mệ tỷ sao trước mắt ả mì mặc đồ này nếu là xuất hiện ở địa cầu bên trên nào đó trường địa c、si、đi bên trong lưu d ụ n g nhất điểm cũng sẽ không kinh ngạc dù sao chim gõ kiến đông kinh nóng bên trong so cái này khoa trường so cái này bại lộ hắn đều gặp nhưng đó là địa phương nào đây là địa phương nào nơi này chính là tận thế a tiêu bằng tự do quân cách mạng đều mẹ nó thành cái bên trong cái cả đám đều hận không thể đem mình quấn cùng s á t cướp như nhưng trước mắt này cái ả mì là muốn ồn ào loại nào mặc thành dạng này tới là thay nàng chủ tử khảo nghiệm mình vẫn là phải liều l ĩ n h cùng luyện hồng trần bạ tô một chút tranh thủ ưu tiên giao phối quyền a mặc dù mình cũng có thể cố mà làm đem ả m ẹ cũng thu về phần luyện hồng trần vui không vui lòng có thể về sau lại nói nhưng là tốt như chính mình chưa từng có đúng a mỹ biểu hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ đi t i a nàng cái này băng sơn mỹ nhân vì sao chỉ gặp qua mình một lần liền sẽ đối với mình hạ như thế lớn vốn l i ế n g đâu chương hai trăm chín mươi mốt ý loạn tình mê chương hai trăm chín mươi mốt ý loạn tình mê chuyện xưa giảng tốt sự tình ra khác thường tất có yêu người như khác thường tất có đ a u nghĩ một đ ă n g nói một mẹo nhất định có quỷ tà dị về đến nhà tất có lừa dối luyện hồng trần cái này ngốc nương môn chưa kể tới nàng chính là một cái yêu đương ngớ ngẩn một chiêu bá tổng trạm kiểu nữ là có thể đem nàng đ ổ i vui vẻ đến hận không thể lập tức liền móc tim móc phổi cho ngươi xem nhưng cái này à mỹ tuyệt đối có vấn đề nếu như không phải luyện hồng trần thụ ý nàng làm như vậy ngay tại lưu d u n g chăm m ố i vẫn không có cách giải thời điểm luyện hồng trần đối à mỹ liền mở phun ngươi cái nhà đầu chết tiệt kiên muốn chút m ặ t không mặc thành dạng này tới là cho ai nhìn đâu lao nương ta hơn ba mươi tuổi thật vất vả mới gặp được một cái vừa ý nam nhân mình còn không có che nóng hổi đâu ngươi liền dính sát trong thành n g o à i thành nam nhân có rất nhiều ngươi bằng cái gì liền nhìn chằm chằm lao nương ta đoạn à mỹ một mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói cái này sạch sẽ、Phúc. lưu dũng nhất nước bọ không có đình chỉ tất cả đều phun ra、ngoài. Ta mẹ n ó n g ư ơ i mẹ nó coi trọng ta chẳng lẽ liền đồ một sạch sẽ vậy ta thật đúng là cảm ơn n g ư ơ i a bị không có đi để ý tới b a o nổi luyện hồng trần mà là trực tiếp đi đến lưu dung trước mặt một cái ghế bên trên ngồi xuống mặc dù vẫn là kia một bộ lạnh lùng như băng dung nan h nhưng thực tế là không chịu nổi nàng hôm nay mặc quá gợi cảm dù là duyệt phiến vô số lưu dung cũng không nhịn được vụ n trộm chỉ một miếng nước bọn a bị rất tùy ý t ự i lưng vào ghế ngồi hai đầu trắng hoa hoa đuổi tự nhiên khiêu lên nhị lan chân đ ê m lúc đầu đã nghiêm trọng đi hết bộ vị lại x à o r ư ợ u che kín loại này tư thế hạ ngược lại càng thêm có sức hấp dẫn nhét lên đến đầu kia tinh tế tuyết trắng chân cứ như vậy hướng về phía lưu dũng phương hướng nhẹ nhàng bãi động trên chân con kia màu hồng dày cao góc đã rơi xuống hai phần ba liền thừa ném một cái ném treo ở trên ngón chân bị ả mị vung lấy chơi lưu dũng nếu không phải một cái thâm niên láo n g ọ n ra liền ả mị một bộ này nước chảy mây trôi động tác dụ hoặc xuống tới đoán chừng hắn cũng phải quỳ nhưng cũng may hắn cũng là trải qua thiên truy bách luyện khảo nghiệm qua tới tốt lắm cán bộ tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút dụ hoặc liền cầm giữ không được mình. thống chi cái này ạ mị mục đích tính quá minh xác nói rõ chính là đến trắng trận câu dẫn mình cho nên hiện trong lòng mình cho dù là một vạn cái vui lòng cũng phải trang ra bản thân là liễu hạ huệ lưu i dũng liền tùy ý nhìn lướt qua ạ mị sau liền không còn đi nhìn nàng mà là đứng dậy đi đến lên cơn giận giữ luyện hồng trần bên người lôi kéo tay của nàng liền hướng mình ô tô đi đến vừa đi vừa nói không nên tức giận ạ mị còn nhỏ nàng cũng là vì tốt cho ngươi cùng ta đùa giỡn ngươi khỏi phải phản ứng nàng tới xem một chút ta mang cho ngươi cái gì lễ vật cam đoan sẽ để cho ngươi vui vẻ luyện hồng trần q u a y đầu hung hăng khoét ta m ì một chút sau đó tựa như một cái tiêu ngạo gà trồng lớn túng cùng nhị ngũ bắt vạn giống như kéo lại lưu d u n g cánh tay b ị nhãn như t ờ đi lại nhẹ nhàng hướng bộ k i ê u màu vỏ quýt sa man tám tám đi đến kỳ thật trải qua lần thứ nhất tiếp xúc sau lưu d u n g liền đại khá i hiểu rõ đến luyện hồng trần là ai mặc dù trong truyền thuyết này nương môn nhi lanh huyết vô tình giết người không chớp mắt thế nhưng là lưu d u n g biết đây đều là biểu tượng một cái nhược nữ tử muốn trong tận thế đứng vững góc chân không biểu hiện làm ra một bộ tàn nhẫn diễn xuất làm sao có thể phục chúng khi cái này lý tưởng thành thành chủ nhưng là hắn từ luyện hồng trần thích khoa trương diễm lệ mặc quần áo phong cách bên trong liền có thể nhìn ra được đây là một trong đó tâm cực độ khuyết thiếu yêu mến lại lại nghĩ đến chứng minh mình người đối với loại này muốn dựa vào khoa trương bề ngoài để che giấu nội tâm c h ố n g giống người mà nói đưa nàng một thân quần áo đẹp đẽ tuyệt đối so cho nàng một túi gạo môn u chính xác nhiều sa man xe việt giã trong c ố t sau đặt vào lưu dũng tại vĩnh hằng không gian bên trong cho luyện hồng trần tuyển chọn tỉ m ỉ ra một thân ăn mặc nàng không l ạ i ư a thích trương dương phong cách sao kia liền trực tiếp theo khoản áo không âu màu đen cao ống dây buộc ủng ra mãi cho đến bẹn đùi cái chủ các sắc chân của cầm còn có một chút tạo hình đặc biệt phối sức cùng máu loại lưới theo đo tạo tiểu mi, biệt phối màu một nàng quần đều sơ số tất tất thân một xa da ra, dựa vấy hình đống, hình khi á c cũng nhau kính dâm cũng trang một nọ dương. h k dâm một lưu dung đem những vật này bày ở luyện hồng trần trước mặt lúc cái này lý tưởng thành đương ra lão đại lại cũng không lo được mình thận trọng hưng ơ phấn nàng ngao một tiếng liền bổ nhào vào lưu dung trên thân như cái khảo lạp một dạng thành vật trang sức lưu dung hai tay kéo lại luyện hồng trần nhìn cách đó không xa có chút giật mình a mi đắc ý xông nàng chọn một chút chân mày ý kêu phản phất liền là nói tiểu tử ngươi còn q u á non ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết thông minh ạ mỹ thấy mình tiểu thủ đoạn đã bị lưu dũng nhìn t h ấ u cũng liền không ở nơi này mất mặt xấu hổ sau khi đứng dậy vẫn như cũ thần sắc như thường rời đi chỉ bất quá khi đi ngang qua lưu dũng hai nàng thời điểm ngự khí băng lánh đúng lưu dũng nói tựa này tính ngươi qua bất quá cái này cũng không có nghĩa là ngươi đã thắng ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi chỉ cần ngươi có ý đồ xấu ta tuyệt đối sẽ tự tay đánh chết ngươi sau khi nói xong nàng cũng không quay đầu lại liền đi chỉ để lại một mặt mộng bức luyện h ồ n g còn treo tại lưu dũng trên thân không rõ ràng cho lắm lưu dũng bay đầu liếc mắt nhìn kia hai cái còn tại say x ư a ngon lành ăn lớn dưa hắc bảo nữ tử ánh mắt kia rõ ràng chính là lại nói không sai biệt lắm được ăn no đi nhanh lên đi nhị nữ cũng đột nhiên kịp phản ứng tư trượt một chút liền biến mất không thấy gì nữa sợ chạy chậm một chút bị từ ra lão đại dăn g d ậ y luyện hồng trần khi nhìn đến hai nàng sau khi đi mới mở miệng hỏi lưu dũng nói ạ bị vừa rồi nói ý tứ dứt khoát liền ôm nàng lại đi trở về vừa rồi ngồi kia cái ghế bên trên tìm một cái để cho mình cùng nàng đều dễ chịu một chút tư thế mới lên tiếng lý tưởng thành bên trong người khác ta không biết cũng không hiểu rõ nhưng ta muốn hạ mỹ tuyệt đối là đúng ngươi trung thành nhất một cái kia ngươi cho rằng nàng mặc thành dạng này là vì tới cùng ngươi đ o ạ t nam nhân vậy ngươi liền đoan buồn nàng nàng sở dĩ mặc thành dạng này xuất hiện tại trước mặt của ta tuyệt đối là vì ngươi mới làm như vậy luyện hồng trần đã triệt để bị bất thình lình tình yêu làm t r á n g váng đầu óc cho nên hiện tại sự thông minh của nàng cơ hồ là số không sẽ chỉ há mồm hỏi một câu vì cái gì đây lưu dũng nhẹ nhàng dùng tay vớt một cái luyện hồng trần cái mũi nhỏ giọng ngạo bắn nói còn không phải sợ ngươi cái này thẳng nóc bị ta lựa gạt phải biết ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi sau lưng của ngươi thế nhưng là có một cái lý tưởng thành theo p h ạ m là ta nếu là một cái lòng mang ý đồ xấu người thông qua chiếm hữu ngươi thủ đoạn từ đó khống chế lý tưởng thành kia làm sao có thể toàn bộ hải thiên cách cục đều sẽ phát sinh cả i biến à bị cái này là thông qua hy sinh chính mình nhan sắp đến khảo nghiệm ta p h ạ m là hôm nay ta bộc lộ ném một cái ném ra đối nàng cảm thấy hứng thú biểu lộ ta đúng tình cảm của ngươi tại nàng nơi đó liền sẽ bị mặt rơi dù cho ngươi ra mặt phản đối cũng vô dụng nàng tuyệt đối sẽ tìm một, cơ hội đem ta giết, một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết hậu hoạn a nguyên lai、like、là dạng này à ta nói nha đầu này hôm nay thế nào mặc thành dạng này lên đến luyện hồng trần bừng tỉnh đại n ộ nói lưu dung than nhẹ một tiếng nói đây chính là cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng k h ó cầu ngươi liền may mắn ngươi có một cái xuất sắc như vậy thủ hạ đi chuyện gì đều sẽ thay ngươi suy nghĩ kỹ càng tính không nói nàng ta lại thưởng thức nàng cũng là thủ hạ của ngươi đúng ngươi tới tìm ta lý tưởng thành làm gì hơn ba mươi tuổi luyện hồng trần giờ phút này tựa như một cái tiểu nữ sinh xấu hổ đỏ mặt nàng ngồi tại lưu dung trong ngực dùng nhỏ bé y ê u ớt rồi m ô i thanh em nói người ta nghĩ ngươi mà ngươi cái bại hoại lần trước hôn xong người ta liền đi ngươi cũng không cho ta một cái hứa hẹn liền rời đi vừa đi liền mười ngày qua ta đương nhiên muốn tìm ngươi rồi liền muốn hỏi một chút ngươi đến cùng ý gì à nhìn lên trước mắt cái này s o lê tư tư còn xuẩn manh hoa si lưu dũng t r â n là vừa bực mình vừa b u ồ n cười hắn là thật không hiểu chỉ như vậy một cái ngốc trắng ngọt là thế nào có thể ngồi vào hải thiên bốn cự đầu một trong trên vị trí này chẳng lẽ là đợi t r ư ớ c thành chủ mù hoặc là bị quy tắc n g ầ m bất quá cái này đều không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc vấn đề hắn hiện tại cần phải làm là ngăn chặn luyện hồng chân miệng đúng chính là ngăn chặn miệng của nàng p h á p thức hôn nồng nhiệt cái t r ù n g loại kia chắn đây cũng là bá tổng trạng c i ể u nữ chiêu thứ hai gặp truyện không quyết đường hốt h o ả n ba khi đập tường bịt mồ l ư â i rực rỡ hoa sen cuối cùng cũng có lúc oán ữ si tình tình càn g dài luyện hồng trần đã triệt để mê ly tại lưu dung trong ngực dù là lưu dũng hiện tại liền muốn nàng nàng cũng sẽ không có một tơ một hào p h ả n kháng nhưng là lưu dũng là sẽ không làm như thế đầu tiên hắn cảm giác đến thời gian địa điểm đều không để ý m u ố n hắn hẳn là cho luyện hồng trần đầy đủ tôn trọng vô luận thế nào nói nàng cũng coi như một phương đại lao tiếp theo là hắn thật khinh thường tại ước hiếp như thế một cái ngốc trắng n g ọ n một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có bất quá mặc dù dự định lần này bỏ qua luyện hồng trần nhưng là lưu dung ô n nàng tay lại không có nhàn rồi pháp thức hôn đồng nhiệt hạ n g một hai bàn tay to thượng hạ du đi thêm tinh chuẩn định vị để luyện hồng trần từ lưu dũng trong ngực rời đi thời điểm đã toàn thân sự lơ cơ h ộ i bất lực hành tẩu vịn cái b à n chậm một hồi lâu mới đi lại t ậ p tễm bước chân lô mãng vào phòng khi nàng lần nữa ra thời điểm đã là mười mấy phút về sau mặc dù nàng đã khôi phục trạng thái bình thường nhưng là trên mặt vẫn như cũng là che kín đỏ hửng cẩn thận lưu dũng phát hiện này nương môn nhi thế mà đổi một đầu váy vừa rồi cái kia bó sát người màu đen chín phần quần không thấy mới đổi vậy mà là một đầu màu đen bách điệp váy dài cái này nho nhỏ biến hóa liền có chút ý vị sâu xa lưu dũng không có h ả o ý hướng về phía luyện hồng trần cười cười đồng thời cố ý nhìn một chút váy của nàng trêu đến luyện hồng trần vậy mà không có ý tứ làm lũng dọn dịu răng mắng ngươi nhìn cái gì còn không đều tại ngươi lưu dũng vô tội bày lên hai tay rất vô s ỉ đúng luyện hồng trần nói ngươi đây cũng không thể lại ta à ta cái này đều hai người bọn họ sai có đôi khi ta cũng không chế không nổi hai tay của mình chán ghét không cho phép lại nói luyện hồng trần khét kêu nói sau đó nàng giữ chặt lưu dũng đại thủ làm bộ hung hát nói lần sau nếu là tại dám sở loạn ta liền chặt hắn lưu dũng ha ha cười nói kia còn chờ cái gì lần sau à ta nhìn chọn ngày không bằng đụng này dứt khoát liền hôm nay à nói xong lại một tay lấy luyện hồng trần ôm ở trong ngực của mình bắt đầu không kiêng nghể gì cả t r e o trong nàng luyện hồng trần lại một lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong miệng bên trong rẽ r ủ i lấy d ê n gì nói không mớn không mớn vừa đổi ô ô bị ngăn chặn miệng nàng triệt để nói không ra lời đầu ó c trống giống nàng giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là quần trắng đổi chương hai trăm chín mươi hai khổ cực triệu hải đường chương hai trăm chín mươi hai khổ cực triệu hải đường ngay tại luyện hồng trần bị lưu dũng đùa dỡn muốn ngừng mà không được thời điểm một trận ô tô tiếng oanh minh từ tiểu viện ngoại truyền đến ngay sau đó thanh em một nữ nhân từ bên ngoài truyền b à o khởi bầm thành chủ ủ tố t ị hạ thánh địa triệu hải đường lại tới mà lại lần này mang không ít người đã đến cửa thành bất thình lình đưa tin để đã ạ ý loạn tình mê luyện hồng trần cấp tốc khôi phục thần trí nàng u oán nhìn lưu dũng nhấc mắt sau dãy rủi lấy từ trên người hắn xuống tới xoa xoa khỏe miệng của mình cả sửa lại một chút lộn sổ váy hít sâu mấy lần sau mới bình tĩnh nói có thể thả triệu hải đường tiến đến nhưng là hắn mang người tới không thể nếu như hắn không đồng ý tia liền ngay cả hắn cũng không cần tiến đến ngươi nhiều g Theo b ê nói n g o ô tô đi xong cũng không cho lưu dũng cơ hội nói chuyện nhanh chóng chạy trở về trong phòng không lớn chỉ trong chốc lát lưu dũng liền từ gian phòng bên trong đi ra vẫn như cũng là xuyên về nàng món tiêm màu đỏ lớn áo trắng đem thân thể toàn bộ bao khoả ở bên trong lưu dũng gặp nàng ra đứng dậy nói ta lưu tại nơi này cũng không có việc gì vừa vặn cùng ngươi cùng đi nhìn xem náo nhiệt đi bên trên ta xe người dẫn đường luyện hồng trần suy nghĩ một chút nói có thể nhưng là quá khứ về sau ngươi phải chú ý an toàn ủ tổ thì hạ thánh địa những người kia không có một cái tốt phía sau hạ độc thủ bắn lén sự tình không ít làm nếu để cho bọn hắn biết ngươi cùng ta quan hệ chỉ sợ ngươi đ ờ i này liền được tại lý tưởng thành bên trong đường muốn đi ra ngoài đang khi nói chuyện luyện hồng trần bên trên lưu dũng chỗ ngồi kế tài xế mà lưu dũng thì là đi đến xe việt giã phía sau mượn ô tô hiểm hộ từ không gian bên trong xuất ra áo khoác khẩu trang cùng găng tay một thân trang phục sau khi mặc trình tề mới lái xe mang theo luyện hồng trần hướng trên mặt đất hành xử mà đi l u y ễ n hồng trần nhìn xem trong xe việt giã cấu tạo cùng trang trí nghi ngờ hỏi lưu dũng nói ngươi xe này là từ đâu tìm tới cổ xưa như vậy phối trí xe lại còn có thể như thế mới dũng ca ngươi cái này là ưa thích chơi phục c ổ à. lưu dũng cũng lời cùng với nàng giải thích mà là nói tránh đi tối nay bên ngoài gió sao đi đ ừ n g lớn liền cái này phá thiên những cái kia ủ tổ thì à người đến làm gì à. a hiện trên mặt đất thời khó thế gian mỗi trên càng ngày càng khó qua, mỗi lớn mặt đất đều đã qua, lực hải thiên mấy lớn thế lực sở dĩ đến bây giờ còn duy trì lấy mặt ngoài hòa bình kỳ thật cũng là bởi vì có ta như thế một người chưa lập gia đình nữ thành chủ tồn tại bọn hắn mấy nhà không dám loạn động n g u y ê n nhân chính là sợ hãi ta gả cho bọn hắn trong đó tùy ý một nhà vô luận lý tưởng thành cùng cái khác ba nhà thế lực bên trong cái kia một nhà liên hợp tuyệt đối sẽ trở thành hải thiên mạnh nhất tổ chức dù là còn lại kia hai cái thế lực liên hợp lại đều không được lưu dung không hiểu hỏi vì sao nha luyện hồng trần đưa tay đem đầu bên trên mũ túi xốc lên lộ ra nàng dung nhan tuyệt mỹ kia hoặc bắt nói bởi vì ngươi nhỏ luyện, luyện bản thân liền là cường đại n h ấ ta đang chuyên tâm điều khiển lưu dũng thình lình liền bị luyện hồng trần câu này ngậm đường lượng cực cao liếc mắt đưa tình cho hầu ở cũng không biết nên nói cái gì hắn bất đắc dĩ nâng tay phải lên cưng chiều cho luyện hồng trần đến một cái s ờ đầu giết luyện hồng trần lại hưởng thụ một lát vớt ve an ủi sau tiếp tục đúng lưu dũng nói hôm nay tới cái này triệu hải đường người hẳn nghe nói qua đi lưu dũng ân xem như thế đi hơi có nghe thấy luyện hồng trần lại rất h ờ nói hắn lần này hẳn là đến bức hôn cái này vô xỉ ra hỏa bốn mươi mấy tuổi người trong nhà hải tử đều mấy cái còn mẹ nó từng ngày nhìn ta chằm chằm không thả ta đều cự tuyệt hắn vô số lần th nhưng hắn liền cùng cái chó ghẻ một dạng thường thường liền tới một lần liền tại đầu tuần ngươi vừa đi không có hai ngày hắn lại phái người qua đến cầu thân t r ư n g hợp đổi u kịp ta kia hai ngày chính náo tâm đi rồi thế là đem hắn phái người tới cho đánh hắn cũng mượn kiếp nổ cầm chuyện này bắt đầu làm văn chương đen trắng minh am các loại thủ đoạn đều dùng tới còn tại lý tưởng thành bên trong giải lời đồn nói là thành dưới đất đã quyết định không còn cung cấp cho chúng ta lý tưởng thành bên này bột d o t ê in hắn chính là muốn dùng người trong thành cho ta tạo áp lực bức bách ta đáp ứng đi cùng với hắn、Hừ. lao nương ta đoạn thời gian này để ngươi cái này tên hôn đản cho t r e o chọc làm gì đều không tâm tình cũng không thèm để ý triệu h ả i đường không nghĩ tới hắn còn tới tỉnh dũng ca đêm nay liền để ngươi nhìn ta lợi hại nhìn ngươi về sau còn dám hay không lại ước hết i ta h ừ h ừ nói xong còn hướng về phía lưu dũng vung vẩy một chút nắm tay nhỏ uy danh hiền hách luyện h ồ n g trần giờ khắc này sữa hung sữa hung đang yêu nhìn lưu dũng đều muốn lập tức dừng xe đem nàng giải quyết tại chỗ đi ô tô rất nhanh liền mở đến sân thể dục lối vào chỗ nơi này cũng bị lý tưởng thành cải tạo thành duy nhất cửa ra vào lưu dũng nhìn đến thời khắc này cửa chính đã hoàn toàn bị ô tô á Phi thường trói mắt, lữ ạ i trời i thêm cát, phong cho nên lẫn nhau lên nên bị báo cuồng cuốn lẫn g đầy ở a phía kia thừa trừ trước nhất thấy rõ phương. những không người người còn căn bên ngoài, còn thừa người căn bản là thấy không rõ làm đối là làm Lưu dũng dựa vào bên cạnh trực tiếp đem ô tô mở đến ngoài cửa lớn đi tới phe mình trận địa phía trước nhất mà giờ khắc này phe mình đứng tại phía trước nhất chính là trước kia dùng mỹ nhân kế t r e o chọc hắn à m mỹ nàng lúc này từ lâu đổi về nguyên lai、like、quần áo tay cầm một ổ súng máy đứng tại trong c u ồ n g phong một thân áo b ả o đen phần phật b a y múa mà tại nàng đối diện có một cái vóc người cao lớn khuôn mặt nham hiểm mặc một thân màu xám chế phục trung niên nhân đang cùng nàng giảng co bốn cái trang phục thống nhất cầm thương hộ vệ đứng tại người kia sau lưng chen c h ú c bảo hộ lấy hắn khi lưu dung đem sau khi xe dừng lại luyện hồng trần một lần nữa mặc lên mình mũ túi ngựa khi ôn nu đúng lưu dung nói ngươi không muốn xuống xe ở bên trong nhìn xem liền tốt mình chú ý an toàn chờ ta trở lại nói xong nàng không chút nào dây dưa dài dòng xuống xe đ ị n h lấy cuồng phong đi hướng phía trước r ộ n g lớn áo choàng tựa như một đoàn ngọn lửa màu đỏ trong gió l ộ n g lây bay múa trước mắt đây hết thảy tại lưu dung xem ra chính là một chuyện cười t ậ n thế bên trong những người này đều là bị ném bỏ đám người kia không nghĩ cùng chung mối thù đi đối phó thành dưới đất. mà đang khi nói chuyện lưu dũng đã từ chức nhận không gian bên trong tìm ra hai cây đại khẩu kính thủ thương đeo ở hông lại móc ra một không hắn thích nhất gặt lỉnh ném ở ô tô hàng sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc lấy ra bước lên lam con chơi sau đó hắn lại móc làm ra một bộ kính mắt mang lên lần này cũng không phải vì hù người đơn thuần chính là vì sợ gió lớn mê con mắt lưu dũng đẩy cửa xe ra đi xuống xe mặc dù luyện hồng trần sợ hắn gặp nguy hiểm để hắn không muốn xuống xe nhưng là hắn lại làm sao lại để mình nhìn chúng nữ nhân ngăn tại trước người của mình đối mặt nguy hiểm đâu thúng chi vẫn là hai bởi vì do quá lớn lưu dũng tại không sử dụng thần thức tình huống d ư ớ i căn bản là nghe không rõ phía trước rằng có những người kia nói là cái gì bất quá nhìn thân thể động tác song phương đều đã là tràn ngập mùi thuốc súng lưu dũng dùng thần thức dò xét một chút đối phương c h ậ n địa kết quả thất vọng phát hiện đủ tổ tỉ hạ bên kia tổng cộng liền đến ba mươi mấy đại xe không đến hai trăm n ờ i mặc dù lưu dũng không biết luyện hồng trần thủ hạ hết thể có bao nhiêu chiến sĩ nhưng là cái kế gọi triệu hải đường ra hỏa liền mang không đến hai trăm người tới khiêu khích lý tường thành đây là đến có bao nhiêu ngu xuẩn não mạch kín mới có khả năng ra sự tình à. khoảng cách không xa lắm lưu dũng mấy bước liền đi tới hắn nhìn cũng chưa từng nhìn triệu hải đường một chút mà là đi thẳng tới luyện hồng trần bên người đưa nàng áo chẳng cổ áo cho nắm thật chặt lại từ trong túi sách của mình móc làm ra một bộ m à u cam thấu kính tính mắt tự mình cho nàng mang tốt rồi nói ra bên ngoài gió lớn như vậy không được liền đi về trước có chuyện gì sau này hay nói muốn chỉ chốc lát sau nên đem khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng thổi khô ba luyện hồng trần đỉnh lấy gió lớn đúng lưu dũng hô ai bảo ngươi xuống tới? Nhanh đi về. lưu dũng không h ề động đưa tay chỉ đối diện người kia nói hắn chính là triệu hải đường a luyện hồng trần t h ấ p giọng trả lời là chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi mau đi trở về người này là có tiếng lòng dạ hẹp hòi tuyệt đối đừng để hắn nhớ thương ngươi nếu không luyện hồng trần lời nói vẫn chưa nói xong liền gặp lưu dũng hướng triệu hải đường đi đến bởi vì tối nay gió lớn vì nói chuyện có thể nghe được rõ ràng hai nhóm gia chủ khoảng cách gần vô cùng cũng liền nằm sáu mét khoảng cách cho nên chờ luyện hồng trần phát hiện lưu dũng hướng đầu kia đi đến thời điểm lưu dũng đều chạy tới triệu hải đường trước mặt triệu hải đường là mang theo bốn cái cận vệ đứng tại phía trước nhất còn lại kia một trăm hơn mấy chục người đều cầm thương tùy thời chú ý trên trận thế cục liền ngay cả phía sau hắn kia bốn thủ hạ cũng đều là cầm trong tay thương làm tốt tùy thời ứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị nhìn thấy lưu dũng khi đi tới đều đem thương trong tay giơ lên cùng nhau đối lưu dũng sợ hắn đối nhà mình lão đại có cái gì bất lợi cử động lưu dũng giờ k h ắ c này đã thành toàn trường tiêu điểm ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán hắn muốn làm gì thời điểm chỉ gặp hắn rất tùy y vén lên mình áo khoác bằng da từ bên hông rút súng lục ra đè vào triệu hải đường trên đầu bắn một phát cả bộ động tác nước chảy mây trôi. đại đường tính súng ngắn sập trên đầu hậu quả trực tiếp chính là triệu hải đường đầu lâu tại chỗ liền bị nổ nở hoa cái này không có dấu hiệu nào một thương triệt để đem ở đây s o n g phương tất cả đều do sợ nhất là luyện hồng trần cùng á mỹ hai người ta mẹ nó cái này đàn ông muốn hay không hung tàn như vậy hắn cũng không nhận ra người ta đi qua một chữ đều không nói móc súng liền đem người ta đầu vỡ nát cái này tao thao t ắ c cũng thật sự là không có ai ngay tại tất cả mọi người xứng sờ thần nhi thời điểm liên tiếp không ngừng tiếng súng lại văng lên triệu hải đường sau lưng kia bốn thủ hạ cũng đều bị vô tình nổ、đầu. tiếp lấy liền thấy lưu dung nhất người thẳng hướng ủ tổ tỷ hạ trong đội ngũ tránh c h i y ệ n xê dịch ở giữa mỗi một súng bạo đối phương đầu chương 293, sát phạt quả đoán chương 293, sát phạt quả đoán lý tưởng thành bên này trước hết nhất kịp phản ứng chính là a m i việc đã đến nước này nói cái gì đều không dùng nàng cũng chỉ có thể theo lưu dũng nhất đầu nói đi đến đen thế là nàng cũng quả quyết hướng đối phương khai hỏa nàng cái này khai động phía sau nàng lý tưởng thành các chiến sĩ tựa như là được đến tín hiệu đồng dạng sớm đã nhắm chuẩn tốt đối phương họng súng tập thể khai hỏa bởi vì lưu dũng l ẻ loi một mình xông vào đối phương trận giành hơn nữa còn đạn không giả phát mỗi một súng nổ đầu cho nên triệt để xáo trộn đối phương tiết đấu để ủ t ổ thì hạ thánh địa đám này vũ trang phần tử triệt để không có phương hướng đến mức cả cuộc chiến đấu kết thúc rất nhanh tại đối phương chết lao đại và mấy chục thủ hạ về sau còn lại khoảng hơn trăm người phi thường quan g côn đầu hàng trước trước sau sau cộng lại đều không dùng bên trên ba phút a bị đã mang theo một đội thủ hạ chạy tới tiếp thu tù binh lưu dung cũng điểm nhiên như không có việc gì bắt đầu đi trở về lý tưởng thành cửa chính bên này mỗi người đều có việc tại làm duy chỉ có thành chủ luyện hồng trần thì là một mực nguyên địa không n ú c ních thủy trung là đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem cái kia thần bí nam nhân nhìn cái gì đâu đều kết thúc còn không tranh thủ thời gian về trong xe bên ngoài báo cắt như thế lớn lưu dũng đưa tay kéo lại luyện hồng trần đưa nàng dựa vào hướng mình vừa nói quan tâm một bên đi về trong xe hoa dũng ca ngươi vừa rồi rất đẹp trai luyện hồng trần vẫn như c ũ là đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem lưu dũng hoàn toàn không có cân nhắc giết triệu hải đường chuyện sau đó lưu dũng nhìn xem cái này lại phạm lên hoa si lý tưởng thành thành chủ cũng thật sự là im lặng thật không biết nàng trí thông minh này là thế nào quản lý như thế lớn một cái căn cứ bởi vì chiến đấu liền phát sinh ở cửa nhà mình cho nên chiến trường rất nhanh liền bị quét sạch sẽ tù binh bị giam giữ chiến xa bị thu lấy người chết đều bị soát người kéo về phía sau đến nơi xa mượn gió lớn trời tới ư c h ú t dầu một m ù i lửa tất cả đều đốt lý tưởng t h a n h bên trong luyện hồng trần thủ hạ nhóm từng cái hưng ơ phấn dị thường hôm nay trận chiến này đánh quá mức nghiện tại phe mình số không thương v ò n g tình hùng d ư ớ i thế mà thu hoạch được như thế lớn thắng lợi mà cả cuộc chiến đấu cư công chí vi chính là thân thể kia c n g tráng mang theo mặt nạ người á o đen mà hắn là thành chủ nam nhân tin tức đã tại trong âm thầm truyền ra mọi người đúng cái này thần bí tàn nhẫn nam nhân hết sức tò mò hữu ý vô ý ở giữa đàm luận lên chủ đề cơ hô đều là hắn bắt quái chi tâm mọi người đều có. lưu dũng lúc này đã bị luyện hồng trần đưa đến trong căn cứ một cái khu nghỉ ngơi bận trước bận sau tự mình cho hắn b ư n g trả đồ nước khi ạ mỹ tới báo cáo chiến quả lúc nhìn thấy trước mắt một màn này biết từ ra lão đại triệt để xem như thế lúc đầu bình thường liền không yêu q u ả n công việc cái này về sau chỉ sợ là cẳng cái gì cũng không làm chỉ muốn mị mị yêu đương đi ạ mị cầm trong tay một cái cùng loại với máy tính bảng đồ vật bất quá muốn so tấm phẳng m o n g nhiều mở miệng nói ra l ã o đại đây là đêm nay chiến quả tổng kết mời ngươi luyện hồng trần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút liền mở miệng nói ra chuyện tối nay nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý ngươi nhìn xem đến là được. không dùng cùng ta báo cáo a b u nông trán nhà mình lao đại này là thật không có cứu giết người ta rồi hủ tổ thì ạ thánh địa lao đại như thế lớn một chuyện nàng liền hỏi đều không hỏi nhiều một câu liền nhìn chằm chằm nam nhân tia đầy mắt ngậm xuân nhìn cũng không biết cái tia tướng mà bình thường đàn ông có cái gì để mắt một bên uống nước lưu dũng đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi lý tưởng thành chân chính có thể kéo ra ngoài đánh trận có bao nhiêu người a b u nghe vậy m ư ớ mày nàng vừa định hỏi lưu dũng ngươi nghe ngóng chuyện này làm gì kết quả nàng không đợi mở miệng luyện hồng trần liền đột đáp có thể đánh chiến sĩ có tám trăm năm quân dự bị phụ binh đại khái một nghìn một trận t ậ n lực tiếng ho khan đánh gây luyện hồng trần nói à bị là triệt để im lặng nguyên tới một cái bị tình yêu choáng váng đầu vóc nữ n h â n vậy mà là thật thiếu tâm n h ã n nhi thiếu đến không có thuốc chữa cái chủng loại kết thiếu cái này nam tính toán đâu ra đấy liền đến hai lần nhà mình thành chủ liền đã đem lý tưởng thành nội tình tất cả đều báo cho hắn liền ngay cả chân trinh có thể đánh chiến sĩ mới có tám trăm năm mươi người loại này tin tức tuyệt mật đều có thể nói ra đến lý tưởng thành đối ngoại tuyên bố mình thế nhưng là có năm ngàn chiến binh a nếu là mới hơn tám trăm người tin tức này bị bộc lộ ra đi kêu mang đến hậu quả quả thực thiết tượng không chịu đổi đừng nói cái khác tam đại thế lực ngay lập tức sẽ đúng lý tưởng thành đ ộ n g thủ chính là một chút tuyến hai tổ chức cũng sẽ ngao ngoe muốn động nhào lên cắn một cái cái này thiếu tâm nhãn nhi thành chủ quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào lưu dũng không có để ý a my tiểu động tác hắn quay đầu hỏi a my còn bao lâu hừng đông a my nhìn một chút trên tay thiết bị điện tử vừa muốn mở miệng luyện hồng trần lại là trước nhìn một chút thủ đoạn sau đ o ạ t mở miệng trước nói còn có đại khái năm tiếng lưu dũng lại hỏi từ lý tưởng thành đến kia cái gì ủ tổ ti ạ thánh địa đại khái cần phải bao lâu lần này a my đều chẳng muốn trả lời nàng cũng không nói chuyện đem cơ hội này trực tiếp tặng cho từ gia lão đại đi biểu hiện luyện hồng trần suy nghĩ một chút nói ưu tôn thì hạ thánh địa chính là nguyên người tới khu vực phòng thủ hạ cửa hàng vị trí tại trung tâm thành phố chúng ta lý tưởng thành là tại ngoại ô thành phố mà lại tối nay gió lớn ánh mắt không tốt bình thường cũng liền hơn một giờ đường hôm nay đến kia đoán chừng phải hai đến ba giờ thời gian đi lưu dung nói thời gian tới kịp hiện tại có một cái mở rộng các ngươi lý tưởng thành cơ hội bày ở trước mặt các ngươi không biết các ngươi có dám hay không làm a mỹ lần này trước tiên mở miệng hỏi cơ hội gì lưu dung nói hiện tại hữu tổ tỷ á đầu kia khẳng định còn không biết triệu hải đường đã chết cùng hắn mang đến thủ hạ tất cả đều bị bắt chuyện này nếu như các ngươi có gan khởi xuống tù binh quần áo để cho thủ hạ người thay đổi mở ra xe của bọn hắn mang lên toàn bộ đội ngũ thừa dịp dạ hát phong cao trực tiếp trà trộn vào nơi ở của bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể trực tiếp đem bọn hắn đẻ xuống đất ma sát làm a mi lập tức đi an bài toàn thể đội viên hai mươi phút sau xuất phát luyện hồng trần từ một cái ngốc trắng ngọt biến thành một cái sát phạt quả đoán nữ kiêu hùng chỉ dùng một máy mắt cái này khiến lưu dũng chân chính là giật mình không nhỏ chẳng lẽ ra hỏa này thực chất bên trong liền khắc lấy khát máu ghen mình trong lúc vô tình đụng vào một chút l ử a chóp mở thời gian kế tiếp cả cái căn cứ liền bắt đầu chuyển động lưu dũng thừa dịp các nàng đi chuẩn bị khẽ é hở lại từ không gian bên trong hướng tại xuất ra không ít súng đạn đem xa man xe việt giã sau dương cơ h ộ i nổi vào đối với vũ khí phương diện hắn đã quan sát qua hiện ở đây người dùng các loại súng ống đã rất phá đoán chừng là năm tháng quá dài căn bản cũng không có đổi mới đ ồ v ậ t xấu một cái thiếu một cái, cái này tận thế đều nhanh một trăm năm trong tay các nàng còn có có thể sử dụng súng đạn đã rất không sai nếu là không có trợ giút của mình đoán chừng tiếp qua mấy chục năm song vương chém giết liền thật muốn trở về vũ khí lạnh thời đại sa man tám tám bên trên cơ hồ đều đã bị lưu dũng đổ đ ấ y về phần luyện hồng trần sẽ hay không hoài nghi lưu dũng đều không đi cân nhắc không có cái gì là mình hôn nàn g một chút không giải quyết được vấn đề nếu có kia liền thân hai lần trong xe trừ cả dương cả dương đạn cùng lựu i đạn bên ngoài lưu dũng thả nhiều nhất chính là A cờ cái đồ chơi này trên địa cầu chính là có tiếng k h á n g tạo hiện tại lấy ra dùng vừa v ẫ n thích hợp nơi này hỏng bét thời tiết về phần bộ kia g ạ t lỉnh súng máy cũng lưu trên xe hắn lại lấy thêm mười mấy đầu dây đạn ra liền cái này một thanh bút lên l à m quang đại sát khí đầy đủ luyện hồng trần nhẹ nhõm bình định bất kỳ một cái nào căn cứ điều kiện tiên quyết là đối phương không có tay bắn t ỉ a điểm g danh bất quá hạn chế tại thế giới này nhân trùng điều kiện cả đám đều đói hai mắt hoa mắt toàn thân bất lực h ẳ n không có người có thể tay cầm g ạ t lính đi s ô n g pha chiến đấu dù sao bọn hắn không phải thạch lòng lôi h ổ như thế bưu i hãn nhân chủng khi luyện hồng trần cùng a mỹ nhìn thấy cái này tràn đầy một xe mới tinh súng đạn lúc kém chút đều bị trấn kinh cảm thế này thì quá mức rồi cái này đều cái gì thời đại còn có thể đại đến như vậy mới vũ khí. mặc dù nhìn xem có chút quá hạn nhưng thì tính sao có thể sử dụng chính là vương đạo mắt nhìn thấy luyện hồng trần lại trọng phạm hoa si a mỹ nữ lấy nàng liền hướng trên xe phụ xe nhét sau đó nàng bên trên sa man xe việt giã vị trí lái đối lưu dũng k h o á t k h o á t tay nói t ạ n trở về mời người uống rượu nếu như có thể thu được nói nói xong đóng cửa xe liền đi để lưu dũng cảm thấy kinh ngạc chính là cô nương này vậy mà lại mở dùng t a y cản ô tô sa man kia gào thét động cơ thanh â m bên trong sen lẫn luyện hồng trần tiếng la dũng ca trở đi chờ ta trở lại lưu dũng cảm thấy luyện hồng trần không hổ là tận thế kiêu hùng phong cách hành sự thật sự là sát phạt quả đoán đừng nhìn ở trước mặt mình tựa như một cái mới biết yêu yêu đương não khả nhất nhưng dính đến chân chính trái phải rõ ràng trước mặt kia là tuyệt nghiêm túc khi lưu dung từ thủ vệ miệng bên trong biết được nàng lần này là dốc toàn bộ lực lượng chỉ để lại mười cái lớn tuổi thủ vệ giữ nhà lúc liền biết này nương môn nhi thật không phải người bình thường v ề phần nói mình như thế to con tay tử vì sao không cùng theo đi ha ha tối như bưng còn như vậy lớn hơn gió ai đi kéo kia con bê v ề mình xạ bạc ăn chút uống chút tốt bao nhiêu về phần nói luyện hồng trấn an nguy của các nàng căn bản cũng không cần lo lắng mình bây giờ thần thức bao trùm phạm vi đều đã đột phá chân trời đừng nói hai giờ đường xe khoảng cách chính là hai tháng đường xe khoảng cách cũng đều là một ý niệm sự tỉnh vì sao vừa rồi mình có thể như vậy không chút phí sức mỗi một súng bạo đầu người thật làm những người kia bị dọa sợ không dám nổ súng kia là không thể nào ai đều không phải ngu xuẩn làm sao có thể đứng kia bất động để n g ư ờ i tùy tiện t ì n h thịch nếu không phải mình sớm dùng thần thức hạn chế động tác của đối phương lý tưởng thành bên này làm sao lại là số không thương vong đâu lưu dũng nhất đường tản bộ r a lý tường thành cùng cổng một người thủ vệ tùy tiện lên tiếng chào hỏi sau liền thừa dịp bóng đêm bay trở về trụ sở của mình trước từ không gian bên trong đem ạ mì cho hắn bộ kia xe mở mùi xe việt giã đem ra để xuống đất cửa vào cửa trong sảnh sau đó mới tiến vào nhà mình căn cứ đại môn đến đến dưới đất tầng hầm ba nơi này có một cái ngân hàng dưới mặt đất bảo hiểm cũ lì lớn nhất một cái tư nhân nhà kho trước đó mở mù hộp lúc đã bị hắn theo vì mình có cải tạo thành mình chuyên môn nghỉ ngơi hắn không có vội vã xuống dưới tìm vương nguyện bán cái đôi này ai biết hai người này hiện đang làm gì đâu nơi này có nước có điện có qu Vạn nhất lưu ú c chồng này đang tắm bị mình nhìn thấy nhiều thấy vợ hổ trẻ tắm bị xấu ơ chương n g ủ hủy ủ hủy tổ tỷ diệt, 294, tổ tỷ diệt. ư l d u n g cởi xuống chính mình toàn bộ quần áo thay đổi một đầu quần cầu hoa lớn hai tay để trần đi tại mình trong phòng nghỉ cái này cực lớn tư nhân kho bảo hiểm khoảng chừng hơn hai trăm bình p h ư ơ n g độ cao thấp cao tới sáu mét nhiều gian phòng bên trong đã bị lưu d u n g cải tạo thành lọc trung cư thức nơi ở dù sao hắn không gian bên trong vật liệu nhiều vô số k ể tùy ý liều dựng ra một cái vọt thức nơi ở quả thực cũng quá cho trẻ con chỉ bất quá bởi vì giai đoạn trước thời gian có hạn trước mắt trong phòng tư nhân vật dụng còn không có bổ sung h o à n tất trước mắt chỉ có đ ồ dùng trong nhà chính là lầu hai xa hoa giường lớn cùng lầu một ghế s a lon bằng da thật bất qua đúng này lưu dũng cũng không để ý có một cái rộng da yên tĩnh có thể trâu ngủ với hắn mà nói liền đầy đủ vật gì đó khác đều có cũng được mà không có cũng không sao lưu dũng ngồi tại rộng lớn trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần trước mặt trên bàn trà đã là chén bàn bừa b ộ n mười cái bị uống cho hết chai bia tản mát tại b ộ n phía không biết khẳng định sẽ cho là hắn đây là uống nhiều đang ngủ kỳ thật không phải hắn giờ phút này đang dùng thần thức vì luyện hồng trần các nàng hộ giá hộ tống tiêu biểu hãn nương môn nhi ngay tại đúng ủ tổ t ị a hạ thánh địa khai chiến đâu ưu t ố tỷ a ạ thánh địa vốn là hải thiên một cái quy mô lớn nhất dưới mặt đất khu mua sắm nơi này cũng là hải thiên lớn nhất dưới mặt đất người phòng công trình bởi vì tận thế trước đó nơi này cơ hội là hải thiên phồn hoa nhất dưới mặt đất thương nghiệp đường phố an trung mua sắm h ư u nhàn giải trí là một thể cực lớn kinh doanh nơi trốn nó dưới mặt đất bộ phận nhiều đến mười mấy tầng là người trẻ tuổi thích nhất đi dạo địa phương sau tận thế bởi vì theo thói quen để trong này tụ tập vô số đúng tương lai tràn ngập ảo tưởng người trẻ tuổi trải qua nhiều năm phát triển hình thành lúc sau hải thiên tứ đại thế lực một trong ủ tổ tị ạ thánh địa cho đến ngày nay triệu hải đường cũng là ủ tổ tị ạ thánh địa đời thứ ba người lãnh đạo thánh địa trên tay hắn xem như phát dương quan đại bởi vì cái này triệu hải đường làm người âm hiểm độc ác tâm hắc thủ hung ác tại hắn ủ tổ tị ạ trong thánh địa rất ít có thể nhìn thấy cao tuổi lao nhân bởi vì một khi đã có tuổi người đúng căn cứ mất đi tác dụng đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào đuổi đi ra tuyệt đối sẽ không đang lãng phí đồ ăn đến nuôi sống những người này mà lưu ở căn cứ bên trong người đều là giận mà không dám nói gì tất cả mọi người sợ đắc tội triệu hải đường cái này lòng dạ hãi hỏi bất quá tất cả mọi người biết tương lai có một ngày mình lão cũng đồng dạng gặp phải loại tình huống này nhưng là ai cũng không dám đi dẫn đầu tạo phản luôn cảm thấy chuyện này cách mình còn rất xa sinh hoạt tại ủ tổ thì hạ thánh địa bình dân có chừng hơn bốn vạn người đại đa số đều là thanh niên trai tráng những người tuổi trẻ này là triệu hải đường lực lượng chỗ đồng thời cũng là hắn thế yếu lực lượng chính là thủ hạ người bán hết tuy thời liền có thể tại kéo lên một nhóm không l o người một nhà tay không đủ mà thế yếu chính là nhóm này thanh niên trai tráng không tốt quản giáo người trẻ tuổi đều có một chút phản lịch tư tưởng không phải mình mấy câu liền có thể đe dọa mấu chốt nhất một chuyện chính là người trẻ tuổi có thể ăn tận thế bên trong nào có nhiều như vậy ăn cho bọn hắn thế nhưng là đám người này chịu đói liền nghĩ gây sự hắn sở dĩ gần nhất tấp nập tiếp xúc luyện hồng trần cũng là bởi vì trụ sở của hắn bên trong đã muốn cạn lương thực thành dưới đất cung cấp những cái kia bột dô tê h in miễn cưỡng liền đủ dưới tay mình cái này hơn một ngàn cái chiến sĩ ăn nhưng còn lại kia hơn bốn vạn người làm sao xử lý nếu là không cho bọn hắn nghĩ biện pháp tìm ăn chỉ sợ không dùng người khác độc thủ bọn hắn là có thể đem mình xé nát ăn hết nhưng là nếu như có thể cưới đến luyện hồng trần hai nhà hợp binh một chỗ đem đánh một nhà liền có thể đúng hải thiên bên trong bất luận cái gì tổ chức khai chiến đoạt nước đoạt lương đoạt vật tư dù cho cái khác thế lực cũng không có đồ ăn kia cũng có thể cấp người đào đất móc rễ cây nuôi con run có thể làm sự tỉnh có rất nhiều về phần chết bao nhiêu người không quan trọng chỉ cần có thể nuôi sống mình cùng thủ hạ quân đội liền có thể đây mới là triệu hải đường sốt ruột muôn cưới luyện hồng trần chân, chân chính mục đích về phần nói thấy sắc khởi ý hoặc là nói chuyện yêu đương kia cũng là kéo mấy cái trứng đều cái gì thời đại cơm đều ăn không đủ no ai còn có cái kia tâm tình muốn bảo hôm nay triệu hải đường chết oan không oan đương nhiên là rất oan hắn cũng không biết chuyện ra sao liền bị không nhận ra cái nào treo bức cho nổ đầu nếu như không có lưu dũng đột nhiên xuất thủ l u y ệ n hồng trần lại hổ bức cũng quả quyết không dám làm ra chuyện lô mãng như vậy bởi vì một khi đánh vỡ hải thiên trước mắt loại thăng bằng vi rượu này còn lại k i a mấy nhà thế lực vạn nhất liên hợp lại đối phó mình mình lý tưởng thành căn bản là gánh không được u tôn tì ạ thánh địa dưới mặt đất lối vào người gác cổng trực ban người thấy là nhà mình xe trở về lệ mà lệm mề ra ngoài mấy người trước đi bên ngoài tùy ý liếc nhìn đội xe xác nhận là nhà mình sau liền đem lối vào cản đường nổ bánh xe khoan cho dịch chuyển khỏi. sau đó nhìn cũng không nhìn một chút liền đều chạy về người gác cổng bên trong đi luyện hồng trần tuyệt đối phải cảm tạ tối nay đ ầ y trời báo cát ai cũng không nguyện ý tại loại khí trời này hạ đi ra ngoài thú chi bọn hắn còn đói cái xe b ụ cho nên lý tưởng thành người rất nhẹ nhõm sông và h ủ tổ thì hạ thánh địa đại bản g danh o còn lại sự tình liền rất dễ làm giết một cái cũng là giết, giết một trăm cái cũng là giết, dù sao tận thế thiếu lương thiếu nước thiếu vật tư chết nhiều mấy cái ăn không ngồi rồi không sao thú chi còn có mấy tinh kiểu cũ xuống tiểu liên ở phía trước mở đường tại lưu dũng trong cõi u minh chiếu cố hạ đêm nay luyện hồng trần là người cản giết người phật cản giết phật giết chính nàng đều có chút n g ậ ư ớ c mình hôm nay thế nào lợi hại như vậy đâu chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình nổ súng không nói mỗi một súng nổ đầu đi cơ hồ cũng có thể làm đến không phát nào trượt không nghĩ tới thương bên trong đạn đánh hụt sau cầm đao chặt người thời điểm đối thủ cũng đều giống đồ đần một dạng liền nguyên địa đứng để cho mình chặt đơn phương đồ s á c trình luyện hồng trần đều có chút ngậm ngủng chiến đấu đại khái dùng hơn một giờ thời gian toàn bộ hữu tổ tỷ hạ thánh địa liền tuyên bố đầu hàng bọn hắn không có cách nào không đầu hàng những cái kia bình dân đã sớm muốn tạo phản nhìn thấy nhà mình chiến sĩ không sai biệt lắm bị bắn h cũng đã bắt đầu chủ động giúp người ngoài thanh lý môn hộ lưu dũng nhìn thấy vụ tổ tỷ ạ thánh địa đại thế đã mất mình đã không có cần thiết lại đi quản luyện hồng trần các nàng thu hồi thần thức sau đem trên mặt bàn rác rưởi thu thập sạch sẽ lại trong không gian tìm một con gà quay cùng mấy cái áo tổ dùng một cái dây túi mang theo liền ra cửa phòng của mình hắn muốn đi tìm vương n g u y ệ t bán nói chút chuyện đoán chừng cái điểm này hai người bọn họ thế nào cũng hẳn là thu thập lưu lấp mình bất quá trên tay mình nhưng không có ạ mị các nàng dùng cái chủng loại kia sách tay máy truyền tin như thế lớn không gian dưới đất bên trong cũng không có trung ướng phát thanh nếu là không dụng thần biết lục soát, tìm người nhưng quá tốn sức. lưu dũng nghĩ đến về sau trong căn cứ người nếu là nhiều cao thấp đến lắp đặt cái lớn loa muốn muốn tìm ai thông qua phát thanh thất một hô nghiên đại cảm giác một chút liền liền ra bất quá bây giờ còn phải dùng thần thức lục soát cũng may lưu dũng tạo liền cho mập mạp đánh lên thần thức lạc ấn hơi động động não rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn ngồi thang máy đi tới tầng dưới chót nhất nhìn thấy mập mạp chính tốn sức đi rồi tại m i ệ n giếng g lên không thiết dòng dọc kéo nước đâu đường hân di ngồi tại trên xe lăn ở một bên cho hắn đưa lấy công cụ lưu dũng nhìn thấy hai người cũng đã thay đổi quần áo mới mà lại xem xét cái này tình thần diện mạo chính là t Vương Nguyệt Bán nhìn thấy lưu dũng đem trong tay giấy túi đưa cho vừa mới hoạt động xe lăn tới đường hân di nói cái này cho ngươi ghi nhớ mình ăn không muốn cho thẳng ngu này ăn hắn không xứng đường hân di mỉm cười tiếp nhận lưu dũng đưa qua cái túi nói một tiếng tạ ơn sau đó liền ở một bên nhìn xem hai người bọn họ không lên tiếng nữa lưu dũng dùng ngón tay chọc chọc bị mình mắng có chút không rõ ràng cho lắm vương nguyệt bán xem thường nói ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn trong khố phòng đã có săn máy bơm nước ngươi không dùng mình tại cái này làm dòng dọc kéo nước có phải làng ốc a vậy ngươi không nói sớm hại ta phi lớn thời gian nửa ngày vương nguyệt bán mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi thần sắc lập tức liền sụt xuống một mặt t ú hoán xông lưu dũng phản là nói lưu dũng l ờ i nhác tại phản ứng hắn mở miệm hỏi đường hân di hai ngươi lại như thế nào làm cơm đường hân di vừa muốn nói chuyện vương nguyệt bán lại dũng cảm hắn mặt mày hớn hở đúng lưu d u n g nói ta tại kho cũ lì tìm tới không ít phòng bếp đồ điện các loại nồi b á t bầu bùn cái gì cũng đều có mặc dù đều là mới ta cũng làm cho hân di đều cho x o á t ra ta thu thập một g i a n có điện phòng khi phòng bếp bàn ghế cũng đều dọn xong về sau chúng ta liền có thể ở nơi đó nấu cơm ăn cơm lưu d u n g hỏi kho cũ lì những cái kia đồ điện trực tiếp dùng nơi này điện có thể chứ vương nguyệt bán cười h t h nói người kia không thể đâu cái này dưới đất kho bảo hiểm nguồn điện hệ thống đều là trí năng căn bản không cần cân nhắc điện áp vấn đề lưu dũng thở dài một hơi hắn thật sợ điện áp vấn đề giải quyết không được như thế mình lấy ra đồ điện trên thế giới này liền không có cách nào dùng lưu dung nói đi cái này phá dòng dọc kéo nước liền không muốn cả hai người đ â y có phải hay không là vẫn luôn không có nghỉ ngơi đ â u hiện tại cũng không có việc gì nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi thôi ban đêm còn có chuyện cho ngươi đi làm đúng hai n g ư ờ i gian phòng chọn tốt không có cũng vì đồ vật nên dùng liền liền dùng không dùng không có ý tứ lần này đường hân di nói chuyện trước nàng mở miệng nói gian phòng thu thập xong ngay tại cất giữ vật tư tầng kia gian phòng thứ nhất mập bạp nói hắn nếu coi trọng cái này hai tầng lâu về sau vô luận ai đến không có dung ca ngươi cho phép hắn cũng sẽ không để đi vào vương nguyệt bán lập tức lại mở miệng nói ra ca ta chọn một cái giường lớn cùng một cái tủ treo quần áo còn cho hân di tìm một khối tấm gương còn có bình thủy trậu rửa mặt còn có được được được dừng lại ngươi yêu cầm cái gì cầm cái gì không dùng cùng ta nhắc tới lưu dung tiếp lấy còn nói thêm khó được ngươi có phần này tâm có thể nghĩ đến thay ta trồng coi nhà kho vật tư ta quyết định để đường hân di đem túi đồ ăn ở bên trong có thể phân cho ngươi một chút ăn bất quá trông coi vật tư chút chuyện nhỏ này liền không cần ngươi đi nhọc lòng về sau chuyện này liền giao cho đường hân di phụ trách vừa vặn nàng hiện tại chân cũng không t i ệ n làm chuyện này thích hợp nhất bình thường liền phụ trách nhớ sổ sách cái gì cũng không quá mệt mỏi đuổi minh cái để mập mạp cho ngươi tìm một chút giấy cùng bút cái gì lại cho ngươi tại cửa thang máy chỗ b à y một cái bàn làm việc ngươi tuyệt đối chính là trong thành phố này cương vị công tác rời nhà gần nhất người vì sao không dùng điện tử quân sổ đâu liệu dung nói bản bút ký ta ngược lại là có liền sợ nàng sẽ không dùng nhưng điện tử quân sổ ta không có hắn vừa nói xong liền gặp vương mập từ trong ngực móc ra một quyển vải vợ lặt tiệc một dạng đồ vật trong suốt bình thường a bốn giấy rộng như vậy vương n g u y ệ t bán đưa nó triển khai sau lớn nhỏ thật đúng là cùng a bốn giấy một dạng độ dây cùng chải cái bản dùng thủy tinh tấm không sai bị lắm cũng không biết mập mạp đụng nơi nào trong suốt mềm tấm phát ra ánh sáng sau đó mập mạp tiện tay ở phía trên tô tô vẽ vẽ về sau điểm kích bảo tồn một cái bản văn điện tử liền sinh ra vương mập yếu ớt hỏi lư để hân di dùng cái này ký sổ được không đơn giản mau lẹ thuận tiện không sợ nước không sợ gãy công năng nhiều bộ nhớ lớn còn dễ dàng cho tùy thân mang theo lưu dũng nhắc đầu hát tuyến đơn tay nâng c h á n một tay chỉ vương mập nói ngươi đừng nói chuyện ta hiện tại nhìn thấy ngươi liền tiền cúp nhanh lên về đi ngủ trời tối về sau đi ủ tổ thì ạ thánh địa nhận người cái gì không phải đâu lão đại ngươi để ta đi triệu hải đường địa bàn nhận người ngươi còn không bằng trực tiếp chơi chết ta được cháu trai kia tâm mới đ e n đâu hải thiên người cái nào gặp hắn không đều phải đi vòng qua ta cũng không dám đi vương mập lầm bầm lầu bầu nhỏ dọn dày và khốn khổ nói lưu dung xem thường lường hắn một cái rồi nói ra nhìn ngươi cái kia hùng dạng đều không chống đỡ một cái tốt mụ già có tác dụng ngươi liền yên tâm lớn mật đi thôi hôm nay lý tưởng thành cùng ủ tổ t ỷ ạ thánh địa khai chiến triệu hải đường đã chết ủ tổ t ỷ ạ thánh địa hiện tại đã để lý tưởng thành tiếp quản thừa dịp nhân tâm bất ổn chính là đào người thời điểm tốt bây giờ nhi trời tối ngươi liền đi ta không yêu cầu niên kỷ không yêu cầu giới tính ta yêu cầu duy nhất liền là đối phương nhất định phải có kỹ thuật hoặc là thành thạo một nghề chúng ta căn cứ này ra xây có quá nhiều làm việc cần làm trên giới nước cần chỉnh thể cải tạo thông gió hệ thống gia tăng cùng sửa chữa hệ thống điện lực thông tin hệ thống lưu nhân viên quét dũng chờ một chút, một sao chính là đổi nước, đổi, đổi không có kỹ thuật toàn diện cả đang u mớn, rõ h ư nghe u nói hắn giày vò k h ô n khổ mà là xoay người rời đi vừa đi vừa nói cái kia xe mở mùi xe việt giã ta ngừng cổng ngươi đối phó lai、like、qua nhìn thấy lý tưởng thành người tìm luyện hồng trần hoặc là a mi liền nói ngươi là người của ta nhận n g ư ơ i đồng thời cũng có thể cùng với các nàng nhiều muốn mấy đài xe trở về nếu là ụ tổ thì ạ thánh địa có ngươi thấy vừa mắt vật tư ngươi cũng có thể cùng lý tưởng thành người m u ố n cụ thể như thế nào đi nói chính ngươi châm trước đi ta chính là cho ngươi một cái phương hướng bất quá vô luận ngươi thế nào nói ta nhớ các nàng đều sẽ đáp ứng ngươi vương nguyện b á n ở phía sau hô l ã o đại vậy ngươi bây giờ cùng luyện hồng trần quan hệ gì ạ lưu dũng lớn tiếng nói ngươi có thể gọi nàng cậu tử một ban ngày rất nhanh liền đi qua lưu dũng là chuyện gì đều không nghĩ ngã chồng vó ngủ một ngày khoảng thời gian này hắn xác thực cũng không có làm sao hào hào nghỉ ngơi khó được hôm nay không có việc gì liền mỹ mỹ ngủ cả ngày hắn bên này là ngủ được dễ chịu thế nhưng là còn có một chút không thoải mái người khẳng định là không cách nào chìm vào giấc ngủ đứng m ũ i chịu sao chính là luyện hồng trần vốn là ý loạn tình mê bị lưu dũng vẫy tao nửa đêm chính lên hay không lên xuống không được thời điểm để triệu hải đường cho làm d ố i tiếp xuống chính là lanh lợi dừng lại l o ạ n rết thẳng đến tiên minh mơ mơ hồ hồ chiếm lĩnh đủ tổ tị ạ về sau liền đem hết thể đến tiếp sau làm việc tất cả đều vứt cho a mỹ mình mở xe vội vã về lý tưởng thành sẽ tình lan đi không ngờ rằng trở lại lý tưởng thành xem xét người không có đi chỗ nào ai cũng không biết lo lắng luyện hồng trần lại tranh thủ thời gian kêu gọi a mi tuân hỏi một chút dũng ca ở nơi đó bận hiệu sức đầu mẹ chán a m ì nghe vậy liền giận không chỗ phát thiết cái gì cái gì chỉ không lên còn lại thêm tiền nàng đều không có phản ứng nhà mình thành chủ liền cúp máy máy truyền tin kết quả kiên nhẫn luyện hồng trần lại định lấy trói trang liệt nhật lái xe trở về hữu tổ đi ạ thánh địa toàn thân là mồ hôi nàng buộc a m ì nói với mình lưu dũng địa chỉ a mi thực tế bị nàng quấn không, không có c á c nào liền đem hợp mạc bọn hắn trước đó ở bãi đầu xe dưới đất vị trí nói cho luyện hồng, trần. Luyện hồng. trần không nói hai lời quay người muốn đi kết quả bị a mỹ một thanh liền cho túng trở về chỉ vào bên ngoài hét lớn lao đại ngươi điên bên ngoài bây giờ chỉ ít có hơn sáu mươi độ chờ ngươi tìm tới cái chỗ kia đều chương chín cải rắm cứ như vậy luyện hồng trần bị cứng rắn lưu tại ủ tổ tỷ h ạ trong thánh địa đợi vừa ban ngày dù là a mỹ cho nàng tìm một cái phòng đơn để nàng nghỉ ngơi nàng cũng ngủ không được trong đầu kêu loạn tất cả đều là nàng dũng ca thân ảnh kỳ thật nàng cùng a mỹ đều không biết là lưu dũng lưu cho các nàng bộ kia hoàn toàn mới sa man xe toàn địa hình bên trong liền có điều hòa thiết bị ban ngày lái đi ra ngoài không hề có một chút vấn đề Bất bởi theo thói tại quá quen, đều đều các hai không hướng hiện những chiếc xe có kiếm nàng ớn, nàng dùng này, để vì luyện à trải q a ra, qua chắp nhiều như vá v lung tung ra, trải qua nhiều năm trải ậ báo cắt ăn ngọn, làm l hồng hệ thống nghiêm hại. h Luyện trọng tổn cũng sớm đã nghiêm trọng tổn hại. Luyện hồng trần là tâm viên ý mã ngủ không được một bên khác tại x ạ bạc t r o n g căn cứ đồng dạng ngủ không được còn có vương người bán cái này ca môn nhi tựa như là được học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành đ ê m trước chứng mất ngủ đồng dạng ước mơ hồi hộp không biết kích thích cùng hương phấn cho hắn làm cho là không có chút nào khốn cùng hắn hai bánh nướng giống như lật qua lật lại ngủ không được còn có a mì nàng ngược lại là thật muốn ngủ thế nhưng là thật không có thời gian vừa mới chiếm lĩnh như thế lớn một cái địa bàn có vô số sự tình cần nàng đi xử lý và giải quyết ai bảo nàng bày lên một cái mặc kệ chính sự chỉ muốn yêu đương không đứng đắn lao đại đâu màn đêm buông xuống khi cái này thành phố khổng lồ lại một lần nữa bị bao phụ tại trong hát tám lúc sớm đã không kịp chờ đợi luyện hồng trần ngay cả đồ vật cũng chưa ăn một thanh đơn giản rửa mặt sau liền chuẩn bị xuất phát ạ m ỉ thấy thực tế là ngăn không được cái này xuân tâm dập dờn ra hỏa đành phải phái một đội hộ vệ đi theo đưa mắt nhìn nhà mình thành chủ đi tầm hoan tắc nhạc ngay tại luyện hồng trần sau khi đi không bao lâu một thân mọi mẹ tạ mỹ vừa mới an b tìm một cái không ai địa phương muốn nhỏ hơi thở một hồi kết quả không đợi nằm xuống đâu liền bị một cái thủ hạ tìm tới nói có một cái tự xưng là từ xạ bạc qua người tới yêu cầu thấy thành chủ thành chủ không có ở đây thấy ngài cũng được ạ m ỉ căn bản cũng không có nghe qua xạ bạc cái tên này ai biết lại là từ đâu xuất hiện một tổ chức nhỏ mọi mẹ không chịu nổi nàng căn bản cũng không có tâm tình đi phản ứng dạng này một nhân vật nhỏ phất tay nói cho thủ hạ người không thấy cho hắn cầm c h a i nước trực tiếp đem người đuổi thủ hạ đi về sau ạ mỹ m ệ n g a y cả dậy đều chẳng muốn thoát tùy tiện hướng trên ghế dài một nằm ngã đầu liền ngủ không ngờ rằng mới vừa ngủ lại bị thủ hạ lại cho đánh th nghiêm nhưng đã ở vào nổi g i ậ n biên giới hạ mị chừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm kia tên thủ hạ ý kia không cần nói cũng biết ngươi nếu là còn dám nói không dùng sự tình cẩn thận ta thu thập ngươi kia thủ hạ cũng nhìn ra ngài mễ tỷ đang ở tại nổi g i ậ n biên giới thế là cân nhắc một chút sau cẩn thận từng ly từng tý nói ngài mễ tỷ cái kia xạ bạc qua người tới nói nói cái kia thủ hạ cắn răng phảng phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm như phải lần nữa nói người kia nói hắn là thành chủ đại nhân tiểu thúc tử nói hắn ca gọi lưu dũng nói một hơi kia tên thủ hạ phảng phất là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân sau đó đầu đầy đổ mồ hôi nhìn xem Ả mỹ vừa nghe thủ hạ nói đến người kia tự xưng là luyện hồng trần t i ể u thúc từ lúc liền đã g i ậ n tí mặt một đống lớn ngậm mẹ lượng cực cao từ ngữ lập tức liền muốn từ miệng bên trong dâng lên mà ra thế nhưng là thô tục đều đã đến bên miệng thời điểm nàng lại nghe được lưu dung cái này hai chữ miệng đây thô tục tựa như k ê u cao tốc hành xử ô tô đột nhiên đâm vào phòng hộ trên tường đồng dạng nháy mắt phá thành mà nhỏ cũng không biết miệng bên trong phát ra tới chính là một chỗi cái gì t ử n ữ a mỹ kèm chút không có bị nước miếng của mình sắp chết một trận ho kịch liệt sau nàng mới xác nhận mình không có nghe lầm thủ hạ nói là lưu dung cái này hai chữ khi a mỹ đến đến đến liên biết thủ hạ không có lừa hắn cái này hắn gặp qua nhiều lần nam nhân khẳng định là nhận biết lưu dũng về phần hắn nói là luyện hồng trần tiểu thúc tử câu nói này thì là bị nàng tự động loại bỏ cái này nếu để cho luyện hồng trần bản nhân nghe tới có thể vui điên làm không cẩn thận đều có thể đem vừa đánh xuống ngủ tổ thì ạ thánh địa đưa cho cái này cái gọi là tiểu thúc tử nói đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì a mỹ một bộ giải quyết việc trung thái độ hỏi vương nguyệt bán vương nguyệt bán có chút, khẩn trương hướng về phía có chút đi một cái lễ rồi nói ra anh ta để ta đến tìm luyện thành chủ nói nếu như hắn không có ở đây để ta tìm ngươi nói cũng được hừ, hừ. vương nguyện bán thanh một chút c u n g họng bắt đầu trịnh trọng việc nói tôn kính ngải mễ tỷ ngươi tốt ta hôm nay tới mục đích chủ yếu là đại biểu xạ bạc dự định ở đây chiêu mộ một ít nhân thủ từ tại chúng ta xạ bạc là một cái mới thành lập tổ chức hiện tại nhu cầu cấp bách mỗi loại nhân tài cho nên vụng đại nhân nhà ta lệnh đến đây quý bảo địa hiện trường chiêu mộ nhìn ngải mễ tỷ cho phối hợp nghe nói là lưu dũng để hắn tới m u ố người ạ h ị ngược lại là thở dài một hơi hiện tại nàng đang lo nhiều người như vậy muốn thế nào xử lý đâu vốn nghĩ tối hôm qua chiếm linh đủ tổ tỷ ạ thánh địa về sau có thể thu được một chút sinh tồn vật tư không ngờ rằng nơi này so lý tưởng thành bên kia còn、nghèo. trừ tạm thời uống nước còn miễn cưỡng có thể cung cấp nổi bên ngoài khẩu phần lương thực là một chút cũng không có nhìn xem kia hết mấy vạn x o n g chờ đợi con mắt à m ỉ cũng bắt đầu đau đầu chính không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này thời điểm lại có người chủ động ra mặt giúp nàng đến chia sẻ vấn đề này vậy làm sao có thể không để nàng kích động bất quá nàng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là tiếp tục dùng băng lanh ngự a khí hỏi còn có những c ô n g chuyện khác sao hừ hừ vương n g u y ệ t bán lại h á n g rộng một cái sau đó nghiêm trọng nói anh ta không đúng chúng ta đại nhân nói để ngươi tùy tiện lại cho ta mấy chục chiếc xe trước đó cái kia xe hở mùi trả lại cho ngươi nói cảm ơn ngươi à, trường 296, liên quân đến, trường 296, liên quân đến. À, bị buồn cười kém chút không nàng nén có bật cười cười, cười cảm chút cố kém A A bật bất quá bì vương ẫ n n h cũ nghiêm hỏi, còn gì nữa không? gì hỏi, mặt v ư nguyệt b á n sau khi suy nghĩ một chút lấy hết d u n g k h ì nói còn có còn có chính là đại nhân nhà ta đã từng nói hắn muốn đem chúng ta xạ bạc chế tạo thành tận thế bên trong thoải mái nhất xinh đẹp nhất một người cường đại nhất tư nhân vũ trang tổ chức bất quá hắn hiện tại thiếu khuyết một cái đắc lực trợ thủ hắn không là lão đại nhà ta chọn chúng ngươi nói ngươi lại đ ẹ mắt lại có thể làm muốn đào ngươi đi chúng ta xạ bạc phụ trách toàn diện quản lý làm việc、Hồ. vương miệt b á n nói một hơi rốt cục thở dài một hơi sau đó hắn nghiêm túc đúng a mị nói ngại mễ tỷ ta nói là thật anh ta thật trong âm thầm khen qua ngươi mặc dù ta lúc ấy làm bộ không nghe rõ kỳ thật ta chính là không nghĩ để hắn xấu hổ mà thôi ta không biết hắn là lúc nào thích ngươi không đối ứng nên là chọn chúng ngươi cũng không đối hẳn là lúc nào tán thành ngươi giống như cũng không đối ai nha ta cũng không biết nên thế nào nói câu nói này phản đúng lúc ta nghe anh của ta nói câu kia lại đẹp mắt lại có thể làm tuyệt đối là phát ra từ phế phủ bởi vì ta cũng coi là thành qua nhà người ta có thể cảm giác anh ta lúc ấy nói lời này lúc loại kia lại hưng phấn lại không kịp chờ đợi tâm tình xa bạc trong căn cứ thu hồi thần thức lưu dũng phát đ i ê n quát thương thiên à, đại địa à, đến cái lôi đem cái này ngu xuẩn bộ đi ta lưu dũng một thế anh danh đều mẹ nó để hắn cho hủy ta lúc nào đúng ả mị phát ra từ phế phủ không kịp chờ đợi ạ mị nghe xong vương nguyện bán sau đầu tiên là những mày lập tức liền lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong một bên vương mập căn bản bên trong không dám đi quay r ờ y nàng chỉ có thể ở một bên tất cung tất k i n h đứng ạ mị giờ phút này mặc dù trên mặt hào không gợn sóng nhưng là trong nội tâm là cực độ phẫn nộ nàng khác sâu cho rằng cái kia gọi lưu dũng người lừa gạt nàng cũng lừa gạt luyện hồng trần bởi vì nàng cảm giác được lưu dũng là có được cực mạnh mục đích tính mới tiếp cận nàng cùng luyện hồng trần nhưng là lại để nàng khó hiểu cùng không có buộc phát nguyên nhân thì là nam nhân kia làm l à như vậy vì cái gì bởi vì liền cho đến trước mắt hắn mặc dù cùng luyện hồng trần trình thật không minh m ạ c h nhưng là vẫn luôn tại giúp lý tưởng thành điểm này là không thể nghi ngờ t h ú n g chi mình còn đã từng s á c dụ qua hắn đem mình bộ kia chân tàng nhiều năm màu hồng trang phục đều mặc vào đối phương thế mà không có phản ứng bởi vậy nhưng thấy đối phương nếu như không phải một cái chính nhân quân tử nói chính là một cái âm hiểm đến cực hạ người xấu lấy lại tinh thần a mì đánh mất trước đó ấm áp nàng một mặt băng lành đúng vương nguyệt bắn nói vị tiên sinh này xin chú ý ngươi tìm từ ta cùng các ngươi kia cái gọi là đại nhân cũng không có bất cứ quan hệ nào đồng thời ta cũng không nhận ta có cái gì đáng đến hắn thưởng thức địa phương l ờ i này làm phiền ngươi trở về chuyển cáo sau lưng ngươi người kia nói cho hắn muốn nhận rõ mình không nên nghĩ một chút không nên nghĩ sự tình cuối cùng làm cho tất cả mọi người khó xử đến các ngươi dự định ở đây nhận người chuyện này có thể đàm chúng ta cũng phi thường hoan n ê n mỗi cái căn cứ tổ chức ở giữa bình thường giao lưu như vậy hiện tại ta xin hỏi vị tiên sinh này quý tổ chức dự định trả giá ra sao muốn tại chúng ta bên này mang đi bao nhiêu người đâu a n g à i mễ tỷ các ngươi còn tốt hơn chỗ a b ủ cười lạnh nói cho cười ngươi cho ngươi là ai đâu bên trên môi đụng một cái hạ miệng ra liền chạy tới chúng ta bên này muốn người ngươi cũng không cần cầm lưu dũng cùng chúng ta thành chủ hai người bọn họ sự tỉnh tại cái này cáo mượn mai hùng hai nàng mọi chuyện còn chưa ra gì đâu không đến mức ta hiện tại liền phải cho lưu dũng mặt mũi liền coi như các ngươi cái kia lưu dũng về sau thật cùng chúng ta thành chủ cùng một chỗ hắn cũng bất quá là một cái ở rễ thân phận của hắn không xứ n g n g ư ơ i có như thế lớn quyền lên tiếng đến cùng ta tới nói điều kiện hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một là xuất ra đầy đủ thành ý đến cùng ta đàm hai là cút ngay về ngươi kia cái gì cậu thí xạ bạc về sau không muốn lại đến phía ta còn có đã cái kia xe hở mùi các ngươi không thích muốn trả lại vậy ta liền không khách khí với ngươi tạm biệt không đưa vương mập mắt t r ò n tròn hắn đem hết thệ vấn đề đều nghĩ đến chính là không nghĩ tới sẽ bị người ta cự tuyệt bởi vì hắn đúng dũng ca nói thủy trung là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cho nên căn bản là không có nghĩ tới phương diện này Mấy lần muốn cầu kiến căn cứ, cứ xạ b ắ c bên trong lưu dũng đã mặc chỉnh tề đi ra đại môn vừa rồi hắn đã thông qua thần thức nhìn thấy tên ngu xuẩn kim hợp mặt bị người đổi ra hắn đều kém chút không có vỗ tay chúc mừng một phen lúc đầu muốn cho vương Nguyệt bán một chút giáo hấn để chính hắn đi một đêm trở về kết quả suy nghĩ một chút lại mềm l ò n g ra hỏa này điểm xuất phát là tốt đều là vì mình chính là toàn cơ bắp nói chuyện bất quá đ ầ u góc t h ú n g chi hắn là mình trên thế giới này thứ một tiểu đ ệ tai quản vẫn là đến quản lưu dũng xuất ra chiếc nhẫn không gian bên trong một cái khác đài sa mạc màu xám sa man tám tám ra nhà mình căn cứ đón vương mập lái đi bởi vì ngân hàng địa điểm cũ cùng dưới mặt đất cửa hàng địa điểm cũ đều tại trung tâm thành phố phạm vi bên trong cho nên hai cái căn h ư cư ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa nếu như là tận thế trước đó đoán chừng lái xe cũng liền hơn nửa giờ liền có thể đến dù là hiện trên đường không dễ đi cũng bất quá chỉ là xe hơn một giờ trình mà lại lưu dũng cũng không phải là rất sốt ruột ngược lại là muốn để mập mạp nhiều đi một hồi trừng phạt một chút hắn ngay tại lúc hắn không nóng nảy không hoảng hốt mở ra gần nửa giờ tả hưu thời điểm thình l i n h liền phát hiện bên cạnh phía trước có một cái đoàn xe thật dài nhìn ra ít nhất phải có trên trăm đài xe t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía phía trước lái đi lưu d u n g đốn lúc liền đến hào hứng đây là lại có náo nhiệt như nhìn bất quá để hắn cảm thấy có điểm náo h tâm chính là đội xe này đi địa phương hẳn là luyện hồng trần các nàng vừa mới chiếm lính đủ tổ đi hạ thánh đ ị a cái này liền để hắn không có cách nào triệt để ngồi ở một bên gặm hạt d ư a xem náo nhiệt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vừa mới tới người khiêu chiến tối thiểu nhất tại nhân số bên trên liền không đổi kịp người ta nhiều cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ chỉ sợ đến có bốn năm người những này muốn đều là chiến sĩ nói liền lý tưởng thành kia hơn một ngàn người căn bản cũng không phải là đối thủ cho dù là trong tay bọn họ có mình cho những cái kia a cờ cũng nói lời vô dụng lưu dũng không có vội vã đổi tới trước mặt bọn họ đi báo tin mà là xa xa rơi ở phía sau xem trước một chút náo nhiệt lại nói kết quả liền cái này một giải hảo liền đem tiếp vương mập sự tỉnh cho xóa đi qua mà lại là quên mất không còn một mảnh mà hắn không biết là vương mập giờ phút này đã là chơi mệnh hướng n g ủ tổ tỷ hạ thánh địa chạy đâu ngay tại vừa rồi đi tới có một hồi hắn đã hơi một chút thế là liền muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi sẽ dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tận thế ban đêm độc thân bên ngoài nhất định phải tìm cao điểm nghỉ ngơi dù l à mệt mỏi một chút cũng phải so đợi trên mặt đất an toàn nhiều thế là hắn lân cận bò lên trên một tòa cao ốc sân thượng uống một điểm nước ăn một cái mình mang đến mặt đầu nghỉ ngơi một chút sau chuẩn bị một lần nữa lên đường trước khi đi đi tới sân thượng bên cạnh tại rầm kết quả liền thấy nơi xa có một cái đoàn xe thật dài hướng phương hướng này lại tới mập m ạ c bị trước mắt một màn này giật n ả y mình hắn vội vàng từ trong túi đeo lưng của mình móc ra cỡ nhỏ quang điện kính vi vọng cái này xem xét nhưng làm hắn dọa sợ đội xe vậy mà là từ tự do quân cách mạng cùng lao binh doanh hai đại thế lực liên hợp t lại xem bọn hắn đi phương hướng đồ đần đều có thể muốn lấy được cái này là hướng về phía ủ tổ t ì ạ thánh địa đến xem ra lý tưởng thành chiếm linh ủ tổ t ì ạ thánh địa sự tình đã bị cái khác hai đại thế lực biết giờ phút này mập mạp lòng nóng như lửa đốt hắn nghĩ tới chính là nếu để cho hai đại thế lực đem ủ tổ t ì ạ thánh phân chia từ ra lão đại nhận người kế hoạch chẳng phải toi công bận rộn sao thế là hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được nhanh chóng trở về chạy muốn đuổi đến hai đại thế lực liên quân đến trước khi đến để lý tưởng thành bên này người có cái chuẩn bị tính toán thời gian hẳn là còn tới cùng mình chơi bạc mạng chạy về đi đại khái hai mươi phút tả hữ trên lầu nhìn những xe kia khoảng cách tối thiểu nhất còn phải nửa giờ về sau mới có thể đến mình l i ề u mạng trở về chạy chính là muốn đổi ra cái này thời gian trên l ệ n h lưu dũng lái xe cùng sau khi cảm thấy quá dày vò khớp khổ hắn xuống xe cất kỹ sau trực tiếp hướng về phía trước bay đi sau đó đang đến gần ủ tổ tỉ hạ thánh địa phụ cận tìm một cái cao lầu sân thượng hạ xuống tới tìm một cái tốt nhất quan c h ắ c vị trí sau từ không gian bên trong móc ra bản ghế cùng đậu p h ộ n g hạt dưa cả nước phiến còn có thành t i ể u dương bia ướp lạnh bày đầy cả bản sau đó hắn mười phần hai lòng hướng trên ghế xích đu một năm yên lặng tròi bắt đầu khi vương nguyệt bán chạy về hủ tổ t ì hạ thánh địa thời điểm đã mệt nói không ra lời hắn trực tiếp liền nằm ngã xuống đất thở mạnh phổi tựa như hai cái phá động gió lớn hạp mang theo tạp tâm kịch liệt rút hút lấy căn cứ cửa chính thủ vệ thấy người này vừa đi không bao lâu cái này thế nào lại trở về mệt m ỏ i cái này bức dạng rõ ràng vẫn là sốt ruột chạy về đến đoán chừng đây là có chuyện gì quên cũng liền không có gấp đổi u hắn đi ngược lại muốn nhìn một chút cái này ca môn nhi lại muốn lên cái gì yêu tiêu h thân vương nguyệt bán nằm dạp trên mặt đất trọn vẹn thở có một phút mới miễn cưỡng có thể nói ra đến điểm lời nói nhanh nhanh lên nhanh đi g nhanh lên nhanh lên đi liên quân hai đại hai đại thế lực liên quân đến đến tiêu bằng cùng từ tư lệnh liên quân đến căn cứ thủ vệ cười đúng vương nguyệt bắn nói anh em ngươi đây là nói gì thế ngủ mông đăng rồi cái gì đồ chơi liên quân đến ngươi nhanh đừng ở chỗ này nào đi nhanh đi vạn nhất bị ngải mễ thì biết hai ta đều không dễ chịu thuận lỗi thời đến vương mập tức giận hắn đúng cái kia thủ vệ h é t lớn ta náo n g ư ơ i m ờ gô bi tự do quân cách mạng cùng lão binh doanh liên quân lập tức liền muốn đến chí ít có trên trăm đai xe ta tận mắt thấy ngươi nếu là còn cùng ta tại cái này giày vò khốn khổ chờ bọn hắn đi tới cái này nháy mắt liền có thể công phá người đại môn này miệng n g ư ơ i cái ngu xuẩn còn tìm nghĩ cái gì đâu nhanh đi bên trong tìm ngải mễ t ỷ thông báo a chương hai trăm chín mươi bảy hết sức căng thẳng chương hai trăm chín mươi bảy hết sức căng thẳng trên sân thượng lưu dũng đã uống xong hai trại địa thoải mái hắn liên tiếp khi đánh mấy cái rượu cách nhi hắn mắt nhìn thấy kia một chuyến đoàn xe thật dài liền muốn đến thời điểm đột nhiên phát hiện đủ tổ thì hạ thánh địa bên này có phản ứng một đám người tập kết dưới đất cửa vào đồng thời có thứ tự bắt đầu tạo dựng công sự phòng ngự mặc dù có vẻ hơi vội vàng nhưng là đổi tại địch nhân đến trước đó hẳn là có thể làm tốt bố trí trên sân thượng lư lý tưởng thành cái này hai nương môn nhi coi như cơ cảnh có thể sớm phát hiện địch nhân đồng thời làm tốt phòng ngự không dễ dàng à. bởi vì khoảng cách xa hắn cũng không thể thấy rõ phía d ư ớ i phụ trách chỉ huy người là ai thế là liền tốt tin động dùng thần thức t r a nhìn một chút cái này xem xét kém chút không có đem cái mũi tức đ i ê n đ i bởi vì hắn nhìn thấy vương mập chính hấp tấp khiêng bao cắt giúp đỡ lý tưởng thành chiến sĩ xây công sự phòng ngự đâu cho đến lúc này hắn mới nhớ tới mình đem mập m ạ p cấp u ê n sau đó hắn hơi tự hỏi một chút liền minh bạch chuyện ra sao lúc ấy mình còn không có phát hiện đối phương đội xe thời điểm vương m ậ p đã đi ở nửa đường bên trên chờ mình phát hiện đội xe sau liền đem con hàng này cấp quên hiện tại theo khoảng thời gian này đến phân tích hẳn là vương m ậ p cũng ở nửa đường phát hiện được nhân sau đó chạy về tới báo tin lưu dũng lại vô ý thức dò xét một chút luyện hồng trần cùng a mỹ kết quả để hắn giật mình sự tính phát sinh thông qua thần thức lạc cấn lục soát phát hiện a mỹ h ả o h ả o đứng ở căn cứ cửa vào chuẩn bị chỉ huy chiến đấu luyện hồng trần lại là tại sắp đến trong đội xe hơn nữa còn bị tỏa liên còn tay dừng tay chân đưa độc giam giữ tại một cỗ đặc chế trong tù xa ngoa、tạo. trên sân thượng lưu dũng giờ khắp này đều mất bức đây là tình huống gì à mình liền ngủ một ngày cảm giác bên ngoài thế nào liền phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu chẳng lẽ luyện hồng trần cái này ngốc nương môn mượn đại thắng chi v i lại đi tiến đánh mặt khác hai nhà theo lý mà nói không thể à dù cho nàng đầu góc không dùng được kia còn không có một cái a mỹ đó sao a mỹ cũng không có khả năng để nàng đi làm như thế thiếu tâm nhãn nhi sự tình à. mẹ cái ba tử giám động nữ nhân của lão tử ha ha tập toái môn chuẩn bị nên đón lệ gần đại nhân lửa d i n đi lưu dũng lẩm bẩm bẩm xong một thanh làm trong bình rượu sau đó lách mình trở lại chủ tinh tại mình cất giữ vũ khí địa phương dừng lại dễ tìm cầm không phải tàu mẹ hỏa pháo liền không vận là cơ quan pháo chủ đánh chính là súng máy rửa sạch lưu d u n g lại lộn xộn hướng trong giới chỉ trang thật nhiều vũ khí sau mới từ chủ tinh trở lại lâu đỉnh thiên đ à i trong chốc lát này liên quân đội xe đã đến đủ tổ t i ạ thánh địa cổng song phương giờ phút này chính đang đối đầu lấy thấy liên quân phương diện cũng không có đem luyện hồng trần mang ra áp chế lý tưởng thành người lưu dũng u n g c không có sốt ruột xuất thủ hắn đem trên sân thượng mình cái này trồng phế phẩm đều thu hồi không gian bên trong giữ lại về sau xem náo nhiệt lúc tiếp lấy dùng sau đó phi thân nhảy đến rời chiến trường gần nhất một cái trên nhà cao tầng khoảng cách song phương chiến trường thắng tắp khoảng cách không cao hơn trăm mét hạn trước dùng thần thức đem chiến trường chung quanh cái này một vòng cao lầu tất cả đều dò xét một lần sợ đối phương mai phục tay bắn t ỉ a vạn nhất bởi vì sơ sót khinh thường của mình luyện hồng trần hoặc là ả mỹ bị địch nhân một thương nổ đầu chính mình là đốt nàng xích bảo q u ả thêm bản nguyên tinh thạch cũng không biết từ cái kia hạ thủ một vòng kiểm tra xuống tới không có phát hiện tay bắn t ỉ a tay bóng đoán chừng cũng là đối phương đến quá vội vàng chưa kịp bố trí hoặc là thuần tí là cảm thấy trong tay đã có luyện hồng trần lá vương bài này đã nằm chắc thắng lợi trong tay khinh thường tại bãi binh bố trợ đã liên quân không có bố trí tay bắn địa k i a lưu dũng liền không khách khí với bọn họ hắn từ chiếc nhẫn của mình không gian bên trong tìm ra một cái cự đại h ộ p súng từ bên trong móc ra một thanh bạ dẹt lắp ráp tốt gác ở trên sân thượng thay đổi nhìn ban đêm ống nhắm chuẩn bị mở làm kết quả phát hiện một cái cùng xấu hổ vấn đề khoảng cách quá gần thị giác không đủ mình là tại trên nhà cao tầng đối phương đội xe liền dưới lầu không xa mình căn bản là làm không được không chẳng lưu dũng lập tức lại bắt đầu bốn phen dò xét sau phát hiện một cái tuyệt hảo vị trí là ở căn cứ lối vào hậu phương lớ đại khái khoảng một n g h n mét địa phương c ó một cái thấp tầng cao úc nhìn lối kiến trúc trước kia hẳn là một cái trung tâm thương nghiệp lầu cao cũng liền mười mấy tầng nhưng là chỉnh thể khoảng cách phi thường lớn mà lại tạo hình rất xinh đẹp vị trí này là tại người một nhà hậu phương địch nhân ngay phía t r ư ớ c lưu dung phi thường hài lòng hắn rất nhanh chuyển di trận địa lần này lại thông qua ống nhắm quan sát tất cả địch nhân đều tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong lần này hắn liền yên tâm có thể an tâm xem náo nhiệt chỉ ít tại luyện hồng trần cùng hạ mỹ gặp nguy hiểm trước đó hắn là không muốn nút đ í c h mọi người ở đây trừ số ít mấy người kia bên ngoài người khác sống hay chết cùng hắn không hề có một chút quan hệ sở dĩ không có trực tiếp đi đem luyện hồng trần cứu ra thuần túy chính là nhàn không có việc gì muốn nhìn một chút náo nhiệt mắt nhìn thấy song phương còn không có vạch mặt còn ở tại đàm phán lưu dũng cũng không nóng nảy đặt ngông ngồi tại cao ốc sân thượng bên cạnh từ trong túi móc ra một thanh hạt d ư a một bên gặp một bên xa xa xem náo nhiệt thẳng đến song phương đàm phán không thành lôi kéo luyện hồng trần trước kia xe trở tù mở đến trước trang người l tại liên quân đội ngũ hậu phương một đài phòng ngựa bạo lực xe chỉ huy trần nhà bên trên giờ phút này đang đứng hai cái mặt mỉm cười nam nhân nàng bên trong một cái chính là lưu dũng trước đó gặp qua tự do quân cách mạng thủ lĩnh tiêu bằng một người khác thân hình to lớn mặc vào một thân quân trang còn khoác một kiện màu đen áo khoác người này chính là hải thiên tứ đại thế lực một trong lão binh doanh gia chủ tử tư lệnh giờ phút này hai vị đại lao ngay tại hải lòng tán gẫu một hồi thắng lợi sau như thế nào chia cắt địa bàn vấn đề song phương đại chiến hết sức căng thẳng nhưng là do ở quân coi giữ chủ xoáy bị bắt làm cho a mỹ bên này phi thường bị động mắt thấy địch nhân cầm luyện hồng trần làm tâm vẫn chậm dài hướng căn cứ cửa vào tới gần đánh cược chính là mình bên này không dám nổ súng giờ này k h ắ c này a mỹ cũng không biết nên làm thế nào cho phải nàng là thật không dám hạ lệnh tiến hành xa kích sợ vạn nhất tổn thương luyện hồng trần nàng đến nay cả một đời nàng cung luyện hồng trần từ nhỏ cùng một chỗ tại gian khổ hoàn cảnh bên trong lớn lên trải qua vô số mưa gió hai người tình như tìm u ộ i nàng làm sao có thể tại bị động như vậy thế cục hạ không để ý luyện hồng trần chết sống đâu ngay tại nàng vô kế khả thi không biết làm sao thời điểm lại nghe được trận địa trước bị giam giữ luyện hồng trần h ô a bì không cần quà ta lập tức tổ chức phản kích lý tưởng thành về sau liền giao cho ngươi nhớ kỹ tìm tới dũng ca đồng thời thay ta chiếu cố hắn luyện hồng trần một đoạn này lời nói cơ hồ là gào thét nói xong sau đó nàng đột nhiên nổ lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dùng trên tay xiềng xích tử ghìm chặt nàng bên cạnh thân một cái vũ trang phần tử cổ một cái xinh đẹp lăn qua một bên lật dùng thân thể của mình ngăn chặn trong tay đối phương xiềng xích sau hai tay nắm chặt bao lấy địch nhân n h ữ n cổ xiềng xích đầu gối chống đỡ người kia sau lưng làm đủ khí lực kéo về phía sau cơ hồ làm một nháy mắt liền đem người kia cổ cắt đứt ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy tiếp tục bạo khởi l i ề u mạng thời điểm một khẩu súng đã đè vào trên trán của nàng một cái lao binh doanh binh sĩ đoặt tại nàng tiếp tục động thù trước đó lại lần nữa khống chế trên trận cục diện đồng ngay tại Ả mỹ vì chính mình bỏ lỡ vừa mới cứu được luyện hồng trần cơ hội tốt mà cảm thấy t i ế c hận thời điểm để người cảnh tượng khó tin phát sinh cái kia cầm súng đỉnh lấy luyện hồng trần lão binh doanh chiến sĩ đầu đột nhiên bạo tạc ngay sau đó tại phía sau của mình chuyển đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra súng v ă n g lên Ả mỹ lần này ngay lập tức liền kịp phản ứng có tay bắn t ỉ a đang giúp mình bên này nàng lập tức hướng phía luyện hồng trần hô to nằm xuống nằm xuống nói chuyện đồng thời trong tay a cờ cũng đồng thời khai hỏa kỳ thật ngay tại người lính kia bị nổ đầu thời điểm luyện hồng trần đã liền bắt đầu làm nằm súng tránh né động tác cùng a mỹ nhiều năm như vậy phối hợp xuống đến song phương đã là phi thường ăn ý nàng cũng đoán được lần này a mỹ tuyệt đối sẽ hạ lệnh khai hỏa quả nhiên ngay tại nàng vừa bổ nhào còn chưa kịp rơi xuống đất một n y mắt d â y đặc tiếng súng liền văng lên luyện hồng trần không lo được trên thân xiềng xích trói buộc nhanh chóng dây rủa thân thể hướng phe mình trận địa bỏ đi a mỹ thấy luyện hồng trần tạm thời thoát khốn cấp tốc chỉ huy lý tưởng thành bên này quân đội tiến hành tuyệt đối hỏa lực áp chế không làm cho đối phương làm bị thương nhà mình thành chủ nhưng bởi vì địch nhân vòng vây góc độ quá lớn ở vào phòng thủ phương lý tưởng thành bên này căn bản là làm không được đối với địch nhân toàn diện áp chế cho nên không dùng nửa phút đâu. địch quân hỏa lực dạy đặc liền triệt để ngăn chặn lý tưởng thành bên này phòng thủ quân để bọn hắn chỉ có thể có gáp tại công sự phòng ngự bên trong không dám thò đầu ra vừa hướng phía trước bò không đến xa hai mét luyện hồng trần lại lần nữa rơi vào đến liên quân trong tay một cái đục người mặc vải rách cấm ra hỏa dẫn đầu cướp được luyện hồng trần bên người dùng súng chỉ và o còn nằm dạp trên mặt đất luyện hồng trần trên trận lập tức lại yên tĩnh trở lại kết quả cái này yên tĩnh đều không có vượt qua năm giây cái này háo thủng lâu siêu ra hỏa cũng bị nổ、đầu. mà là chẳng những là hắn liền ngay cả cùng ở bên cạnh hắn hai cái chiến sĩ cũng đều một chiếp một chiế vòng thứ hai kịch liệt thương trên chiến mã lại bắt đầu nơi xa bộ kia phòng n g ừ a bạo lực xe chỉ huy cũng mở đến trận địa trước từ tư lệnh lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ binh lính cầm chống đạn tấm thuẫn chống đi tới nếu không tiếc bất cứ giá nào đem luyện hồng trần c ư p v ề nếu như nàng còn muốn tiếp tục chạy trước tiên có thể đánh gãy chân của nàng một bên tiêu bằng không làm bất mãn đúng từ tư lệnh nói lão tự à ngươi cái này coi như không chính tống ta nhưng nói là tốt sau khi chiến đấu kết thúc luyện hồng trần về ta ngươi để người đem nàng chân đánh quẹ là ý gì a ngu xuẩn từ tư lệnh oán t h ậ n mắng cái này nếu để cho nàng bình yên vô sự chạy về đi, chúng ta hai nhà muốn muốn đánh xuống cái trụ sở này phải trả ra đại giới cỡ nào n g ư ờ i đầy trong đầu nghĩ đều là nữ nhân có hay không vì thủ hạ huynh đệ cân nhắc qua tiêu bằng bị từ tư lệnh đối không nói lời nào bất quá cũng tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ của mình để bọn hắn cũng mau chóng tới đem luyện hồng trần mang về đồng thời tận lực cam đoan nàng không phải bị thương chương thúc tử cùng chương thúc tử cùng tiểu tử tẩu, tiểu tử tẩu. đại đại vòng thứ hai tiến công hiển nhiên muốn so vòng thứ nhất tiến công mãnh liệt nhiều tăng thêm liên quân tiến công góc độ lớn phòng thủ phương căn bản là không thể chú ý đến nhiều như vậy địa phương cho nên lý tưởng thành bên này rất nhanh lại bị áp chế lại mắt nhìn thấy liên quân liền phải xông đến chiến trường trung ương một mực nằm dạp trên mặt đất luyện hồng trần bên người ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đài xe mở mui xe việt giá đột nhiên gầm t h é t từ dưới đất trong thương trường và ra phá tan một bên công sự phòng ngự điên cuồng lái về phía chiến trường trung ương luyện hồng trần người lái xe hách lại chính là vương người bán bất thình lình tao thao tác thực để trên chiến trường song phương vì thế mà kinh ngạc bất quá lập tức song phương càng thêm mánh liệt giao chiến hòa tan sự xuất hiện của hắn xe việt giã xuất hiện hấp dẫn liên quân tuyệt đại bộ phận hỏa lực cái này cũng cho một mực ở vào bị động lý tưởng thành bên này có cơ hội thở dốc á m ỉ thò đầu ra nhìn thấy xe việt giã vậy mà là cái kia trước tới báo tin người lái đi ra ngoài nổi nóng đồng thời cũng có một tia cảm động nàng quả quyết hạ lệnh toàn bộ hỏa lực yểm hộ xe việt giã thẳng đến hắn tiếp cận thành chủ đại nhân nơi xa trên nhà cao tầng lưu dũng cũng thông qua nhìn ban đêm ống nhắm nhìn thấy lái xe lao ra vương ập đối với hắn loại này vô nao tính hành động tự sát kém chút không có tất chết bất quá nhìn ra được kẻ ngu này hẳn là vì đi cứu luyện hồng trần khả năng liền là bởi vì chính mình đã nói với hắn gọi tàu tẩu t nếu không phải xem ở tiểu tử ngốc này đối với mình khăng khăng một mực phân thượng hắn là thật không nghĩ quẳng cái này không có đầu hóc ngốc đồ chơi k ỳ thật một mực p h ụ phục trên chiến trường luyện hồng trần sớm đã bị lưu dũng dùng thần thức bảo vệ được nếu không nàng thân ở song phương kịch liệt giao chiến bên trong rất khó sẽ không bị nộ g thương đến đã có thể cam đoan an toàn của nàng cho nên lưu dũng liền không có quá mức sốt ruột xuất thủ vẫn luôn tại mèo vờn c h u ộ t t r e o đuổi lấy đối phương nhưng cái này vui vẻ trực tiếp liền bị cái này tìm đường chết không mang đầu hóc vương mập xáo trộn không có cách nào mình thu tiểu đệ dưng dưng cũng muốn bảo vệ hắn vương nguyệt bán trước đó một mực tại hậu phương quan sát đến trên trận thế cục khi thấy luyện hồng trần bị người tù binh đồng thời áp giải đến trong chiến trường ở giữa thời điểm hắn lập tức liền cấp trên cái này mẹ nó thế nhưng là mình đại tàu a bây giờ dũng ca không ở bên người bảo hộ tàu tự trách nhiệm khẳng định liền phải tự mình đến khi hắn nhìn thấy luyện hồng trần bạo khởi giết người một màn kia thời điểm vương mặc huyết dịch bị triệt để nhóm lửa hắn cũng triệt để minh bạch dũng ca đối với hắn nói câu kia ngươi đều không chống đỡ một cái tốt bụ già m cũng, cũng ngay lúc này vòng thứ hai tiến công bộc phát hắn nhìn thấy nhà mình đại tàu thân thể gây yếu kia co cup tại chiến trường trung ương tùy ý đạn ở chúng quanh bay tới bay lui vương nguyệt bắn là rốt cục nhịn không được hắn quyết định hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem đại tàu cứu trở về trường hợp nhìn thấy mình trước đó lái tới bộ kia xe mở môi xe việt giã liền ở bên cạnh thế là hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được lái xe liền liền xông ra ngoài về phần kết quả như thế nào hết thể liền giao cho thiên ý đi kết quả chính là từ giờ khắp này bắt đầu vương mập liền coi chính mình là thiên thần hạ phảm có thần quan p h ụ thể hắn có thể cảm giác được rõ ràng vô số đạn từ bên cạnh mình bay qua mình điều khiển đài này xe việt giã đều sắp bị đập nát mà mình lại lông tóc không thương m a i cho đến đem xe nằm ngang ở nhà mình đại tàu sau lưng a bị kem chút không có bị vương mập một trận này tao thao tắc ngoát mồm kinh ngạc hắn thế mà thật thành công đem xe việt giã ngăn tại luyện hồng trần sau lưng mặc dù tạm thời không cách nào đem thành chủ đại nhân mang về nhưng cái này đã đầy đủ có ô tô hiểm hộ chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng thành chủ đại nhân an n g uy cũng có thể cho các nàng tranh thủ một lần cơ hội phản kích thế là nàng không chút do dự hạ đạt phản công mệnh lệnh một đám hung hãn không sợ chết lý tưởng thành chiến sĩ nhảy ra công sự phòng ngự định lấy mưa bom báo đạn khởi xướng công kích liên quân trên xe chỉ huy từ tư lệnh sắc mặt đã đen không thể lại đen hảo hảo một trận chiến đấu vậy mà có thể đánh thành cái này bức dạng cái này khiến hắn làm sao có thể không sinh khí hắn quay người đúng tiêu bằng chỗ nói việc đã đến nước này liền không muốn cân nhắc luyện hồng trần cô nương tiên nhi ta bên này quyết định muốn khởi xướng tổng tiến công không biết từ tư lệnh lời còn chưa nói hết liền hoảng sợ phát hiện tiêu bằng đầu nát mà lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cứ như vậy rất tự nhiên ở trước mặt hắn bạo liệt đỏ trắng một đống sền sệ thân t thể tổ chức bắn tung tóe từ tư lệnh một mặt tha là gặp qua cảnh tượng hoành tráng từ tư lệnh cũng bị bất thình lình nổ tung h ụ đến bất quá hắn lập tức kịp phản ứng đối phương có tay bắn tỉa nghĩ được như vậy thời điểm hắn cũng không lo được là tại cao hơn hai mét trần xe lều nhân thể khẽ đ ả o liền từ trên xe lăn xuống dưới sau đó nhanh chóng tiến vào phòng ngừa bạo lực trong xe chỉ huy cho đến giờ phút này hắn mới cảm thấy n g h i mà sợ rỗi tay gạt đi trên mặt những cái tia thân thể vụn mặt tổ chức sau không khỏi hít một hơi thật sâu vạn hạnh à đối phương điểm danh lúc chọn không phải mình xem ra là nữ thần may mắn đứng tại phía bên mình ha ha ha ha trời cũng giúp ta tiêu bằng vậy mà cũng chết chỉ cần đêm nay cầm xuống ngủ tổ t h ì ạ thánh địa vậy lao tử ta chính là hải thiên nhất sâu một cái tia ha ha ha ha từ tư lệnh v g ô n g thả tiếng cười tại phòng ngửa bạo lực trong xe vang lên sau lập tức hạ đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh không cần tại suy nghĩ lý tưởng thành chủ chết sống trên chiến trường vương nguyện bán lộn nào từ trên xe bước xuống mượn xe việt ra hiệm hộ leo đến luyện hồng trần bên người dắt lấy trên người nàng xiềng xích đưa nàng hướng phía bên mình kéo một bên t ú n một bên hô t ẩ u tử ngươi đừng sợ ta tới cứu ngươi luyện hồng trần vốn cho là mình lần này là chết chắc đêm nay đi ra cửa tìm dũng ca không tìm được kết quả trên đường trở về một đầu gặp được liên quân đội xe vốn định quay đầu liền chạy đáng tiếc quá chế, đối phương nhiều người thương cũng nhiều không dùng hai phút mình mang đến thủ hạ liền bị đối phương đánh sạch sẽ hơn một trăm thanh thương đỉnh lấy mình mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị bắt cái này khiến vốn làm u ố n đi tiến đánh lý tưởng thành chiếm đoạt linh ủ tổ ti h thánh địa hai đại thế lực gia chủ mừng rỡ như liên mình lại bị bọn hắn liền tương đương với đưa cho đối thủ một kiện áo chống đạn mình lý tưởng thành bên kia kết cục ngẫm lại liền không thể lạc quan tiếp xuống trên chiến trường luyện hồng trần ô m quyết tâm quyết tử cũng không nghĩ liên lụy ạ mỹ các nàng thế nhưng là không ngờ rằng sự tính phát triển căn bản là cùng dự đoán không giống khi nàng một người nằm trong chiến trường ở giữa đối mặt bay múa đầy trời đã lúc đều đã làm tốt tùy thời chết đi chuẩn bị thế nhưng là nơm nớp lo sợ nghiến răng nghiến lợi chờ hơn nửa ngày vậy mà một viên đạn đều không có quẹt tới nàng làm cho nàng một trái tim từ đầu đến cuối nhăn lấy hận không thể hô to một tiếng các vị đại ca cầu các ngươi cho ta đến thống khói đi dạng này quá tra tấn người. tiếp xuống chính là nàng nhìn thấy một cái g i á m ở như thế dày đặc mưa bom bao đạn bên trong mở xe hở mũi ra thiếu tâm nhãn nhi đồng thời còn để cái này thiếu tâm nhãn nhi thật đem xe mở đến bên cạnh mình cho đến giờ phút này một lòng cầu đối phương cho t h ô n g khoái luyện hồng trần mới lại có m ớ i đấu trí mà khi nàng nghe tới cái này tới cứu nàng thiếu tâm nhãn vậy mà gọi nàng đại tẩu thời điểm luyện hồng trần là ở vào mộng bức trả thái trong lúc nhất thời đầu góc của nàng vậy mà chập mạch mình lúc nào có như thế một cái thiếu tâm nhãn nhi lại không muốn mệnh tiểu thúc tử vương miệt bán thật vất và đem luyện hồng trần kéo tới bên n g như ngày nay nói thật xin lỗi à tẩu tử ta tới tr s i ề n g xích này ta hiện tại làm không ra ngươi chưa hết ủy khuất một chút hiện tại ta muốn có ngươi đi trở về ta nếu là không cẩn thận đụng đến chỗ nào không nên đụng địa phương ngài chớ để ý à chúng ta đây là sự cấp thẩm quyền luyện hồng trần giờ phút này đ ầ y trong đầu đều là dấu chấm hỏi nàng làm moi ruột gan vắt hết ó c cũng nhớ không nổi đến người này là ai thế là thực tế là nhịn không được t ỏ mò hỏi vị này minh hào hán hào hán không biết lệnh minh là vương nguyệt bán trong tay còn tại mân mê lấy những cái k i a dư thừa s i ề n g xích cũng không ngẩm đầu lên nói đại tàu ngươi đừng làm rộn cái này đều lúc nào ngươi còn có tâm nói đùa ngươi nghe thương này âm thanh chỉ sợ là liên quân bắt đầu tổng tiến công hai ta nếu là không lập tức đi đoán chừng một hồi đều phải chết cái này ngươi nói vạn nhất ta cái này khi tiểu thúc tử cùng ngươi cái này t ẩ u t ử chết cùng một chỗ chuyện này nếu là chuyển đi phải làm cho người thế nào lớn anh ta trên mặt cũng khó nhìn a cho nên ngươi cũng nhanh đừng làm rộn tranh thủ thời gian nằm sấp ta trên lưng ta c o ngươi n bỏ lại đi nếu không phải luyện hồng trần trên tay trên chân đều có c ơ n c ù m nàng là thật muốn một bàn tay hô chết cái này hai hàng cái gì đồ chơi đều không có nói rõ ràng đâu liền chỉnh ra một cái tiểu thúc tử cùng tàu tử tuân tình tiểu đoạn hắn mẹ nó không đi viết tiểu thuyết t u ồ n công đang khi nói chuyện vương n g u y ệ t bán đã chỉnh lý tốt luyện hồng trần bên người dư thừa xiến xích hắn bắt lấy hai cây liền muốn hướng trên người mình buộc cái này kéo một cái liền để luyện hồng trần lấy lại tinh thần nàng cũng tới đến kiên cường nhi dùng sức kéo trở về liền đem mèo eo vểnh lên mông vương n g u y ệ t bán kéo ngã nhào một cái ngã xuống sau vương mập có chút tức giận đúng luyện hồng trần nói t ẩ u tử đừng làm rộn nắm chặt thời gian muốn chỉ chốc lát muốn đi cũng đi không được luyện hồng trần mới mặc kệ có thể đi hay không nữa nha nàng nhìn chằm chằm vương nguyện bán hỏi nói vì sao hô ta tàu tử ngươi ca là ai vương nguyện bán cũng tới tính、tỉnh. hướng về phía luyện hồng trận quát ngươi nha có bị bệnh không chính ngươi đàn ông là ai ngươi không biết lại cùng ta bức bức không dùng cẩn thận ta để dũng ca bỏ ngươi luyện hồng trần bị vương n g u y ệ t bán dừng lại cậu thí thử đ ắ t cũng không có tức giận ngược lại là hai mắt tỏa sáng mà hỏi ngươi là lưu dũng đệ đệ vương n g u y ệ t bán gật gật đầu lại lắc đầu nói hắn lấy ta làm không làm đệ đệ ta không biết dù sao ta là coi hắn làm đại ca luyện hồng trần hiểu rõ chuyện ra sao về sau lập tức thật hưng phấn tỏ thái độ nói đệ à ngươi yên tâm tậu tử nhận ngươi người huynh đệ này về sau có chuyện gì cứ mở miệng ngươi ca nếu là dám không nhận ngươi làm huynh đệ tậ vương nguyệt bán thả tay xuống bên trong xiềng xích thở dài một hơi nói ai mượn hai ta vẫn không thể nào đào thoát thuốc tàu trung phó hoàng tuyển khổ cực sự thật đại tàu a ngươi nhìn chung quanh một chút đi chương hai trăm chín mươi chín đại ca cầu ngươi cho thống khói đi chương hai trăm chín mươi chín đại ca cầu ngươi cho thống khói đi vương nguyệt bán thở dài đúng luyện hồng trần nói đại tàu a bây giờ nói cái gì để mượn ngươi đừng chỉ nhìn ta chằm chằm ngươi nhìn chung quanh một chút luyện hồng trần lúc này mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn một phía h o á ra hỏa chỉ ít có hơn trăm người đưa nàng hai đoàn đoàn bao vây ngươi lai、like、ngay tại đây đối với t h u c tàu dậy Liên quân đã đánh lui liên lý tiến nhiều, cái đội viên đội kêu quân đánh động công, không nào, quân nhân tưởng thành căn quá đã phát cách chục A ra Mì mấy cảm tử có số bất ả n cũng không đủ nhìn, nếu không có đủ m y cái c đội viên liều h ế tiểm h quá cho dù là nàng được cứu trở về trên thân cũng là bên trong hai thương một thương ở đầu vai một thương tại đùi chịu đựng kịch liệt đau nhức A mì nhìn thấy trên chiến trường luyện hồng trần cùng kia t i ể u t ử ngốc lại bị vây quanh sau trong lòng biết đại thế đã mất lý tưởng thành nhiều năm cơ nghiệp hôm nay sợ rằng liền muốn bàn giao nơi này nàng tựa ở bao c ấ t chất đống công sự phòng ngự bên trên khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười như là đã thua k i a liền lại thua triệt đề À bị chịu đựng đau đớn để người đem lưu dũng lưu lại cái kia có được mười cái nòng súng súng máy hạng nặng nhất đi qua cái này đại sát khí nàng quả thực là rất ưa thích tràn ngập bạo lực mỹ học nàng cũng không biết lưu dũng là từ đâu tìm tới những này nguyên thủy vũ khí bất quá không có thể phủ nhận cái đồ chơi này tuyệt đối dùng tốt bởi vì rất ưa thích đến mức chiến đấu bắt đầu đến bây giờ nàng một mực không có cam lòng dùng cái này đại bà bối bất quá bây giờ nếu là không cần tiếp tục về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội dùng khi tự do quân cách mạng cùng lão binh doanh trên trăm liên quân đem tránh né tại xe việt giã sau luyện hồng trần cùng vương nguyện bán vây quanh thời điểm ạ b ủ kéo lấy một cái chân chịu đựng trên vai đau s ó t biểu lộ quyết tuyệt nhấn gạt lỉnh súng máy hạng nặng núp ấm mưa to đạn nháy mắt bắt đầu thu hoạch chiến trường giờ k h ắ c này ạ b ủ ngay cả luyện hồng trần hai nàng cũng không tính bỏ qua cùng nó bị địch nhân trộm tới vũ đ ụ p không bằng để cho mình người cho t h ô n g khoái đây cũng là nàng cùng luyện hồng trần qua nhiều năm như vậy sớm đã tại tự mình ước định cẩn thận vô luận ai đừng bắt được tại không cách nào nghĩ cách cứu viện tình hôn dưới n h ấ trong thúc đối phương sinh mắt h bởi nàng thế t n nước n mắt khi bị cùng h phi cắn nát bởi môi sau máu chứng minh nàng giờ phút này trong lòng thống khổ cùng bị phẫn bất lực nàng chỉ có thể đem cuối cùng lựa dẫn tất cả đều dùng thanh này xuống máy hạng nặng phát tiết ra ngoài bởi vì công tới liên quân đội hình quá dày đặc lại thêm ạ mỹ đánh đột nhiên liền nàng báo nổi cái này không đến một phút công phu bên trong c h ỉ ít có mấy trăm liên quân binh sĩ bị đánh chết đả thương kinh khủng như vậy lực sát thương lập tức liền để liên quân tiến công trễ chậm lại mà lại tại lúc này tự do quân cách mạng ra chủ tiêu bằng tin chết cũng trên chiến trường nhanh chóng truyền bá ra cái này khiến tự do quân cách mạng bên trong một chút có ý khác trung tầng tướng lĩnh l ậ p tức l i ê n động lên tiểu tâm tư thế là liền trên chiến trường số lớn xuất hiện xuất công không xuất lực càng đánh càng dựa vào sau cảnh kinh điển đến mức ạ mỹ nghiến răng nghiến lợi một vòng bắn phá xuống tới sau tự do quân cách mạng người càng là trắng làm cho tất cả mọi người đều không biết là lúc này tại liên quân hậu phương còn có một cái chân chính s á t thần đang chờ bọn hắn khi lưu dũng tại trên sân thượng nhìn thấy vương mập đã đem xe mở đến luyện hồng trần bên người lúc hắn liền cũng định phải kết thúc trận này cái gọi là chiến tranh trận trung ương kia hai ngốc đồ chơi có thần trí của mình hỗn thể cho nên căn bản không lo lắng hai nàng an nguy hắn tại trên sân thượng cất kỹ bạ dẹt về sau tung người một cái liền đi tới địch nhân hậu phương tìm một cái không có chướng ngại vật tầm mắt khoáng đạt địa phương đem không gian bên trong tàu mẹ gần pháo đem ra chuẩn bị bắt đầu súng máy rửa sạch cho địch nhân một cái cả đời khó qu thế nhưng là thật làm hắn chuẩn bị khai hỏa thời điểm phát hiện cái này trên pháo đài hỏa pháo không dùng được đừng nói mỗi phút hơn một vạn phát xạ tốc hiện tại nó ngay cả một phát đều đánh không đi ra mậu bức trạng thái bên trong lưu d u n g nhất xem nghĩ đến du du bởi vì tàu mẹ gần phòng pháo hệ thống điều khiển đều là máy tính cho nên du du hẳn là có thể giải quyết vấn đề này kết quả du du bài trừ trục chặt rất đơn giản trả lời cũng phi thường dứt khoát cái này tàu mẹ hỏa pháo không có điện cái này đại sắt thần là đệ khống không có điện chính là một đống sắt cái gì cũng không phải câu trả lời này một chút liền cho lưu dũng cắn sổ、đổ. ta mẹ nó cái này mẹ nó nửa đêm canh ba rừng núi hoang vắng ta đi đâu tìm ổ điện đi bất quá chơi thì chơi n h á o thì náo h thời khắc mấu chốt lưu dũng vẫn là có một bộ không phải liền là máy phát điện sao không gian bên trong liền có chẳng qua là tìm thời điểm hao chút k ị n h m à t h ô i chờ hắn đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng về sau vừa v ậ n đuổi kịp hạ mỹ dùng gạt lình đại sát tư phương tự do quân cách mạng bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn thời điểm mà lúc này lưu dũng tựa như một cái trong đêm tối sát thần hắn nhìn về phía cách đó không xa con đối với mình những liên quân kia、yeah, lộ ra nụ cười xán lạ tàu mẹ gần phòng pháo đại biểu cho cái、gì? đây chính là có thể chặn đường bốn lần vận tốc c â m thanh phản hạm đạn đạo tồn tại mười một cọng bắn quản mỗi phút có thể phát xạ mười một nghìn phát pháo đạn hiện tại dùng để đánh này một đám áo thủng lâu siêu chiến trường lưu manh đều đại tài tiểu dụng lưu d u n g cảm thấy đám này con b ê đều không đáng một phát pháo đạn tiền khi hắn đ ệ xuống khởi động chốt mở điên cuồng ngọn lửa tựa như một cái chiến trường máy thu hoạch liên quân thì chính là kêu bị gió thổi qua lúa mạch liên miên liên miên đổ xuống liền ngay cả co cắp tại phòng ngừa bạo lực trong xe từ tư lệnh đều không thể trốn qua một cái này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngừa bạo lực xe tựa như hộp diêm một dạng dễ dàng bị x é nát điên cuồng bắn phá cũng liền tiếp tục hơn một phút đồng hồ liền kết thúc không phải lưu d u n g không muốn đánh mà là mình liền mang ra m ộ ư ơ i cái đạn d ư ợ kho đã tất cả đều đánh hụt một cái đạn d ư ợ kho đổ đầy là một hai trăm phát pháo đạn đều không đủ cái này hỏa pháo đánh lên m ộ ư ơ i giây cái đồ chơi này cái kia đều tốt chính là quá phế lam bất quá cái này đã đầy đủ liền cái này hơn một phút đồng hồ súng máy rửa sạch hiện trên chiến trường còn sống chiến sĩ đã không cao hơn năm trăm người đây đều là nhiều đầu ó c ngay lập tức liền nằm xuống nằm xuống lưu dũng dò xét một chút chiến trường tình huống. Cảm khi hắn là không dùng đ ư ợ xuất hiện lần nữa thời điểm thì làm mở ra bộ kia sa mạc hoàng sa man tám m ư i tám xuất hiện tại chiến trường trung ương luyện hồng trần cùng vương mập bên người hai nàng cái này mất một lúc là thật bị do sợ đầu tiên là có ả mỉ không phân địch ta điên cuồng bắn phá khi đó luyện hồng trần liền đã biết ả mỉ nghĩ là cái gì cho nên nàng cũng liền thoải mái làm tốt rời đi thế giới này chuẩn bị kết quả mai cho đến bên người những địch nhân kia đều bị đánh thành n h â n bánh sau lưng xe việt ra cũng đều bị đánh thành linh kiện nhi nàng mẹ nó đều không có việc gì đem một trái tim đều nhắc tới chán luyện hồng trần không khỏi đúng a mì chửi ấm lên con mẹ nó ngươi liền không thể cho ta đến thống khoái sao lao nương đều sắp bị ngơi ư dọa nước tiểu mà bên cạnh nàng cái kia tự xưng là mình tiểu thúc tử gia hỏa đã nằm sấp kia nôn nửa này g thật vất vả nhịn đến a mì ngừng bắn luyện hồng trần cũng không dám tin mình thậm chí ngay cả cái ra đều không có phá liền vận khí này sợ không phải âu hoàng bàn hoàng cũng không sánh bằng đi nàng đặt một cất còn tại nôn không chết liền đuổi theo sát lấy ta trở về chạy đi vương nguyệt bán cũng là phát h u n g ác một bên nôn k h a n một bên đứng dậy liền muốn lôi kéo luyện hồng trần trở về chạy không ngờ rằng hai người bọn họ cái này vừa mới đứng dậy một trận so vừa rồi còn muốn mánh liệt hỏa lực bắn phá lại bắt đầu hơn nữa còn là loại kia không phân ngươi ta hắn không khác biệt công kích không có cách nào luyện hồng trần đành phải lại lôi kéo vương nguyệt bán trốn đến bộ kia đều đã thành linh kiện nhi xe việt giã đằng sau còn lại hết thể chỉ có thể giao cho thiên ý ngay tại hai nàng tranh né đồng thời mắt nhìn thấy bốn phương tám hướng rất nhiều đ ị c h nhân trong phút chốc đều biến thành khối vụn mà hai nàng dùng để ẩn nấp xe việt giã cũng triệt để bị đánh thành tán kiện luyện hồng trần lần này là thật lòng như cho n g ộ i bởi vì tại cái này như là rửa sạch đồng dạng hỏa lực anh b a n xuống có thể còn sống s ó t khả năng cực kỳ bẽ nhỏ mặc dù nàng không biết đây là ai làm bất quá nàng một chút cũng không quan tâm c h ỉ ít nàng cảm thấy hôm nay quá đủ vũ nhi lôi kéo nhiều như vậy đẹp lưng đáng tiếc chính là trước khi chết không thể tại gặp được dung ca một mặt một bên vương nguyệt bán cũng đã nhận bệnh đây là hắn lần thứ nhất xâm nhập đến chiến tranh ở trong không nghĩ tới liền gặp phải dọa người như vậy tình、huống. giờ phút này hắn cũng từ bỏ giấy r u ộ n thích thế nào thì thế ấy đi mệt mỏi hủy diệt đi quá mẹ nó dọa người kết quả trải qua cái này dài rằng giặc vừa kinh khủng một phút một vòng này điên của ngành bắn kết thúc sau cái này hai cái một lòng muốn chết ra hỏa mới phát hiện bọn hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại sống tiếp được vương nguyệt b á n thậm chí đúng luyện hồng trần nói t ẩ u tử quất ta cong liên tử dùng lực cái chủng loại kia để ta biết ta còn sống kết quả hắn nhìn thấy chính là luyện hồng trần xoay tròn cho mình đến hai bàn tay ba ba âm thanh gọi là một cái g i tan sau đó nàng liền quỳ xuống đất ba hoa, hoa khóc lớn một bên khóc một bên quát đại gia ngươi cho ta thống khoái là khó khăn như thế sao đều mẹ nó hủ chết lao nước ta ô ô ô lưu dũng nhìn xem đều đã ngồi lên xe lại còn có chút điên điên khùng khùng hai người cũng không nhịn được hơi có như vậy ném một cái ném hối hận mình là chơi vui vẻ nhưng làm cái này hai hải t ử do sợ sinh không đáng sợ chết cũng không đáng sợ chính là loại này từ đầu đến cuối tại không sống không chết chi quanh quẩn ở giữa thật đáng sợ lưu dũng lái xe lái và hữu tổ tỷ hạ thánh địa ở hậu phương tìm tới bởi vì đau đớn cùng mất máu quá nhiều đã có chút hôn mê à mỉ hắn đem à mỉ cũng ôm lên xe đúng luyện hồng trần trước đó kia hai cái tùy tùng nói. người ta t r ư ớ c mang đi chiến trường các ngươi thu thập đi nếu là có gấp chuyện liền đi xạ bạc t ì m ta vị trí ngay tại chương ba trăm l ư u đại phu đối thủ thuật quy trình chấp nghiệm chương ba trăm l ư u đại phu đối thủ thuật quy trình chấp nghiệm khi lưu dung đem xe lái về đến trụ sở của mình xạ bắt lúc trời đều đã sáng trên xe ba cái kia mọi m ệ không chịu nổi người cũng sớm đã ngủ lưu dung thừa dịp mấy người các nàng vừa rồi ngủ say lúc từ không gian bên trong lấy ra một khối nhỏ tạ, tạ thịt ạ t ném ở trong xe theo khối thịt cực nhanh tiêu tán toàn bộ ô tô trong không gian đều tràn ngập nồng đậm năng lượng khí thể lại có vụ hóa xu thế cái này dư giả bản nguyên năng lượng để trên xe cái này ba cái mọi mệnh không chịu nổi người ngủ được càng phát ra thơ ngọt lưu dũng trực tiếp đem xe tiến vào trụ sở dưới đất bên trong chứ không có đi để ý tới trên xe vẫn như cũ còn đang ngủ say hai người mà là trực tiếp ôm lấy hạ mì ngồi thang máy đi tới phía dưới khu chứa hàng tìm tới ngay tại đăng ký nhà kho vật tư đường hân di để nàng trợ giúp mình cho hạ mì làm giải phẫu lấy viên đạn ra kỳ thật lưu dũng làm như vậy thuần túy chính là cởi quần đánh g i m m hắn chỉ cần cho hạ mì ăn một nhỏ đâu đâu bản nguyên tinh thạch liền cái gì đều giải quyết nhưng hắn không thể làm như vậy bởi vì a mì c h ú n g đạn sự tỉnh đại gia hỏa đều biết nếu mình không làm gì là có thể đem nàng chữa lành tuyệt đối sẽ gây nên người khác hoài nghi vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết mình sẽ giả bộ hao chút tỉnh a mì nhiều bị điểm tội dù sao chó thao heo mơ mơ hồ hồ so tay một chút liền đem chuyện này hôm qua làm loại này ngoại thương giải phẫu đối với lưu dũng lai nói nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản đường hân di cũng đã giúp hắn tìm đến một đống lớn chữa bệnh v ậ t dụng mặc kệ có thể dùng được hay không toàn lấy ra lưu dũng tìm một cái nhìn qua tương đối sạch sẽ không nhà kho ở bên trong bày ra một cái kim loại thớt đây là hắn tại kho cũ lì tìm ra trước kia hẳn là một cái trong phòng bếp bếp lò chỉ bất quá nó vẫn là cái mới trên thất đã trải lên sạch sẽ ga giường trắng lưu d u n g cảm thấy dạng này sẽ có vẻ giải phẫu càng có nghi thức cảm giác tại lưu d u n g xem ra cả đại giải phẫu lớn nhất chỗ khó ở chỗ cho a mì c ở i quần áo mặc dù a mì trước đó đã từng s á c dụ qua mình bị mình vô tình coi nhẹ nhưng khi hắn đem a mì trên thân huyết y toàn bộ trừ bỏ thời điểm vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy chục mắt bất quá lưu dũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đúng a mì có ý nghĩ xấu hắn một mực kiên định cho rằng tại đại phu trong mắt cho dù là nàng đã không mảnh vải che thân nằm thôi mình thông qua y học thủ đoạn xử trí như thế nào nàng đều không quá đáng à bỉ trên bờ vai miệng vết thương lý rất nhanh bởi vì là xuyên qua tổn thương đạn không có lưu tại thể nội lưu đại phu cho nàng tiến hành đơn giản trừ đ ầ u bôi thuốc cùng băng bó về phần nói khâu lại ha ha sẽ không chờ được xử lý trên đ u ổ i chỗ kia vết thương thời điểm lưu dũng khó khăn hắn khó khăn không phải đạn có được hay không lấy ra vấn đề kia với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ nhi mà hắn khó khăn chính là giải phẫu quy trình vấn đề bởi vì muốn là dựa theo tiêu chuẩn giải phẫu quy trình tại khu vực này khai đao giải phẫu trước đó là nhất định phải đúng người bệnh tiến hành chuẩn bị ra đối với đạo này quy trình lưu dũng đương nhiên là muốn nghiêm ngặt chấp hành đồng thời vui mà vì đó nhưng hiện thực vấn đề ở chỗ đường hân di một mực tại bên cạnh nhìn không chuyển mắt nhìn xem tự mình làm giải phẫu đồng thời còn chủ động sung làm lên y tá nhân vật tùy thời cho mình đưa cái băng gạc cái kẹp cái gì cái này nếu để cho nàng nhìn thấy mình kiên nhẫn lại tỉ mỉ cho hạ mỉ làm thuật chuẩn bị trước nàng nên thế nào lớn có thể hay không cho là mình là cái lao s á t n h ó n ai tính muốn làm một tận chức tận trách đại phu quá khó mặc dù ít một chút tất yếu quy trình giải phẫu liền không hòa mỹ nhưng cũng không có cách nào ai bảo bên cạnh mình có người đâu lấy đạn quá trình tiến hành rất nhanh có được cường đại thần thức lưu dũng xác định rõ đầu đạn vị trí sau một cái kẹp đâm đi vào liền đem đầu đạn kẹp ra tiếp xuống chính là cầm máu đ ô i thuốc băng bó bởi vì chúng đạn bộ vị tiếp cận bẹn đụi bộ cho nên lưu dũng ở nơi này băng bó phi thường cẩn thận t ậ n lực đền bù một chút giải phẫu quy trình không hoàn mỹ tiếp nối thẳng đến hắn cảm thấy mình không cần lại xoay người che giấu có thể dùng bình thường tư thế đi đường sau mới đem còn lại hộ lý làm việc giao cho đường hân di đi làm hắn sau đó phải đi cho ạ mỹ thu thập ra một cái phòng đến Bất t quá lưu ớ c dũng hiện tại cũng không cầm luyện hồng trần là ngoại nhân mặc dù hai người còn không co cùng một chút qua nhưng đó chính là một tầm giấy cửa sổ độ dày sự tỉnh đâm một cái là rách đã luyện hồng trần không là người ngoài cho nên giúp mình nữ nhân thay quần áo cũng liền thành thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h luyện hồng trần trên thân y phục rách dưới toàn để lưu d u n g cho ném một kiện không lưu đơn giản cho nàng s á t đ ô n g c h ố c bị phá dày che đến có chút hôi chua b à n c h â n nhỏ lại giúp nàng đổi một thân thuần cô tông áo ngủ về phần luyện hồng trần kia một thân đáng sợ vết sẹo thì là trực tiếp bị hắn bỏ qua đây đều là nàng từ nhỏ đến lớn vinh quang giữ lại liền tốt vạ nhất ngày nào nàng thật nói không muốn giữ lại một khối tinh thạch liền có thể giải quyết sự tỉnh lưu dũng tại mình tầng lầu này lại tìm một gian tương đối lớn nhà kho b ấ t quá muốn so với mình dàn kia nhỏ rất nhiều nhưng cũng có hơn một trăm bình phương trong khố phòng độ cao thấp cao độ đều là giống nhau cho nên lưu d u n g cũng vì ạ mỉ cái này phòng thiết kế chế tạo thành một cái lọc thức chung cư lầu hai sàn gác rất đơn giản thép máng thêm t ấ m ván gỗ liền nhẹ nhõm giải quyết về phần trên dưới lâu thang lầu liền càng đơn giản dùng tên béo da đen cắt ra mười cái một thước dưới dài ba mươi cm rộng thép chữ y sau đó trực tiếp bị hắn dựa theo cao thấp trình tự cắm trong tường một cái kim loại d ẫ m chân thang lầu liền nhẹ n h õ m giải quyết duy nhất khuyết điểm chính là không có tay vịn cùng hàng rào mà thôi bất quá tận thế người không câu n g ệ tiểu tiết những này đều có thể bỏ qua không tính v ề phần nói trong phòng bố trí vậy liền dễ làm nhiều đơn giản chính là nhét đồ vật thôi đám đồ chơi này hắn không gian bên trong nhiều vô số k ể đầu tiên là dùng khối lớn lông s ù thảm che lại lầu hai tầm ván gỗ mặt đất sau đó chính là một cái thuần bạch sắc giường lớn tủ đầu giường bàn trang điểm áo khoác tủ người lười ghế xô p a trong phòng ngủ nên có đồ vật một dạng không rơi lầu một mặt đất lưu d ụ n g không hề động chỉ là tại ghế s o f a khu phạm vi trải một mảnh đất thảm một vòng vi b á o kiểu dáng châu âu ghế s o f a bảy ở bên trên còn có một cái rộng lớn bàn trà lầu một bên trong đơn độc cách ly ra một cái rất lớn phòng tắm mặc dù bây giờ còn không có kết nối trên dưới nước nhưng là xa hoa b u ồ n tắm lớn cùng xả nước b u ồ n cầu đều t r ư ớ chuẩn c bị ra về sau chỉ cần kết nối trên dưới nước tùy thời liền có thể lắp đặt sử dụng về phần nói tư nhân phòng bếp vẫn là tính trong khố phòng không hề đơn độc sắp xếp khói hệ thống cái này nếu là làm lên cơm tới làm cho cả phòng đều là khói không đáng lưu dũng dự định về sau đơn độc tìm một cái đem bên cạnh kho bảo hiểm cải tạo thành phong bếp mình có thể tại vách tường một bên đơn độc móc ra tới một cái có thể cung cấp sắp xếp khói thông đạo cái này về sau trên x à o nấu nổ liền có thể tùy、ý. gian phòng bên trong cơ bản bố trí s o n g s o n g còn lại chính là trong phòng miệng trang các loại món nhỏ bài trí trang trí h o a cây xanh đồ dùng hàng ngày bị lưu dũng bày ra dở dở ư ơ n g ư ơ n g bất quá hắn không có chút nào lo lắng sẽ bị ạ mị chế dễ ư bởi vì những n à y sau tận thế xuất sinh hải từ cái kia trải qua những n à y thích còn đến không kịp đâu v ề p h ầ n nói hạ mỹ sẽ sẽ không thích loại này trang trí phong cách đáp án khẳng định là sẽ bởi vì đúng cho các nàng loại này tận thế trẻ mồ côi đ ế n nói có một cái có thể n g h ỉ lại chỗ tránh nạn liền đã không sai còn nói gì trang trí phong cách kia đều đã làm r ộ bận rộn gần nửa ngày rốt cục đem hạ mỹ gian phòng bố trí xong ném thuê phòng bên trong bố trí phải trang dở dở ư ơ n g hương không nói liền cái này mấy chục bổn sinh cơ giạt rào lục la tại tận thế bên trong cũng đã là hiếm thấy chân b ả o càng đừng đ ề cập lưu dung còn tại gian phòng một góc cất đặt một cái dài hơn một mét thủy tộc dương bên trong một đám sinh đẹp cá con khoan thai đi xuyên qua cây rông ở giữa liền cái này sinh thái tạo cảnh bể c a lớn tại cái này tận thế bên trong cũng coi là bỏ cặp thịt thịt p h ầ n độc nhất a mỹ nếu là dám nói không thích kia lưu dung cũng là thật không có chiêu khi hắn lần nữa nhìn thấy a mỹ lúc đường hân di sớm đã giúp nàng lao sạch sẽ thân thể thay đổi rộng rãi áo ngủ giờ phút này nàng đang nằm tại đường hân di gian phòng bên trong đang ngủ say lưu d u n g cùng đường hân di đánh qua một cái bắt chuyện sau liền đem a mỹ ô m đi trước khi đi mới nhớ tới nói cho đường hân di nói mập mạc khả năng còn tại lầu một đại sành trong ô tô đi ngủ đâu a mỹ bị lưu dũng nhẹ nhàng đặt lên giường đắp kín miền sau lưu dũng xuất ra một cái huyền linh xích bảo、quả. mình ăn hơn phân nửa sau mới đem trong tay thừa kia một điểm b ố p nát tích mấy g i ọ t nước trái cây tiến vào a mì miệng bên trong dạng này liền có thể bảo đảm vết thương của nàng sẽ không nhiễm trùng mà lại nàng cũng sẽ không phát sốt xử lý xong a mì sau rốt cục đến phiên mình kia phòng có trước đó kinh nghiệm đang trang sức lên gian phòng của mình liền nhẹ nhõm nhiều cân nhắc đến luyện hồng trần thích loại kia sắc thái tiên diễm lại khoa trường phong cách lưu d ụ n g nhất cắn răng đem mình gian phòng này trang phục cùng hộp đêm phòng khiêu vũ giống như khắp nơi đều là vải linh vải linh sáng long lánh trang trí dù sao liền là thế nào tục làm sao tới mà lại gian phòng bên trong đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ toàn. Đừng. Các bạn dùng có hiện a y không, nhưng đến đ có, ợ đ tín lại lại, nay g đ vừa n p vặn trời tối hắn muốn tiếp lấy làm chốt sống đây là lưu d u n g hai ngày trước liền muốn làm sự tỉnh cũng là hắn trước đó phát hiện một chút vấn đề vừa vặn đêm nay không có việc gì ra giải quyết một cái kia chính là mình cái này xạ bạc thành cửa chính thủ vệ vấn đề cửa chính hiện tại ngay cả cái người gác cổng đều không có về sau cho dù là có thủ vệ đều không có địa phương đợi cho nên hắn tối nay liền định tại cửa sân cổng vòng chỗ thiết chí một người gác cổng lấy cung cấp sau này căn cứ thủ vệ ở lại cùng sử dụng chương ba trăm linh một không thể vượt qua hầm câu chương ba trăm linh một không thể vượt qua hầm câu lưu dũng vẫn như c ũ là thừa dịp bóng đêm tại hải thiên trên không cẩn thận tìm kiếm tìm những bởi vì hắn nhìn thấy tòa này hình vòng cái bậy cầu lớn vậy mà là toàn kết cấu bằng thép khoảng cách có thể có hơn năm trăm mét loại này món hàng tốt đối với lưu dũng lai nói là tuyệt đối không thể bỏ qua thân ở giữa không trung hắn rút ra tên béo da đen mấy cái lăng không chạm liền đem sắt thép cầu lớn nền móng toàn bộ chặt đứt sau đó tiện tay liền đem cầu lớn thu vào không gian bên trong v ề phần nói kia tòa mái vòm cao lầu liền muốn phí chút chuyện hắn đến chui đến dưới đất đem cao ố c nền tảng móc đoạn hậu mới đem nó thu vào không gian lưu dung đã quan sát qua nhà này cao ố c nguyên lai、like、hẳn là một cái cấp cao khách sạn tổng cộng có hơn ba mươi tầng phía trên nhất cái kia hình tròn kiến trúc lúc ấy hẳn là một cái xoay t r ò n phòng ăn phía dưới cái này chừng ba mươi tầng đều hẳn là khách phòng mặc dù nhà này cao ố c đã ở đây hoang phế hơn mấy chục năm bên trong đã bị người ăn cướp qua vô số lần nhưng là nó chủ thể kết cấu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trừ một chút vỡ vụn ngoài cửa sổ bất quá những này cũng không đáng k trở lại mình xạ bạc lưu dũng lại ở trên không trung nghiên cứu cẩn thận một phen sau cuối cùng quyết định đem cho người thủ vệ ở lại nhà này cao ốc t r ô n ở căn cứ ngoài cửa lớn đem mình xạ bạc thành chia làm nội viện cùng ngoại viện ngoại viện tại hiện hữu cao lớn tường vây cơ sở bên trên lại hướng phía ngoài kéo dài ra một ngàn m dạng này hắn xạ bạc thành đường tính liền cao tới hơn bốn ngàn m tuyệt đối coi là h ả i thiên mặt đất mạnh nhất căn cứ nói làm liền làm vừa vặn tối nay lại là một cái gió lớn trời mượn cái này bất tỉnh trời tối đêm tiện lợi điều kiện làm chút cái gì khác người sự tỉnh đều sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý đầu tiên là từ tường thành bắt đầu hướng ngoại đại đ Tại cái phạm cái vi này ba ê trên n trong kiến hắn mặt đất hết thẻ trúc t cho đều h bị n h trăm ừ sạch sẽ. tại chính Tiếp xuống chính là 1 0 0 biên m ó c đầu 300m rộng hồng câu muốn muốn đối với lưu dũng lai nói độ khó không lớn đơn giản chính là bay cao điểm huy kiếm bổ lúc kình lớn một chút mà thôi m ấ u chốt chỗ k h o ở chỗ làm sao có thể đem đạo này hồng câu móc tròn về phần nói không dùng tên béo da đen b ổ đội thành mình thuần dùng tay dùng khí công pháo anh hắn càng không nằm chắc anh ra tròn đến cuối cùng lưu dũng vẫn là lựa chọn dùng tên béo da đen b ổ bất quá hắn nhiều một cái tâm nhãn không có lựa chọn ở trên không một đao thành hình cái chủng loại kia thao tác mà là trước trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí vây quanh xạ bạc chém ra một cái gần như hoàn mỹ vòng tròn sau đó lấy cái vòng tròn này biên giới chỗ hướng ngoại phạm vi ba trăm mét lại móc một cái vòng tròn lớn dạng này hoàn thành sau chỉ cần đem hai cái vòng tròn khuyên hồng câu liền móc thành công không đều đã thiết lập tốt lại móc ở giữa bộ phận liền đơn giản nhiều tay phải cầm tên béo ra đ á n cắt tay trái dùng khí công pháo anh dư thừa tản thổ thu không gian dùng gần hơn phân nửa túc thời gian mới đưa cái này vượt thành hồng câu sơ bộ móc thành hình bởi vì thời gian có hạn hãn đại khái chỉ móc có mười mấy m é t sâu bất quá tạm thời dạng này cũng đủ chí ít là có thể ngăn chở tất cả cỗ xe thông hành chờ sau này mình rảnh rỗi lúc nếu là vui lòng động đậy ngay tại hướng sâu móc một móc móc nó năm mươi m tám mươi m chế tạo thành một đầu không thể vượt qua hồng câu đảm bảo ai cũng không qua được hồng câu móc tốt sau. lưu dũng liền đem không gian bên trong tòa kia sắt thép cầu lớn trên kệ đơn giản đúng hai bên đầu cầu mặt đường tiến hành một chút sau khi sửa tòa này sắt thép cầu lớn liền thành ra vào xạ bạc lối đi duy nhất chỉ cần tại đầu cầu dựng lên một khẩu tàu mẹ gần phòng t h á o liền tuyệt đối có thể làm đến một người giữ ải vạn người không thể qua mắt nhìn thấy trời liền muôn sáng còn có một cái cho người thủ vệ chuẩn bị cao ốc không có trôn đến dưới đất đâu bất quá cái này sống muốn so đào hồng câu đơn giản nhiều lưu dũng đại khái tính toán một chút cao, ốc, cao độ sau bay đến trên không trung nhìn chuẩn vị trí hơi một dung lực đúng mặt đất liền một quyền đánh xuống một tiếng vang tr sâu không thấy đáy hố to xuất hiện trên mặt đất lưu dũng người nhẹ nhàng rơi xuống đất trong không gian điều chỉnh tốt cao ốc vị trí tùy theo phát động ý niệm trực tiếp đem cao ốc di động đến cái hố to này bên trong chiều cao sâu cạn vừa vặn đem trên đại lầu mặt cái kia hình tròn kiến trúc lộ trên mặt đất lưu dũng lại từ hố to biên giới trực tiếp nhảy đến phía dưới cùng tiến vào trong đại lâu t ì một m cái rộng rãi địa phương lại là một quyền đánh xuống không lớn chỉ trong chốc lát liền thấy có nước mọc lên một cái giếng nước liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết giải quyết người thủ vệ nước ăn vấn đề cái này dưới mặt đất doanh địa liền xem như xây thành về phần nói đi đi tiểu chỉ có thể là bọn hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết dù sao hắn lại không ở nơi này cao ốc bỏ vào trong hố sâu chuyện còn lại liền dễ làm từ trong khe đỏ móc ra những cái kia tàn thổ cũng đều trong không gian đặt vào đâu lúc này vừa vặn dùng để trượt khe hở lưu d u n g nhất bên cạnh hướng trong hố lớn ngược lại tàn thổ một bên rất nhỏ phát động khí công pháo đem mặt đất nện vững chắc thẳng đến đem cái hố to này cùng mặt đất lấp đầy mới kết thúc công việc về phần nói trong lâu công trình cùng ở lại điều kiện đó chính là về sau ai ở ai thu thập mình cũng không rành rỗi còn những chuyện nhỏ nhật này có thể nghĩ đến cho bọn hắn đánh miệm giếng liền đã không sai không gian bên trong còn thừa lại đại lượng tàn đều bị lưu dũng cho vung đến xạ bạc bốn phía trên tường rào chữa khe hở vừa vặn đền bụ trước đó lấy gạch đá kết cấu làm chủ kiến trúc rác rưởi ở giữa những khe hở kia phen này thao tác xuống tới xạ bạc tường thành càng thêm răn chắc chặt chẽ hơn nữa thoạt nhìn cũng t h u ậ n mắt nhiều chính là thế giới này hiện tại không mưa nếu là lại có thể hạ mấy trận mưa tới một chút khiến cái này tàn thổ tự nhiên rơi xuống một chút sẽ t ă n g thêm hoàn mỹ mãi cho đến lớn hương đông lưu dũng lại từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần xác định không có cái gì bỏ suất về sau mới trở lại trong các ứ đi tới mình ở lại tầng kia trước sau tham viếng luyện hồng trần cùng、Army. nhìn thấy hai người này vẫn như cũ còn tại nằm ngáy ho, ho bất quá một chút liền có thể nhìn ra hai người này trạng thái tinh thần muốn so tối hôm qua thật nhiều nhất là ami trên mặt đã không còn tái nhận mà là có rõ ràng đỏ ửng luyện hồng trần liền càng không được sách n g ủ gọi là một cái hương ngã chồng v õ một điểm mỹ nữ hình tượng đều không có lưu dung đ o á n chừng cái này ngốc nương môn nhi hẳn là nhanh tỉnh cũng không có đi quáy i à y nàng mà là cởi xuống mình một bộ da áo thay đổi nhà ở nửa tay áo sau lưng cùng lớn quần đùi lên lấy dép lê cho luyện hồng trần đốt nóng nước tắm đi này nương môn nhi cũng không biết bao lâu không có hào hào tắm rửa lưu dũng nhìn thấy trên người nàng đều có chút bạo ra trong căn cứ hiện tại không có nước máy cho nên cũng không cách nào lắp đặt máy nước nóng chỉ có thể dùng điện đốt bất quá cái này cũng đơn giản trong bùn tắm nhiều cắm mấy cây gậy đ u n nước liền ok dù sao cũng không sợ đứt cầu dao lưu dũng cái này phòng phòng tắm cũng là tại lầu một đơn độc tường ngăn ra diện tích phi thường lớn một cái phục cổ khoản mạ vàng gốm s ứ bùn tắm lớn đứng sừng sững ở trong đó lộ ra phi thường cấp cao xa hoa lưu d u n g cũng lời đi dưới mặt đất giếng m ú c nước dù sao hiện trong phòng cũng không có ngoại nhân hắn trực tiếp dùng ý niệm đem chủ tinh huyền không đảo bên trên thác nước nhỏ bên trong nước dẫn đi qua cơ hội chính là một cái ý niệm trong đầu thời gian lớn nước trong b ồ n tắm liền trang hai phần ba lưu d u n g nghĩ nghĩ cân nhắc đến mụ già tắm rửa có nhiều việc lại l à tóc lại là cái mông hiện tại lại không có tắm gội đành phải lại chuẩn bị thêm mấy cái thực thùng tắm bằng gỗ có thể để nàng xoay quanh ngâm gậy v ề phần nói là một chỗ nước kia liền không có cách nào không có cống thoát nước trước đó chỉ có thể nhấp nhị lưu dũng tìm một cái công suất lớn c ắ m sắp xếp lại từ chủ tinh kho cụ lì lật tìm ra một đống gậy đu nước n tục xưng nóng đến nhanh mình lưu một chút sau còn lại đều ném căn cư trong khâu phòng đoán chừng về sau người khác tắm rửa cũng có thể cần dùng đến đem b ồ n tắm lớn trong thùng tắm đều tăng thêm nóng về sau cho luyện hồng trần đem nguyên bộ rửa mặt tắm rửa vật dụng đều chuẩn bị kỹ cảng lại cho nàng tìm mấy bộ nữ sĩ nội y thả trong phòng tắm làm xong đây hết thẻ lưu dũng mới thở dài một hơi cảm giác so hầu hạ mình cô nương đều mệt mỏi bất quá lưu dũng ngược lại là không có cái gì lời giận, chính hắn được đâu đây là vì sao đâu. chẳng lẽ cũng bởi vì nàng sống ở đau khổ tận thế mình đáng thương nàng khi luyện hồng trần dễ chịu dỗi cái lưng mệt mỏi chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ lúc nàng bị trước mắt đây hết thẻ chấn kinh đến dưới ánh đèn lờ mờ hết thẻ trước mắt đều là như vậy không chân thực những vật này lờ mờ phảng phất chỉ ở thoại b à n bên trong gặp qua rộng lớn mềm mại lại thoải mái dễ chịu giường ấm áp lại bóng loáng chân m ề n khắp nơi có thể thấy được cây xanh còn có kia vải linh vải linh thủy tinh đèn treo luyện hồng trần trần chùi khiết trắng như ngọc hai chân cẩn thận từng ly từng tí giấm ánh mắt chiếu tới chỗ đều là không thể tưởng tượng nổi tha cho nàng đã từng là hải thiên một phương cự phách cũng thực không chịu nổi viên đạn bọc đường như thế mãnh liệt thế công ngay tại luyện hồng trần lâm vào mê mang lúc gian phòng lớn cửa bị l y ra một cái đại h á n áo quần q u ọ t hoa cường tráng hán tử đi đến mở miệng câu đầu tiên này lão m ộ i n h ư tỉnh lưu dũng đem cả phòng đèn đều thắp sáng liếc mắt nhìn trên lầu hai cái kia có chút thất kinh luyện hồng trần sau đó nhanh chân đi lên lầu hai kéo lại luyện hồng trần tay nhẹ nói ngoan không sợ sau này nơi này chính là nhà của ngươi trải qua ngắn n g i câu thông cùng giao lưu luyện hồng trần đã biết đây là lưu thế là nàng lập tức liền t r ầ m tính lại không hề c ố kỵ tựa ở lưu dũng trong ngực một bộ nhậm quân thải cật bộ dáng nhưng mà lưu dũng lại không nông triều nàng chỉ chỉ luyện hồng trần hôi chua b à n chân cùng có chút đánh t ú m tóc nghiêm túc nói đừng làm rộn ngươi đều thối ta trước dẫn ngươi đi tắm rửa n g h e vậy xứng sở luyện hồng trần nháy mắt đại hỷ một cái bước xa liền nhảy t i ế n lưu dũng trong ngực trong miệng hưng phấn hô lớn dũng ca ôm một cái chương ba trăm linh hai vinh quang cùng công vân chương ba trăm linh hai vinh quang cùng công vân luyện hồng trần phát thệ đời này đều không có ngầm qua thư thái như vậy tám chẳng những nhiệt độ nước, rất nóng, mà lại dùng nước còn không cực lớn mạ vàng bồn u tắm lớn có thể chứa mấy cái mình không biết lấy ở đâu màu đỏ cánh hoa nương theo lấy mình cùng một c h â u ngâm trong bồn tắm là một trời sinh thách lãng mạn yêu đương não luyện hồng trần giờ khắc này triệt để mê say ở trong đó từ nay về sau giúp ca chính là nam thần nhưng mà lưu dũng nhưng không có nông t r i ề u luyện hồng trần hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là giúp đỡ này nương môn nhi rửa sạch sẽ mình cũng không phải hắn có bất kỳ kỳ thị chi ý chỉ là đơn thuần cho rằng luyện hồng trần sát thực hẳn là h ả o h ả o tắm rửa luyện hồng trần ngâm mình ở tràn đầy cánh hoa trong bồn tắm ngượng ngùng lại chờ mong nhìn xem từng bước một đến gần mình dung ca đều đã nhắm mắt quyết miệng mở ra thân thể luyện hồng trần đột nhiên phát hiện cánh tay của mình bị người lôi dậy đợi cho nàng kịp phản ứng mở mắt nhìn thấy chính là lưu dung chính ngồi tại bên b ồ n tắm bên trên lôi kéo nàng một cái cánh tay dùng một cái lồng trên tay lại đặc biệt thô giáp màu lam khăn tay tại trên dưới trái phải xoa không rõ ràng cho lắm luyện hồng trần đột nhiên phát, phát hiện mình trên cánh tay bị xoa ra vô số đầu cáo bẩn sáng vớn nàng giật mình nhìn xem cánh tay của mình quả thực không thể tin được đây là thật đây là cái kia băng thanh ngọc hiếp mình sao luyện hồng nàng đã triệt để từ bỏ chống cự dù sao bên người cũng không có người ngoài dù cho toàn thân trên giới bất kỳ địa phương nào đều có thể xoa ra sám đến thì phải làm thế nào đây thích thế nào thì thế ấy đi mệt mỏi h ủ y d t đi quá mẹ nó mất mặt lưu dũng ngược lại là một chút cũng không có ghét bỏ nàng ý tứ kiên nhẫn tỉ mỉ trợ giúp luyện hồng trần đem toàn thân cao thấp đều cẩn thận xoa một mấy lần liền ngay cả kẽ ngón chân đều không có rơi xuống luyện hồng trần là đã ngượng ngùng vừa thẹn dù là bị lưu dũng đụng phải ngứa t h ị cũng không dám cười ra tiếng chỉ là cắn môi cứng rắn n ẹ n mà lưu dũng khi nhìn đến một ao xáoaoaoa lưu dũng trải qua không ngừng cố gắng cuối cùng đem nàng xoa sạch sẽ tại luyện hồng trần xấu hổ vẻ mặt một tay lấy nàng từ trong b ồ n tắm ôm lấy phóng tới bên cạnh đổ đầy thanh thủy trong thùng gỗ to sau đó đứng dậy đi cho nàng cầm tắm rửa v ậ t dụng luyện hồng trần tựa như một người hiếu kỳ tiểu bằng hưu hai tay tiếp tục thùng x ô i theo thò đầu ra nhìn nhìn qua lưu dũng lưu dũng đem một cái đổ đầy các loại đồ rửa mặt lớn tắm giỏ đặt ở thùng tắm bên cạnh kiên nhẫn nói cho nàng đây đều là làm gì dùng nhưng mà luyện hồng trần làm một chữu không nghe loại、ai. giờ phút này thế giới của nàng bên trong ta nói ngươi đều nhớ chưa cái nào là gội đầu cái nào là tắm rửa có thể phân rõ ràng không n g ư ơ i cho ta tẩy luyện hồng trần một câu liền cho lưu dũng cán phá phỏng hóa ra như thế nửa ngày hắn đều nói vô ích vốn định thử đắt nàng hai câu nhưng nhìn nàng kia tội nghiệp đôi mắt nhỏ thần nhi lưu dũng vẫn là mềm l ò n g hắn thở dài một hơi nói ai ta mẹ nó có phải là thiếu ngươi điểm của cái gì à mặc dù ngoài miệng nói bất mãn nhưng là lưu dũng trên tay lại đã bắt đầu động tác lưu dũng nhất bên cạnh nhận thật cẩn thận cho luyện hồng trần bôi chép lấy sữa tám một bên lại giống cái nát miệng lão mụ nói rông dài lấy ngươi nói ngươi một cái như thế cô gái xinh đẹp về phần liệu mạng như vậy sao ngươi ngó ngó cái này một thân tổn thương ngươi có thể sống đến bây giờ cũng thật là một cái kỳ tích mà lại ngươi khâu lại vết thương thời điểm liền không thể tìm tốt đi một chút đại phu cái này đường may cũng quá thô giáp liền thủ pháp này cho ta khe hở dày cái đệm ta để ừng không cần nàng những vết thương này đều là ả mị giúp ta khẽ hở luyện hồng trần bình tĩnh nói á c h vậy coi như ta không nói tốt lưu dũng có chút lung t u n g nói luyện hồng trần nhìn chằm chằm lưu dũng con mắt chăm chú hỏi ngươi không cảm thấy thân thể của ta rất xấu xí sao hoặc là nói ngươi không cảm giác được rất buồn nôn sao lưu dũng dừng lại động tác trong tay cũng nhìn về phía luyện hồng trần nói nghiêm túc những n à y vết sẹo đều là ngươi tại cái này trong mặt thế không khuất phục vận mệnh biểu tượng bọn chúng chính là ngươi cả đời vinh quang giống huân chương một dạng treo ở trên người của ngươi về phần nói ta sẽ, sẽ không cảm thấy thân thể của ngươi rất xấu xí hoặc là để ta cảm thấy buồn nôn. nếu như là nói ta liền sẽ không ở đây r ử a cho ngươi tắm ngươi dùng ngươi nửa đời trước kiên cường cùng bất khuất đổi lấy thuộc về hạnh phúc của ngươi lưu dũng nhắc tay gạt đi luyện hồng trần trên mặt quần c u ộ n nước mắt tiếp tục nói lao trời đã để ngươi khổ bên trên nửa đời người vậy ngươi nửa đời sau liền giao cho ta đến phụ trách đi ta sẽ để cho ngươi đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất thành vì tất cả người vương cũng sẽ để ngươi biến thành một cái tiêu ngạo công chúa đem ngươi sùng t h ư ợ n g tiên càng sẽ để ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân để ngươi sống thành trong lý tưởng mình luyện hồng trần rốt cuộc không t ì m được cũng không để ý đ ầ y người màu trắng b à o biển ôm chặt lấy lưu dung gào khóc đem mình qua nhiều năm như vậy tất cả ủy khuất cùng thống khổ tất cả đều phát tiết ra lưu d u n g không có ngăn cản cũng không có đi an ủi t ù y ý luyện hồng trần ôm mình khóc lớn h ắ n biết nha đầu này là đang phát tiết nàng những năm này tất cả ẩn nhẫn làm lý tưởng thành gia chủ bình thường nàng vô luận có áp lực lớn đến mức nào cùng ủy khuất cũng không thể trước mặt thuộc hạ biểu hiện ra ngoài chỉ có thể dùng lanh huyết cùng giết chóc đến tê lệ mình sát phạt quá lâu ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình vẫn là một cái cần cũng bị người che chở nữ hài nhi、Hôm nay chính mình nói nói hẳn là triệt để mở ra nàng yếu ớt kia một mặt để nàng tích tụ nhiều năm không cam lòng rốt cục bạo phát ra để nàng cũng biết nguyên lai mình cũng là cần bị giam yêu bị che chở một nữ nhân qua có thể có năm phút lưu dũng gặp nàng đã không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại mới lại lần nữa đem nàng theo trở lại trong thùng gỗ còn ba một chút đập nàng cái mông một bàn tay miệng bên trong kỳ kỳ vai vai phàn n à nói g n ngươi cái bại ra nương m g ô n nhi dựa cho ngươi tắm ngươi đều không thành thật nhìn xem cọ ta cái này một thân bọn rầm rầm lưu dũng nói chưa dứt lời cái này vừa nói trong nước luyện hồng trần trực tiếp dùng tay vung lên trong thùng tắm nước ngay cả khóc mang c ư ờ i r ộ i tại lưu dũng trên thân hoa、wow. người cái này nha đầu chết tiệt kia đùa thật xem ta như thế nào thu thập người lưu dũng cũng đưa tay bắt đầu hướng luyện hồng trần trên thân v y nước không ngờ rằng hắn vừa mới xoay người tới gần thùng tắm liền bị luyện hồng trần ô n cổ sau đó cả người tựa như gấu túi một dạng không hề cố kỵ leo đến lưu dũng trên thân hai chân q u ộ t lạ i eo của hắn gắt gao ôm hắn không tung tay lưu dũng ôm cái này chân b ư ợ t ra hỏa thở dài một tiếng nói、Ai? ta nói ngươi chính là muốn cùng ta làm chút cái gì có phải là cũng phải đem cái này một thân bỏ sông sạch sẽ lại nói a lại nói tóc của ngươi còn không có tẩy đâu đều đánh t ú m lau kỹ dính cái giám tích mặc dù ta thích có hương vị nữ nhân nhưng ta là thật không thích có mùi vị nữ nhân luyện hồng trần hung hăng tại lưu dũng trên bờ vai cắn một cái về sau mới không tình nguyện từ trên người hắn tuột xuống lại tiến vào trong thùng tắm sau đó có chút xấu hổ nói ta còn muốn để ngươi giúp ta tẩy thằng đến một giờ về sau lưu dũng mới đem thơm nào ngạt luyện hồng trần từ trong phòng tắm đầy ra giờ phút này nếu như bỏ qua trên người nàng những cái kia đáng sợ vết sẹo luyện hồng trần quả thực đẹp đến mức không gì sánh được lưu dũng đều b ồ n bực liền cái này toàn dân dinh dưỡng không đầy đủ tập thế nàng làm sao liền có thể mọc ra như thế một trương hại nước hại dân sinh đẹp khuôn mặt đến chẳng lẽ là đột biến đến gen trên thân chỉ khoác một cái khăn tắm luyện hồng trần để chân trần không hề cố kỵ đi trong phòng cẩn thận quan sát mỗi một cái góc hài lòng nhìn xem lưu dũng vì nàng bố trí đây hết thảy mà khổ cực lưu dũng thì là trong phòng tắm dọn dẹp luyện hồng trần bay nhảy ra kia một chỗ nước nội tâm âm thầm thể căn cứ nhận người sau chuyện thứ nhất chính là giải quyết trên dưới nước vấn đề chờ hắn thu thập xong phòng tắm ra nhìn thấy luyện hồng trần vẫn như cũ chỉ hất lên một cái khăn tắm để trần hơn nửa người đẩy phòng lắc lư lúc bất đắc di nói đại tỷ cho dù là trong phòng không lạnh nhưng cũng làm phiền ngươi mặc bộ y phục có được hay không ngươi tổng dạng này quăng không trượt chân tại trước mắt ta t à n bộ có phải là khảo nghiệm ta có thể động tình a kết quả hắn nói chưa dứt lời sau khi nói xong luyện hồng trần ngay cả món kia khăn tắm đều không hất lên t i ệ n tay vung ra một bên rồi nói ra ngươi không phải nói trên người ta những này vết sẹo là vinh quang của ta h u n chương sao kia h n chương không phải biểu hiện ra cho người yêu dấu nhất nhìn sao l i u dũng n â n chán hắn là tri không lời nào để nói từ nghèo tính đã không lời nào để nói kia liền phơi bày một ít mình có thể động tính đi mình thân rửa sạch tay đại bạch đồ ăn cùng hẳn là có một phong vị khác đi lưu d u n g cũng không đang xoan suýt đã luyện hồng trần đều đã chủ động thành d ạ n g này hắn tại không có chỗ biểu thị kia thật trắng mù hắn tại trong vũ trụ đau khổ phi hành một năm này hắn một thanh ôm lấy đầy mắt xuân ý luyện hồng trần đi lên lầu hai hai người lang hữu t ì n h thiếp cổ ý cái này chú định lại là không tầm thường một ngày một ngày đêm ngư lòng múa khi lưu dũng vẫn chưa thỏa mãn che lấy eo đi ra gian phòng của mình trong tay đỡ lấy so với mình đi đường còn tốn sức luy đối diện gặp đầy đường hân di xe lăn tới vương h ợ p vương nguyệt bán nhìn thấy lưu dũng dịu lấy luyện hồng trần đầu tiên là xứ sở lập tức liền lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu cười bị ổi cao hứng đúng lưu dũng nói dũng ca thật là khéo ta đang muốn đi tìm ngươi cùng hồng trần tỷ đâu hân di đem làm cơm tốt hai ta đến cứ gọi các ngươi cùng đi ăn cơm ngại mễ tỷ cũng tỉnh hân di nói nàng khôi phục phi thường tốt căn bản cũng không giống bị thương nặng dáng vẻ lưu dũng thản như nói ân nàng không có việc gì liền tốt đi thôi vừa vặn ta cũng nói chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ạ bị bên kia thế nào ăn là cho nàng đưa qua a vất là ngồi tại trên xe lăn đường hân di mở miệng nói dũng ca ngại mễ tỷ đã có thể tự mình xuống đất đi đường nàng hiện tại đã đến nhà ăn thật không nghĩ tới nàng có thể khôi phục nhanh như vậy mấy người ngồi thang máy đi tới khu chứa hàng tại cái kia tạm thời trong nhà ăn nhìn thấy đã khôi phục cùng người không việc gì một dạng a mi ạ bị thấy luyện hồng trần là bị lưu dũng dịu lấy tiền đến không khỏi cảm thấy kinh hãi nàng vội vàng khập kiếng h đi đến bên cạnh nàng nhìn từ trên xuống dưới hồng quang đầy mặt luyện hồng trần có chút hầu n g h i hỏi ngươi thương chỗ nào chương ba trăm linh ba c h ư ơ n g ba trăm linh ba t ứ bị từ lưu dũng trong tay tiếp nhận luyện hồng trần hai người lẫn nhau đ ỡ lấy ngồi xuống bên cạnh bàn ăn bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán a mỹ còn thỉnh thoảng ngẩng đầu chừng một chút lưu dũng mà luyện hồng trần thì là một mực túi đầu cùng a mỹ nói thì thầm ngẫu nhiên sẽ còn ngẩng đầu ngượng ngùng liếc trộm lưu dũng n h ấ t mắt tựa như một cái vừa mới ăn vụng bánh kẹo tiểu bằng hưu lưu dũng nhìn thấy thức ăn trên bàn lập tức liền không có hào hứng một cái bùn lớn cháo gạo trắng mấy cái có chút phát dán chết bánh bột nô không biết từ nơi nào lật ra đến một bình trao còn có một bản nước mối đậu nành cuối cùng chính là mình cho đường hân di mình không có bỏ được ăn hôm nay lấy ra chiêu đ chỉ những thứ này phá loạn ý nhi liền đem vương mập hưng ơ p h ấ n quá s ư ớ c nếu không có luyện hồng trần cùng hạ mỹ tại đoán chứng hắn đều có thể hạ thủ đi bắt mà luyện hồng trần cùng hạ mỹ hai nàng cũng đang kinh ngạc vì sao lưu d u n g trong căn cứ ăn tốt như vậy đều cái này thời đại lại còn có thể có thuần cháo cùng thuần mặt bánh b ộ t nô mặc dù không biết cái k i a đỏ bừng khối vông nhỏ là cái gì ăn uống nhưng nhìn k i a tiên diễm màu sắc liền có thể ăn ngon thú chi còn có con k i a bóng l o á n g bóng lưỡng gà quay đầu hai nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua tinh tế như vậy đồ ăn à giờ khác này cho dù là hai cái thiên tri tiêu nữ cũng sắp không nhịp nổi nước miếng trong miệng. lưu dũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng những n à y phá ngoạn ý nhi hắn có thể ăn không đi vào bất quá hắn cũng sẽ không đi kiện h trách đường hơn gì người ta một cái người tàn tật có thể giúp đỡ nấu cơm liền đã rất không sai về phần nói làm không tốt cái kia cũng không trách được nàng rất nhiều thứ nàng ngay cả thấy đều chưa thấy qua sao có thể sẽ làm đâu lưu dũng đúng mấy người các nàng nói hôm nay là ta xạ bạc lần đầu tiên tới khách nhân mặc dù về sau khả năng đều sẽ là người một nhà nhưng là nên có h o a n nên thái độ vẫn là phải có mấy người các ngươi chờ một lát ta lại đi chuẩn bị điểm ăn ngon cũng làm cho mấy người các ngươi chú mèo ham ăn hôm nay mở một chút ăn mặn đại báo có lộc ăn một phen cái này cây nhi ta cũng cầm đi hâm nóng lạnh không thể ăn mấy người các ngươi c h ờ một chút ta lập tức liền trở lại nói xong hắn cũng không đợi đám người phản ứng cầm lấy trên bàn kia con gà quay liền ra ngoài sau lưng chuyển đến vương mập thanh âm dũng ca có dùng hay không ta giúp người à? không dùng người yên tĩnh đợi đi lưu dũng đi ra ngoài sau liền đem trong tay gà quay ném chủ tinh bên trong đi nói đùa nhiệt độ bình thường hạ cái này thực phẩm chín đều thả hai ngày căn bản cũng không có thể ăn nhưng cái này nếu là ngay trước vương mập m ặ ném đoán chừng hắn có thể điên. một cái lời nói dối có thiện ý liền có thể giải quyết sự tình liền không cùng với các nàng giảng rõ ràng như vậy lưu dũng lai、like、đến một cái trang đồ ăn nhà kho trong này cất giữ phần lớn là bình trang đồ ăn cùng tố phong đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ đồng dạng đều tại hai năm trở lên về phần mới mẻ rau xanh cùng loại thịt hắn thật đúng là không có ra bên ngoài cầm thực tế là nơi này hiện tại không có bảo tồn điều kiện về phần nói vì sao đường hân di không có trong này cầm đồ ăn tỷ lệ lớn là bởi vì nha đầu này cũng không biết những vật này là ăn hoặc là nói còn chưa có tới căn này nhà kho lưu dũng tìm một cái ý nột hào phóng bản cầm hai cái cơm chưa thịt đồ hộp hai cái cá mỏi đồ hộ. hai cái hoa quả đồ hộp hai cây thuần thịt lạp s ư ở n g h ư n g khói lại từ không gian bên trong tìm ra một con còn nóng hổi gà quay tìm kiếm ra một bình nước trái cây cùng đánh địa còn có bốn trái trứng hoàng một ư bánh những vật này trừ bia bên ngoài còn lại kia mấy thứ đồ bình thường hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút nhưng là hôm nay không có cách nào không có cách nào dùng n ồ i l ử a đấu cơm đánh lấy cớ món ăn nóng không thể ra bên ngoài cầm các loại dữ dội hải sản hiện tại cũng không có xuất hiện điều kiện chỉ có thể để cái này mấy tên nhà quê bị k h ấ t một chút ăn chút bình trang thực phẩm bất quá dù cho dạng này đoán chừng mấy tên này cũng sẽ cảm động đến chảy nước miếm đi khi lưu d u n g đem cái này một đống lớn đồ ăn đặt tới bàn ăn bên trên đồng thời đem đồ hộp đều mở ra về sau vẻ mặt của mọi người quả nhiên cùng hắn dự đoán giống nhau như lúc dù là cao ngạo ạ m ỉ cũng bông xuống tư thái biến thành một cái gấp không thể chờ trở lấy ném uy nhỏ mê mội cho dù là lưu d u n g đã dự phán ra mấy người này đối với đồ ăn khát vọng nhưng mấy người các nàng tại trong hiện thực ăn như hổ đói vẫn là quả thực dọa hắn nhảy một cái chỉ có thể dùng quá hung tàn để hình dung lưu d u n g vốn nghĩ mọi người có thể cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện trời tạo nên một cái hài hòa mỹ mãn yến hội không khí chưa từng nghĩ đây quả thực là một trận đúng đồ ăn báo lúc đầu hắn còn muốn khuyên mấy người uống chút bia nước trái cây đồ uống cái gì nhưng là lại nói sau khi đi ra ngoài căn bản là không có người để ý tới bất đắc gì hắn chỉ tốt chính mình liền đường hân di nấu nước mối đậu n à n h uống lên địa khoan hay nói nước mối đậu n à n h còn thực là không tồi rượu đồ ăn cũng không biết cái đồ chơi này ăn nhiều về sau có thể hay không đánh giám thằng đến bàn ăn bên trên tất cả mọi thứ đều bị mấy người càn quét không còn sau trận này phong quyển tàn vân mới tính dừng lại vương mập luyện hồng trần cùng á mỹ ba người bọn hắn đã c h ố n g không có hình tượng chút nào dựa vào ghế bắt đầu hư hự chỉ có đường hân di hơi còn tốt một chút không biết là bởi vì không có ý t ư a hay là bởi vì ăn chậm dù sao không giống ba người kia đồng dạng chống đỡ a không đi xuống e o lưu dũng im lặng nhìn xem mấy cái này không có tiền đồ ra hỏa nói ngó ngó mấy người các ngươi cái này không có tiền đồ dạng vốn đang định cho các ngươi làm chọn món ăn sau hoa quả cái gì hiện tại xem ra không cần không phải không bỏ ta là thật sợ cho ăn bể bụng mấy người các ngươi vương n g u y ệ t bán rẫy r u i lấy ngồi dậy đem bởi vì động tác biên độ quá lớn trở lại đi lên một thanh đồ ăn lại nuất xuống rồi nói ra ca không có chuyện ngươi chờ ta ra ngoài đi hai vòng trở về là được ta còn có thể ăn thêm chút nữa lưu dũng nói c ú t đi ngươi cũng không sợ cho ăn bệ bụng luyện hồng trần cũng không có hình tượng chút nào tê liệt trên ghế ngồi nói đây là đời ta ăn nhất no bụng vị ngon nhất một bữa cơm hiện tại chính là để ta đi chết cũng đáng bất quá trước khi chết tốt nhất cũng có thể để cho ta ra ngoài đi hai vòng tiêu hóa một chút chống đỡ quả thật có chút khó chịu chỉ có á mì thẳng tắp thân thể có chút nghi ngờ hỏi lưu đại ca t ậ n thế đã nhiều năm như vậy ngươi những vật này là từ nơi nào tìm tới từ miệng cảm giác đi lên nói hẳn là cũng không có thay đổi chết mà lại những thức ăn này đóng gói bên trên văn tự ta đều chưa thấy qua ngươi đến cùng là nơi nào người lưu dũng mỉm cười đúng á biết ta vì sao thích ngươi sao cũng là bởi vì ngươi đầy đủ thông minh ngươi giỏi về xuyên tấu qua sự vật biểu tượng nhìn bản chất cái này chính là của ngươi ưu điểm hoa、wow. quá tốt dũng ca ngươi thật cũng thích á mỹ sao á mỹ cùng ta thế nhưng là tình như tỉ m ộ i ta còn nghĩ như thế nào để ngươi cũng tiếp nhận nàng đâu một bên luyện hồng trần hương phân nói hoàn toàn bỏ qua đã ăn quá no không thể động thân thể mà á mỹ thì là một mặt b ả bừng nàng quả thực đều muốn hận chết cái này lưu dũng nói cái gì đều không che đậy miệng cho dù là ngươi có ý nghĩ này cũng có thể mọi người trong âm thầm câu thông a có được hay không lẫn nhau cho chút thể diện cũng không đến nỗi mặt ngoài như thế xấu hổ hắn cái này nhưng đến tốt cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không trực tiếp nói ngay dù cho ta muốn đáp ứng cũng không tốt trực tiếp trả lời à chẳng lẽ ta ngại mễ tỷ không sĩ diện sao đi những chuyện này chúng ta trước không thảo luận qua đi lại nói hiện tại ta muốn cùng các ngươi nói chuyện mọi người tiếp xuống phương hướng phát triển lưu dũng lại ăn một hạt nước mối đ ầ u nành sau mở miệng nói ra thấy mọi người không nói chuyện đều đang nhìn hắn thế là hắn lại nói tiếp ta muốn mấy người các ngươi đại khái cũng có thể biết một chút hiện tại hải thiên cách cục đã hoàn toàn bị xáo trộn trước đó tứ đại thế lực hiện nay chỉ còn lại các ngươi lý tưởng thành ta mang ngươi hai về trước khi đến đã cùng thủ hạ của các ngươi nói qua vạn nhất có cái gì giải quyết không được sự t ì n h liền tới tim ta hiện tại đã hơn một ngày đi qua từ đầu đến cuối không gặp người đến đây chính là một tin tức tốt nói do các ngươi lý tưởng t hai à n bên h k i đã không chế l ạ tình thế, ở đây ta cần cùng ngươi hai ở đây xác nhận chính là kia hai cái thế lực lưu d u n g liếc mắt nhìn vương h ậ p vương h ậ p rất phối hợp nói tự do quân cách mạng tiêu bằng cùng lao binh doanh từ tư lệnh lưu dũng nói tiếp đúng liền là hai bọn hắn hiện tại cũng đã bị ta làm nắm xuống Tăng、thêm trước đó cái kia triệu hải đường hiện tại hải thiên tứ đại thế lực đi thứ ba liền thừa các ngươi lý tưởng thành một nhà độc đại ta muốn hỏi một chút hai vị chủ nhà sau này có tính toán gì hay không à đúng quên cùng hai vị chủ nhà nói đây là trụ sở của ta ta cho nó đặt tên gọi xạ bạc ta thành lập cái trụ sở này mục đích đúng là muốn có cái địa bàn làm ăn cũng không gạt các ngươi nói trong tay của ta có đại lượng sinh tồn vật tư ta chỉ muốn dùng những này dư thừa sinh tồn vật tư đem đổi lấy một chút ta thích cùng cảm thấy hứng thú đ ồ vật sẽ không cùng các ngươi lý tưởng thành đi tranh đoạn hải thiên quyền lên tiếng mọi người theo như nhu cầu tất cả đều vui vẻ l i u dũng nói xong lặng lặng nhìn các nàng hai cái trước tiên mở miệng chính là luyện hồng trần bất quá nàng lại không phải đúng lưu dũng nói chuyện mà là đúng a mì nói a mì thì hôm nay lấy chồng về sau lý tưởng thành liền giao làm cho ngươi chủ những năm này vất vả ngươi tại tỷ bên người không oán không h ố i trợ giúp ta hiện tại vừa vặn có một cơ hội như vậy có thể để lý tưởng thành danh chính ngôn thuận về đến tên của ngươi hạ mà lại ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng dù cho ta không tại lý t ư ở n thành ngươi cũng có thể tùy thời tới tìm ta chơi ta tin tưởng tỷ phu ngươi cũng sẽ phi thường hoan n g h ngươi lưu dũng im lặng nhìn xem luyện hồng trần trong lòng thầm nghĩ cái gì mẹ nó liền gọi ngươi hôm nay lấy chồng ai đồng ý cớ ngươi ngươi thế nào cứ như vậy tự mình đ a tình đâu nhưng mà hắn ở sâu trong nội tâm nhà danh vẫn chưa xong đâu liền nghe a mỹ nói thành chủ đại nhân chỉ sợ ta không thể hoàn thành ngươi phó thác ngươi cũng nhìn thấy ta lần này bị thương không nhẹ đừng nhìn ta hiện tại cùng các ngươi chuyện trò vui vẻ kỳ thật đều là đang dáng chống đỡ lấy ta cảm thấy ta lần bị thương này không có cái một năm nửa năm chính là không cách nào dưỡng tốt thân thể ta cũng không có cách nào cô phụ đại nhân sự tín nhiệm ngươi dành cho ta cùng vũ t r ọ n g ta nhìn không bằng dạng này dù sao hiện tại hải thiên tứ đại thế lực liền thừa chúng ta lý tưởng thành một nhà độc đại không bằng liền để nhị thiếu gia ra học hỏi kinh nghiệm chủ trì một chút đại cục hắn không luôn luôn nói ngươi không cho hắn cơ hội sao ta cảm thấy lần này chính là một cái cơ hội tuyệt hảo không có kia mấy lớn thế lực tồn tại còn lại những cái kia tuyến hai tam tuyến nhỏ thế lực tổ chức căn bản cũng không đủ nhìn liền nhị thiếu gia kia thông minh kỉnh tuyệt đối có thể ứng phó tới lại để cho đ ạ i xong cùng tiểu xong hai cái nha đầu phụ ta hắn ta muốn sẽ không có vấn đề gì tất dù thật sự có cái gì không giải quyết được vấn đề cái này còn không có ta cùng ngươi đó sao lại nói nhị thiếu gia có như thế một cái lợi hại tỷ phu bà bọc vậy còn không đến tại hải thiên nằm ngang cánh tay đi a đến lúc đó hắn không ức hiếp người khác cũng không tệ ai dám ức hiếp hắn chương ba trăm linh bốn xinh đẹp nơ còn bướm chương ba trăm linh bốn xinh đẹp nơ còn bướm lưu dũng đều bị ạ mỹ lần này vô s ỉ ngôn luận kinh ngạc đến ngây người hắn làm sao cũng không thể tin được lời này vậy mà là cái kia một thân ngông n e n t h ả gây không c o n g ngại mễ tỷ có thể nói ra đến quả thực quá phá vỡ hắn tam quan chẳng lẽ cũng bởi vì ăn mấy cái này đồ hộp cảm động đến rơi nước mắt ạ mỹ mì hướng mình quy hàng không nên à, muốn nói vương mập có thể làm được như thế không có phẩm sự tình hắn tin thế nhưng lại ạ mỹ đột nhiên có thể có biến hóa lớn như vậy hắn thật biểu thị hoài nghi mặc dù mình đầu gó nhưng là cũng có thể cảm giác được nơi này có hố kỳ thật lưu dũng không biết là lần này hắn là thật trách l ầ m a mỹ hắn hôm nay tại a mỹ trong lòng vị trí không thể so hắn tại luyện hồng trần trong lòng vị trí thấp cái này còn muốn bắt nguồn từ hắn vì a mỹ bố trí gian phòng nói lên ngay tại trước đây không lâu đã ngủ một ngày một đêm a mỹ bị n ẹ n nước tiểu tình nhưng khi nàng tỉnh lại một khắc này thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh sau nàng cho là mình đã chết sau đó trở về trong truyền thuyết thế giới cực l à s a o phóng tầm mắt nhìn tới đều là xanh biết thực vật lưu dũng cho a mỹ bố trí gian phòng không giống luyện hồng trần như thế sốc nổi chủ đánh chính là một cái đơn giản ấ khi áo ủy triệt để thanh lúc tỉnh lại nàng biết mình chưa chết mà lại đây cũng không phải là mộng nàng hồi tưởng lại mình là bị thương bên trong hai thương về sau trên chiến trường đột nhiên phát sinh kinh thiên đại người chuyển không biết là ai ra tay trợ giúp lý tưởng thành bên này mắt nhìn thấy thế cục nháy mắt thiên về một bên sau mình cũng bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê đi tại vừa mở mắt liền đến nơi này nàng cúi đầu nhìn một chút mình quần áo trên người cùng vết thương mình nguyên lai、like、là quần áo trên người đã sớm không thấy thay vào đó chính là một bộ rộng rãi mềm mại vàng nhã táo ngủ trong áo ngủ thì là trạng thái chân không vắng vẻ không có một tia chướng ạ i vật cái này khiến nàng t ắ n g có chút kh mình vết thương trên người đã bị người băng bó lại nàng thử nghiệm cảm giác một chút không đau cũng không ngứa xem r a đạn hẳn là bị lấy ra chỉ không nhiều khi nàng lặng lẽ t h ở i xuống quần ngủ xem xét đụi bộ vị vết thương lúc bị đã bao đến mẹ đùi băng gạc làm cho có chút im lặng cần thiết hay không bao như thế chặt chẽ mà là lại còn dùng băng gạc đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm làm cho a mỹ đều có chút dở khóc dở cười cũng không biết cho mình giải phẫu đại phu làm sao nghĩ bất quá nàng lại đột nhiên ý thức được một vấn đề nàng túi đầu nhìn một chút nơ con bướm vị trí lại nhìn một chút mình hồ đ i p vị trí cái này mẹ nó chính là muốn bị rực dù là gian phòng bên trong liền nàng tự mình một người nhưng cho tới nay đều lấy cao ngạo thanh lãnh tự cho mình là nàng giờ khắp này tâm loạn từ nhỏ đến lớn thân thể của nàng trừ luyện hồng trần bên ngoài liền không có bị bất luận kẻ nào chạm qua trước kia nàng cùng luyện hồng trần hai người vô luận là ai thụ thương đều từ đối phương phụ trách cho tới bây giờ đều không cần ngoại nhân thế nhưng là nhìn cái này băng bó phong cách một vạn phần trăm không phải luyện hồng trần gây nên nhà mình thành trụ nhưng không có cái này nhàn hạ thoải mái nếu như không phải luyện hồng trần nói như vậy nên sẽ là ai chứ ngẫm lại thụ thương kia xấu hổ vị trí đều cảm giác đến đỏ mặt qua một hồi lâu a b ỹ mới cố gắng khắc chế mình không nên đi muốn chuyện này nàng ép buộc mình tin tưởng đối phương chỉ là một gã bác sĩ mình trong mắt hắn chỉ là một người bệnh dù cho bị nhìn hết cũng không quan trọng chữa bệnh bảo bệnh không mất mặt nghĩ tới những ngày sau nàng liền không còn xoắn suýt tại chuyện này tràn ngập xuống giường lầu trên lầu dưới tìm kiếm có thể đi tiểu địa phương cuối cùng dưới lầu một cái xinh đẹp trong phòng tắm tìm tới một cái mang cái nắp thùng gỗ bởi vì liền muốn không nín được nàng cũng liền không tại suy nghĩ cái này thùng gỗ có phải là dùng để làm một cầu trước nước tiểu lại nói một trận sảng khoái qua đi châm t ĩ n h lại nàng bắt đầu cẩn thận quan sát cái này đối với nàng mà nói tràn ngập mẫu ảo sắc thái gian phòng nàng là càng xem càng thích đồng thời cũng là càng xem càng kinh hãi gian phòng bên trong tuyệt đại bộ phận vật phẩm nàng chỉ là ở trong sách hoặc là họa bản bên trên nhìn qua bây giờ những vật phẩm này tất cả đều lấy vật thật hình thức xuất hiện ở trước mặt nàng nhất là khi nàng nhìn thấy gian phòng bên trong lại còn có một cái lộng lấy bể cả lớn một đám sắc thái lộng lấy con cá nhỏ du đ a n g ở trong đó lúc để nàng cảm giác đây hết thể thực tế có chút quá ma n u y ễ n mà trong lòng của nàng cũng có một cái lớn mật ý nghĩ nơi này sẽ không phải là trong truyền thuyết thành dưới đất ý ngh liền càng thêm không thể vắn hồi nàng lại liên tưởng tới trước đó trên chiến trường đột biến càng thêm khẳng định chính mình suy đoán mình đây là bị mang về đến dưới đất thành kia thành chủ đại nhân đâu lý tưởng thành như thế nào thành dưới đất có thể hay không mượn cơ hội đem tứ đại thế lực toàn bộ diệt trừ nghĩ đến những thứ này ạ bị không còn có tâm tư đi quan sát gian phòng bên trong bố trí nàng khập khiễng đi ra gian phòng của mình đẩy ra cửa p h ả n phất lập tức đến một thế giới khác cùng gian phòng của mình thế giới hoàn toàn khác biệt không có cây xanh không có xinh đẹp trang trí không có nàng trong tưởng tượng hết thảy có chỉ là rộng rãi sáng tỏ hành lang cùng từng dãy đều nhịm cánh cổng kim loại Hạ bì k nàng biết thang máy là lấy làm gì bên ngoài trong đại lâu cơ hồ đều có vật này thế nhưng là nàng chưa từng có cỡ bị điện giật bậc thang bên ngoài đã cắt điện thật nhiều năm hiện tại trừ một chút cỡ nhỏ thiết bị còn có thể dùng sạc tin năng lượng mặt trời bên ngoài cơ hồ hết thể dùng sạc tin năng lượng mặt trời bên ngoài cơ hồ hết thể dùng điện đồ vật đều đã trở thành quá khứ thức cách nàng stinh văn minh cũng nhanh muốn về đến đốt dây gieo hạt thời đại h ạ bỉ cũng không lo được mình còn thụ lấy tổn thương mặc dù cảm giác không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy nàng lung tung đ ẻ xuống trong thang máy tầng lầu khóa nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái biết nội tình người hỏi một chút mình hôn mê khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì mà khi nàng tìm lượt mấy cái tầng lầu chỉ một người đều có không gặp được thời điểm nàng rốt cuộc có chút sợ hãi dù là nàng bình thường đúng bất cứ chuyện gì đều không sợ hãi nhưng là tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong hơn nữa còn không có bất kỳ ai tình hung dưới nữ hải từ trời sinh yêu suy nghĩ lung tung yếu thế liền thể hiện ra nàng là càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi liền càng nghĩ lung tung càng khổ cực chính là nàng từ cái k i a tầng lầu cái k i a cái gian phòng bên trong ra mình cũng nhớ không rõ thật sự là ứng câu nói kia đến hôm kia hảo hảo không thể quay về ngay tại nàng quận mình trong thang máy mở mịt luôn cuống sợ h ã i vạt phần không biết tiếp xuống nên làm sao xử lý thời điểm thang máy động bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống ạ m ì hồi hộp nhìn chằm chằm thang máy đại môn nàng biết nàng rất khả năng lập tức liền muốn gặp phải người thang đến cửa thang máy mở ra một khắp này ạ mị nội tâm tràn ngập kinh hoàng cùng bất an không biết cùng sợ hãi thần bí cùng chờ mong kết quả bị mờ câu ngoa tạo dọa lao tử nhảy mờ cái c h i t để đem a mì cho cả pha phòng cửa thang máy mở ra một khắc này xuất hiện ở trước mắt không là người khác đúng là mình đã từng thấy qua nhiều lần cái kia vương ngập a mì trong lòng không khỏi liền vương lòng xuống có thể tại một cái không biết lại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nhìn thấy một cái mình người quen biết dù là cùng hắn không phải quen thuộc như vậy cái này cũng đủ để cho nàng an tâm không ít thế là nàng dựa vào vách tường rẽ r u i lấy đứng lên có chút không xác định hỏi vương ngập ngươi cũng bị bắt vào đến bị kinh sợ vương ngập vỗ mình nơi ngực có chút t ú h á n nhìn xem a mì nói ngại mễ tỷ ngươi thế nào ngồi trong thang máy đâu cái này thình lình làm ta giận cả mình còn có ngươi nói gì thế cái gì đồ chơi ta cũng bị bắt vào đến ngươi có phải hay không phát suốt ngươi thân thể này còn chưa xong mà thế nào liền chạy ra khỏi đến n ữ a n h a vạn nhất đem vết thương sụp ra dũng ca không trắng làm cho ngươi giải phẫu sao cái gì à bị nghe vậy kinh hãi nàng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi ngươi nói ai cho ta làm giải phẫu lúc này cửa thang máy đã đóng lại vương n g u y ệ t b á n nói ngại mễ tỷ ta trước đưa ngươi trở về phòng đi ngươi nhìn ngươi ngay cả đôi giày cũng không mặc liền lên ra ngươi trở về bộ bộ y phục mặc đôi giày tình huống cụ thể một hồi ngươi hỏi ta nhà hân gì ta cũng là vừa mới tình ngủ cái này không có ý định ra ngoài tìm đi nhà vệ sinh sao kết quả liền gặp ngươi một hồi ngươi thay quần áo xong nếu là cảm thấy thân thể không có vấn đề ngươi liền đi mười hai tầng nhà ta h ơ n gì tại kia nấu cơm đâu ngươi muốn hỏi cái gì liền kiếm nàng lúc này thang máy đến trạm vương mập nói tiếp ngài mễ thị tầng lầu này chính là ngươi ở tầng kia cụ thể cái nào phòng ngươi tự mình tìm đi trên cửa nếu là cần đ i ề n mật mã vào chính là sáu cái sáu không cần liền có thể trực tiếp tiến ta không nhím được liền không đ ồ i ngươi tìm một hồi thấy à bị đi ra thang máy ngay tại cửa thang máy phải nhốt tiến lên nàng trở lại hỏi nơi này là chỗ nào cửa thang máy đóng lại một s á t na kia vương mập thanh â m từ bên trong chuyền gia dũng ca sa bạc a bị là v i ệ n tường đi trở về đến gian phòng của mình không phải là bởi vì chân của nàng tổn thương mà là bởi vì nàng tâm hoảng cửa thang máy đóng lại một s á t na kia nàng liền quỳ ngồi dưới đất ngẫm lại trên đùi cái kia n ơ còn bướm tại vừa nghĩ tới lưu dũng nàng xấu hổ không chịu nổi nàng một người ngồi dựa vào hành lang thông đạo trên vách tường thì thầm trong miệng mắng mẹ nó đến cùng vẫn là để cái kia vương bắt đọc từ cho chiếm tiện nghi cái này không muốn mặt giá hỏa vậy mà dùng băng gạc tại trên đùi của ta đánh một cái n ơ còn bướm muốn chết lúc này người nem lớn mình khẳng định bị ra hỏa này cho nhìn hết sạch cái này khiến ta về sau còn thế nào gặp người a có hay không một loại khả năng hắn không có đụng phải trên người ta những bộ vị khác chỉ là đơn thuần trị liệu cho ta đâu a b u lại lâm vào bản thân thôi miên trạng thái tin tưởng v ữ n g chắc lưu dũng là một cái có lương tri đại phu tốt sẽ không đi đụng vào cùng giải phẫu vị trí không quan hệ bất kỳ địa phương nào thế nhưng là khi nàng lại một lần nữa kéo ra quần ngủ nhìn thấy cái kia bắt mắt nơ con b ớ m lúc liền ngay cả chính nàng cũng không tin tại bẹn đùi nơi này hệ nơ con bấm sẽ không đụng tới thật hồ điệp a a h u bực bội nắm tóc phàn hô vì sao muốn cái này chán ghét giá hỏa tới cứu mình vì cái gì không để luyện hồng trần đến thay mình trị liệu ta đi luyện hồng trần chương ba trăm linh năm mặt đất phòng ngự mạnh nhất chương ba trăm linh năm mặt đất phòng ngự mạnh nhất A bị nháy mắt bừng tỉnh cái này mất một lúc nàng chỉ mới nghĩ lấy lưu dũng đuồng nghịch lưu manh sự tình đem nhà mình thành chủ đại nhân quên không còn một mảnh nàng rẽ r ủ i lấy đứng lên để nén nội tâm n g ư ợ n g ngủng cùng bực bội đi trở về phòng đi thay quần áo khác hiện tại mình cái này một thân thực tế không có cách nào xuyên ra ngoài gặp người chân không đóng gói hạ để nàng cũng không dám tùy tiện túi đầu xoay người vốn là không lớn hai cái đồ chơi căn bản không có ý tứ lấy ra mất mặt xấu hổ bất quá cái này cũng không có cách nào t ậ n thế bên trong cơm đều ăn không đủ no cái kia có dư thừa dinh dưỡng để duy trì kho lúa quy mô có thể có liền đã rất không sai lúc này a mỹ trừ mình cảm thấy thẹn thùng bên ngoài đến không phải đặc biệt đừng lo lắng luyện hồng trần an uy bởi vì lúc ấy trên chiến trường thời điểm cái kia vương mập là cùng luyện hồng trần cùng một chỗ đã vương mập đều không có việc gì nghĩ như vậy đến nhà mình thành chủ hẳn là cũng không có việc gì lúc này không chừng ở nơi nào cùng tên hôn đẳng kia anh anh em em đâu đón lấy sự t ì n h liền đơn giản nhiều à mỹ trong phòng tìm tới rất nhiều quần áo mới g i à y mới còn có hoa thức phong phú nội y đồ lót nàng đ ỏ mặt vừa mắng một bên chọn một bộ màu đen viền gen nội y ra mặc vào về sau đôi tấm gương chiếu lửa này g phi thường hài lòng thân trên hiệu quả nếu như không có cái kia chán ghét màu trắng nơ con v ư ớ n hẳn là sẽ càng đẹp mắt đi phi tên lưu manh này không nghĩ tới chuẩn bị cho ta quần áo còn quái đẹp mắt rồi a mỹ mặc một bộ rộng rãi trang phục bình thường đi tới mười hai tầng t ì mới t chính đang nấu cơm đường hân gì, từ trong miệng của nàng biết mình muốn biết hết thảy khi nàng biết được lưu dụng không có ngay lập tức đi quản luyện hồng trần mà là kiên nhẫn tỉ mỉ trước vì nàng thanh lý vết thương lấy đạn thời điểm a mỹ tâm l o ạ n mãi cho đến một bữa cơm kết thúc chống đỡ mấy người các nàng thẳng hừ hừ thời điểm a mỹ liền đã hạ quyết tâm đã nơ con bấm sự kiện đã thành sự thực đã định không cách nào lại thay đổi dứt khoát liền một phiếu đến cùng t r i để tiện nghi tên vương bắt đảng này được chi ú n g c h cuộc sống ở nơi này điều kiện tốt như vậy không dùng lại giống như chức khổ cực như vậy mà lại vương mập trước đó cũng để lộ ra lưu dũng muốn để cho mình giúp đỡ hắn quản lý căn cứ dự định chính dễ dàng một lần bị thương này cơ sẽ trực tiếp lưu lại lưu dũng nhìn thấy các nàng mấy cái trống đều nhanh không rời nổi bước chân thế là liền mang theo mấy người các nàng ở căn cứ bên trong bắt đầu tham quan cũng thuận đường để mấy người các nàng tiêu hóa một chút ăn vương m ậ p cùng đường hân di đã trên cơ bản quen thuộc trong căn cứ tình huống cho nên hai người bọn họ thuần túy liền là theo chân tản bộ đến mà luyện hồng trần cùng ạ m ỉ hai người thì là cùng vương m ậ p cái đôi này lúc trước vừa lúc đi vào không có gì khác biệt đã triệt để bị lưu d u n g căn cứ này bên trong hải lượng vật tư kinh ngạc đến với người, người nhất là nhìn thấy tầng dưới c h ố t nhất trước kia đường k í n h năm mét sâu không thấy đáy giếng nước lúc hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh hô vương m ậ p đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng phân biệt để hai người nêm đếm băng l ê n h mọt nước giếng lập tức để hai người tỉnh táo không biết đồng thời cũng biến thành nghiêm túc lên ạ mỹ cùng luyện hồng trấn liếc mắt nhìn nhau sau rất nghiêm túc đúng lưu dung nói trong căn cứ có những vật tư này sự tình nhất định không thể để cho người bên ngoài biết nếu nơi này có hải lượng lương thực bị buộc sau khi đi ra ngoài kia căn cứ này về sau l i ê n mơ tưởng an bình lưu d u n g không quan trọng cười cười bất quá hắn cũng không có phản đối ạ mỹ nói lời hắn có thể hiểu được trong lòng các nàng suy nghĩ biết người tại đói tức giận tình huống dưới là chuyện gì đều làm ra được ạ mỹ nói như vậy cũng là vì tốt cho mình bất quá vì bỏ đi hai nàng lo lắng để các nàng càng thêm yên tâm lưu dũng mở miệng nói ra trong căn cứ chúng ta nhìn không sai b ị lắm ta mang các ngươi đi thăm một chút căn cứ bên ngoài để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là mặt đất phòng ngự mạnh nhất một đoàn người ngồi thang máy đi tới một tầng lưu dũng bộ kia sa man xe toàn địa hình còn trong đại s ả n h ngừng lại đâu kêu gọi mấy người lên xe châm lửa sau lưu dũng trước tiên đem trong xe hơi lạnh mở ra lúc này bên ngoài trời hẳn là còn không có đen nhiệt độ không khí phi thường cao nếu là không trước tiên đem điều hòa không khí mở ra liền đi ra ngoài vừa ra cửa liền phải là một thân mồ hôi luyện hồng、Trần、kinh ngạc ô trời ạ n g ư ơ i trong xe này lại có hơi lạnh đây chẳng phải là nói ban ngày cũng có thể tùy tiện ở bên ngoài hành xử liệu dũng gật đầu nói ân trên lý luận cũng không có vấn đề bất quá cũng không biết nhiệt độ cao hạ xe sẽ không ảnh hưởng hành xử khoảng cách về sau có cơ hội kiểm tra một chút luyện hồng trần gấp vội và nói g n không đem làm sao có cơ hội một hồi trực tiếp liền khảo thí chúng ta tham quan xong trụ sở của ngươi sau đó trực tiếp liền đi ủ tổ t i ạ thánh địa ta đi đem bộ kia cùng cái này một dạng màu vỏ quýt xe việt ra l á i về tốt như vậy xe cũng không thể để bọn hắn dùng mù sau xe sắp xếp đột nhiên chuyển đến đường hân di thanh âm nàng nói đã các ngươi mấy cái còn muốn đi ra cửa làm việc vậy ta liền không đi theo các ngươi đi ta lưu lại vừa vặn thu thập một chút phòng ăn vừa rồi cơm nước xong xuôi nổi b á t bầu b ồ n cũng đều không thu thập đâu lưu dung muốn để vương mập lưu lại bồi tiếp đường hân di sợ n à n g một người tại như thế lớn trong căn cứ sợ hãi kết quả vương mập cùng đường hân di đều nói không dùng hắn cũng liền không có lại kiên trì lái xe mang theo các nàng ba cái ra căn cứ lại môn bên ngoài trời quả nhiên vẫn sáng bất quá mặt trời đã bắt đầu xuống núi mắt nhìn thấy trời liền muốn đen lưu dũng mở ra sa man tám tám mang lấy bọn hắn ba đầu tiên l à ở căn cứ nội viện dạo qua một vòng sau đó lái ra cửa vòng vây quanh kia cao ngất hiểm trở tường viện bên ngoài viện lại dạo qua một vòng sau đó lại dẫn các nàng tham quan một chút dùng xoay tròn phòng ngăn cải tạo ra phòng g á c cửa đồng thời cáo chi mấy người cái cửa này vệ thất dưới mặt đất còn có hơn ba mươi tầng đâu cuối cùng mới đi đến hồng câu bên cạnh thông qua sắt thép cầu lớn vượt qua cái này đạo hào rộng to lớn lưu dũng nhất vừa lái xe một bên cho mấy cái rẳng dải cây cầu này là duy nhất có thể đi vào xạ bạc thông đạo nếu như tại đầu cầu bố trí một chi hỏa lực nặng bộ đội các ngươi tuyệt đối xạ bạc bị công hãm khả năng lớn bao nhiêu luyện hồng trần đều đã bị chấn sợ nói không ra lời vẫn là a mi ở một bên ngự khí kiên định nói chiếu tình huống trước mắt đến xem nếu quả thật tại đầu cầu bố trí vũ khí hạng nặng đến phòng thủ nói ngươi cái trụ sở này cơ hội là không thể nào bị người công phá ta muốn chính là thành dưới đất quân đội chính phủ muốn tiến đánh ngươi cái trụ sở này cũng không có năm chắc có thể tiến đánh tiến đến lúc này ngồi tại lưu dũng p ụ xe vương mệt bán dùng lực che miệng của mình tận lực không để cho mình sợ hãi k ê lên cái trụ sở này trước đó dạng gì hắn là biết thế nhưng là vừa mới qua đi hai ngày thời gian biến hóa này cũng quá lớn đi dứt bỏ đạo này vừa rộng lại dài hồng câu không đề cập tới chỉ nói cái này sắt thép cầu lớn là chuyện ra sao hắn nhưng là nhớ rõ hải thiên cứ như vậy một tòa toàn kết cấu bằng thép cầu lớn nhưng nó trước đó vị trí là tại bên ngoài mười mấy cây số khu đang phát triển a nghe nói tận thế trước đó khu đang phát triển cùng nội thành ở giữa chủ yếu giao thông đầu mối chính là tòa này vừa sông cầu lớn kết quả trong vòng một đêm nó bây giờ lại xuất hiện tại từ trước cửa nhà cái này cũng quá bất khả tư nghị đi cái này dung ca đến cùng là người vẫn là thần vương mập không dám nói cũng không dám nghĩ tiếp nữa dù sao từ giờ khắp này bắt đầu hắn đã không cẩm d u n g ca khi người nhìn sau này đem hắn xem như thần một mực cúng b á i tốt lưu d u n g cũng nhìn ra mập mạ p mạnh khoe gặp hắn sửng sốt đỉnh chỉ hiếu kỳ không có lên tiếng cũng mang y đối với hắn gật đầu cười cười thầm nghĩ trong lòng tiểu tử ngốc này rốt cục có chút khai thiếu bắt đầu dài tâm nhắc tử biết cái gì nên nói cái gì không nên nói thế nhưng là hàng sau ngồi á mỹ lại là hầu nghi nói không đúng ta nhớ được sắt thép cầu lớn không phải hẳn là tại khu đang phát triển bên kia sao mà nơi này hẳn là trung tâm thành phố mới đúng a dũng ca cái này trụ sở dưới đất h ẳ n là ta đi. Ta dựa vào hai tiếng kinh hô từ sau sắp xếp chuyển đến luyện hồng trần cùng a mỹ hai người hoảng sợ nhìn đối phương sau đó lại nhìn xem lưu dũng trăng miệng một lời hô n g ư ơ i căn cứ này là ngân hàng trung ương dưới mặt đất kinh khố ân làm sao lưu dũng nhạt tiếng nói đã từng hải thiên ngưu bức nhất lao đại một trong luyện hồng trần tại hàng sau hương phấn hô dũng ca ngưu bức a mỹ cũng yếu ớt thở dài một hơi nói n g ư ơ i thật h u n g ác nhiều thiệt tỏi chúng ta không phải là đối thủ lưu dũng nhìn không t r ớ c mắt lái xe một mặt dắm túi nói cơ thao chớ sáu vừa vặn hiện tại có thời gian ta cùng mấy người các ngươi nói một chút trụ sở của ta bước kế tiếp quy hoạch cùng tưởng tượng khi trên xe mấy người nghe tới trong căn cứ về sau có thể dùng bên trên nước máy có thể muốn tắm liền tắm rửa muốn tán tỉnh chân liền ngấm chân đồng thời còn có thể ở trong phòng của mình tùy thời kéo thịt thịt thời điểm cả đám đều bắt đầu ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp khi một đoàn người đi tới ủ tổ tỉ hạ thánh địa thời điểm trời đã tối xuống đi ngang qua trước đó chiến trường vẫn như cũ có thể nhìn thấy thi thể khắp nơi cùng tàn tạ không chịu nổi vứt bỏ trên xa lưu dung hiếu kỳ hỏi luyện hồng trần nói sau khi chiến tranh kết thúc các ngươi không quét dọn chiến trường sao l u y ệ n hồng trần cũng có chút mờ mịt bình thường những chuyện này đều không về hắn quản nàng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía a m i a m i cũng là đối với mình nhà cái này lão đại im lặng thật sự là hỏi cái gì cũng không biết a m i thay nàng m ở miệng nói vật tư như thế thiếu thốn thời đại một trận đại chiến xuống tới làm sao lại không quét dọn chiến trường d u n g ca ngươi bây giờ thấy những này đã là bị người lật qua nhiều lần phàm là có một chút có thể sử dụng đồ vật cũng sẽ không lưu lại ngươi không có phát hiện có rất nhiều thi thể đều là thân thể trần trùng sao đó là bởi vì y phục của bọn hắn cùng dậy đều đã bị đào đi nếu như ngươi là muốn hỏi vì sao không có người thu thập thi thể lưu d u n g trực tiếp cản lời nói nói đi không cần phải nói ta minh bạch không cũng là bởi vì thời tiết khô giáo năm ư ứ c những thi thể này căn bản là không kịp mục nát liền đã bị phơi thành làm cho nên hao phí nhân lực vật lực quét dọn chiến trường không có ý nghĩa chỉ đem vật có giá trị lấy đi liền có thể là như thế này đi lưu d u n g lái xe muốn lái vào hữu tổ tỷ hạ thánh địa tại lối vào liền bị ngăn lại thủ vệ không đợi bắt đầu thông lệ kiểm tra đâu luyện hồng trần khuôn mặt liền xuất hiện tại ô tô hàng sau còn đem trực ban cảnh vệ giật này mình bất quá hắn lập tức liền minh bạch chuyện ra sao lập tức liền đem cỗ xe cho qua một đoàn người đến bên trong căn cứ xuống xe về sau lý tưởng thành bên kia tại người phụ trách nơi này là luyện hồng trần nguyên lai một cái hầu cận lưu dung g ặ p qua chính là nàng hai cái áo bào đen hầu cận một trong lưu dung cũng là bây giờ mới biết cái này hai cô nương chính là đại song cùng tiểu song bây giờ tại ủ tổ thì ạ thánh địa người phụ trách là đại song chỉ gặp nàng hưng phấn cùng luyện hồng trần ạ bị bắt chuyện qua sau lại vẻ mặt buồn tiêu cùng với nàng hai nói tình huống hiện tại mặc dù lưu dung cũng không có cẩn thận nghe nhưng là đại khái ý tứ vẫn là biết cái này ủ tổ thì ạ thánh địa cạn lương thực chương ba trăm linh sáu tận thế trước hết giết thánh mẫu chương ba trăm linh sáu tận thế trước hết rét thánh mẫu tận thế bên trong đáng sợ nhất không phải ai so với ai khác các hơn mà là thiếu lương đoạn thủy tựa như cái này hết mấy vạn người căn cứ sinh tồn một khi phát sinh thiếu lương đoạn thủy tình huống hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng đúng này luyện hồng trần cùng h o m ì hai nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt bởi vì các nàng lý tưởng thành cũng so nơi này chẳng tốt đẹp gì mặc dù hai nàng biết lưu dung xạ b ạ c bên trong có đầy đủ nhiều đồ ăn có thể duy trì nơi này một đoạn thời gian nhưng là từ nhỏ ngay tại tận thế bên trong trưởng thành hai tỷ mọi căn bản cũng không có đánh lưu dung bên kia chủ ý luyện hồng trần cùng hạ mỹ khắc sâu minh mạch tận thế trước hết giết thánh mẫu sinh hoạt ở thời đại này nếu như ngươi có lòng thương hại tia trước hết nhất chết tuyệt đối liền sẽ là chính ngươi lưu d u n g cũng phi thường hài lòng luyện hồng trần hai nàng không có xin giúp đỡ mình kỳ thật đây chính là một cái song hướng lựa chọn nếu luyện hồng trần thật mở miệng lưu d u n g tuyệt đối sẽ trợ giúp nàng nhưng khả năng cũng liền lần này nếu như một cái tận thế tiêu hùng còn không cách nào tiêu chuẩn xác định vị trí của mình vậy sau này trời cao đường xa chỉ có thể phiêu lưu bình liên hệ cũng may luyện hồng trần cùng a mỹ đều không có như vậy xuẩn lưu dũng cũng rất hài lòng đã lớn thế lực chung vào một chỗ có mười mấy vạn người cần muốn các ngươi đi nuôi sống nếu như tại đem những cái kia hai ba tuyến nhỏ thế lực tất cả đều cất vào dưới trướng mấy chục hơn triệu nạn dân cần muốn các ngươi đi nhọc lòng ta liền hỏi một chút các ngươi cầm cái gì ra nuôi sống những người này nếu để bọn hắn trôi qua còn không bằng hiện tại các ngươi có thể hay không p h ả n n ả n hoặc là trả thù a bị nghe rất nghiêm túc nàng cũng cảm thấy lưu dũng nói lời phi thường có đạo lý nếu như một cái thế lực thật nuôi không nổi chính mình quyền sở hữu bình dân nếu bạo động là phi thường đáng sợ hiện tại các nàng là thuộc về loại tình huống này ủ tổ t ị hạ thánh địa mặc dù là đánh xuống thế nhưng là bọn hắn còn thừa vật tư xa thấp hơn nhiều dự tính đến mức hiện tại cái này to lớn căn cứ đối với lý tưởng thành đến nói chính là một cái củ khai o nóng bằng tay a bị nhìn xem lưu dũng chân thành nói mời dũng ca dạy hoặc lưu dũng vẫn như cũ bình tĩnh nói muốn đem người nơi này tất cả đều bảo vệ đến không có khả năng hai người các ngươi cũng không cần vắt hết vóc đi phí cái k i a k t n h ạ bị ngươi mang theo vương mập lưu lại dựa theo ta trước đó nói tới tuyển nhận một nhóm chân chính có kỹ thuật người tuổi tác không hạn nam nữ không hạn nhân số khống chế tại hai trăm người bên trong sau đó tại chọn lựa ra ba trăm cái trẻ tuổi nữ nhân muốn thân thể khỏe mạnh không có t ậ t bệnh cuối cùng chính là tại t r o n g cả chú ép tuyển ra tố chất thân thể tốt nhất một trăm tên nam tử xung quân ghi nhớ ủ tổ thì ạ bên này ta chỉ cần cái này sáu trăm người nhiều một người đều không cần về phần còn lại những người kia l i ê n để bọn hắn bằng bản sự sống đi ta sẽ tại xạ bạc hồng câu bên ngoài thành lập một cái giao dịch thị trường ta cung cấp thức ăn cùng thức uống dùng để cùng bọn hắn trao đổi vật tư nhưng là ta không đổi phế phẩm ta lương thực chỉ dùng đến đổi vàng bạc châu đ á u cùng tất cả sản phẩm công nghệ cao thiết kế tư liệu cho à n tiên tiến g tư liệu c ban thưởng càng nhiều hai n g ư ờ i có hay không không hiểu hiện tại liền hỏi l u y ệ n hồng trần cùng a mỹ lần thứ nhất cảm giác được không giận tự uy lưu dũng khí trận cường đại như thế mặc dù hắn vừa rồi ngự khí phi thường bình tĩnh nhưng là để người nghe chính là có một loại không cho cự tuyệt cảm giác hai nàng đều không có ngay lập tức nói chuyện mà là cẩn thận dư vị lưu dũng nói chuyện nội dung. nhìn xem có thể hay không từ đó lĩnh hội hắn nói chuyện trung tâm tư tưởng mà vương nguyệt bán liền không có nhiều như vậy tâm nhãn tử hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi ca ngươi muốn tuyển chọn ba trăm cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường trăng cô nương là vì bồi dưỡng chúng ta căn cứ hậu bị nhân tài giữ lại nối dõi tông đường dùng sao vậy ngươi vì sao không đem trong căn cứ tiểu hài tử đều cùng một chỗ thu nạp tới bọn hắn còn nhỏ chỉ cần cho phần cơm ăn qua hai năm chờ bọn hắn lớn lên về sau nhất định sẽ khăng khăng một m ự t hiệu chúng tổ chức cái này không thể so hiện sinh con bất v i ệ nhiều vương mập cảm thấy mình nói rất có lý cho nên hắn một mặt chờ mong nhìn xem lưu dũng trên mặt liền k lưu dũng liếc mắt nhìn vương mập nhặt vừa nói nói ta lúc nào nói qua muốn những cô gái kia là vì căn cứ sinh sôi hậu đại dùng vương mập động đúng vậy à lão đại s ắ c thực chưa nói qua bất quá hắn vẫn như cũ có chút không cam tâm mà hỏi vậy nếu như ngươi không phải vì căn cứ tương lai phát triển muốn cái này tuổi trẻ nữ nhân có cái gì dùng lưu dũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này mà là âm thanh lạnh lùng nói mập mạng ta hỏi ngươi nếu cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội ngươi còn nguyện ý d á n g sinh tại cái này đau khổ tận thế sao vương mập không cần suy nghĩ hồi đáp nếu quả thật có thể cho ta một lần lựa chọn vậy ta phải tạ ơn lao thiên ra đánh chết ta cũng không nghĩ tại giáng sinh trên thế giới này quá mẹ nó khổ liền kéo phân đều không thoải mái l ư u dũng cười lạnh nói đã ngươi đều như vậy muốn vậy ngươi dựa vào cái gì còn muốn để những cái kia hài tử vô tội tiếp tục giáng lâm ở nhân gian đâu chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi thống khổ vĩnh vô chỉ cảnh c h u y ể n xuống sao hoặc là nói ngươi có dự định để đường hân di cho ngươi sinh đứa bé sao vương mập kinh hãi liền vội vàng khoát tay nói không có không có ta nhưng chưa hề nghĩ tới để hân di sinh con đừng nói sinh ra tới hài tử có thể hay không sống liền nàng kia tiểu thân bản sinh song nàng có thể hay không sống đều là cái vấn đề hai ta liền đã đủ khổ cũng không muốn đem lưu o kéo ạ i dài đời thống khổ này kéo dài đến đời sau. l d u n g ca ca cười lạnh nói ngươi xem một chút vương mập lâm vào không giảng hòa trong ngượng ngủ mà a mỹ lại hỏi ra vương mập xoắn suýt chỗ nàng hỏi lưu d u n g nói vậy ngươi muốn trẻ tuổi như vậy cô nương lấy làm gì đâu lưu d u n g không chút nào ẩn dấu nói đương nhiên là vì khen thưởng những nam nhân k i a dùng tại cái này không có chút nào tỉnh thú có thể nói tận thế mỗi người áp lực đều rất lớn đều cần có một cái phóng thích con đường nhất là những này vì sinh hoạt mà đi liều mạng các chiến sĩ cho bọn hắn một cái phát tiết đối tượng hoặc là nói cho bọn hắn một cái thấy được sở được hy vọng dạng này bọn hắn mới có thể càng thêm khăng khăng một mực vì tổ chức cống hiến mình hết t h ạ mà không có chút nào l ờ i oán giận t ở đây mấy người cho dù là phản ứng chậm một chút vương m ậ p đều ngược lại hít một hơi năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hơi lạnh dũng ca l ờ i này quả thực quá người tiên cái này căn bản là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề nếu quả thật dựa theo hắn ý nghĩ tới làm không ra đời thứ ba hải thiên trên mặt đất cơ hồ liền sẽ không còn có người cái này lưu dũng cười nhìn về phía mấy người nói có phải là cảm thấy ta rất tàn nhẫn nhưng là các ngươi có nghĩ đến hay không lúc trước thành d ư ớ i đất quân đội chính phủ chính là như thế vứt bỏ các ngươi kết quả đã nhiều năm như vậy các ngươi những n à y bị ném bỏ người cũng đã sinh sôi mấy đời lại như cũ ở đây đ ã sinh đ ã tử mà những cái kia đem các ngươi vứt bỏ người lại tại trong thành thị dưới mặt đất hưởng thụ lấy hậu đ ạ i sinh hoạt mà ta muốn làm chỉ bất quá chỉ là sớm kết thúc các ngươi loại này ngớ ngẩn hành vi mà thôi bởi vì vô luận bao lâu về sau cái này thống khổ kết quả đều là tất nhiên cùng nó để cho mình hậu đại bị tội chẳng bằng trực tiếp liền đoạn mất cái này tưởng n i ệ m luyện hồng trần cùng h mỹ lâm v à bản thân hoài n h i ở trong chẳng lẽ từng ấy năm tới nay như vậy mình làm ra hết thể đều là sai nhưng nếu là không làm như vậy mình sớm đã bị người ăn ngay cả xương vụn đều không thừa đi bây giờ không phải là thời điểm nghị cái này chờ sau này có nhiều thời gian để các ngươi suy nghĩ mập mạc ngươi chiếu cố tốt ta mì hai n g ư ờ i tiếp xuống theo ta nói đi làm là được bên này chiến sĩ đều lưu cho các ngươi ta cùng luyện hồng trần đi lý tưởng thành bên kia ghi nhớ nếu như phát sinh không thể không sự tình ngay lập tức nổ súng kiên quyết không thể nương tay nhiệm vụ hoàn thành sau trực tiếp về căn cứ tại ta không có về trước khi đi các ngươi mang về người đều an bài tại ngoài cửa lớn cái kia dưới mặt đất trong doanh、điện. lưu dũng nói xong quay người mang theo luyện hồng trần liền rời đi hai người lái xe thẳng đến lý tưởng thành đợi cho lưu dũng hai người bọn họ lái xe sau khi đi một mực đứng ở bên cạnh trang chim cút hắc bảo nữ đại s o n g bước nhanh đi đến a mỹ bên người vây quanh nàng chuyển mấy vòng ao đớt nói ngại mễ tỷ ngươi bộ quần áo này thật là dễ nhìn a mỹ nhạt tiếng nói đẹp không ngươi hảo hảo làm việc về sau cũng sẽ có đại s o n g nói đúng ngại mễ tỷ ta nhớ được ngươi không phải thụ thương sao cái này thế nào a mỹ nói không có chuyện miệng vết thương đi qua chứ không cần quản những này râu rĩa vấn đề ta hỏi ngươi hiện ở chỗ này còn có bao nhiêu lý tưởng thành chiến sĩ đại song không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói ba trăm người trước đó ủ tổ t ị ạ thánh điệu bên này đầu hàng cái đám kia binh sĩ đâu a mi lại hỏi đại song nói những cái kia tù binh đều bị tiểu song mang về lý tưởng thành hai ta đều cảm thấy để ở chỗ này không an toàn a mi nói ân hai ngươi làm rất không tệ đại song vui vẻ nói ta ơn ngại mễ tỷ khích lệ a mi n g h e m mặt nói khen ngươi hai câu liền đắc ý quyền hình đi chớ đắc ý bắt đầu làm việc ta hỏi ngươi nơi này có hay không mặt hướng cả cái căn cứ phát thanh đại song lắc đầu nói cái này thật không có trước đó điều tra thời điểm phát hiện qua trạm r a d i o không quá sớm đã lâu năm thiếu tu sửa báo hỏng ai a mỹ thở dài một hơi rồi nói ra cái chỗ chết tiền này thật phiền phức người đi đem người của chúng ta đều kêu đến tập hợp ta có nhiệm vụ muốn ă n bài là đại song không do dự đáp ứng sau lập tức xuống dưới ă n bài vương m ậ p gặp nàng đi xa sau mới nhỏ giọng hỏi a mỹ nói ngại mễ tỷ như thế lớn một cái nơi ẩn nút chúng ta thật cũng chỉ muốn sáu trăm người a mỹ vẫn như cũ thần sắc băng lanh nói không phải đâu chẳng qua nếu như ngươi đối với nơi này cảm thấy hứng thú nói chờ ta chọn xong người về sau cái trụ sở này có thể giao cho ngươi ngươi khi thành chủ đều được ta có thể bảo chứng lý tưởng thành bên h ư ớ n kia sẽ không tìm ngươi gây chuyện không không không vương mập đầu lắc lắc giống trong lúc lắc đồng dạng hắn nói mau đ ỡ ngược lại đi ta cũng không muốn làm cái gì thành chủ nhọc lòng phí sức không nói còn nghèo cơm đều không kịp ăn nào có tại dũng ca bên người sống tự tại đ ờ i ta cũng là không đi liền theo dũng ca hôn hứ a bị vai vương mập một chút sau đó âm thanh lạnh lùng nói đi làm việc chọn lựa ba trăm nữ nhân chuyện này liền giao cho ngươi vương mập đầu tiên là xứ sở lập tức mừng lớn nói vẫn là ngại mễ tỷ đủ ý tứ chương ba trăm linh bảy nhị thiếu ra giếng chương ba trăm linh bảy nhị thiếu ra giếng lý t ư ờ n g thành vây vang đắc ý luyện hồng vũ đứng ở căn cứ tầng dưới chóc nhất hai ngày này nhưng làm hắn hăng hái xấu trên đỉnh đầu hai ngọn núi lớn đều không tại hắn liền có thể ở căn cứ bên trong nằm ngang cánh tay đi không ai dám trêu trọc giờ phút này hắn chính l à lối h om sòm chỉ huy một đám già yếu tàn tật đang đào một thanh mười giếng đứng tại hắn một bên hắc bảo nữ t i ể u s o n g có chút lo lắng đối với h ắ n nói nhị thiếu ra à chuyện này có thể chờ hay không thành chủ đại nhân trở về thương lượng một chút lại làm a luyện hồng vũ nhỏ gây thể cốt đột nhiên cất cao. làm bộ một bộ khí thế nghiêm nghị dáng vẻ nói vì sao còn muốn chờ hắn trở lại thương lượng đào giếng chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ ta còn không làm chủ được sao tiểu song bất đắc gì nói nhị thiếu ra bây giờ không phải là nói ngươi có thể làm chủ hay không sự tình đào giếng cũng không phải ngươi nói chuyện nhỏ cái này một cái giếng móc ra ít nhất đến một năm đi lên hơn nữa còn không bảo đảm có thể thành công hay không trong thời gian này xuất công làm việc những người này ngươi đến bao ăn quản uống đi chúng ta lý tưởng thành hiện tại tình huống gì chẳng lẽ ngươi không biết sao ta liền muốn hỏi ngươi người ta thay ngươi xuất công ngươi định cho bọn hắn ăn cái gì ta khuyên ngươi chở đại đ ư ờ n g gia trở về thương lượng một chút không phải nói chuyện này ngươi có thể làm chủ hay không vấn đề ta là thật sợ đại đ ư ờ n g gia trở về sau ngươi bị đ á n h à. đến lúc đó ngươi cũng đừng nói tiểu s o n g tỉ ta không có khuyên qua ngươi l u y ệ n h n g vũ, ai nha tiểu s o n g tỉ ta biết còn không được sao ta tâm lý nắm chắc ngươi yên tâm nếu chuyện này tỉ ta thật truy cứu xuống tới ta khẳng định đem ngươi hái ra ngoài cùng với nàng nói chuyện này đều là ta một tay thúc đẩy với ngươi không quan hệ bất quá tiểu s o n g tỉ ta nhưng đem lời nói đằng trước vạn nhất tại ta dẫn đầu hạn i ế n này nếu là đào thành công vậy trong này mặt công lao nhưng liền không có phần của ngươi tiểu song gấp vội và nói ai u ta nhị thiếu ra ngươi đem ta hái ra ngoài ta liền cảm ơn trời đất nơi nào còn dám hy vọng xa vời công lao gì à ngài bận rộn lấy đi ta đi trước còn có à những người này cơm nước vấn đề ngươi tự mình giải quyết tuyệt đối đừng tới tìm ta tìm ta cũng vô dụng hiện tại con dù làm con r á n g ắn giòn tất cả đều ăn sạch sẽ như quả lão đại không về nữa đừng nói ngươi cái này quân đội bên này ta cũng không biết nên làm sao xử lý luyện hồng vũ không quan trọng nói không có việc gì tiểu song tỉ hết hệ có ta đây ngươi chờ ta bên này đảo ra tươi sống con d ù ta để ngươi ngay lập tức cho ngươi đưa một bát đi quan đến cái、tươi. tiểu gì lao đệ ta đủ ý tứ đi tiểu song i ĩ u môi nói nếu là thật có thể móc ra ngươi còn làm mình giữ lại ăn đi ta nhưng ăn không nổi ngươi tặng đồ vật quá đắt đi không có việc gì chính ngươi tại cái này chậm rãi chơi đi ta đi h á c bảo nữ tiểu s o n g trước khi đi lại đối bên người mấy tên hộ về nói mấy người các ngươi lưu lại bảo hộ nhị thiếu ra đi ghi nhớ chỉ cần hắn không có nguy hiểm là được những công chuyện khác hết thể mặc kệ hắn thích thế nào d à y v ò liền thế nào dày v ò sẽ có người thu thập hắn tại đi hướng lý tưởng thành trên đường luyện hồng trần có chút không xác định hỏi lưu dũng dũng ca thật muốn từ bỏ những người này sao lưu dũng không trả lời mà hỏi lại nói không từ bỏ nói ngươi có cái gì biện pháp tốt sao luyện hồng trấn nghe vậy lập tức hủy hoại lưu dũng nhìn nàng biểu tình kia sau an ổ i nói ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng hiện tại đã phát sinh đây hết thể cũng không phải ngươi tạo thành thú n g chi ngươi đã không có nuôi sống bọn hắn năng lực nếu như nói sớm vài thập niên trước khi đó các ngươi trên mặt đất những n à y thế lực nhiều người thương nhiều đồ ăn cũng nhiều nếu như lúc ấy đoàn kết lại cùng thành dưới đất quân đội chính phủ liều chết đánh cược một lần chưa hẳn liền không có cơ hội chiến thắng mà lại coi như không hạ được đến thành dưới đất cũng sẽ đối bọn hắn đưa đến tuyệt đối chân n h i p tác dụng dạng này song phương liền có thể ngồi xuống đến đàm dù cho vào không được thành dưới đất hàng năm định kỳ yếu điểm sinh tồn vật tư có lẽ còn là có thể à không giống bây giờ tùy tiện cho các ngươi mới bao cái gọi là bột dồ tê in còn phải xem bọn hắn tâm tình thế nhưng là đã nhiều năm như vậy các ngươi người, người c ũ n g í thương t c ũ n g ít, đồ ăn cũng không có liền coi như các ngươi trên mặt đất những n à y thế lực hiện tại liên hợp lại cũng vô dụng đã hoàn toàn không phải quân đội chính phủ đối thủ nhìn xem người ta nhiều thông minh đều không cần chủ động đánh các ngươi tránh ở một bên nhìn các ngươi tự rét lẫn nhau là được cho nên ngươi nhìn liền cái này năm bẻ, bẻ mạng c ò người có cứu yếu vất tất yếu sao, n nghe nói tin câu sao. Hồng Trần, hay t sớm sớm thắc trẻ sinh, bối bối sống trẻ tuổi. l qua không, không, khôn không người t n nghe nghe chân a t nghe qua quan trước rời đi lý tưởng thành chân sau liền sẽ xuất hiện một đống người tranh đoạt thành chủ vị trí này một trận gió thanh mương màu sau tuyệt đối là hung á c nhất người kia thu hoạch được thành công mà lại có khả năng hắn vẫn là ngươi khi thành chủ lúc tại dưới đáy thành thật nhất người kia khi một người dục vọng bị mở ra sau chỗ bạo phát đi ra năng lượng vượt qua ngươi tưởng tượng đây chính là vật cảnh t i ê n trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cụ thể biểu hiện bất quá đúng này ngươi cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý sau này những chuyện này đều đem không liên quan gì đến ngươi ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta phụ trách xinh đẹp như hoa l i ề n tốt chờ ta đem thứ cần thiết thu hoạch không sai bị lắm nếu như khi đó ngươi nếu là cảm thấy không có ý nghĩa ta liền dẫn ngươi đi đánh thành dưới đất chúng ta cũng đi trong truyền thuyết thế giới ngầm mở mắt một chút ta thuận tiện lại thu hoạch một đợt nếu như nơi đó xác thực tốt đến lúc đó chúng ta liền dọn nhà dũng ca cảm ơn người đ ú n g ta tốt như vậy luyện hồng trần một mặt nghiêm túc nhìn xem lưu dũng chân thành nói lưu dũng nói về sau gọi lao công hô ca quá xa lạ luyện hồng trần không hiểu hỏi lao công là ý gì lưu dũng nói đây là chúng ta quê quán bên kia nữ nhân đúng nam nhân tên thân mật người gọi lao công ta hoặc là gọi ta thân ái đều được đây đều là xưng hô nhà mình nam nhân ách luyện hồng trần cao mày nói gọi thân ái thật buồn mà lao công nghe có điểm giống lao công ý tứ cũng không tốt nghe ta vẫn là thích gọi người dũng ca lưu dũng không quan trọng n g ư ơ i cao hứng liền tốt đúng thân thể n g ư ơ i kiểu gì còn đau không ừ luyện hồng trần lập tức liền giận e thẹn nói ngươi còn không biết xấu hổ nói nào có ngươi dạng này không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc người ta thế nhưng là thứ như hay lưu dũng vô tội nói đại tỷ ngươi có thể hay không g i ả g điểm đạo lý ta có phải là nói ngươi phải sợ đau ta trước hết không ngay ngắn chờ ngươi điều dưỡng tốt thân thể về sau có nhiều thời gian có thể từ từ sẽ đến là tự ngươi nói sớm tối đều phải có lần này vừa nhắm mắt cắn răng một cái rất một chút liền tốt chán ghét không cho ngươi nói không phải chúng ta thực sự cầu thị nói cái này lần thứ nhất ta thế nhưng là bị động ai nha đáng ghét không cho phép lại nói nữa t ố t t ố t t ố t không nói không nói còn không được sao dù sao nằm tại người phía dưới cũng không quyền lên tiếng ngươi còn nói ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau luyện hồng trần lại mở miệng nói dũng ca ta thật có nghĩ qua đem lý tưởng thành giao cho ta đệ luyện hồng vũ đến quản lý mặc dù hắn mới mười lăm tuổi có khi sẽ tinh lịch một chút thế nhưng là hắn thật phi thường thông minh ta muốn để chính hắn xông ra một phiến t i ế niệu không nghĩ để hắn một mực sống ở ta dưới cánh chim dũng ca ngươi giúp ta phân tích phân tích liền hiện tại lý tưởng thành tại hải thiên một nhà độc đại loại tình huống này ta đem lý tưởng thành giao cho hắn được hay không chứ a mi ta có thể đem chỗ có thủ hạ đều giao cho hắn tựa như ngươi nói có bản lĩnh làm đi không có bản sự chết đi lưu d u n g bay đầu liếc mắt nhìn luyện hồng trần nói đi ngược lại là đi ta bên này cũng có thể thỉnh thoảng giúp đỡ hắn một chút thế nhưng là ngươi vì sao không đem a mi lưu lại trợ giúp hắn đâu luyện hồng trần đột nhiên h ì h ì cười nói bởi vì a mi nói muốn, muốn lưu lại giúp người a cái gì lưu dũng kinh ngạc nhìn về phía luyện hồng trần nói a mi muốn lưu lại giút ta ta ta thế nào không biết đâu? nàng lúc nào nói l u y ệ n hồng trần nói lúc ăn cơm a m ì lặng lẽ nói cho ta nàng còn nói ngươi cho nàng hệ một cái xinh đẹp nơ con bướm liệu dũng xấu hổ quát ngoa tạo này nương môn nhi miệng thế nào như thế lòng đâu cái gì đều nói cho ngươi ừ đó là đương nhiên l u y ệ n hồng trần đắc ý nói hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đừng nhìn ta là thành chủ nhưng trong âm thầm thế nhưng là không chuyện gì không nói tỉ mụi cho nên ngươi tại nàng trên đ ù i hệ nơ con bướm sự tình ta đương nhiên biết liệu dũng ngửa mặt lên trời thở dài s i n không thể luôn ó i xong xong về sau tại hai ngươi trước mặt không có bí mật gì để nói đột nhiên hắn đem đầu chuyển hướng luyện hồng trần hỏi ạ mỹ có hay không hỏi ngươi đi đường vì sao lao lực như vậy luyện hồng trần hoạt bắt nói hỏi rồi lưu dũng dùng thanh em run d ẩ y hoảng sợ mà hỏi vậy ngươi thế nào nói ha ha ha ha luyện hồng trần cười to nói ta liền bình thường nói à hiện tại ta biết ngươi giành ngắn ngươi biết ta sâu cạn cái này có cái gì tốt che giấu b ấ t quá ạ mỹ nói đợi nàng thương thế tốt lên nàng muốn báo thù cho ta đến lúc đó ta nhìn ngươi còn dám cùng ta hai phách lối không lưu dũng vô ý thức đưa tay vớt một cái chưa hề đi ra mùa hôi lạnh sau đó vỗ bổ ngực nói ai mẹ hụ chết bà bảo các ngươi thành thị xáo lộ sâu ta muốn về nông thôn hai người một đường cười cười nói nói cái nhau ầm ĩ trở lại lý tường thành kết quả nhìn thấy chuyện thứ nhất chính là luyện hồng vũ mang theo hơn một trăm cái lao đầu nhi lao thái thái đang đào giếng cái này nếu không phải luyện hồng trần hôm nay bổ c h â n không t i ệ n tuyệt đối có thể một cái đại phi đạp đem hắn lao đệ đá bay đi lưu dung xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ở một bên hỏi tiểu s o n g em g á i à, vì cái gì tiểu tử ngốc này đào giếng tìm tất cả đều là lao đầu lao thái thái à. tiểu s o n g bất đắc gì nói trẻ tuổi cũng không nghe hắn lắc lư a luyện hồng trần cố nén hành động khó chịu đi đến nàng đệ bên người đưa tay chính là con lên tử. đem luyện hồng vũ rút một cái lào đ ả o nhưng mà ra hỏa này liền điểm này tốt vô luận tỷ hắn thế nào thu thập hắn hắn cho tới bây giờ cũng không có gấp gáp mắt cùng phản kháng nếu như nếu là đánh h u n g á c nhiều lắm là g i ấ u đi tránh hai ngày chờ luyện hồng trần ngôi giận hắn tại ra cho dù là trước mặt nhiều người như vậy chịu cong lên từ hắn cũng không có sinh khí vẫn như cũ cười ha hả đúng luyện hồng trần nói tỷ ngươi trở về ngươi trước bất giận nghe ta nói ta đây không phải nhìn ngươi hai ngày này không ở nhà muốn giúp ngươi chia sẻ chút chuyện làm a ngươi cũng không phải không biết chúng ta trước kia giếng hiện tại một ngày chạy ra nước có ít đã cung cấp không lên người trong thành uống mà lại mấy cái chuyên nghiệp sư phó đều đã bộ dưới sợi dây đi nhìn qua nó chỉ cần lại đ à o tuy thời đều có đổ sụt nguy hiểm ta xem xét dạng này không được à uống nước là cái vấn đề lớn à nghe nói ngươi đi tìm tỷ phu cũng không biết ngươi lúc nào có thể trở về ta cũng liền không có xin chỉ thị ngươi thiện tự làm chủ một lần nữa đào một cái giếng ta cũng biết hiện tại điều kiện này đào miệng giếng không có cái một năm nửa năm căn bản đào không hết thế nhưng là ngươi không đào không phải vĩnh viễn cũng đào không hết ta hiện trong thành mỗi người mỗi ngày liền có thể điểm một chén nước cái này nếu là không lập là... tức nghĩ biện pháp đợi đến thật không có nước này đó ngươi chính là đem toàn thành người cùng một chỗ gọi tới đảo cũng không kịp t r ư ơ n g ba trăm linh tám tỷ phu lễ gặp mặt t r ư ơ n g ba trăm linh tám tỷ phu lễ gặp mặt lưu dung có chút hăng hái nhìn xem mình cái này cậu em vợ c h ứ n g trạc đàng hoàng nói hiệu nói vợ ư n g trên mặt lộ ra gì mỉm cười liền cái này tiểu l ử a gạt ném ở tận thế bên trong coi như không ai quản cũng đói không chết hắn luyện hồng vũ còn muốn lại tiếp tục lắc lư thì hắn bị đi tới lưu dung đánh gậy hai người bọn họ nói chuyện lưu dung cười tủm tìm nhìn xem luyện hồng vũ nói đến tiểu bằng hữu tiếng kêu tỷ phu để ta thoải mái một chút luyện hồng vũ nhìn trước mắt cái này mặc quần cọc u hoa lớn t ử d i ấ m cái dép l ê một l ồ n g chân da hỏa có chút mộng vừa muốn mở miệng mắng một câu ngươi nha ai vậy kết quả đột nhiên phản ứng lại không khỏi t h ố t ra ngoa tạo là ngươi cái này cho bước kết quả hắn vừa dứt lời l i ề n bị luyện hồng trần một cái lớn bức túi hồ cái hót từ bên trên nghiêm nghị quát làm cản làm sao cùng tỷ p h u ngươi nói chuyện đâu a luyện hồng vũ lập tức liền mắt t r ợ n tròn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía luyện hồng trần nói tỉ ngươi đột thật ta không đồng ý cái này chó l ờ i từ một nhìn cũng không phải là cái gì đồ chơi hay lớn lên xấu xí、si、ta liền không nói hắn vẫn là cái nạo trùng tham sống sợ chết còn phía sau đâm thọc tiểu nhân dù sao ta đem lời đặt xuống cái này hai ngươi chuyện này ta không đồng ý luyện hồng trần khí toàn thân run dậy giơ tay lên còn muốn đánh tiếp mà luyện hồng vũ cũng không có e ngại cứng cổ tia không hề nhuộm bộ chút nào một bên lưu dung cười nhạt một tiếng cũng không có nói gì thêm mà là kéo lại luyện hồng trần bả vai bất đắc gì nói ngươi xem một chút ta nói cái gì tới đứa nhỏ này không nỡ bỏ ngươi vốn định chờ ngươi đem lý tưởng thành giao cho hắn về sau liền mang ngươi rời đi nơi này hiện tại xem ra là không thể nào đã hồng vũ cũng không có ý định tiếp nhận lý tưởng thành luyện, luyện. ngươi còn tiếp khi ngươi thành chủ đi về phần hai ta ta nhìn không được liền t h ì phu t h ì phu ngươi đừng g i i a thì ta nàng nhỏ không hiểu chuyện ngươi không thể không hiểu chuyện a luyện hồng vũ vội vàng đúng lưu dung hô hào kích động mắt thần nhi không che giấu được hắn ở sâu trong nội tâm c u nghỉ mà một bên luyện hồng trần thuận thế nói đừng kêu t h ì phu ngươi không phải không đồng ý hai ta ở một chỗ sao lần này trở về vốn là muốn nói cho ngươi một tiếng về sau nơi này liền giao cho ngươi phụ trách ta cùng hắn cùng đi ra sinh hoạt hiện tại ngươi phản đối mãnh liệt như vậy ta cũng không thể khư khư cố chớp trên đời này ta liền ngươi một thân nhân như vậy thế nào cũng phải cho ngươi mặt mũi này đã ngươi không nỡ ta vậy ta cũng liền không đi tiếp tục lưu lại khi thành chủ này vừa vặn ta cũng đem lời nói đến chỗ này cái này giếng là ngươi chủ động muốn đào à, vậy ta liền đem nhiệm vụ này đưa cho ngươi ghi nhớ đào ra thủy chi trước ngươi không thể rời đi lý tưởng thành nửa bước nếu không theo luật xử trí không cần mặt mũi luyện hồng vũ căn bản là không có bắt hắn tỷ nói lời coi là gì hắn vẹo một cái tử nhảy lên đến lưu dung bên người m i ễ n cương ôm lưu dung kia khoan hậu bà vai cười hì hì nói tỷ phu lần trước từ biệt hai anh em ta nhưng rất nhiều ngày không gặp ta cái này khi cậu em vợ thế nhưng là một mực nhớ ngươi đây vốn định còn rất tốt khuyên đủ tỷ ta theo ngươi lại không nghĩ rằng ngươi nhanh như vậy liền giải quyết nàng tỷ phu ngươi đủ ngươi bức ta là như thế này dự định mặc dù tỷ phu ngươi là tiểu môn tiểu hộ cũng không có gì bối cảnh nhưng ta cũng không thể để ngươi rơi nam nhân mặt mũi cho nên chúng ta lý tưởng thành không cần ngươi ở r ẻ chẳng những không dùng ngươi ở r ẻ ta sẽ còn cho ta tỷ chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới ta mấy năm nay vì tỷ ta xuất giá cũng là thao nát tâm trong âm thầm cũng chuẩn bị không ít đồ tốt đến lúc đó đều mang cho ngươi đi bất quá những vật kia tại chính thức của hồi môn trước mặt không đáng giá n h ắ tới đều chẳng qua là cái thêm đầu mà thôi ta định đem ngại mễ tỷ xem như của hồi môn b ồ i ta t ỷ cùng một chỗ qua cửa tử gả cho ngươi tỷ phu liền hỏi ngươi ta đủ không có suy nghĩ đi luyện hồng trần đều bị nàng đệ cái này không muốn mặt k ì n h kinh ngạc đến n g ư ơ n g ư ờ i luyện hồng vũ cái này không phải muốn đưa tỷ tỷ xuất giá đây rõ ràng là muốn đẩy ra đặt ở trên đầu của hắn hai ngọn núi lớn a toàn bộ lý tưởng thành bên trong liền hai người này có thể còn hắn kết quả bị hắn cùng một chỗ đóng gói xử lý đến đệ như thế tiên không chết sớm chung q u n h nhiều người nhìn như vậy đâu rất nhiều chuyện không có cách nào ở đây nói thế là luyện hồng trần để tiểu s o n g đi thông chi lý tưởng thành bên này cao tầng đến phòng họp nàng muốn chính thức cùng mọi người nói rõ ràng chuyện này về phần luyện hồng vũ sau này có thể hay không phục chúng điểm này nàng cũng không lo lắng nàng cái này đệ đệ làm khác không được liền bên người hồ bằng cầu hữu nhiều đều nói một triệu thiên tử một triệu thần mình rơi đi sau khẳng định phải cho những năm này một mực đi theo mình những bộ hạ cũ kia một cái công đạo tiếp tục đi theo mình vẫn là lựa chọn lưu lại đi theo luyện hồng vũ hay là trực tiếp về hưu nàng muốn đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn mình rất nhanh trong phòng họp an vị lệ người về phân luyện hồng trần là như thế nào cùng bọn hắn bàn giao lưu d u n g cũng không biết bởi vì hắn không có hứng thú tham gia lý tưởng thành nội bộ hội nghị hắn tùy tiện tìm một cái đầy đất chạy loạn tiểu thí h ả i nhi lặng lẽ tại trong miệng hắn nhét một viên kẹo ra hiệu tiểu gia hỏa đường rêu dao để tránh bị cái khác tiểu đồng bọn tại đem miệng bên trong đường móc ra ngoài tiểu thí h ả i nhi lập tức dây hiểu che miệng không nói lời nào mắt nhỏ nhìn chừng, chừng lấy lưu dũng lưu dũng sờ sờ hắn kia khô vàng tóc nói mang ta đi các ngươi tầng dưới chót chiếc kia giếng cổ nhìn xem tiểu thí hài nhi một tay thất l ư u bắt quại đi rất lâu một lớn một nhỏ hai người đến xuống đất miệng giếng lúc này nơi này có thật nhiều người tại xếp hàng chờ lấy múc nước dưới ánh đèn lờ mờ một đám quần áo tả tơi ánh mắt đờ đẫn người sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài còn có hai cái thủ vệ cũng tại mặt tủ mày trau duy trì lấy trật tự lưu dũng l à m lấy tiểu thí hải nhi đi đến một cái góc không người có ở phía sau cái tay kia nhẹ nhàng lắp một cái trong bóng tối trong tay hắn n h i ề u một khối bánh trung thu hắn đem bên ngoài đóng gói xe toang đưa cho tiểu hải nhi rồi nói ra đi thôi tìm một cái không ai địa phương lại ăn ghi nhớ đây là hai ta bí mật với ai cũng không nên、nói. tiểu hai tử đã nghe được bánh trung thu mùi thơm liều mạng gật đầu lúc này cái đầu nhỏ của hắn bên trong đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển đi đâu ăn mới an toàn nhất lưu dũng đợi cho tiểu thí hải nhi chạy xa sau thấy chính mình s ở tại cái góc này đủ đủ hắc cám cùng vắng vẻ hắn từ không gian bên trong tìm ra mình nhận thân pháp bảo sau khi mặc vào trực tiếp nhảy vào trong giếng v ề phần nói vì sao muốn tới chỗ này cái này không mắt nhìn thấy lý tưởng thành liền muốn đổi chủ cho cậu em vợ mình cái này khi tỷ phu thế nào cũng phải cho cậu em vợ điểm lễ gặp mặt không phải lưu dũng nhất trực nhảy đến đáy giếng phát hiện cái này miệm hơn một trăm mét sâu trong giếng xác thực đã khô cạn Còn lại nước lại mới đưa đem k hắn ô n g gối có của qua đầu h mà lại dưới i g ế nghiên đã đều đ tất cả đều là nước、bùn. cái này nước là này bùn, n á lên đ nếu như không tiến hành lắng động căn bản là không có cách nào uống. Hắn n cách h g i là có cứu cẩn thận một chút tình huống hiện trường phát hiện nơi này xác thực cùng bọn hắn nói không sai bị lắm bởi vì năm quá lâu đã tùy thời có sụp đổ nguy hiểm nếu như mình còn giống trước đó như thế đấm ra một quyền một cái riêng đến nơi này trăm phần trăm sẽ sợ mà lại mình cũng không có ý định làm như vậy động tinh quá lớn sẽ dẫn tới phiền v á i không cần thiết hắn đang suy tư như thế nào giải quyết sụp đổ vấn đề lúc trên đỉnh đầu luôn có treo dây thừng thùng nước rơi xuống t h ị h trên nửa thùng bùn loãng canh tử sau lại bị kéo lên đi lưu dũng ngại phiền trực tiếp đem trong giếng nước bùn tất cả đều thu vào chủ tinh ném trong b i ể n rộng đi thẳng đến mấy cái thùng ném đến sau đều không có đụng tới nước phía trên mới yên tĩnh xuống mượn cái này nhàn rỗi cơ hội lưu dũng c h ở i sùng có chút v ư ớ n g bận pháp bảo thử nghiệm phóng xuất ra mình kia có như thực chất k h í thế ngạnh sinh đem đã nông rộng vách giếng trên bảo mà lại theo hắn càng ngày càng cường đại khí thế thả ra Đay giếng năm không hề có một chút vấn đề. mắt ạ nhìn này v á c t ư g sướng thấy biện pháp này có thể thực hiện lưu dũng liền lập tức bắt đầu hành động nhẹ nhàng ngoại phóng một lần khí thế có thể đẻ ép độ cao bảy tám m vách giếng cái này hơn một trăm m sâu giếng có cái hai mươi lần đầy đủ mà là hắn còn suy một da ba tại một chỗ liên tục thu phóng khí thế hình thành đầm cơ hiệu quả dạng này sẽ để cho vách giếng càng thêm kiên cố hơn một trăm mét sâu vách giếng rất nhanh liền xử lý xong trong thời gian này ngẫu nhiên còn sẽ có thùng nước bị ném hạ tới thăm dò có hay không nước chảy ra kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết xử lý xong vách giếng lưu d u n g đứng tại đáy giếng uống một chai bia giải giải khát sau quyết định áp dụng nguyên thủy nhất biện pháp đó chính là đào hắn một tay cầm tên béo ra đen hướng xuống móc một tay đem móc xuống tới tàn thổ thu vào không gian sau đó thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ đem vách giếng nện vững chắc một chút cứ như vậy một mực lại đi xuống mặt đất cũng đã bắt đầu đại lượng ra bên ngoài thấm nước nhưng đây không phải lưu dũng kết quả mong m n thẳng đến Phước một t i ế ngay n g sau đó là một cỗ băng lánh lại sen lẫn bùn cắt nước ngầm tựa như là tìm tới chỗ tháo nước đ ồ n g dạng mánh liền x u n g ra nháy mắt liền đem lưu dung bao phủ bất quá lưu dung cũng không có đến đây dừng tay hắn một bên nhanh chóng đem những này đục ngầu nước cùng tàn thổ bùn cắt ném vào t r ủ tinh trong biển rộng một bên dùng đại bảo kiếm tiếp tục hướng xuống đào sâu lại tiếp lấy hướng phía dưới đào mười mấy mét chết để đà thông đến dưới đất đường sông sau hắn mới dừng tay mạch nước ngầm bên trong áp lực cực lớn nháy mắt liền đem lưu dung từ đáy giếng đầy hướng mặt đất bởi vì khoảng cách rất dài lưu dũng hắn trước tiên đem trên thân bùn cắt rửa sạch sẽ sau mới phủ thêm pháp bảo nhảy lên trùng tiên nhảy ra miệng giếng mà giếng nước bên trong to lớn tiếng nước đã kinh động chung quanh những n à y chờ đợi múc nước các nạn dân bọn hắn n h a o n h a o vây đến miệng giếng thăm dò đi đến nhìn m ạ n h liệt mạch nước ngầm nước một mực lên cao đến hơn một trăm mét về sau tốc độ mới có chỗ chậm lại nhưng là không có đình chỉ m a i cho đến khoảng cách miệng giếng chỉ có mấy mét thời điểm mới hoàn toàn ngừng lại không lại tiếp tục lên cao vây xem nạn dân đã bị kinh ngạc đến n g y người trước mắt một màn này đã vượt qua bọn hắn năng lực phân tích có mấy cái gan lớn đã đem thùng thanh tịnh dưới mặt đất cam tuy hai người đơn giản thương lượng một chút lưu lại một cái tiếp tục duy trì trật tự hiện trường một cái khác thì là muốn mau đi trở về báo cáo cái này kinh thiên tin tức tốt ngay tại lúc hắn vừa muốn quay người rời đi thời điểm trong đám người đột nhiên chuyển đến như tiếng sấm la lên mau nhìn có cá thật nhiều cá cái này ngao l à m nhảm một cuốn g họng đều đem đã muốn rời khỏi lưu dũng giật này mình hắn đều có chút không dám tin cái gì mạch nước ngầm bên trong làm ra cả đến mạch nước ngầm có cá chuyện này lưu dũng là nghe nói qua bất quá vậy vẫn là tại hơn mười năm trước địa cầu có một lần tại tv trong tin tức nhìn thấy qua một gia đình lập nhà đ à o tầng hầm kết quả đào xuống đất sông n g ầ m sông ngầm bên trong có đại lượng nước lạnh cá sông ra nhà hắn mỗi ngày đều có thể đánh bắt mấy chục trên trăm cân vì thế còn phát tải không nghĩ tới loại này nghe đồn việc ít người biết đến vậy mà để cho mình tại cái này chim không thèm bị hoang mạc tinh cầu gặp phải lưu dung mang hiếu kỳ tâm tình cũng chen vào trong đám người quan sát ngoa tạo kết quả không nhìn còn khá cái này xem xét lại bị cảnh tượng trước mắt giật này mình lít nha lít nhít một đám cá chen c h ú c tại mặt nước nhiều đến căn bản nhìn không thấy nước tình trạng cho người ta cảm giác tựa như là mùa đông tại trên mặt băng đảo cái lỗ thủng dưới nước con cá bởi vì thiếu dưỡng tất cả đều góp đến nơi này là một cái đạo lý lưu dung cũng không biết đây là cái gì chủng loại cá đen kịp bất quá hắn khẳng định đây là có thể ăn loại cá thế là hắn tranh thủ thời gian hướng chung quanh xem náo nhiệt những người này hô các ngươi còn nhìn cái gì đâu không nhanh chút màu cá lưu dũng nhắc ngữ kinh tỉnh người trong ngộng còn chúng vây xem cấp tốc làm ra phản ứng đem tất cả có thể lợi dụng bên trên công cụ toàn đều dùng tới bắt đầu màu cá không trách bọn họ vừa rồi không có phản ứng bởi vì hiện tại còn sống những người này trừ phi là loại kia tuổi tác đặc biệt lớn người còn lại những người này căn bản cũng không có gặp qua cá cái đồ chơi này chỉ tồn lưu tại trong truyền thuyết lưu dũng tránh ra miệng giếng vị trí khiến cái này trong mắt lộ ra hy vọng đám người đi thỏa thích hưởng thụ cái này tràn ngập hạnh phúc thời khắc hắn thậm chí nhìn thấy có người bắt lấy cá về sau trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong căn ăn lại một lát sau bí ẩn tại nơi hẻo lánh nhìn náo nhiệt lưu giúp nhìn thấy luyện hồng vũ một ngựa đi đầu mang theo trong căn cứ một đám chiến sĩ đổi tới theo sát tại phía sau bọn họ chính là tiểu song vị luyện hồng trần những n à y lý tưởng thành bên trong người quản lý cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sơ cá nàng hưng phấn trình độ tuyệt không thua gì dân chúng bình thường luyện hồng vũ đến ngay lập tức hắn liền phái người đem miệng giếng phong tỏa bình dân hết thệ không đáng tin trước sau đó cấp tốc tổ chức thủ hạ tìm đến công cụ tiếp lấy rút đi một chút trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng bình dân cùng các chiến sĩ cùng một chỗ đánh bắt trong giếng cá bởi vì cá số lượng quá nhiều không đầy một lát miệng giếng bên cạnh liền đã bị đống cá đầy cho đến lúc này những n à y người mới ý thức được một vấn đề cái đồ chơi này thế nào ăn có thể hay không lâu dài bảo tồn lưu dũng đi lặng lẽ đến luyện hồng chân bên người từ hắc b à o nữ tiểu s o n g trong tay tiếp nhận nàng đưa tay nhẹ nhàng kéo lại eo thân của nàng luyện hồng trần t r ư ớ c rõ ràng nhất xứng sờ khi nàng nhìn thấy là lưu dũng lập tức liền bông lòng xuống cả người cũng rúc vào lưu dũng trong ngực nàng mở miệng hỏi người đi chỗ nào nửa ngày đ lúc đầu những người này là ai cũng không tin kết quả đến nơi đây xem xét không riêng gì có nước còn có nhiều như vậy cá đây không phải lao thiên đang giúp hắn là ai đang giúp hắn n g ư ơ i biết không liền hiện tại toàn bộ hải thiên gặp qua sống cá người tuyệt đối sẽ không vượt qua năm trăm người trong đó có bốn trăm tám đều ở chỗ này m ò cá đâu còn lại kia hai mươi người đều phải là bảy tám mươi tuổi trở lên l ã o nhân thời đại này có thể sống bảy tám mươi tuổi quả thực quá khó khăn lưu dũng làm bộ cảm thán nói đúng vậy à, hồng vũ tiểu tử này mệnh thật tốt vừa lên làm thành chủ l ã o thiên liền cho hắn một phần lễ lớn như vậy vợt thật sự là thiên tuyển c h i tử à. luyện hồng t r ấ n nói có phải là thiên tuyển c h i tử ta không có hứng thú ta cảm thấy hứng thú chính là cái này một đống lớn nhảy nhót tương bừng đồ vật phải làm sao ăn lưu dũng nói cái này còn không đơn giản mới mẹ hầm lấy ăn đã có thể ăn canh lại có thể ăn thịt còn lại những cái kia ăn không được liền đem nội tạng tất cả đều móc sau khi rời khỏi đây ném đi sau đó rửa sạch sẽ thân cá tử cầm dây thường xuyên lên liền thời tiết này đặt tại bên ngoài phơi một ngày thành cá khô sau liền có thể bảo tồn hồi lâu v ề phần nói cá khô thế nào ăn vậy thì liền tùy tiện dù là không tiến hành bất luận cái gì gia công cứ như vậy làm nhai đều có thể lưu dũng nói xong hơn nửa ngày đều không nghe thấy hồi âm hắn vô ý thức nghiêng đầu liếc mắt nhìn luyện hồng trần phát hiện hắn một đôi mắt đẹp chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem mình trong ánh mắt tràn ngập nhu tình vừa mới ta đã đem lý tưởng thành bên này toàn bộ quản lý làm việc đều đ ộ c ra từ nay về sau ta không còn là cái gì thành chủ đại nhân ta chính là Dũng ca ngươi nhỏ luyện luyện lưu dũng ôm sắt trong n g ư c luyện hồng trần quay đầu đúng lui sang một bên tiểu xong nói ta vừa rồi nói phơi cá khô phương pháp kia ngươi nghe tới đi loại này trong giếng phun h ữ n g cá thời khắc ứng sẽ không phải tiếp tục quá lâu các ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này n h i ề u bắt chút cá phơi thành làm nhi còn có hai ta đi trước liền không tại cái này chậm trễ các ngươi làm việc quay đầu ngươi nói cho luyện hồng vũ chờ hắn làm xong đi xạ bạc tìm ta vị trí ngay tại ngân hàng trung ương dưới mặt đất kim khố địa chỉ ban đầu đến cái nhìn kia liền có thể nhìn thấy bắt cá hiện trường quá nóng nảy không có người chú ý lưu dũng hai người bọn họ rời đi bởi vì luyện hồng trần đi đường vẫn còn có chút không lưu loát lưu dũng dứt khoát liền có luyện hồng trần hướng dừng xe địa phương đi đến vừa đi vừa t r e o chọc nói người ta đường hân di là chân tổn thương đi đường tốn sức n g ư ờ i đây là cái kia thụ thương đi đường lao lực như vậy à luyện hồng trần thẹn thùng ghé vào lưu dũng trên lưng đem miệng tiếp ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói ừ còn không phải trách ngươi bất quá ta nghe nói nước bọn có giảm nhiệt giảm đau công hiệu sau khi trở về trừng phạt ngươi cho ta chữa thương lưng nghe vậy dương cả giận nói, Xéo đi. mơ tưởng dùng một cái thụ thương phấn bên cạnh bảo đến câu dẫn ta lao tử nếm qua hải sản so ngươi gặp qua ngôi sao đều nhiều ai u ai u ta đi ngươi thế nào còn cắn người đâu luyện hồng trần ngươi cho ta nhả ra ngươi này nương môn nhi không dạng võ đức khi lưu d u n g lên xe muốn dẫn lấy luyện hồng trần rời đi lý tưởng thành thời điểm phát phát hiện mình đài này sa man 88 bên trong đã bị nổi vào đồ vật trong đó có trước đó mình đưa cho luyện hồng trần những cái kia quần áo mới luyện hồng trần có chút khó chịu nhìn một chút trên xe đây hết thảy sau đó đúng lưu dũng nói đây đều là ta để người xếp lên xe những này tất cả đều là ta vật phẩm tư nhân nếu ta ra cái cửa này ta cùng lý tưởng thành liền không còn có quan hệ ô tô chậm rãi l á i rời lý tưởng thành trong xe luyện hồng trần giờ khắp này rất là thương cảm mặc dù trong đêm tối không nhìn rõ thứ gì nhưng nàng vẫn một mực nhìn phía sau dần dần đi xa lý tưởng thành yên lặng chạy xuống thương cảm nước mắt lưu dung cũng không có đi quay dày nàng chỉ là đang yên lặng lái xe thương cảm nữ nhân không dùng quên qua cái này kình liền tốt cho nên hắn cũng không có đi quản luyện hồng trần dù sao người luôn luôn muốn học lớn lên trên đường đi hai người đều không có làm sao nói mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn tới mình xạ bạc lưu dũng đột nhiên phát hiện rất xa phía trước có ô tô ánh đèn thoáng một cái đã qua hắn vội vàng đem xe của mình đèn q u a n bế đón kia ánh đèn phương hướng chạy tới trên xe luyện hồng trần phát hiện lưu dũng đột nhiên dập tắt đèn xe cũng cải biến phương hướng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lưu dũng không nói chuyện chỉ chỉ phía trước luyện hồng trần lập tức trong bóng đêm tử quan sát kỹ kết quả sau một khắc nàng cũng nhìn thấy phía trước trong bóng tối xẹt qua ánh sáng nàng bật t ố t lên phía trước có xe lưu dũng khẽ gật đầu nói vị trí này rời nhà ta đã rất gần nếu như không phải người của mình nói liền hẳn là hướng về phía chúng ta xạ b ạ t đến bất quá hẳn là không có đại sự gì nhi nhiều lắm là chính là cái thám tử đến đây thám tính một chút hư thực bất quá chúng ta đầu cầu thủ vệ châu đến mau trong chứng thực nguyên nguyên lai thủ hạ có thể tới bao nhiêu người luyện hồng trần suy nghĩ một chút nói dự định theo ta đi đều là một chút không có nhà lại đã tuổi tác lớn lao binh nhân số cụ thể không rõ ràng bất quá ít nhất có hơn một trăm người đi đêm nay bọn hắn thu thập một chút đêm mai liền có thể tới bất quá ta không có đem ngươi tình huống bên này nói cho bọn hắn nếu như ta nói chỉ sợ bọn họ tất cả đều có thể tới lưu dũng gật đầu nói ân đơn thuần thủ vệ nói hơn một trăm người đầy đủ ủ tổ thì a bên kia ta không phải còn để a mỹ tuyển một trăm cái thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử tới sao dùng hai trăm người đến trông giữ chúng ta xạ bạc lô cốt đầu cầu đầy đủ đầy đủ l u y ệ n hồng trần biễu môi nói liền ngươi kia vương bắt vào bọc nếu là có vũ khí hạng nặng tình hôn g dưới đạn dược lại cung cấp được đừng nói hai trăm người chính là hai mươi người đều đầy đủ lưu dũng đắc ý nói đây không phải muốn cho ngươi một chút cảm giác an toàn sao luân hồng trần không có tại nói tiếp mà là chỉ một chút phía trước lưu dũng nói ta nhìn thấy bọn hắn đây là đi trở về h ẳ n là có thể đi ngang qua nơi này. hai ta trước dấu ở một bên nhìn xem tình huống gì lại nói luyện hồng trần ân ta cảm thấy cái này cũng hẳn là là tới tìm hiểu tình huống dù sao hải thiên đột nhiên nhiều một cái như thế lớn một cái thế lực tổ chức m u ố n dấu dếm là không đạt được lưu dung nói luyện luyện a ngươi liền không hiếu kỳ ta xạ bạc làm sao tạo dựng lên sao luyện hồng trần mắt nhìn phía trước ngự khí bình thản nói tại ta lúc còn rất nhỏ mẹ của ta liền nói cho ta tận thế bên trong pháp tắc sinh tồn trừ tâm n g o a n thủ lạc bên ngoài chính là tuyệt đối không được hiếu kỳ lưu dung hướng về phía luyện hồng trần so một cái ngón tay cái nói mẹ ngươi nói rất đúng Yếu kỳ hại mèo c có có đột nhiên l u y ệ n hồng trần làm một cái im lặng thủ thế sau đó nhỏ giọng nói đừng nói chuyện xét tới chương ba trăm mười hai cái nữ lưu manh t r ư ơ n g ba trăm mười hai cái nữ lưu manh góc tối ngồi ở trong xe lưu dũng nhìn thấy một đài cải tiến qua cỡ lớn xe việt giã không nhanh không chậm từ trước mặt mình chạy qua t r ầ n xe lều bên trên lại còn mang lấy một khẩu súng máy hạng nặng quân đội chính phủ trong xe luyện hồng trần không khỏi nhỏ giọng hoảng sợ nói lưu dũng kinh ngạc nói ngươi đây đều có thể nhìn ra luyện hồng trần giận dữ nói trừ thành dưới đất quân đội chính phủ ai còn có thể có như thế mới ô tô ách người ngoại trừ chúng ta trên mặt đất mỗi lớn thế lực tổ chức cũng sớm đã không có tốt như vậy giàu nhiên liệu xe t nhưng t bắt đầu không lâu sau, không nạp năng l đã nhiều năm như vậy liền ngay cả dầu nhiên liệu xe cũng đều đào thải không sai bịt lắm theo trước mắt tình huống này đến xem đoán chừng lại có cái mười mấy năm sẽ không xe có thể dùng sau này trên mặt đất nhân loại muốn xuất hành liền phải dựa vào chân đi liệu d u n g nói cái này cái gọi là tận thế kỳ thật chính là tinh cầu diện hóa tất nhiên quá trình không có đẩy ngã nào có trùng kiến chẳng qua là các ngươi thế hệ này người không may mà thôi đội kịp bất quá ngươi không dùng cảm thấy b i hay loại tình huống này khả năng còn phải tiếp tục mấy chục trên trăm vạn năm so ngươi không may người còn ở phía sau đâu thẳng đến có một ngày nhân loại tất cả đều chết sạch thế giới này cũng coi như yên lặng tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ giao cho thời gian không chừng mấy trăm vạn năm về sau nơi đây lại là một cái sinh cơ giạt rào mỹ lệ thế giới cũng nói không chừng đ ấ y chứ hoặc là triệt để mẫn diệt tại trong vũ trụ hóa thành một hạt bụi luân y hồng trần thở dài một hơi rồi nói ra những cái kia đều quá xa xôi người đi m u ố n ta đi thôi quân đội chính phủ xe đi xa l i u dũng nói không dùng đi theo đi xem hắn một chút đi chỗ nào hoặc là trực tiếp giết chết hắn ta cũng có thể cướp về một đài không sai xe không phải l u y ệ n hồng trần nói tính theo sau cũng không có ý nghĩa thành d ư ớ i đất lối và ở đâu cũng không phải bí mật gì muốn đi tùy thời đều có thể tìm tới lại nói quân đội chính phủ trong xe đều có định vị cùng vệ tinh điện thoại n g ư ờ i đêm nay đem hắn thu thập đêm m a i bên trên quân đội chính phủ người liền có thể đi tìm đến n g ư ờ i căn cứ này hiện tại ngay cả cái nhìn đại môn thủ vệ đều không có n g ư ờ i làm sao cùng quân đội chính phủ đánh liệu dũng nói cũng không biết bọn họ chạy tới chuyến này là ý gì làm không cẩn thận chỉ là đi ngang qua mà thôi luân hồng trần có chút phiền muốn nói đi ngang qua là không thể nào hẳn là cố ý ra tìm hiểu tin tức hai ngày trước ban đêm náo r a động tĩnh lớn như vậy thành d i ớ i đất phương diện không có khả năng không biết tựa như ngươi nói bọn hắn hiện tại hẳn là cao hứng phi thường mới đối trên mặt đất thế lực đánh cho càng k ị c h liệt bọn hắn liền càng vui vẻ đợi đến trên mặt đất người đều chết sạch bọn hắn cũng liền triệt để an tâm lưu dũng đem xe một lần nữa khởi động sau hướng phía nhà mình mà đi vừa lái xe vừa hướng luyện hồng trần nói những chuyện này về sau đều không cần ngươi đến cân nhắc hết thể đều có ta chờ người của chúng ta viên đều đến đông đủ sau liền bắt đầu cải tạo chúng ta dưới mặt đất gia viên ta muốn cho ngươi chế tạo một cái ấm á n g bốn lưu dũng thính r c coi như ta không nói hai người trở lại xạ bạc về sau sắc trời đã hơi sáng lưu dũng không có vội vã về dưới mặt đất mà là tại ngoại viện cùng nội viện đều cẩn thận kiểm tra một phen không có phát hiện vấn đề gì sau mới tiến vào pháo đài dưới đất lưu dũng tìm tới đường hân gì, tuân hỏi một chút có hay không tình huống gì phát sinh trả lời là không có sao hắn cũng liền an tâm vương mập cùng a mỹ bọn hắn còn cũng chưa trở lại nhìn tình huống này đến đêm nay mới có thể trở về một thân vô sự lưu dũng lặp lấy luyện hồng trần trở về phòng không biết xấu hổ không biết thẹn hắn chết sống muốn cho phấn bên c ạ n h báo chữa thương thời gian nhoáng lên liền đã qua vừa ban ngày khi đêm tối lần nữa g á n g lâm đại địa thời điểm vương m ậ p cùng a mỹ mở ra màu vỏ quýt xa man xe toàn địa hình dẫn theo một cái đội xe rốt cục trở lại xạ bạc nhận được tin tức lưu dũng bị đi đường càng thêm tốn sức luyện hồng trần lái xe tới đến lô cốt đầu cầu tự mình nên đón vương m ậ p sau khi xuống xe cao hứng bừng bừng chạy đến lưu dũng trước mặt báo cáo hôm qua làm việc sau đó đổi tới a mỹ thì là hung hăng chừng lưu dũng n h ấ t mắt sau t ừ trong tay hắn đem luyện hồng trần nâng đỡ qua một bên sau đó nhỏ giọng hỏi cái này đều hai ba ngày ngươi kia tổn thương còn chưa xong mạ luyện hồng trần bi phân nói hắn mẹ nó cũng không có để ta nhản dội à căn bản cũng không có dưỡng thương cơ hội ngươi trở về v còn tiếp tục như vậy đời ta chỉ sợ đều biết bao chuyện này cũng không có họa bản bên trên viết thư thái như vậy à à m ỉ vụng trộm liếc mắt nhìn lưu dũng hậu lại nhỏ giọng nói có thể là hắn không được đi luyện hồng trần vạn phần hoảng sợ nói ông trời của ta liền cái này còn gọi không được vậy được đến l à n gì g ta mặc kệ hắn được hay không dù sao ta là không được ta thương thế tốt lên trước đó hắn liền giao cho ngươi à m ỉ im lặng nói lão đại ngươi có phải hay không còn lấy ta làm người tốt đâu ta cũng là t h ư ờ n g bình có được hay không hai ta cùng một chỗ dưỡng thương a m i lại nói ngươi nói với hắn ta muốn lưu lại luyện hồng trần ân a m i có chút khẩn trương hỏi hắn ý gì luyện hồng trần thương hại nhìn a m i một cái nói đều không cần hắn ý gì ta k ê u nhị thiếu ra đã đem ngươi trở thành ta của hồi môn đưa cho hắn tỷ phu a m i cả giận nói ta dựa vào cái này tiểu vương tám con b ê như thế á sao ngay cả thương lượng đều không cùng ta thương lượng một chút liền đem ta tặng người làm khó ta trước đó đúng hắn như vậy tốt luyện hồng trần hứ ngươi mau đỡ ngược lại đi hắn ước gì hai ta sớm một chút xéo đi cho phải đây dạng này liền không ai còn hắn A mi, n g ư tưởng ơ i giao đem lý l thành giao cho hắn. cho u y ệ n hồng trần ân, toàn giao bộ đều c hắn o h ta l đều mười mình măng còn có hơn thứ một ra, cùng ta tới. A -mi có chút lo lắng lăm còn có cái gì không được hai ta mười lăm thời điểm đều đã ở bên ngoài cầm đao c h ặ t người lại nói lý tưởng thành bên kia hiện tại tạm thời không thiếu ăn uống A mi, ý gì hắn cái này khi tỷ phu cho cậu em vợ và tư n u y ê n hồng trần không có ngươi cũng không nghĩ đến đều xuất hiện kỳ tích ta vừa tuyên bố xong về sau lý tưởng thành giao cho luyện hồng vũ phụ trách chúng ta dưới mặt đất trước kia giếng cổ lại đột nhiên bộc phát nước ở trong giếng một mực vọt tới miệng giếng không nói bên trong lại còn có rất rất nhiều cá lít nha lít nhít cái chủng loại kia dũng ca nói hồng vũ là thiên tuyển c h i tử mới vừa lên vị lao thiên g i a đều giúp hắn ạ bị giật mình nhìn xem luyện hồng trần nói thật giả như thế h u y ề n h u y ễ n sao ta ít đọc sách người nhưng đ ừ n g g ặ ta hai nàng ở một bên bàn luận xôn xao bên này vương mập cùng lưu dũng bắt chuyện qua sau liền bắt đầu để người chỉ huy đằng sau xe người trong đội xuống xe dỡ hàng sau đó mập mạp đúng lưu d ưu tổ thì a bên kia liền cái này mười mấy đài xe có thể sử dụng lần này bởi vì muốn mang theo thật nhiều công cụ cùng hành lý liền kéo qua năm mươi người tất cả đều là n g ư ờ i yêu cầu cái chủng loại kia thợ khéo ta suy nghĩ lao đại ngươi không phải muốn gấp cải tạo căn cứ sao lưu dũng nói ân làm rất tốt kia những người còn lại là mỗi lúc trời tối tới một nhóm a vẫn là đội xe cái này liền trở về tiếp vương hợp người bên kia đều đã chuẩn bị kỹ cảng tùy thời đều có thể đi cho nên đội xe gỡ xong đồ vật sau lập tức liền trở về tiếp người nếu là không chậm chế nói một đêm có thể chạy cái ba bốn l ộ lưu dũng trong những người này có dẫn đầu sao vương h ậ p có có dùng hay không ta giúp ngươi gọi qua lưu d u n g nói đi kêu đến đi ta cùng bọn hắn trò chuyện hai câu vương h ậ p hấp tấp đi tìm người lưu d u n g trở lại đúng luyện hồng trần hai người bọn họ nói chỗ này hiện tại cũng không có ngươi hai cái gì vậy ạ mỹ ngươi mang nàng đi về trước đi ngươi cũng h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút hai ngày này vất vả ạ mỹ vai hắn một cái nói lưu d u n g ngươi có còn hay không là người nàng đều thụ đả thương ngươi còn ức hiết nàng liền không thể đợi nàng chữa khỏi vết thương lại nói ngươi chờ cái này sổ sách ta cho ngươi ghi lại sớm tối có thu thập ngươi ngày đó lưu dũng bất đắc gì đúng ạ mỹ nói nhá đầu ghi nhớ đi mọi thứ không muốn nghe tin lời nói của m ộ t bên có đôi khi con mắt nhìn thấy đều không nhất định là thật tuyệt đối không được cảm thấy ai thụ thương người đó là người vô tội cụ thể ta cũng không nghĩ giải thích ta chỉ có thể nói nàng người đồ ăn nghiện lớn chơi hoa đáng lời a bị rất sinh khí vừa muốn lại tiếp tục cùng lưu dũng lý luận bị bên người luyện hồng trần vội vàng cho giữ chặt tại bên thai nàng nhẹ nói có mấy lần đúng là ta chủ động ta thụ thương cũng không thể hoàn toàn t r á c hắn cũng là chính ta không có k h ô n g chế lại a bị có chút mắt t r ò n tròn nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem luyện hồng trần nói ngươi không vừa nói xong chuyện kia không có họa bản đã nói như vậy có ý tứ sao cái này thế nào lại l u y ệ n hồng trần khuôn mặt nhỏ đỏ lên d u nhỏ g n không thể thấy thanh âm nói ta liền vừa nói như vậy chờ ngươi tự mình thử một chút thì biết ta sợ ngươi đến lúc đó càng nghiến hơn lưu dũng nhất chán hắt tuyến gấp vội vàng cắt đứt hai nàng nói hô đi hai người các ngươi nữ lưu manh liền đ ứ n g tại đây châu đầu g h é t hai thật làm ta cái gì cũng nghe không được đâu không có việc gì đều trở về phòng đi bên ngoài gió lớn như vậy đ ề u ở chỗ này xử lấy làm gì l u y ệ n hồng trần đúng lưu dũng nói vậy ngươi trước bận điệu hai ta đi trên xe ngồi một hồi đi ta những bộ hạ cũ kia cũng là đêm nay tới đoán chừng một hồi liền có thể đến ta liền không q a y về vừa vận hai ta đi đường đều không tiện lúc này vương mập mang theo hai lão đầu nhi đi tới lưu dũng thấy thế hướng về phía luyện hồng trần hai nàng phất phất tay nói hai người yêu làm gì làm gì đi ta cái này muốn cùng đám thợ cả làm nhảm điểm chính sự hai người cùng một chỗ cho lưu dũng lật một cái xinh đẹp đại bạch mắt sau lẫn nhau đỡ lấy lên xe lưu dũng gặp nàng hai lên xe về sau mới đối vương mập mang đến hai lão đầu nhi nói ta đại biểu xạ bạc hoan nên hai vị sư phó đến ta là người phụ trách nơi này ta gọi lưu dũng không biết hai vị sư phó xưng hô như thế nào chương ba trăm mười một lựa chọn chương ba trăm mười một lựa、chọn. nàng bên trong niên kỷ lớn hơn một chút lao đầu kia có chút khẩn trương nói lưu đại nhân tốt ta là trương lão nhị hắn là lý tam hai ta cũng không có gì đứng đắn danh tự từ nhỏ cứ như vậy kêu đến lưu dung nói không sao không sao danh tự chính là một cái danh hiệu mà thôi không quan trọng tốt xấu ta muốn hỏi một chút hai vị sư phó những này công tượng phải chăng đều có thể nghe theo ngài hai vị phân công trương lão nhị ứng thanh hồi đáp đại nhân yên tâm những này lao huynh đệ cùng các đồ đệ đều là hai ta một mực mang theo làm việc người thành thật tay đem cũng thành thạo tuyệt đối sẽ không để đại nhân ngài nhọc lòng lưu dung man ý gật đầu nói tốt phi thường tốt Đã đều bọn hắn đều nghe hai vị sư phó nói, hai phó vị vậy sư trương a đây t o tạo làm việc liền tất cả đều giao cho n căn liền này n g g cứ cải việc cả trách, hai hai tất làm vị đều sau phụ nguyện bán, hắn lão à này, là tổng quyết tới tìm ta, quản nơi nếu hắn không còn có cái gì muốn giải gì lại hai cái hỏi phó được sư có vị s nhị cùng lý tam liếc nhau rồi nói ra đại nhân tiểu lão nhân có một câu không biết có nên hỏi hay không lưu dũng nói ngài nói trương lão nhị có chút xoắn suýt nói không biết tại đại nhân ngài cái này làm việc mỗi ngày uống nước có thể có cam luật không còn có đại nhân ngươi nói thế nhưng là thật trương lão nhị thần tình kích động nhìn qua lưu dũng hỏi lưu dũng khẽ cười nói đương nhiên là thật chỉ muốn các ngươi có thể làm xong công việc điểm này ăn uống không đáng kể chút nào vấn đề dạng này hôm nay các ngươi vừa tới người cũng không đủ trước hết không nóng này khởi công một hồi ta để vương tổng quản cho các ngươi trước đưa tới điểm ăn hai vị sư phó mang theo mọi người trước chịu được dừng lại đổi minh vóc người đều đến đông đủ ta tại an bài một cái đơn giản nghi thức hoan n g h ê n mọi người cùng nhau ăn một bữa tốt trương lão nhị cùng lý tam đối lưu dũng liên ngay cả t ú i đầu miệng thảo luận lấy cảm ơn đã nói lưu dũng chỉ trì cách đó không xa hình tròn thủ vệ thất nói hai vị sư phó sau này các ngươi người liền ở tại nơi này cụ thể gian phòng chính các ngươi phân phối a hai lão đầu lập tức kinh hai nói đại nhân cái này không thể gà chúng ta thanh này thể cốt chỉ sợ một cái ban ngày đều nhịn không nổi liền nóng chết lưu dung ha ha cười nói đàn ông thế nào có thể để các ngươi nóng chết đâu phía dưới này có hơn ba mươi tầng đâu bất quá các ngươi những này công tượng cũng đừng tùy tiện luận ở có cái ba bốn tầng liền đầy đủ các ngươi ở dưới mặt đất có giếng thủy t ố c đủ tắm rửa cũng không có vấn đề gì chính là đi nhà xí các ngươi được đi ra tự mình giải quyết kỳ thật cái này tòa đại lâu bên trong vốn có trên dưới nước công trình cùng thang máy thiết bị cũng đều tại nếu như chính các ngươi có thể động thủ giải quyết trên dưới nước cùng cung cấp điện vấn đề ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút trong tài liệu trợ giút thật sao đi các ngươi lão ca hai mang theo thủ hạ đi qua đi trước làm quen một chút hoàn cảnh bất quá ta cái này không có có dư thừa đèn chiếu sáng các ngươi liền sờ soạn đi vào đi trương lão nhị nói chớ sợ chớ sợ đừng nhìn bọn ta không kịp ăn uống không lên nhưng là những này chiếu sáng dùng đồ chơi nhỏ vẫn là có lưu dung nói vậy được các vị liền đi trước đi một hồi ta để vương tổng quản cho các ngươi đưa chút t n tới đúng đàn ông các ngươi đem phía trên nhất cái này mấy tầng cho ta để chống kia là lưu cho các chiến sĩ ở bọn hắn cần ở phía trên thiên trực ở quá hướng xuống không tiện trương lão nhị nói tốt đại nhân ta t đủ đủ. Vương, vương mập lái xe đi hai lão đầu cũng mang theo thủ hạ công tượng tiến dưới mặt đất kéo người tới đội xe cũng đã sớm đường về tiếp người đi trong đêm tối ngoại viện trên quảng trường chỉ còn lại lưu dũng nhất người đ ứ n g cô đơn ở đầu cầu cách đó không xa hắn nhìn một chút màu vỏ quýt xa man xe việt giã lại nhìn một chút hình tròn thủ vệ thất than nhẹ một tiếng một người đỉnh lấy gió lớn đi đến sắt thép cầu lớn tìm một cái c ả n gió cầu lỗ châu mai nguyên điệu ngồi xuống dựa lưng vào trên c ầ u một chân cong xuống một chân tùy ý răng ra phất tay một chai bia liền xuất hiện ở trong tay của hắn lưu dũng tự rêu nói một câu đầu cái lông gà sau đó ngựa cổ lên làm trong bình rượu nhìn xem đầy trời phô tinh lưu dũng hào tình vặt trượng hắn nhớ tới phim thái cực trương tam phong bên trong đã từng một câu đài kinh điển l ờ i kịch thiên đại địa đại ta lớn nhất mệnh ta do ta không do trời quá mẹ nó ngang t à n g lưu dũng cảm giác câu nói này tại cái mặt thế này hoàn cảnh bên trong nói ra quá hợp với tình hình ngẫm lại luyện hồng trần một cái kia nhan giá trị mát cấp đại mỹ nữ nhưng lại có một thân răng khắp nơi vết sẹo cái này không phải liền là không khuất phục tại vận mệnh mà phân đấu ra kết quả sao cho nên nói anh hùng ở khắp mọi nơi trên lệnh chỉ là phát hiện mà thôi bất chi bất giác ở giữa lưu dũng đã uống sạch hai sắc địa hắn hai mắt có chút trống giống nhìn xem bầu trời đêm liền ngay cả luyện hồng trần cùng hạ mỹ đi đến bên cạnh hắn hắn đều không có chú ý tới luyện hồng trần cố nén trên thân thể khó chịu chậm rãi dựa vào lưu dũng ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi một câu ngươi có tâm sự lưu dũng nghiêng đầu nhìn một chút luyện hồng trần lại nhìn một chút đứng ở một bên a mỹ sau đó hắn đúng a mỹ vây vây tay ra hiệu nàng cũng tới ngồi a mỹ vai lưu dũng nhắc mắt sau vẫn là khập kiếng đi đến hắn một bên khác sắp bên lưu dũng ngồi xuống chỉ bất quá đem luyện hồng trần cùng a mỹ ôm tựa như phú nhị đại đi trong hộp đêm tìm cô nương như vậy phách lối vô cùng luyện hồng trần không quan trọng mình chọn chúng nam nhân ôm một chút rất bình thường nhưng là a mỹ vẫn còn có chút kháng cự mặc dù nàng đã làm tốt tâm lý kiến thiết nhưng là sự t ì n h phát sinh quá đột ngột ai biết cái này ngu xuẩn hơn nửa đêm đột nhiên rút cái gì đó một thân một mình chạy trên cầu ngắm sao đến nếu không phải luyện hồng trần phải lôi kéo mình tới xem một chút d u n g ca đây là thế nào nàng mới sẽ không tới đâu bất quá d â y r ù a cũng chẳng qua là trên thân thể phản ứng tự nhiên coi chừng bên trong bên trên thỏa hiệp về sau a mỹ cũng liền nhận mệnh, sớm tối đ lúc này t r ă n g cái này thành thuần còn có cái gì ý nghĩa lưu dũng ôm nhị nữ trọn vẹn mười phút đều không nói gì cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy trên trời ngôi sao thẳng đến luyện hồng trần lần nữa mở miệng nói ngươi nếu là không thoải mái ta trước hết cùng ngươi đi về nghỉ ạ mỹ lưu tại nơi này cũng giống như vậy những thủ hạ của ta cũng đều nghe nàng thúng chi cũng liền hơn một trăm người an bài rất dễ dàng lưu dũng lấy lại tinh thần nhìn xem luyện hồng trần cùng a mỹ sau đó giống như là lẩm bẩm nói nếu có một ngày ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện ta không tại ngươi sẽ như thế nào luyện hồng trần cùng a mỹ hai người đưa mắt nhìn nhau không đầu không đôi cũng không rõ ràng cho lắm bất quá luyện hồng trần vẫn là hồi đáp vậy thì chờ ngươi trở về nhà ta trước cửa nhà bảy đầy đoá hoa xinh đẹp nhất điểm lên sáng nhất ánh đèn thẳng đến ngươi trở về mới thôi à bị tiếp lấy hung hăng nói ha ha ngươi dám chơi biến mất trừ phi ngươi vĩnh viễn không còn xuất hiện nếu không lão nương ta nhất định đánh đến ngươi hoài nghi nhân sinh mới thôi ta cũng không sợ nói cho ngươi không dùng ngươi bây giờ tại cái này giả thần côn ngươi muốn đổi ý muộn đã ngươi đã trêu chọc hai ta vậy ta hai đời này liền quân lên ngươi ta cũng khuyên ngươi không muốn uổng phí tâm cơ vứt bỏ hai ta nói thật cho ngươi biết hai ta gánh không nổi người kia. dù cho tương lai thực sẽ có quyết liệt này g đó ngươi yên tâm ta thả rằng đánh gãy hai chân của ngươi nuôi ngươi cả một đời cũng sẽ không để ngươi rời đi hai ta nửa bước ghi nhớ hải thiên chỉ có thể có ta à mị trướng mắt nam nhân nhưng tuyệt không thể có vứt bỏ à mị nam nhân ai đều không được lưu dũng nhìn xem à mị kia bộ dáng tức giận không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười hắn bông ra ôm hai nàng cánh tay sau đó dội ra một ngón tay trên mặt cắt họa một vòng tròn sau đó chỉ vào vòng tròn nói đây là képnatin ta chỉ vị trí này là hải thiên hiện ở đây ban ngày bình quân nhiệt độ không khí tại sáu mươi độ trở lên cả năm không mưa đã không thích hợp nhân loại ở lại mà lại loại tình huống này còn sẽ kéo dài rất nhiều năm hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn đây cũng là ta vừa mới nghĩ đến một đợi đến lúc thời cơ chín mồi ta mang các ngươi đi tiến đánh thành dưới đất ta ở đây cam đoan tuyệt đối có thể đánh xuống tới về phần dùng phương pháp gì ta không nói trước kết quả như vậy chính là các ngươi thế hệ này bao quát đời sau thậm chí hai đời người đều có thể tại trong thành thị dưới mặt đất sinh tồn tiếp nhưng là theo vật tư thiếu thốn cùng khí hậu tiếp tục các liệt dù cho ở dưới đất thành các ngươi hại thiên cái này một chi nhân loại tại tương lai cuối cùng cũng có diện vong này đó mà lại thời gian sẽ không quá lâu nhiều lợi một hai trăm năm ta cho các ngươi lựa chọn thứ hai chính là chỗ này lưu dũng vừa nói vừa đem ngón tay hướng vòng trò n đ ỉ n h ạ m ị bật t ố t lên bắc cực lưu dũng nhạt tiếng nói không sai chính là bắc cực theo tận thế đến toàn cầu nhiệt độ không khí lên cao mưa trận giảm bắc cực cũng không thể may mắn thoát khỏi bất quá đây cũng chỉ là tương đối trước k i ê u cực hàn tri địa vĩnh cựu đồng thổ mang hiện nay lại là đây là tình cầu bên trên cuối cùng sinh tồn thiên đường dồi dào ánh nắng thích hợp nhiệt độ nhưng trồng trọn thổ địa còn có trên đời cận tổn nước ngọt hồ nước đây đều là hy vọng sống sót ta không biết một số năm sau cái này Cực lưu dũng để để sau khi nói xong thu hồi tại hạt cắt bên trên loại bôi vẽ linh tinh ngón tay nói rất chân thành cho nên đây là một lựa chọn khó khăn để tuyệt một phong hiểm thấp hạnh phúc của mình chỉ số cao nhưng tự g i t lẫn nhau sẽ ra tốc nhân loại diệt vong tuyệt hai phong hiểm cực cao rất khả năng chưa xuất sư đã chết dùng mình quy ra tính mạng đi đổi lấy nhân loại kéo dài hy vọng có khả năng ngươi chính là cái phá hôi cũng có khả năng tên lưu truyền thiên cổ cung cấp vạn thế chiếm ngưỡng cho nên chương ba trăm mười hai đầu cầu kịch chiến chương ba trăm mười hai đầu cầu kịch chiến cho nên lựa chọn của các ngươi là lưu dũng nhìn xem một trái một phải dựa vào mình hai nữ nhân hỏi luyện hồng trần dũng ca cảm ơn ngươi có thể vì chúng ta cân nhắc nhiều như vậy bất quá ta muốn nói với ngươi chính là trong lòng ta một mực có một đoàn ngọn lửa báo thù đó chính là khi ta biết được ta là bị thành dưới đất vứt bỏ một nhóm kia về sau cái này ngọn lửa báo thù liền không còn có dập tắt qua về phần nói nhân loại kéo dài ha ha đã lao thiên đều lựa chọn để tận thế giáng lâm cái này bất công thế giới ha ha ha lưu n vi p h ạ dũng cười hắn đưa tay tùy ý vớt vớt á mì tóc sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói với nàng làm trâu làm ngựa thì thôi ngươi cái này khủng long bạo chúa cái giữ lại trong nhà hộ viện còn được vậy được đã ngươi hai đều đã có lựa chọn liền để chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu s á i sái dùng ngựa lao nhanh cùng đi thao lật cái này dơ bẩn thế giới l u y ũ n h ồ n g Trần, dũng ca ngươi uống đây là cái gì lưu dũng bia ác mi cái gì là bia lưu dũng một loại uống nhiều về sau có thể để ngươi quên tiền não cùng lưu sầu đồ uống l u y ũ n h ồ n g Trần, lấy ở đâu lưu dũng biến ra l u y ũ n h ồ n g thứ r ầ n không nói dẹp đi ác mi ta muốn n ế m thử lưu dũng hiện tại không được trên người ngươi có tổn thương chờ ngươi vết thương lành để ngươi uống cái đủ a b ỹ quyết miệng biểu thị bất mãn luyện hồng c h â n ở một bên nhỏ giọng thầm thì vậy ta có phải là cũng không thể uống lưu dũng ngươi có thể uống ít một chút ảnh hưởng không lớn a b ỹ cả giận nói đều là thương tổn thương bằng cái gì nàng có thể uống ta lại không được lưu dũng nâng chán một chán hắt t i ế n nói ngại mễ tỷ ngươi xe này nhanh ta có chút theo không k ị p à, nàng kia thương tổn thương cùng ngươi thương này tổn thương có thể giống nhau sao một cái tổn thương tại miệng nhi bên trên một cái tổn thương tại chân bên trên sâu cạn nó cũng không giống a a mỹ ngươi thiếu cùng ta xả đản đều mẹ nó là xé rách tổn thương có cái gì khác nhau ta mặc kệ Ta cũng muốn uống. lưu dũng nhìn xem giống như khủng long bạo chúa cái đồng dạng a mì cũng không có chiêu không thể trêu vào a không thể trêu vào hắn nắm tay cắm vào dưới chân trên cầu trong đống cát dừng lại tìm tòi sau xuất ra hai cái nhỏ c h a i địa tiện tay móc mở nắp bình đưa cho hai người rồi nói ra một người một bình nếm thử vị liền phải luyện hồng trần cùng a mì mặc dù tính cách khác biệt nhưng là tính tình đều là hào sảng làm được nếu là tại cổ đại đây đều là núi đại vương thổ phỉ đầu lĩnh loại kia ngoại miếng thịt lớn chén lớn nhân vật uống rượu cho dù là hiện tại đối mặt lần này đều không uống qua địa cũng đều không có một tia lướt qua liền ngừng lại ý tứ hai người đều là dương cái cổ để làm ba trăm ba mươi ml nhỏ chai bia vậy còn không chính là một thanh sự tình vẫn chưa thỏa mãn hai trong mắt người đều lóe ra không thể tưởng tượng nổi quan g mang lưu dũng cảm giác vị nói sao dạng luyện hồng trần hơi đắng thuần hương dễ uống ạ bị nghi hoặc liếc mắt nhìn lưu dũng lại nhìn một chút trong tay vỏ chai rượu sau đó đem tay cắm vào hạt cắt bên trong cảm thụ một chút rồi nói ra vì sao nó là lạnh không khoa học a lưu dũng ích cái này hắn thật không có cách nào giải thích chẳng lẽ còn có thể nói với nàng chấp nhận không gian bên trong thời gian là đứng im sao có thể cố thể đ ị ngay h hết thể vật lý đ ộ n năng, n g tại hắn suy nghĩ muốn thế muốn nào suy luyện ắ c lư đi q a c h u này t hồng ờ i điểm, trói đi đạo ánh đèn đằng đ một mắt từ ánh ngọt bắn xa qua, lâu trâu bầy trần h hồ hồng ờ i tiếng tại còn sen lẫn tiếng súng. Ngay tại luyện mơ t cùng a mì hô đến có người đến thời điểm lưu dũng thần thức đã bao trùm cả cái khu vực trong thức hải nhìn thấy chính là mấy đài cũ nát không chịu nổi cải tiến xe tải bị mấy đài mang lấy súng máy xe việt giã truy kích công thủ ở giữa song phương lẫn nhau có xa kích lưu dũng đỡ lấy luyện hồng trần cùng a mì đứng gậy sau đó nhanh chóng đúng luyện hồng trần nói ngươi người đến nhưng đằng sau có truy binh hẳn là thành dưới đất quân đội chính phủ hai n g ư ờ i lập tức lái xe về trong căn cứ xuống dưới tìm vương hợp hắn biết kho vũ khí ở đâu mang nhiều một chút vũ khí đi lên đi thôi ta ở chỗ này c h ờ các ngươi luyện hồng trần lo lắng hỏi n g ư ờ i tay không tất sắc ở đây có thể làm gì lưu dũng cưng chiều sờ sờ mặt nàng rồi nói ra hạt các bên trong ta đều có thể giấu địa chẳng lẽ còn không thể lại giấu hai thanh thương mau đi đi có cái này tán gẫu công phu đều tới chỗ lưu dũng lời còn chưa dứt a bí liền lôi kéo luyện hồng trần khập khiễm chạy hướng xe việt g ã lưu dũng gặp nàng hai đi s á sau trên mặt mới lộ ra nụ cười vui vui vẻ đêm dài đắng đắng, vô tâm giấc ngủ. Đúng lúc gặp được ngàn giảm tặng đầu lúc ngàn tặng người, gặp giảm có thể hã không vui vui vẻ. lâu sau một đài cải tiến việt giã xe chỉ huy cùng năm đài cải tiến xe tải lần lượt sống qua sắt thép cầu lớn liền tại bọn hắn qua cầu sau sau lưng truy kích kia mấy đài xe cũng lần lượt đuổi tới bất quá bọn hắn không dám qua cầu mà là tất cả đều dừng ở đầu cầu phụ cận quan sát đến động tĩnh bên trong mấy trăm mét dài trên cầu bị xe đèn chiếu sáng như ban ngày nhưng mà cũng không có cái gì chứng d ụ n g cầu lên một cái người không có về phần cầu đúng cái có cái gì bọn hắn căn bản là thấy không rõ lưu dũng hoàn toàn có thể một cái ý niệm trong đầu liền giết chết đối phương nhưng hắn nhưng không nguyện ý làm như vậy hai ngày này kia hai cô nương đoán chừng đều không thể bởi mình. mình không được tìm một chút việc vui chơi một chút loại kia nháy mắt liền chiến đấu kết thúc một chút ý tứ đều không có chạy qua cầu những người này thấy hậu phương địch nhân không có truy chạy tới thế là nhao nhao nhảy xuống xe cầm lấy trong tay vì số không nhiều phế phẩm vũ khí cấp tốc hình thành hữu hiệu phòng ngự trận địa thậm chí còn có hai người cũng bỏ lên trên lớn phía trên cầu kết cấu băng thép chuẩn bị có cơ hội đánh lén một đợt lưu d u n g đứng tại chỗ cao nhìn thấy d ừ n g ở cạnh ngoài đầu cầu cỡ lớn xe việt ra hết thể có b ố n này nhìn thấy xác thực muốn so lý tưởng thành bên này xe nát tốt nhiều lắm hiện tại mình xạ bạc mới lập chính là cần các loại vật tư thời điểm đêm nay cái này mấy đài xe đến coi như thành dưới đất đưa cho xạ bạc gầy dựng hạ lê đi lưu dũng mượn b trong tay nhiều một đống súng ngắn cùng mini đức kích hắn thấp giọng hô tới mấy cái thân thủ tốt cùng ta đi qua đem xe của bọn hắn đoạt lão binh bên trong có người nhận ra lưu dũng biết nhà mình thành chủ chính là cùng gia hòa này hắn cũng là cái trụ sở này l ã o đại một trận trâu đầu ghé thai sau m è o eo chạy đến bốn cái thân thủ mạnh mẽ hãn tử lưu dũng liếc mắt một cái cơ hồ đều là ba bốn mươi tuổi trung nhân nhân từ kia hung á c ánh mắt sắc bén ở trong liền có thể nhìn ra mấy tên này khẳng định đều là từ thi sơn trong biển máu leo ra ngon nhân lưu dũng cũng không có nói nhảm đem vũ khí trong tay tiện tay đưa cho bọn hắn sau đó nói ta dẫn đầu mấy người cắp ngươi Chúng trong a sau, kia sau an nhiệm là đoạn người, các người người diện xe, người, diện dành đến này người người, toàn, chủ chú phát. đối đài lại đài mấy vụ các các yếu xuất là là xe, xe, xe sẽ ý t bóng đêm lưu dung mang theo bốn cái chiến trường lao thủ thẳng đến cầu đúng cái chạy tới hơn năm trăm mét dài mặt cầu thẳng đến bọn hắn chạy tới một nửa mới bị đối phương phát hiện dày đặc đạn lập tức liền đánh tới lưu dung hét lớn một tiếng ta hấp dẫn hỏa lực mấy người các ngươi nhanh chóng thông qua tùy thời đoạt xe hắn hô xong về sau đỉnh lấy mưa bom bao đạn liền xông tới sau đó bắt đầu hình dáng c ầ vị không ngừng thay đổi vị trí của mình đều đem đằng sau mấy cái lao binh nhìn ốc vị này mới chủ cũng quá mạnh đi, nhưng mới đi, ra trục quá lúc à mấy mượn hấp người bọn hắn cũng không nhiều dung dẫn phận tình hùng người bọn họ cũng nhanh chóng xông qua cầu lớn. lưu dưới, đi đại bộ họ hỏa có lực cầu quá qua do dự, l này đầu cầu một mực tại khai hỏa quân đội chính phủ cũng có chút một bước chạy tới người này cũng quá ngưu bước đi không nói trước lá gan của hắn lớn bao nhiêu dám đ ỉ n h lấy bốn chiếc súng máy hạng nặng bắn phá hướng bên này x ô n g chỉ nói hắn vận khí này tốt cũng là không có ai như thế g i à y đặc công kích vậy mà không có một chút đánh trúng hắn còn để hắn tại tiện tay phản kích chung đánh chết hai cái tay súng máy cái này mẹ nó đi đâu nói do lý lẽ đi nhưng bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chạy tới đây là một cái treo bức đừng nói ngươi bốn khẩu súng máy bắn phá chính là bốn vạn khẩu súng máy bắn phá hắn chỉ cần muốn cũng sẽ không bị đánh tới theo lưu d u n g cán rơi hai cái tay súng máy về sau đầu cầu toàn bộ hỏa lực đều đã tập trung ở trên người hắn bất quá hắn vẫn như cũng là duy trì phong tao tẩu vị không có vội vã đi tiến công hắn muốn đem đoạt xe nhiệm vụ lưu cho những lao binh kia tới làm mình nếu là đem sống đều làm sau lưng những lao binh kia liền nên không có có tồn tại cảm giác ngay tại lưu dũng cho rằng kế hoạch lập tức liền muốn thành công thời điểm một trận điên c u ồ n g súng máy bắn phá từ phía sau mình chuyển đến lưu dũng mắt nhìn thấy một đài xe cho quân đội bị đánh thành lưới lọc trên xe địch nhân cũng chết không thể tại chết khi phát điên hắn q u a y đầu nhìn lại luyện hồng trần tiên điên đứng kia đứng tại một đài trên xe tải cầm trong tay một khẩu súng máy hạng nặng y nguyên đối bộ kia xe khai hòa đ ầ u t ố t ở thời điểm này kia bốn cái lao binh đã vọt tới còn thừa ba đài quân bên cạnh xe đổi tại bọn hắn muốn chạy chỗ trước cấp tốc đánh chết trong xe tất cả địch nhân mới có hiệu bảo vệ được cái này ba đài xe nếu không tuyệt b ư c sẽ bị cái kia sau khi chiến đấu kết thúc đều không cần cố ý phân phó lập tức liền có người tới thanh lý chiến trường cách đó không xa bốn cái lao binh vì ba đài xe kém chút không có đánh lên lưu dũng chừng mắt liếc luyện hồng trần sau tranh thủ thời gian đi tới hắn đúng kia bốn cái lao binh nói các ngươi không muốn đoạt nói xong một người một chiếc xe chính là một người một chiếc xe các ngươi hiện tại nhiều kêu lên mấy cái huynh đệ thuận con đường này quả thực truy một cái cây số bên ngoài còn có một đài quân đội chính phủ xe tại kia canh gác các ngươi động tác nếu là nhanh nói hẳn là có thể đuổi kịp hắn có thể hay không đoạt tới liền nhìn các ngươi bản lánh của mình mấy người nghe vậy đại hỉ cũng không nói hoài tới xe của ai nao n h a o lên xe nhanh như chớp liền chạy vẫn như cũng là bốn người bọn họ đi dư thừa người một cái đều không mang lúc này luyện hồng trần cũng nghe răng nết miệng đi tới lưu dũng gặp nàng kia vẻ mặt thống khổ không khỏi mà hỏi vết thương lại vỡ ra luyện hồng trần bị khuất gật đầu lưu dũng lắc đầu cười khổ nói cũng thật sự là làm khó ngươi hai ngày này hai ta tách ra ngủ để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút luyện hồng trần không tình nguyện quyết miệng nói ta không chương ba trăm mười ba lao binh chương ba trăm mười ba lao binh ngắn ngủi sau khi chiến đấu kết thúc a mỹ lái xe qua cầu đem lưu d u n g cùng luyện hồng trần tiếp về lô cốt đầu cầu lưu d u n g sau khi xuống xe phát hiện lý tưởng thành tới những lao binh này xác thực thật sự có tài cứ như vậy một lát sau đã bắt đầu bên ngoài viện bên này đầu cầu cấu trúc công sự phòng ngự lưu d u n g hỏi a mi lý tưởng thành bên kia hết thể tới bao nhiêu lao binh a mỹ hồi đáp vốn là tới một trăm mười hai người kết quả trên đường đột gặp thành dưới đất quân đội chính phủ song phương một lời không hợp liền đánh lên lý tưởng thành bên này người tại vũ khí trang bị bên trên ăn t h i t thòi vừa đánh vừa trốn một đường đến xạ bạc bởi vì tối nay bão cắt tương đối lớn ngược lại là thành, toàn lý tưởng thành người. đ ế người mức t h ư ơ n vong đến không phải rất nghiêm trọng, chết phải cái, cái rất trọng thương, sợ lập à ngày thành nhịn không nổi đêm nay.、Lưu、Dũng trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, hán nhạc tiếng nói, tiên đón liền như món lớn, khách, thế h gì, biểu dưới đêm đầu đất đưa mặt mở một ra ta cửa Lưu lễ ta t bạc xạ t ta là làm cho ta được súng vạn ái h ầ n A, hừ. À, bì, ngươi lập tức an bài người đi ủ tổ tỷ ạ phương hướng thích ứng phụ trách bảo hộ từ bên kia qua người tới phòng ngừa quân đội chính phủ lần nữa đánh lén trong tay các ngươi vốn có những vũ khí kia toàn bộ đổi đi tất cả súng ống đều cầm mới n người, người lưu dũng nhìn thấy luyện hồng trần xe vừa đi vương ngập lại lái xe tới gặp hắn muốn dừng ở bên cạnh mình lưu dũng trực tiếp khua tay nói trước đi tìm trương lão nhị đem lương thực đều gỡ đi song việc trở về lại tìm ta còn có những chuyện khác sau đó lưu dũng nhìn về phía đầu cầu bên này còn thừa lại kia mấy chục người hỏi các người nơi này có hay không nói tính toán đ á m t kia lão binh ánh mắt đồng thời nhìn về phía một cái vóc người cao lớn trung nhân nhân người kia thấy tất cả mọi người nhìn mình đành phải hướng về phía trước đi hai bước trầm giọng nói đại nhân thuộc hạ chu k i ệ t các huynh đệ nâng đỡ bình thường nguyện ý nghe ta nhắc tới vài câu không biết ngài có gì phân phó lưu dũng ta hỏi ngươi các người nơi này có hay không n i ê n kỷ tương đối lớn hoặc là trên thân thể có cổ xưa tổn thương đã không thích hợp tại sông vào một tuyến tham gia quân ngũ tác chiến cái c h ủ loại kia người chu kiện bẩm đại nhân lời nói xác thực có mấy cái lao huynh đệ đã không thích hợp tác chiến nếu như đại nhân ngài là lo lắng bọn hắn sẽ nhiều chiếm khẩu phần lương thực nói kia xin ngài yên tâm mấy người bọn hắn khẩu phần lương thực lưu dũng không kiên nhẫn đánh gãy chu kiệt nói nói ai nói với ngươi khẩu phần lương thực sự t ì n h cái kêu mấy người đều tìm cho ta ra chu kiệt cảm thấy xếp chặt cái này ra chủ so luyện thành chủ tính t ì n h còn táo bạo cũng không biết lần này đi theo nguyên lai lao đại gia có chính xác không bất quá như là đã lựa chọn ra lý tưởng thành khẳng định là không thể quay về hiện tại vô luận tình huống gì cũng phải kiên trì tiếp tục đi thế là hắn có chút thở dài một hơi tại sao lưng trong đội ngũ lựa đi ra sáu người kia sáu cái bị lựa đi ra người hùng hùng hổ hổ còn có chút không tình nguyện lưu dung quan sát tỉ mỉ một chút cái này bị lựa đi ra sáu người thật đúng là không tốt hình dung chiều cao đen gầy dạng gì đều có duy nhất một điểm chính là không có mập mạp số tuổi lớn đều phải có hơn năm mươi liền một cái nhìn qua tuổi nhỏ hơn một chút vẫn là một cái người thọn nhìn xem cái này t r ồ n g lệnh dưa liệt táo nhi lưu dung cũng là im lặng tất cả mọi người là thi sơn trong biển máu đánh qua lăng người vì sao mấy người các người liền bị ổi như vậy đâu vương mập tới ngay tại đầu cầu thủ vệ thất tổ chức công tượng đ á m thợ cả giữa hàng vương n g u y ệ t bán bị lưu dũng nhất uống họng cho hô đi qua lưu dũng đối kia sáu cái đi tới lao binh nói từ giờ trở đi các ngươi sau cái quang binh giải nghệ ta đại biểu xạ bạc cảm tạ mấy người các ngươi dĩ vãng đúng lý tưởng thành làm ra hết t h ể c ô n g hiến từ nay về sau các ngươi có mấy người liền chính thức trở thành xạ bạc hậu cần nhân viên công tác rốt cuộc không cần ra chiến trường đi l i ề u mạng chém biết các ngươi yên tâm chỉ cần có xạ bạc một ngày tại ta liền nuôi các ngươi một ngày dù là có một ngày các ngươi lớn tuổi không thể động ta cũng sẽ an bài người cho các ngươi dưỡng lao tầm chung sáu cái bị kêu đi ra lệnh dưa liệt táo nhi lão binh hiển nhiên không nghĩ tới là kết quả này cả đám đều bị chấn kinh không biết nói cái gì là tốt đều như thế lớn số tuổi có thể ở hậu phương hôn ăn một miếng ai nguyện ý đi ra tiền tuyến liều mạng chu kiệt cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng cái này lao đại cùng hắn nghĩ có chút không giống a thế nào nhìn cũng không giống ăn bám tiểu bạch dung m ạ o g a lưu dũng đ ả o mắt một vòng thấy không ai mở miệng thế là hắn tiếp tục nói ta biết các ngươi tất cả mọi người quan tâm vấn đề ăn cơm vậy ta ngay ở chỗ này thống nhất nói một chút ghi nhớ tại ta xạ bạc vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đói ta cũng sẽ không lại để các ngươi ăn cái gì con run con rán loại hình đồ vật từ hôm nay trở đi chỉ muốn các ngươi vẫn là ta lưu dũng bộ hạng hủ tiếu lương thực bao no nhi nếu như biểu hiện đầy đủ xuất sắc chẳng những để các ngươi mỗi ngày ăn no sẽ còn cho các ngươi phát quần áo mới g i à y mới thậm chí còn có thể cho các ngươi phát nữ nhân về phần có thể hay không được đến đó chính là chính các ngươi sự tình bất quá ta cũng là đã nói trước chúng ta chuyện xấu nói trước tất cả chỗ tốt ta đều có thể cho các ngươi khả nhất rằng có người dám đội bạc bán tổ chức vậy cũng đừng trách ta không để ý tình nghĩa huynh đệ chém tận giết tuyệt vương mày bán đến vương mập giờ khắp này nội tâm là lửa nóng trước mắt dũng ca khí chẳng là cường đại như vậy cường đại đến hắn lúc nói chuyện cái này phương viên mấy chục mét đều không có bao cắt tuổi qua hắn hiện ở trong lòng là thật cảm tạ luyện hồng vũ t h ằ n g nhãi con này à nếu không phải hắn đem mình lừa gạt đến tự do quân cách mạng nơi đó hắn đi đâu có thể nhận biết dũng ca đi không biết dũng ca mình lại lên đi đâu khi như thế lớn căn cứ quản gia đại quản gia ải đây chính là nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình l i u dũng tiếp tục nói mập m ạ n c á i này i sáu cái l a o binh về sau đi theo ngươi một cái là giúp ngươi chia sẻ một chút công việc thường ngày lại một cái là người bảo vệ ngươi thân an toàn ta hiện tại giao cho các ngươi bộ hậu cần nhiệm vụ thứ nhất vương m ậ p lập tức đứng thẳng người ánh mắt sáng ngời nhìn xem lưu dũng lưu dũng chỉ một chút ở đây một đám chiến sĩ nói đi quân nhu phẩm nhà kho theo đầu người cho bọn hắn từ trong ra ngoài chọn lựa một thân mới y phục tác chiến cùng tác chiến dày mặt khác ngươi tốt nhất tìm mấy cái thùng tắm tới để các huynh đệ mặc quần áo mới ăn vào trước tốt nhất đều tắm rửa cái này từng cái bẩn thiệu ha ha ha ha ha ha lưu dũng một câu nói kia chêu đến một đám người cởi vang bất quá bọn hắn nhìn một chút trên người mình lại đều không có ý tứ ngậm miệng lại không trách lao đại t r ư n g mắt s ắ c thực cũng là quá bẩn thỉu chẳng những bẩn thỉu còn rách nước cùng cứ gọi hoa tử cũng không có gì khác nhau vương m ậ p thấy tất cả mọi người cười không sai biệt lắm mới đối kê sáu cái lao binh nói mấy vị lao ca ca chúng ta đi đêm nay còn có không ít sống muốn làm đâu được rồi vương tổng quản ngươi đằng trước dẫn đường sáu cái lao binh từng cái phấn khởi dị t h ư ờ n g không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy không cẩn thận mình liền thành bộ hậu cần người ai cũng không phải người ngu cả cái các cứ khả năng là thuộc bộ hậu cần làm một cái công việc béo bỡ giờ phút này sáu cái lão binh đối với mình phải chăng có thể ăn no vấn đề không có chút nào hoài nghi nói đùa quản hậu cần người tại ăn không đủ no đó không phải là trò cười một dạng sao về phần lão đại nói kia cái gì phản bội không phản bội sự tình căn bản là không có hướng trong đầu đi tận thế bên trong có người có thể cho ăn cơm no ngu xuẩn mới phản bội đâu mấy vị lão ca chờ một chút lưu dũng hâu ngừng vương mập bọn hắn một nhóm người hắn đúng mấy cái kia vừa mới lão binh giải ngũ nói mấy vị lão ca mặc dù các ngươi làm là hậu cần làm việc nhưng là chúng ta thân ở loạn thế lúc nào cũng có thể phát sinh ý chuyện không nghĩ tới ta liền đem vương tổng quản an nguy giao cho lão mấy anh em lưu dũng vừa dứt lời sáu cái lao binh ở trong số tuổi nhìn xem lớn nhất lao đầu kia đi ra một bước hướng lưu dũng không người thi lễ rồi nói ra đại nhân xin yên tâm nếu quả thật xảy ra bất chắc chúng ta tuyệt đối xả thân bảo toàn vương tổng quản an nguy ta không dám nói tuyệt đối có thể bảo chứng hắn còn sống nhưng là ta có thể bảo chứng tại chúng ta mấy cái chết sạch sẽ trước đó hắn là sống lấy lưu dũng mang ý cười cười trêu chọc nói đi thôi trước hết để cho vương tổng quản đi đem mấy người các ngươi làm vào ả n g từng cái áo tùng cái xo xiu trôn đi bỏ một điểm hình tượng đều không có hống lại là một trận cười to chuyển đến còn lại những lao binh này cảm thấy trước mắt cái này tân thành chủ đặc biệt thân dân một chút kiêu ngạo đều không có trong lòng cũng đều đúng tương lai có càng tốt đẹp hơn kỳ vọng lúc đầu tưởng r i n g ra lưu vong không nghĩ tới nhân sinh của mình vậy mà một lần nữa nở rộ nơi xa sớm đã an bài xong ra ngoài tuần tra nhân viên a mỹ một mực tại nhìn xem lưu dũng nhìn xem cái này cực độ tự tin ra hỏa ngay tại vừa rồi a mỹ cảm thấy lưu dũng trên thân đều có ánh sáng một loại thần thanh quang nàng nhìn về phía lưu dũng ánh mắt cũng càng phát ra lửa nóng lưu dũng thong don bình tĩnh cùng sự tự tin mạnh mẽ triệt để đạo cao n g o a mỹ để cái này nguyên lý tưởng thành nhân vật số hai cũng thật sâu mê lên hắn nếu như lưu dũng nếu là biết tạ mị giờ k h ắ c này mưu trí lịch trình tuyệt đối sẽ hát vang một khúc không điên cuồng hơn mê luyên ta ta chính là một cái truyền thuyết Lão Lưu Lưu luận lớn lão là lộ Chu, người đến. Chu Kiệt nghe vậy cấp tốc chạy kích chúng bạc có chúng các được, cũng nghe hô, nhân ghi nhớ, không nhiều như nhỏ, thống nhất hô không sau người đến. đến Dũng bên người,、kích、động hồ, ngài Dũng, nhớ, nói, nhỏ, người gọi Kiệt đại đại ta. ta ta bất ta vậy vậy về vẻ xạ hôm nay chúng ta thu thập thành dưới đất quân đội chính phủ ta đoán nghĩ bọn hắn nhất định sẽ tới trả thù nhưng là lúc nào có thể đến cũng không biết cho nên ngươi bên này làm tốt công sự phòng ngự sau đem trực ban nhân viên a n bài tốt không dùng tất cả mọi người canh giữ ở cái này nên đi nghỉ ngơi liền đi về nghỉ cái kia hình tròn thủ vệ thất chính là cho các ngươi chuẩn bị dưới mặt đất có hơn ba mươi tầng phía trên nhất mấy tầng đều lưu cho các ngươi những này chiến sĩ cho các huynh đệ phân phối gian phòng chuyện này ngươi liền phí hao tâm tổn trí đi muốn uống nước đi tầng dưới chót nhất mình đánh nơi đó có giếng tùy tiện uống tắm rửa đều được ăn cơm trước đối phó dừng lại hai bữa đ sẽ có chuyên môn nhân viên nấu cơm mà sau này các ngươi duy nhất nhiệm vụ liền là bảo vệ chúng ta xạ bạc an toàn có lòng tin hay không làm được chu kiệt đứng thẳng người một mặt nghiêm túc hô xin đại nhân yên tâm chúng ta chắc chắn kiệt tâm hết sức chết thì mới dừng tuyệt đối không cô phụ đại nhân tín nhiệm của ngài